Chương 550, GTA lần thứ nhất hội nghị, hạ. Chương 550, GTA lần thứ nhất hội nghị, hạ. Nghe thấy Setrip, dạ vẹn cất quyết địt đội bóng đội trưởng Roger đã vẹt tay lên. Như vậy có thể làm cho chúng ta trở nên giống như các ngươi lợi hại sao? Setrip mặt không hề cảm xúc mà nhìn Roger, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một câu nói, ngươi đang muốn ăn dắng. Lúc trước Tiểu Ma Vương vì đem bọn họ đội ngũ này lôi kéo lên, lại là cho bọn họ rót huyết thống dung hợp ma dược, lại là cho bọn họ cải tạo vị thú tiến hành phong ấn đủ men gạt pháo đài tàng thư liền theo không cần tiền như thế miễn phí đối với bọn họ mở ra đầy đủ thời gian 5 năm giàn vật hạ xuống mới nhường bọn họ nắm giữ như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ. Roger cho rằng chỉ dựa vào chiến đấu huấn luyện liền có thể đạt đến giống như bọn họ độ cao vẫn là sớm điểm tắm rửa đi ngủ đi trong ngậm cái gì cũng có có điều xét dịp cũng không thể như vậy trả lời bởi vì cái kia sẽ đả kích đám này các học sinh tính tích cực hắn chỉ có thể lấy luyện chuyển một điểm phương thức thông qua lượng lớn thực chiến huấn luyện các ngươi sức chiến đấu có thể có được tăng lên cực lớn bình thường ba năm cái thực tử độ không tới gần được loại kia. Nghe thấy Sergei, đang ngồi năm thứ bảy học sinh đều là sáng mắt lên. Cho tới nay, vô nệ mặt cùng dưới trướng hắn thực tử đồ, ở anh quốc giới ma pháp ở trong trên căn bản chính là khủng bố đại danh tử, có thể làm cho tiểu nhi dừng đều loại kia. Hiện tại, Sergei lại còn nói, bọn họ chỉ cần huấn luyện tốt liền có thể ung dung đánh bại 3, 5 cái thực tử đồ. Sergei ôm cánh tay, bình tĩnh mà nhìn các vị đang ngồi học sinh, "Tốt, hiện tại các ngươi đều đứng lên đi, lấy ra các ngươi ma trượng, chúng ta chuẩn bị bắt đầu luyện tập." Hắn đem đám người chia làm hai hàng, ở trong phòng học đối diện đứng thành hai hàng. Xuyên qua ở trong đám người Xét dịp ở trong đầu tinh tế cân nhắc hắn muốn nói, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ nói vì là các học sinh giảng khóa. Các ngươi hiện tại tồn tại vấn đề lớn nhất chính là nắm giữ ma chú số lượng mặc dù nhiều, nhưng không cách nào đưa chúng nó linh hoạt vận dụng đến chiến đấu bên trong đi. Vì lẽ đó, ta bây giờ chuẩn bị lấy một loại không giống với ớn nạ pẹ giáo sư dạy học phương thức, đến đối với các ngươi triển khai huấn luyện. Ớn nạ pẹ ở dạy ma pháp tiến công cùng phòng ngự khóa thời điểm, hắn dạy học phương thức liền là vô cùng đơn giản thô bạo nhường học sinh hai người một tổ tiến hành nối luyện. Như vậy hiệu quả không thể nói không tốt, chỉ là luyện hồi lâu sau Các học sinh chỉ có khôi giáp hộ thân, trợ trợ tì go, độ thuần thục được rất lớn trình độ tăng lên. đồng thời tăng lên, còn có những học sinh kia thường dùng ác chú độ thuần thục, nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Muốn như Aca sủ kỳ tổ chức mọi người như thế, ở trong chiến đấu dùng ra chủng loại nhiều đến nhường người đáp ứng không xuể ma pháp, lấy này tổ hợp lên để đạt tới đánh bất ngờ hiệu quả. Đám học sinh này liền như thế luyện tiếp, phòng trường lại luyện cái năm, 6 năm liền có thể làm đến mức độ này. Vì lẽ đó, huấn luyện như thế phương thức là không thể thực hiện được, nó thế tất yếu được một ít thay đổi. Ở sau đó huấn luyện ở trong, mỗi người các ngươi đều không được phép sử dụng khôi giáp hộ thân, tọn dọ cô, nếu như ai sử dụng tới thiết giáp chú, như vậy liền đại biểu hắn thua trận. Xét dịp trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái rõ ràng bị triển khai vô ngân mở rộng chú túi tiền con. Hắn vừa nói vừa từ túi vải bên trong ra bên ngoài chùm vào đủ loại tạp vật, trong đó phần lớn đều là chút phá đầu gỗ cọc, độ lớn không vượt qua bắt đùi, độ dài cũng đều ở nửa mét bên trong. Hắn đem những này phá đầu gỗ cọc tùy ý rơi ra ở phòng học trên mặt đất. Các ngươi chuyện cần làm, chính là lợi dụng các ngươi nắm giữ ma chú trôi nổi chú cũng tốt, bay tới chú cũng được, đi nhường những thứ đồ này độc lên. Đối với đối thủ của các ngươi tiến hành công kích, liền giống như vậy. xét dịp tiện tay vung một cái ma trượng, chứa ngươi vũ khí, hệ kẹo lì ở nhiều sờ. Một đạo chói mắt hồng quang từ hắn đầu ma trượng phun ra mà ra, mạnh mẽ đánh đánh vào trên mặt đất đầu gỗ cọc lên. Đem khối này cẳng chân thô đầu gỗ đột nhiên đánh bay ra ngoài. Đầu gỗ gào thét vẽ ra trên không trung một cái thẳng tắp quy tích, va chạm dựa vào tường bảy ra một cái ma tượng bia ngắm trên đầu, đem ma tượng đầu đập đến nát tan. Đồng thời bị nát tan, còn có khối này bị đánh bay ra ngoài đầu gỗ hoặc là trong tay sẹt dịp ma trượng hướng về phía trước chỉ tay đầu gỗ bay tới một khối đầu gỗ chịu đến kéo trong nháy mắt từ mặt đất này lên hướng về sẹt dịp nhanh chóng mà bay tới ở đầu gỗ sắp tối trước mặt của sẹt dịp thời điểm hắn mánh mà đưa tay bên trong ma trượng hướng sau vung đi đầu gỗ ở lực kéo ảnh hưởng vượt qua thân thể của hắn đập về phía phía sau hắn khắc một bộ ma tượng biến hình chú sẹt dịp ma trượng vung lên trên đất bày một cái rõ rệt nhỏ một ít đầu gỗ lập tức ngay ở biến hình thuật ảnh hưởng biến thành một cái dài nhỏ dây thừng dây thừng tự động cuốn lấy trên đất khắc một khối đầu gỗ mang theo nó mạnh mẽ đập về phía một bộ luyện kim ma tượng. Nhìn thấy sao? Muốn linh hoạt vận dụng các ngươi nắm giữ những này ma chú. Hơn nữa muốn chú ý ẩn giấu các ngươi thi pháp ý đồ. Có lúc kẻ địch lầm tưởng ngươi ma chú đánh vật ra, nhưng kỳ thực ngươi thần chú mục tiêu căn bản là không phải đối phương. Sẽ dịp đem ma trưởng nhắm ngay luyện kim ma tượng trên đỉnh đầu trần nhà. Muốn giỏi về lợi dụng các ngươi bốn phía hoàn cảnh. Một đạo tia sáng chói mắt chớp qua, trần nhà ầm ầm đổ nát. Dây nặng phiến đá liền như thế mang theo thiên quân tư thế nặng nghề đập xuống ở ma tượng trên người. Đồng thời còn muốn linh hoạt tổ hợp các ngươi ma pháp. Sắt dị hướng về một bộ kim loại chất liệu luyện kim ma tượng vứt ra một đạo nát tan trú, nhưng kim loại chất liệu ma tượng ở sức phòng ngự phương diện này so với chất gỗ có tăng lên cực lớn. Một đạo thường quy nát tan trú, chỉ là đem ma tượng ngực đánh đến hơi có chút loãng, mà không có như chất gỗ ma tượng như thế tan xương nát thịt, dễ bục tổ. Ở tình huống như vậy, chúng ta có thể suy tính một chút thông qua một ít phương pháp khác đến đem phá hủy. Một bó yêu dã nóng rực hỏa diễm từ xét dịp đầu ma trượng bắn nhanh ra, ở trong không khí bành trướng thành một đoàn hỏa cầu thật lớn đem ma tượng bao bao ở trong đó, rất nhanh liền đem ma tượng bay nướng đến một mảnh đỏ chót tắt hỏa diễm sau khi, xét dịp lại lần nữa vung lên ma trượng. Một đạo lại bình thường có điều đóng băng chú trợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem toàn bộ ma tượng băng nút lại. Setjiv lại lần nữa đối với ma tượng sử dụng tới nát tan chú. Lần này, kim loại ma tượng không có lại giống như trước như vậy cứng chắc, mà là cùng bên ngoài tầng băng đồng thời bị nổ đến nát tan. Nhìn thấy sao? Không giống ma pháp tổ hợp lại với nhau, có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Chứ hiệu quả ngược lại hai loại ma pháp tổ hợp lại với nhau ở ngoài, các ngươi còn có thể suy tính một chút đem hai loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau ma pháp tổ hợp lại với nhau. Nói thí dụ như, Gió trợ thế lửa, ở triển khai hỏa diễm hùng lực, đi Ndio, thời điểm, lại thi phát một cái gió xoáy quét sạch hoặc là khí trời chú loại hình ma pháp. Sedic, trong nháy mắt liền cho những này nghe giảng các học sinh mở ra một tấm thế giới mới cửa lớn. Bọn họ trước đây chưa bao giờ nghĩ đến qua, một ít dưới cái nhìn của bọn họ lại bình thường có điều ma pháp, lại có thể ở trong chiến đấu chơi ra này hoa dạng như vậy đến. Theo dịp ma trượng sẽ qua, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một mặt to lớn hình vuông màn ánh sáng, liền như thế hình chiếu ở phòng học một bên trên vách tường. Màn ánh sáng lên biểu hiện là mỗi người tên. Ở mỗi người bọn họ tên phía dưới, còn có một cái to lớn con số, cùng một màu viết không. Xét dịp vỗ tay một cái, ra hiệu các học sinh đều nhìn sang. Hắn đem ma trượng xem là thức dạy học gõ gõ bằng đen, chờ chút phân tổ luyện tập thời điểm, các ngươi cần phải làm là lợi dụng trên đất những này đồ chơi nhỏ. Hắn đá đá trên đất phá đầu gỗ gộc, đi công kích đối thủ của các ngươi, mỗi công kích được một lần, này bên trên liền sẽ tự động cho các ngươi ghi lại một phân. Cuối cùng, đạt được cao nhất người xuất sắc, ta sẽ biếu tặng hắn một bản ta trước đây học tập ma pháp thời điểm ma pháp bút ký. Sesjit tùy ý khoát tay háo một cái, Hiện tại các ngươi liền tiến hành phân tổ luyện tập đi. Nhớ kỹ, không cho phép sử dụng khôi giáp hộ thân, dọ giọng Tigo, chú. Phòng học bên trong nhất thời vang lên một mảnh ma chú đánh ở đầu gỗ cọc lên phát ra ra âm thanh, trong khoảng thời gian ngắn, phòng học bên trong tia sáng cùng đầu gỗ cọc khắp nơi bay loạn. Tấu chương xong. Chương 551, Lucy Hữu, Nguy. Chương 551, Lucy Hữu, Nguy. Ngay ở xét dịp bên này, dạy học công tác khai triển đến khí thế hừng hực thời điểm, à, các sủ kỳ tổ chức năm cái khác người, dạy học cũng đều tương đương không sai. Chư hắn nạ mang theo năm thứ 1 Hai học sinh, thực sự là không có quá nhiều đồ vật có thể dạy ở ngoài, những người khác giáo dục bốn cái lớp dạy học tiến triển đều tương đương khả quan. Sinh đôi huynh đệ hai người phụ trách năm năm thứ 6, biến thành nụ mẹn gạt nhập học cuộc thi chạy nước rút lớp huấn luyện. Cho Trang Nguyên bản phụ trách là năm thứ 4, thế nhưng năm thứ 4 là hổ gợt 7 năm học nghiệp bên trong chuyển tiếp 1 năm, cũng là trọng yếu nhất một năm. Năm thứ 4 học sinh muốn học tập nội dung, có thể nói là 7 cái lớp ở trong nhiều nhất, trong đó có không ít mang tính then chốt thần chú, nói thí dụ như khôi giáp hộ thần, đỡ giọ tigo, chú, chính là ở một năm này ở trong học tập. Vì lẽ đó hỡ mỉ ẩn ở tỉ mỉ mà sau khi suy tính quyết định đem cho trang đổi đến năm thứ ba mà đem giáo dục năm thứ tư nhiệm vụ lưu cho mình không thể không nói hơi Mỹ ẩn đang làm giáo dục công tác phương diện này thiên phu sát thực tương đương có thể Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn thời gian 2 tiếng nhưng trải qua nàng huấn luyện sau khi năm thứ tư học sinh chiếm được tiến bộ vẫn là rất rõ ràng nguyên bản trong bọn họ còn có thật nhiều người sẽ không khôi giáp hộ thân tờ dọ tỷ vô, cái này ma pháp trước ma pháp tiến công cùng phòng ngữ môn học này vẫn không có bị ủm bờ dịch tiêu dừng thời điểm ở nạẽ đúng là có giáo dục thế nhưng bọn họ căn bản không học được. ở nã giáo dục phương thức căn bản là không giống phở là tuyệt giáo sư như vậy ôn hòa. có điều có lúc quá mức nghiêm khắc dạy học phương thức cũng không phải chuyện tốt lành gì, bởi vì các học sinh căn bản không học được. trải qua hờ mỉ ẩn chỉ điểm cùng sửa sai sau khi, đám này năm thứ tư GTA thành viên có một nửa đã có thể lúc linh lúc mất linh sử dụng tới khôi giáp hộ thân, dọ dỗ tỷ gồ. nay cùng trước hoàn toàn không thả ra được so với đã có vẻ rất tốt. một đến ba lớp học sinh học đồ vật liền ít hơn nhiều, hạn nạ cùng cho trang chủ yếu dạy cho bọn họ là ma lực khống chế phương thức cũng chính là trong truyền thuyết leo cây cùng đạp nước. Năm thứ 1, hai dạy leo cây, năm thứ ba dạy đạp nước. Bọn họ đến các loại qua một quãng thời gian, đem leo cây cùng đạp nước nắm giữ sau khi, Hàn nạ cùng cho trang mới sẽ dạy cho bọn họ càng cao thâm hơn ma pháp chi thức. 10 giờ thời điểm, phong luyện tập ma pháp bên trong đồng hồ báo giờ vang lên. Xét Dịp hắn tuổi cõi ra hiệu các học sinh đều dừng lại. Liếc mắt nhìn màn ánh sáng lên biểu hiện tỷ số tình huống, Xét Dịp tùy ý từ trong túi mò ra một bản bút ký, đưa cho đã Davets. Tuy rằng không có cái gì cổ vũ cùng khích lệ, Nhưng bắt được bút ký Joker vẫn là có vẻ tương đương hư vấn. Szidi phất phất tay, nguyên bản hắn dùng biến hình thuật chế tạo ra cái kia mấy bước dùng để ngăn cách phòng học vách tường lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Mọi người lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. di thoáng về sau chuyển vài bước, đứng ở tiểu hải ly phía sau, đem xe vị giao cho vị này, dính đoạn khủng bố quân đoàn quân đoàn trưởng. "Tốt, tối hôm nay chương trình học liền tới đây đi, hiện tại đã vượt qua cấm đi đêm thời gian." Ở âm thanh vang dội ra chỉ dưới, hợp bị ẩn âm thanh truyền khắp chỉnh phòng học, tối thứ 7 tuần sau, vẫn là 8 giờ tối, vẫn còn ở nơi này tập hợp. Ta cảm thấy chúng ta có thể sớm điểm. Ha di bạn cùng phòng In Thomas có chút vội vàng nói. Không ít người đều ở gật đầu. Đối với đề nghị của hắn biểu thị tán thành. Chỉ có Lina có chút không quá đồng ý. Ha, chúng ta gỡ dịp phái đỏ quyết định đội bóng còn muốn huấn luyện đây. Mùa giải liền nhanh bắt đầu. Nàng hảo khuê mật ạ lình xỉ ạ sợ tím nẹt nhỏ giọng lầm bầm. Luyện cái gì luyện? Như thế nào đi nữa luyện cũng thắng không được. Sợ lệ phật đám kia biến thái. Nàng lập tức trêu đến Lina đối với nàng trợn mắt nhìn. Hợp mỹ giả vợ chính mình không có nghe thấy ạ lình xỉ ạ nói tới ủ rũ lời. Dù sao nàng cũng là gờ dịp phải đọ một thành viên. Vậy thì thứ tư tuần sau buổi tối đi. Tốt, chúng ta nên đi. Không cần hờ mỉ ẩn lên tiếng. Sinh đôi huynh đệ cũng đã đem bản đồ đạo tặc lấy ra mở ra trên mặt đất. U Di hiện tại đang ở pháo đài lầu năm tuần tra, Phít cũng ở trên lầu. Rốt giờ nói, lỡ liền cùng sở lì thợ dịn có thể đi về trước. Rốt giờ đứng thẳng lưng lên, nhìn về phía bên cạnh cho trang, cho tới giả vẻ cợt. Ta mang theo bọn họ đi mật đạo đi. Cho trang hướng về đám mưng con vậy vây tay, ra hiệu bọn họ đuổi kịp. Sau đó. Nàng mang theo các học sinh hướng đi cái kia trước đây không lâu sinh đôi huynh đệ mới khai của ra, có thể nối thẳng pháo đài lầu 8 mật đạo. Gờ dịp phải đỏ các sư tử nhỏ cũng tương tự lựa chọn đi mật đạo. Bọn họ nhiều người như vậy, có sinh đôi huynh đệ này hai cái dạo đêm tiểu năng thủ ở, không phải là không thể lặng lẽ từ ủn bờ dịch dưới mí mắt chuẩn qua đi. Có điều như vậy quá nguy hiểm. Có cái có chút tay chân vụng về nơi vĩnh ở, cái gì bất ngờ tình hình đều có khả năng phát sinh. Chờ chút vạn nhất nếu như thật có chuyện gì xảy ra, hỡi ẩn còn phải nhọc lòng nhọc nhằn đi đối với ủn bờ dịch triển khai lãng quên chú vẫn là đi mật đạo ổn thỏa một điểm muốn ngay ở tham gia GTA các học sinh đều ở vì bọn họ đêm nay thu hoạch mà cảm thấy hưng phấn thời điểm ở mấy trăm km ở ngoài Lethbridge dinh thự một gian tia sáng tối tăm lớn trong phòng họp Vô đệ mọt cùng hắn vây cánh chính ngồi vây quanh ở một tấm thật dài bên cạnh bàn ngồi ở bàn lên thủ nơi Vô đệ mọt sắc mặt âm u đến đáng sợ tối ngày hôm qua ở hắn hồn khí nạ tin nghĩ bị chém giết sau khi hắn lập tức liền đi tới hắn ẩn nó hồn khí địa điểm kiểm tra hắn hồn khí dấu ở gòn nhà cũ đá phục sinh nhẫn cùng thời đại học sinh quyển nhật ký đều bị phá hủy. Mà Jin bên trong cốc vàng cũng đã mất đi, hắn ở bên ngoài cũng chỉ còn sót lại sở lì thở gìn hộp dây truyền cùng dạ vẹn cẩn mũ miệng. Mũ miệng giấu ở hồ gợt bên trong, hắn là không có khả năng lắm bắt được. Vì lẽ đó hắn có thể kiểm tra cũng chỉ có hộp dây truyền vị trí cạnh biển hang. Kết quả chờ hắn đi đến cạnh biển hang thời điểm, hắn phát hiện hắn bố trí ở nơi đó phòng ngự biện pháp, toàn bộ đều bị người hủy đi cái không còn một ngống. Ở tòa này đảo giữa hồ trên mặt đất, còn viết một nhóm vô cùng đẹp đẽ chữ viết hoa, kỳ thật từng du lịch qua đây. Sự phát hiện này làm sao có thể nhường vốn đệ một không cảm thấy vừa giận vừa sợ. Hắn trong nháy mắt liền nghi do rằng thân thể mình bên trong cái này độc tố đến cùng là từ đâu tới đây, cái kia đang ghét tiểu ma vương ở hắn phục sinh trước, liền dự liệu được hắn đem sẽ sử dụng phục sinh thủ đoạn. Hơn nữa tiểu ma vương không riêng là tìm tới hắn ẩn nó hồn khí địa điểm, hắn còn tương đương đáng ghét lấy đi chính mình bố trí ma dược dùng tới đối phó chính mình. Ngồi ở thủ tòa lên, vô đệ mò sắc mặt tâm tình bất định. Trong phòng khí áp quả thực thấp đến mức đáng sợ, không khí cũng biến thành tương đương lạnh lẽo, đang ngồi thực tử đồ liền cũng không dám thở mạnh, chớ nói chi là hét răng. Ở thật dài bản hội nghị bên cạnh, ngược lại một bộ tử trạng thê thảm thi thể. Cái kia con ma đen đuổi chính là mới vừa một cái nhịn không được ra tiếng sau đó bị Vô Đệ mọt giết chết. Cũng không biết qua hồi lâu, Vô Đệ mọt nổi giận đầu góc cuối cùng cũng coi như thoáng bình tĩnh một ít. Hắn khàn khàn giọng mở miệng, "Lucio." Tấu chương xong. Chương 552, số 24 giáo dục lệnh. Chương 552, số 24 giáo dục lệnh. Đáng thương lão mạn phụ dở bị vôn Đệ mọt gọi vào tên thời điểm, thân thể chính là run lên bần bật, bật. Hắn run run rẩy rẩy nghiêng đầu lại, "Chủ nhân." Vô Đệ đứng lên, trên người áo bào đen giống như cánh rơi như thế mở ra. Trầm rãi trượt đến Lucy U bên cạnh, hắn đem hai tay khoát lên bả vai của Lucy U lên. Làm lòng bàn tay của hắn chạm được Lucy U trong nháy mắt đó, đáng thương lão mạn phủ giật lại là theo bản năng mà thân thể run lên. Xem trên mặt hắn cái kia vô cùng đáng thương vẻ mặt, người không biết khả năng còn có thể cho rằng vốn Đệ Mọt là ở đối với hắn triển khai cái gì trước chàng ít quấy rầy. Lucy Vũ, Đệ Mọt mặt không hề cảm xúc, người rất sợ ta. Nghe thấy vốn Đệ Mọt, Lucy U rất là miễn cưỡng bứt lên một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lấy chủ nhân ngài uy danh hiện hách. Giới ma pháp ở trong có ai có thể không e ngại ngày đây trong giọng nói của hắn tràn đầy đều là định hót chi ý chỉ có điều loại này định hót nhưng là tìm lộn đối tượng nếu như lũ sĩ ú định hót đối tượng là một người bình thường loại nói không chắc còn có thể hơi hơi đưa đến một ít hiệu quả nhưng vô đệ một là người nào hắn nhưng là cái bị linh hồn phân liệt làm hỏng thần trí hất ma vương lũ đối với ngươi phụ lòng ta tín nhiệm đối với ngươi chuyện này ta liền không truy cứu ngươi vô đệ bót trầm thấp cực kỳ âm thanh lộ ra mấy phần sắc ý, trong nháy mắt liền để lũ sĩ ủ phía sau lưng trở nên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hắn biết chính mình vị này dắt lên bộ hạ cũ đến không lưu tình chút nào chủ nhân đang nói là cái nào một chuyện ta có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn giao cho ngươi đi làm Vô nệ mọt âm thanh rất nhẹ thế nhưng bởi gian phòng yên tĩnh vì lẽ đó ngồi vây quanh ở bàn dài bên cạnh rất nhiều thực tử đồ đều có thể rõ ràng nghe được vô nệ mọt bàn dài bên cạnh vợ là triệt lập tức liền cao cao dơ lên tay của tự mình chủ nhân thỉnh đem nhiệm vụ giao cho ta đi ta rất thưởng thức ngươi tích cực vợ lạ vô nệ mọt ung dung thong thả nói rằng nhưng còn không phải lần này vợ lạ triệt nghe vậy có chút thất vọng ngồi trở lại vị trí của mình. Vô đệ một vố vỗ vào vai của Lucy Hữu. ta muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ta muốn con trai của ngươi trợ giúp ta lẹn vào đến hồ gợt bên trong. Lucy Hữu vẻ mặt trong ngáy mắt liền cứng ngắc, mới vừa vô đệ mật nói cái gì tới, không truy cứu hắn không bảo quản tốt quyển nhật ký hồn khí sự tình, lừa gạt quỷ đây, vô đệ một này lẽ nào không phải ở trả đua hắn? Liên hồ gợt phong ngự, ai có thể ở đồn bờ lẽ đỏ dưới mí mắt tròn đi vào a, còn nhường con trai của hắn dở dạ cô đi làm, nếu như không phải cân nhắc đến vô đệ một là cái nhiếp thần lấy niệm đại sư. Lucy U này sẽ đã ở trong lòng đầu mở mắng. Vốn Đệ mọt giao cho giờ dạ cổ cái này nhiệm vụ, hoàn toàn chính là ở nhường giờ dạ cô đi chịu chết. Nếu như hổ gợn bên trong chỉ có một cái đồ mỡ lẽ đỏ, giờ dạ cô sự tình bại lộ không nhất định sẽ chết, có thể bên kia còn có một cái lòng dạ độc các trình độ hoàn toàn không thua gì Vốn Đệ mọt kỳ tài gìn loạn ở a. Lucy U khóc tang một tấm mặt già, hắn thật sự rất muốn nói với Vốn Đệ mọt, nếu không lão gia ngài vẫn là mời cao minh các đi, hắn cũng thực sự không phải khiêm tốn. Liên giờ dạ cổ cái kia gấu dạng, hắn có tài cảnh gì? có thể ở đùm bờ lẹ đỏ cùng tiểu ma vương hai người dưới mí mắt nẹt nhót làm tốt vụn đệ một giao cho hắn nhiệm vụ Giờ dạ cổ nếu có thể có cái kia năng lực Lucy siu nằm mơ đều có thể cười tỉnh ba về hắn rất muốn cự tuyệt nhưng vốn đệ một một mặt tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn nhường Lucy siu đem đã lời ra đến khỏe miệng yên lặng mà nuốt vào bụng lại hắn chỉ có thể yên lặng gật gật đầu ta biết rồi chủ nhân vốn đệ móc dơ lên giường như bộ xương như thế tay khô gầy trưởng nhẹ nhàng vô vô bả vai của lục các loại hồ nghỉ thời điểm nhường con trai của ngươi dở dạ cổ trở về một chuyến đi chúng ta cũng là thời điểm nên hấp thu một ít mới mẹ huyết dịch gia nhập. nghe thấy vốn nệ mót, Lucy ủ vẻ mặt càng thêm cứng ngắc. chủ nhân, Lucy ủ lúng túng môi, ta cho rằng giờ dạ cổ vẫn không đủ năng lực, không xứng với thực tử đồ này một cao thượng thân phận. ngươi đang chất vấn phán đoán của ta. vua nệ mót âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo cực kỳ. không dám. Lucy ủ có rúm lại ngồi trở lại đến vị trí của mình. con đuôi đàng hoàng làm người bốn. ở đây sau mấy tuần thời gian bên trong, giới ma pháp vẫn ở vào một loại cuộn cuộn sóng ngầm trạng thái, có điều ở bề ngoài xem nhưng vẫn là gió hém sóng lặng một bức cảnh tượng thôn cổ nổ hạ cư dân vẫn cư an cư lạc nghiệp. Tuy rằng bọn họ cảm giác gần nhất trong thôn bầu không khí có chút không đúng lắm, nhưng cũng không nói lên được đến tận cùng nơi nào không đúng lắm. Nên qua tháng ngày vẫn là như thường qua. Mà hồ gợt bên này, các học sinh lại ở nữ phủ thủy ra ướn bờ dịch dưới mí mắt, lén lén lút lút cử hành nhiều lần GTA hội nghị. Theo hội nghị số lần tăng nhanh, các học sinh đột nhiên cảm giác thấy, con kia đáng sợ hồng nhạt cóc ghẻ cũng không làm sao đáng sợ, trái lại cực kỳ giống một cái buồn cười dộn kệ. Ở trên sân khấu ra sức biểu diễn. Trải qua ba lần GTA hội nghị huấn luyện sau khi. Những này GTA thành viên, bọn họ trình độ ma pháp đều chiếm được hiện ra tăng lên. Gơ dịp phải đỏ phá cùng ma xìm đi sợ phải nỉ gặng, cuối cùng cũng coi như có thể bình thường sử dụng tới trừ bạo phá chú bên ngoài cái khác một ít cơ sở ma chú. Nervin lòng bù tồn học được làm sao khống chế quốc bộ tộc sức mạnh, tuy rằng chỉ là trụ cột nhất khống chế, nhưng hiện tại ít nhất cũng có thể sử dụng tới yếu hóa bản ngũ hữu vệ môn. Tuy rằng không sánh được dính đoàn gia tộc khí than biết, nhưng này cũng so với bình thường hỏa diễm hung hực, đi mạnh hơn. Có điều ở GTA hội nghị lên, Nơ Vin bị cưỡng chế nghiêm cấm đối với thành viên khác triển khai này một chiều, bằng không chờ chút hắn phải cho bạn học nhặt xác. Cái khác học sinh cũng học được khá nhiều đồ vật, trong đó tiến bộ càng khả quan là năm thứ tư cùng năm thứ bảy học sinh. Năm thứ tư học sinh liền không nói nhiều, có nỗ lực muốn trở thành vị kế tiếp pháp thuật tiến sĩ học bá Tiểu Hải Ly, tự mình nhận mặc bọn họ chỉ đạo lão sư, bọn họ có thể học được không tốt sao? Này nếu như còn học được không tốt, vậy cũng chỉ có thể nói là cá nhân thiên phú vấn đề. Cho tới năm thứ bảy học sinh, bọn họ ở phù thủy quyết đấu phương diện này tiến triển là tương đương khả quan đã thành công thoát ly trước chỉ có thể theo lượt quyết đấu gà mờ. Nếu có thời gian, bọn họ liền có thể trở thành một tên hợp lệ chiến trường bia đỡ đạn. Không sai, chính là bia đỡ đạn. Liên bọn họ điểm ấy quyết đấu thủ đoạn, ở không có đi núm mẹn gạt đào tạo sâu trước, vạn nhất nếu như Vu Tú Đảng, hội vượng hoàng cùng thực tử đồ đánh lên. À, bọn họ thật sự cùng bia đỡ đạn không khác nhau. Ở tổ chức 3 lần GTA hội nghị sau khi, à cật sụ kỷ tổ chức các vị thành viên đều phát hiện một cái tương đương nghiêm túc vấn đề. Cũng không biết bọn họ hội nghị quy mô khiến cho có chút quá lớn cũng khả năng là một số không thể thành công gia nhập GTA thành viên lòng sinh đấu kỵ mà báo cáo bọn họ. Ở lần thứ 3 hội nghị kết thúc sau sáng sớm ngày thứ 2, phía ở lễ đường bên ngoài treo ra một cái thông cáo, số 24 giáo dục lệnh. Tấu chương xong, chương 553, phấn bảo duy trì trật tự đội, từ thành lập đến chết trẻ. Chương 553, phấn bảo duy trì trật tự đội, từ thành lập đến chết trẻ. Turnbull liền đứng ở bảng thông báo bên cạnh, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm qua lại mỗi một học sinh. Nàng từ trong túi sách tìm ra một tấm cùng thông cáo xem ra giống như lúc giấy ra dê bắt đầu lớn tiếng mà tuyên đọc lên. trải qua một đoạn lớn dài dòng giống như niệm kinh như thế thi pháp ngâm sướng sau khi ủn bợ dịch lớn tiếng mà tuyên cáo. từ hôm nay trở đi giải tán tất cả học sinh tổ chức, hiệp hội, đoàn đội cùng câu lạc bộ. đơn giản tới nói chính là hết thể nắm giữ ba tên trở lên thành viên đoàn thể nhỏ, tổ chức nhỏ đều muốn giải tán. trong đó bao quát quy định đội bóng, không có hồng nhạt cóc ghẻ vị này cái gọi là hồ gợt cao cấp điều tra quan phê chuẩn, cái gì đoàn thể nhỏ cũng không thể thành lập. một khi phát hiện lập tức khai trừ. đương nhiên các học sinh chỉ làm ủn bợ nói là phí lời. Ủn bờ dị có đem học sinh từ hồ gợt khai trừ quyền lực này sao? Nàng khai trừ một cái thử xem, ngươi xem một chút đủ bờ lẹ đỏ có thể hay không phản ứng nàng. Hơn nữa hiện tại hồ gợt có không ít học sinh đều quản gia chuyển tới thôn cổ nổ hạ bên trong đến, cuối tuần thời điểm bọn họ thậm chí cũng có thể đi bộ đi về nhà đi. Thôn cổ nổ hạ lại không ở bộ phép thuật quản hạt bên dưới, bọn họ chẳng lẽ còn cần sợ hai ủm bờ dị vị này bộ phép thuật sai lại đây hồ gợt người ngoại lai? Đùa giờ đây, các học sinh nên làm gì vẫn là làm gì, hoàn toàn chưa hề đem ủn bờ dị để ở trong mắt. Nhưng tiếp theo. Các học sinh ở dùng xong bữa sáng sau khi, liền ngạc nhiên phát hiện lễ đường bên ngoài lại treo ra mặt khác một cái bố cáo, thứ 25 hảo giáo dục lệnh. Đơn giản khái quát một hồi này điều giáo dục lệnh nội dung, vậy thì là ủm bờ dịch dự định ở hổ gợt bên trong xây dựng lên một nhánh duy trì trật tự không hợp pháp sự vụ duy trì trật tự đội. Cái gì gọi là không hợp pháp sự vụ? Phiên dịch một hồi, vậy thì là ủm bờ dịch thấy ngứa mắt đồ vật, cũng gọi làm không hợp pháp sự vụ. Ủm dịch lấy hổ gợt cao cấp điều tra quan danh nghĩa, cho duy trì trật tự đội đội viên giao cho quyền lực lớn, loại này quyền lực thậm chí đều vượt qua bình thường cấp trưởng quyền lực. Chứ bình thường trừ điểm cộng điểm ở ngoài, duy trì trật tự đội đội viên vẫn có thể đối với phòng học sinh lấy cầm đoán xử phạt. Chỉ cần là ở chứng cứ xác thực tình huống là được rồi. Cái gì gọi là chứng cứ xác thực? Không có chứng cứ. Vậy thì cưỡng ép chế tạo chứng cứ, chuyện như vậy còn cần nhân giáo sao? Bởi gia nhập duy trì trật tự đội học sinh đều có thể ở úm bờ diệt nơi đó. linh đến một cái dùng cho ghi rõ bọn họ duy trì trật tự đội đội viên thân phận hồng nhạt tiểu giáo trạng. Vì lẽ đó các học sinh lén lút đem này con duy trì trật tự đội xưng là phấn bảo duy trì trật tự đội. Cùng ngày buổi trưa. Lập tức liền có hơn 10 vị không có thể gia nhập GTA học sinh, lựa chọn gia nhập vào hùng bờ dịch phấn bảo duy trì trật tự trong đội. Bọn họ vô cùng phấn khởi nâng hồng nhạt tiểu đáo trưởng từ hùng bợ dịch văn phòng đi ra, đồng thời ở dùng cơm trưa thời điểm, Dương Dương tự đã hướng về bọn họ xung quanh bạn học khoe khoang. Bất quá bọn hắn phần này cao hứng cũng không thể kéo dài bao lâu. Tại buổi chiều lên lớp thời điểm, có khá là mắt sắc học sinh lập tức liền phát hiện, những kia gia nhập phấn bảo duy trì trật tự đội học sinh đều không hẹn mà gặp chỗ học. Trừ những này gia nhập phấn bảo duy trì trật tự đội học sinh ở ngoài, Liền ngay cả ạ Cát Sủ kỳ tổ chức cũng có 3 vị thành viên biến mất. Rớp giờ cùng phái dịp này hai sinh đôi huynh đệ, còn có Setrip, cũng toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, không biết đi nơi nào bốn. Cùng lúc đó, hồ gượt dưới đất mấy trăm mét nơi sâu xa, Nguyên Sở lì thờ gìn mất thất. U ám gian phòng bên trong, trừ chừng 10 cái có vẻ thoáng căng thẳng tiếng hít thở ở ngoài, cũng chỉ có trên vách đá chảy ra giọt nước rơi vào chất liệu đá trên mặt đất, phát ra tí tách âm thanh. Setrip một đôi mắt ở trong bóng tối tỏa ra quỷ dị hào quang màu vàng nóng có vẻ lãnh huyết mà tàn bạo. Hắn đầy hứng thú trước mắt ôm đầu ngồi sồn một xếp ngay ngắn duy trì trật tự đội các đội viên. Không thể không nói, các ngươi là thật sự dũng cảm. Sẹt dịp tay phải cầm ma trượng, nhẹ nhàng gõ bàn tay trái của chính mình Tâm, tương đương dũng cảm. Vòng quanh những ngày ôm đầu ngồi sồn ở trong góc run lẩy bẩy học sinh đi dạo, sẹt dịp dội ra hắn cái kia dài mà rẽ đầu lưỡi rửa mặt. Các ngươi nói, chúng ta nên xử trí như thế nào các ngươi đây? Gióp giờ ôm hai cánh tay, trực tiếp thưởng bọn họ một người một đạo lệ hỏa chú đi, dùng à vạ đạ kẹ đạ dã, ngươi sau đó còn phải nhọc lòng nhọc nhằn đi giúp bọn họ xử lý thi thể. Phật cũng là tán thành gật gật đầu. Nghe được này sinh đôi hai huynh đệ trên đất ngồi sổm đám kia duy trì trật tự đội đội viên lập tức liền sợ vãi tẻ rồi. Bọn họ phản ứng bất nhất. Có ông diện vị trí thứ ba phụ sầu giả bắp đùi gào khóc lớn thỉnh cầu bọn họ tha mình một lần. Có nhưng là có quắp ngồi ở chỗ đó sợ đến liền lời đều không nói ra được. Dưới thân trên mặt đất xuất hiện một bãi khả nghi với nước hơn nữa còn mơ hồ có mùi thối truyền ra. Seth dịp tức giận cho trên đất đám người này triển khai một cái thanh lý đổi mới. Saki lại dùng một cái gió xoáy quét sạch đem dưới đất không lưu thông không khí toàn bộ rút đi. Loại rắn động vật khiếu giác muốn so với nhân loại nhạy cảm rất nhiều. Mới vừa cái kia cố mùi thối, hắn nếu như trễ xử lý, sinh đôi huynh đệ nhiều nhất khả năng chính là cảm thấy buồn nôn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ bị thối ngất ở đây. Lúc trước, Kỳ Tài lựa chọn dùng bom phân đối phó Vô Nham không phải là không có đạo lý. Hai người các ngươi liền đe dọa bọn họ, xét dịp nhiễu nhiễu mày, dùng đổi chiều trung vàng, lệ vị có đủ, đem bọn họ treo ở đây một ngày một đêm, ta cảm giác liền gần như. Nghe thấy xét dịp nửa câu đầu, tại chỗ hết thể duy trì trật tự đội đội viên đều coi chính mình được cứu trợ. Thế nhưng vị này hổ gợn tỏ xì mà mãnh nửa câu nói sau, trong nháy mắt liền để tại chỗ duy trì trật tự đội đội viên cảm giác tâm lạnh nửa đoạn. Đang bị nắm đến pháo đài mật thất dưới đất này ngăn ngắn mười mấy phút bên trong, bọn họ đã thấy được mật thất khủng bố, mật thất nửa đoạn trước cái kia dài hơn 20m xà quái vỏ rắn lột đến hiện tại đều còn đặt tại nơi đó đây. Ngoài ra, bọn họ ở trên đường còn nhìn thấy vô số sinh vật hài cốt. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có một chút đáng yêu động vật nhỏ, nói thí dụ như rắn, chuột, rết, rơi loại hình đồ chơi ở âm góc tối bên trong bỏ qua. Bọn họ nếu như ở đây bị treo lên một ngày một đêm, vậy còn là thản nhiên nên tiếp hạ vạ đã đi như vậy khả năng có vẻ sẽ tương đối nhẹ nhàng một điểm phân thắng dọn một cái một ngày một đêm xét ngươi không khỏi cũng quá tàn nhẫn một điểm đi phân nhường duy trì trật tự đội đám này các tiểu khả ái như được đại xá nhưng một giây sau bọn họ lại lần nữa cảm nhận được loại người như vậy sinh lên voi xuống chó tự nhiên tự nhiên cảm giác ta cảm thấy vẫn là treo cái ba ngày ba đêm khá là thích hợp một điểm nút lệ ở không uống nước tình huống có thể sinh tồn ba ngày thời gian phụ thủy có ma lực bảo vệ có thể sống đến lâu hơn một chút phân cảm ta nghĩ Ba ngày đối với bọn họ tới nói hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn. Có đạo lý. xét dịp rơi lên ma trượng, đổi chiều trung vàng, lệ vị cọp tủ. Một đạo tiếp một đạo ánh sáng từ hắn đầu ma trượng phun ra mà ra, ở trong chớp mắt bên trong, liền chúng đích trước mặt hắn ngồi sổm này mới ba vị phấn bảo duy trì trật tự đội dũng sĩ, thê thảm gào thét ở trong mật thất vang lên. Sét diệp suy nghĩ một chút, lại cho bọn họ mỗi người bù đắp một cái phong cổ hàng khóa lưới. Lần này thế giới cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh. Ba người vừa nói vừa cười rời đi pháo đài dưới đất mật thất, nhìn bọn họ bộ này dáng vẻ. Hiển nhiên là hoàn toàn chưa hề đem duy trì trật tự đội sự tỉnh để ở trong lòng, cũng không biết sau 3 ngày, bọn họ còn có thể hay không thể nghĩ đến lên pháo đài bên dưới, còn dùng đổi chiều trung vàng, lẹ vị có tủ, treo 13 người. Nhìn dáng dấp phòng trừng là rất khó nhớ được chuyện này. Dù sao quỹ địt đội bóng huấn luyện sự tỉnh, còn có GTA hội nghị sự tỉnh, chiếm cứ bọn họ phần lớn lúc ngoài giờ học, bọn họ thực sự là quá bận. Tấu chương xong, chương 554, giờ dạ cổ ở hành động. Chương 554, giờ dạ cổ ở hành động. 13 học sinh mất tích sự tỉnh cũng không có ở hồ gợn bên trong gây nên bất kỳ sóng lớn hoàn toàn sẽ không có người chú ý tới bọn họ. Kỳ thực, coi như có người chú ý tới, cũng sẽ không đi quản việc không đâu. Dù sao đám người này đầu sắt đến dám cùng tiểu ma vương thành lập hạ cả sủ kỳ tổ chức đối nghịch, coi như ngày nào đó bị người phát hiện trầm thi hắc hổ, cũng đều là một cái lại chuyện không quá bình thường. Có điều, cho dù phía trước đã có 13 vị người hy sinh, cũng không có thể ngăn cản lại các học sinh gia nhập duy trì trật tự đội nhiệt tình. Những học sinh này, tất cả đều là một ít bị GTA từ chối kẻ đáng thương, bọn họ không thể thông qua GTA chính thẩm. Đơn giản phiên dịch một hồi chính là gia tộc của bọn họ đang vì vốn đệ một cái này phái phản động công tác. Trong này liền bao quát vợ dạ cổ Mạt Vũ. Là một cái thuần khiết thực tử đồ gia tộc xuất thân sở lý thờ dịn, Giờ dạ cổ tuyệt đối không thể phù hợp JTA chính thẩm điều kiện. Nhưng Giờ dạ cổ nội tâm kỳ thực phi thường ước ao những kia có thể gia nhập JTA thành viên. À, có bị hạ Ly bẻ công dấu hiệu vợ dạ cổ, chủ yếu là ước ao những người kia có thể theo đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế bạn học Ha Ji vọt tờ đồng thời, tiếp thu ạ ca sủ kỳ tổ chức huấn luyện cùng giáo dục. Huấn luyện cái gì không phải quan trọng nhất. Dù sao Mạn vũ cũng coi như một cái lâu năm thuần huyết gia tộc, giờ dạ cổ không hề như cái khác một lệ hoặc là hôn huyết xuất thân học sinh như thế, thiếu hụt kiến thức về phương diện này cùng huấn luyện. Hạ Lủy mới là giờ dạ cổ mục tiêu, nhưng giờ dạ cổ cũng chỉ có thể ngấp lại, bởi vì hắn căn bản không thể gia nhập vào GTA bên trong. Nếu như là tiểu ma vương ở đây, có tiểu ma vương vị này, ạ cả sủng kỳ tổ chức lãnh tụ gật đầu đồng ý, phụ trách GTA mấy người nói không chắc còn có thể ngoại lệ đem giờ dạ cổ mời chào đi vào. Nhưng mà kỳ ta không hề ở hồ gợn bên trong. Ah, các phủ kỳ tổ chức các vị thành viên không phải liên lạc không được hắn, chỉ là không tốt lắm ý tứ đi quay rối hắn. Cũng không ai biết kỳ ta hiện tại đều đang bận rộn gì đó, vạn nhất là rất chuyện gấp gáp vụ đây. Vì lẽ đó giờ dã cổ cũng chỉ có thể nhìn hắn tâm tâm niệm niệm ha di bạn học than thở, hắn mỗi ngày đều chỉ có thể cùng phiền muộn làm bạn. Một đầu màu bạc kim mái tóc đều mất đi ngày xưa ánh sáng lộng lẫy. Nhưng mà, họa vô đơn trí. Nay sáng sớm sáng sớm, lượng lớn tràn vào pháo đài lễ đường cú mèo cho các học sinh, mang đến hôm nay phần tạp chí. Trong nhà thư tín cùng với bọn họ thông qua thư tín đặt hàng thương phẩm các loại. Một con gào thét mà qua cú mèo, đùng một cái một hồi đem một phong thư vứt ở trước mặt của giờ dạ cổ trong bát cháo, vắn bắn lên canh bi đỏ trực tiếp hồ giờ dạ cổ đối diện bản sĩ mặt kín sần một mặt. Bản sĩ tức đến nổ phổi móc ra ma trượng cho mình đến cái thanh lý đổi mới, sợ phi. Không để ý đến bên cạnh chửi lầm lên bản sĩ, giờ dạ cổ tò mò đưa tay ra cầm lấy cái tiêu phong, phong thư lên chués có bọn họ mạn phủ ra tộc tộc huy thư tín. Thử lại một tiếng, phong thư cấm khẩu bị giờ dạ cổ xé rách ra, một tấm chồng chất lên thư gia giấy từ phong thư bên trong tụ ra. Chỉ là liếc mắt nhìn, giờ dạ cổ vẻ mặt liền cứng ở trên mặt con mắt của hắn không dám tin tưởng trực lớn, ánh mắt bên trong để lộ ra nồng đậm sợ hãi. giấy da dê từ trong tay của hắn lướt xuống, bên cạnh cờ dạ bệ tốt bụng mà túi người xuống suy nghĩ muốn giúp dở dạ cô nhặt lên đến, nhưng dở dạ cô lại đột nhiên đối với hắn nộ quát một tiếng. đừng nuốt ních nó, ta tự mình tới. cái kia thanh âm cực lớn, liên đối bên cạnh gỗ dã cùng bạn xì si đều bị giật mình, bạn học chung quanh dồn dập hướng về phương hướng của hắn quăng tới như thế ánh mắt. Giờ dạ cô nhanh chóng túi người xuống đi, hầu như là lấy cướp tốc độ, đột nhiên đem trên đất giấy da dê nhặt lên, ôm vào chính mình túi bên trong. Cái kia lén lén lút lút dáng vẻ, liền chỉ lo chính mình có cái gì không được bí mật bị cờ dạ vệ phát hiện như thế. Gờ dịp phải đỏ bên cạnh bàn ăn một bên, hợp mì ẩn đem dở dạ cô động tác thu hết đáy mắt, nàng yên lặng mà đem dở dạ cô dị thường cử động ghi vào trong lòng. Thu cẩn thận giấy ra dê sau khi, dở dạ cô bước chân vội vã xoay người rời đi đi, hoàn toàn không để ý tới trước mặt cái kia bắt chăn đầy, thậm chí đều còn không uống một cái canh bí đỏ. Dở dạ cô, ngươi đi đâu? Bản sĩ mặt kỉn sân theo sau lưng hắn, hướng về hắn hô lớn. Dở dạ cô hoàn toàn không để ý đến nàng ý tứ liền như thế trực tiếp rời đi lễ đường, xoay người đi vào lớn cầu thang bên cạnh cái kia phiến đi về sở lì thợ dìn phòng nghỉ công cộng cửa nhỏ, Mãi cho đến trở lại chính mình trong phòng ngủ cũng đem cửa khóa trái lên. giờ dạ cổ mới rui ra có chút run rẩy tay, đem giấy ra dê một lần nữa từ chính mình trong túi lấy ra, hắn cái kia nghi ngờ không thôi ánh mắt một lần nữa rơi xuống giấy ra dê viết nội dung mặt trên, tới tới lui lui mà đem thư kiện nhìn ba lần, giờ dạ cổ này mới tay run run đem giấy ra dê để xuống, đem tràn ngập chữ viết giấy da dê vứt ở trên giường, giờ dạ cổ che mặt, không tiếng động mà bắt đầu khóc lớn. Nước mắt từ hắn tre ở trên mặt ngón tay may bên trong chảy ra, dọc theo cánh tay của hắn một đường đi xuống. ở cui trò địa phương hội tụ thành hạt lớn giọt nước, lệch cạch lệch cạch rơi xuống trong phòng bày ra thảm lên, phát sinh tiếng vang nặng nề. Kiềm chế hồi lâu sau, mới nghe thấy cực thấp cực thấp khóc nức nở âm thanh từ tay của dở dạ cổ trưởng hậu truyền ra. Buổi tối cấm đi đêm sau khi trời tối người yên thời gian, dở dạ cổ bóng người xuất hiện ở pháo đài lầu 8. ở vẽ ra ngốc bà mạ bà thử dạy cử quái nhảy múa ba lên lớn bước thảm treo tường đến đây về đi 3 lần sau khi trên tường xuất hiện một tấm phi thường bóng lớn cửa. Giờ Dạ cổ đưa tay ra nắm chặt vàng tay cầm bằng đồng, kéo cửa ra. bóng người của hắn biến mất ở sau cửa. chờ hắn lại lần nữa từ phòng theo yêu cầu bên trong đi ra. đã là nửa giờ sau sự tình. Trừ vốn Demot cùng với phụ thân của Giờ Dạ cổ lũ xìu ở ngoài, ai cũng cũng không biết Giờ Dạ cổ đến tận cùng ở phòng theo yêu cầu bên trong làm một ít chuyện gì bốn. sáng ngày thứ hai, Giờ Dạ cổ liền gia nhập Hồng nhạt Nữ Phủ Thủy gia thành lập phấn bảo duy trì trật tự đội. đương nhiên, nay một nhóm mới gia nhập duy trì trật tự đội đội viên đều tương đương biết điều. Bọn họ cũng không còn nâng một cái hồng nhạt tiểu lão chàng ở nơi đó riêu võ Dương Oai, mà là đều lặng lẽ tắp lên môi. Bọn họ có thể đều không có quên, ngày hôm qua hổ gợt pháo đài bên trong mới biến mất 13 học sinh đây. Tuy rằng bọn họ biến mất rất là ly kỳ, cũng rất đột nhiên, có điều cái khác học sinh vẫn là có thể đại thể đoán được bọn họ là tại sao mất tích, hơn nữa là bị ai cho mang đi. Nay sẽ bọn họ phòng trừng đều còn treo ở pháo đài bên dưới sợ ly thở dịn trong mắt thất, cũng không biết đói bụng chưa chết. Có ma lực đối với thân thể của bọn họ tiến hành bảo vệ, phòng trứng lại chống đỡ cái ba, bốn ngày hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa pháo đài dưới đất có nước ẩm, bệnh thấp trọng. Và buổi tối bọn họ liếm một liếm vết tường, vẫn có thể cho thân thể bổ sung như vậy một chút xíu lượng nước. Vì lẽ đó, bọn họ có thể chống đỡ thời gian nên thì càng dài ra. Phòng trưng lại treo một tuần ở nơi đó, bọn họ cũng sẽ không chết ở nơi đó. Nếu như bọn họ đầy đủ may mắn, nói không chắc có lúc bên mép còn có thể bỏ qua một ít thằn lằn, giết loại hình động vật nhỏ, còn có thể cho bọn họ bổ sung một hồi năng lượng. Bọn họ miệng tuy rằng bị phong cổ họng khóa lưỡi cầm cố, nhưng ăn uống vẫn không có cái gì vấn đề quá lớn. Tiên đề đến là bọn họ có thể có vỏ sò ra muốn ăn cùng khẩu vị. Tấu chương xong. Chương 555, quy định chật bóng. Chương 555, quy định chật bóng. Ở ưu ám biệt kín phòng dưới đất bên trong bị giam sau 3 ngày, đám này nhóm đầu tiên gia nhập duy trì trật tự đội học sinh. Trên người bọn họ đội chiều trung vàng, lệ vị cọp tủ, cùng phong cổ họng khóa lưỡi mới tự động giải trừ ra. Bọn họ run run rẩy rẩy lẫn nhau nâng, thông qua thang lên xuống đi tới trên mặt đất. Thật vất vả kiên trì đến hổm sờ phu nhân phòng y tế cửa, bọn họ liền một đầu ngã chồng võ ở trên mặt đất chờ bọn hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là sau một ngày. Bọn họ thảm trạng ở một mức độ rất lớn dọa lui một phần gia nhập duy trì trật tự đội học sinh. Có điều vẫn cứ có một số ít ngoan cố phần tử lựa chọn lưu ở duy trì trật tự trong đội. Nói thí dụ như giờ dạ cô loại này bị vốn đệ mọt chuyển đạt mệnh lệnh bắt buộc muốn trợ giúp vùng mở dị ở hồ gợt bên trong kiếm chuyện, không dám không nghe theo. Này mấy ngày thời gian bên trong, giờ dạ cô nội tâm vẫn ở vào một loại hết sức dày vò trạng thái bên trong. Vốn giao cho hắn một cái tương đương nhiệm vụ trọng yếu, muốn hắn tiến vào pháo đài phòng theo yêu cầu tìm kiếm một cái bị đặt ở một cái xấu xí lão nam phù thủy tượng bán thân mặt trên mũ miệng. Ngoài ra, hắn còn thân mang một cái khác nhiệm vụ. Vậy thì là chữa trị tốt đồng dạng bị thả ở bên trong phòng một món đồ khác, một đôi lẫn nhau liên thông tủ biến mất, chúng nó bên trong một cái trong đó. Tủ biến mất đồ chơi này có thể coi như là một cái điểm đối với điểm nệm Network, hơn nữa có thể không nhìn phản huyễn ảnh di hình cấm chế. Người sử dụng chỉ cần đem đồ vật bỏ vào trong ngăn kéo, hoặc là chính mình đi vào trong ngăn kéo, đóng lại cửa tủ lại lôi kéo, hắn liền sẽ phát hiện mình đã xuất hiện ở mặt khác trong một ngăn tủ. Cái này cũng là nhất làm cho Dã Dạ cổ cảm thấy sợ hãi một chuyện. Vốn đệ mọt giao cho hắn nhiệm vụ này, đúng hay không mang ý nghĩa Vốn đệ mọt sắp sửa lấy đột nhiên tập kích phương thức, dáng lâm đến hồ gợt bên trong. Một khi hắn mưu kế thực hiện được, đến thời điểm hồ gợt lại sẽ tử thương bao nhiêu học sinh. Dã Dạ cổ cũng không để ý những kia dơ bẩn máu bùn chết sống, hắn lưu ý là Haji An Uy. Haji là Vốn đệ mọt tốc địch. Nếu như Vốn đệ mọt thật sự thông qua tủ biến mất lẹn vào đến hồ gợt bên trong, như vậy cái thứ nhất tao ngộ nguy hiểm, tất nhiên chỉ khả năng là đủ mỡ lại đỏ, hoặc là di. Đùm bợ Lệ Đỏ tự nhiên không cần nhiều lời, thực lực của hắn đầy đủ tự vệ, giờ dạ Cổ không cảm thấy Vốn Đệ Mọt sẽ đầu sắt lựa chọn ở hồ gợt bên trong cứng rắn đùm bợ Lệ Đỏ. Ở đùm bờ Lệ Đỏ còn nắm giữ đũa phép cơ ngộ tình huống, loại kia hành vi là vốn là đang tìm cái chết. Coi như Vốn Đệ Mọt thật sự đầu sắt đến cho rằng dựa vào tập kích liền có thể ung dung giết chết đùm bợ Lệ Đỏ, vì lẽ Đỏ ngay lập tức liền tìm tới vị này đệ nhất Bạch Ma Vương. Đùm bợ Lệ Đỏ cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Có khả năng nhất tao ngộ nguy hiểm, chỉ có cũng chỉ khả năng là ha -zi. Vì lẽ đó, này thời gian mấy ngày bên trong dở dạ cô nội tâm đều ở một loại hết sức dậy vào trạng thái bên trong hắn không thể liền như thế chớm mắt mà nhìn Ha Di tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng có thể nếu như hắn lựa chọn hướng về đùm bơ lẹ đỏ mật báo lại sẽ nhường cha mẹ chính mình tao ngộ nguy hiểm vô đệ mọt tuyệt đối sẽ không khoan dung hắn loại này phản bội hành vi bốn liền ở đây dạng một loại hết sức xoắn xuýt tâm tình bên trong nội tâm bị nhiều lần lôi kéo đến không ngừng chảy máu dở dạ cô nên đón hổ gợt năm học này quyết định mùa giải thứ 4 chàng trận bóng ngày hôm nay cuộc tranh tài này là gỡ dịp phải đỏ đối chiến sơ thở nói thật mấy năm qua Hổ Gươn Quyết đi cùng đều không có cái gì thứ đáng xem, trừ Gờ Dịp Phái đỏ cùng Tơ Lẹp phật này hai chi lực lượng tương đương đội ngũ đối đầu ở ngoài thời điểm khác thi đấu trên căn bản đều là một phương diện hành hạ đến chết. Bởi vì Gờ Dịp Phái đỏ cùng Tơ Lẹp phật hai học viện này cùng còn lại Sở Lì Tơ Dìn cùng với Dạ Vẹn Cơn so với hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc tồn tại, mà Sở Lì Tơ Dìn đội bóng trình độ lại có thể đem Dạ Vẹn Cơn đè xuống đất ma sát. Nơi này trình độ trừ chỉ trình độ kỹ thuật ở ngoài còn bao gồm trang bị tinh xảo trình độ. ở Tiểu Ma Vương vẫn không có tiến vào Hổ Gươn Niên đại đó. Mọi người đánh thi đấu dùng đều là tiểu cũ nhất cỡ Lịn Suip Xiiji. Nhưng từ khi mạng Phổ gia tộc cho sở Lǐ Thở Dĩn quên một số lớn tài trợ phí, đem nguyên bản cỡ Lịn Suip Xiiji đổi thành Nǐm Bùs 2001 sau khi, Hồ Gật Quỷ địt cuộc liền đổi. Bốn đội ngũ rơi vào đến một loại nào đó kỳ quái chạy đua vũ trang bên trong. Ngươi đổi Nǐm Bùs 2000. Vậy ta liền thay đổi trang phục Nǐm bật 2001. Cái gì? Lại có trổi mới ra thị trường. Tiểu Ma Vương, toàn viên phí duyệt vốn. Sắp xếp. Mua. Cũng có thể mua. Sau đó, điều này sẽ đưa đến Tuy rằng Dạ vẹn Cơ học sinh nắm đều là Niêm mật 2000, nhưng cùng Sở Lệ Thự Dịn bên này nhân thủ một thanh phí dễ bồn so ra, vẫn đúng là không tính là gì. Không sai, Sở Lệ Thự Dịn lại đổi trang bị mới. Hiện tại hồ gượt ở trong, trừ Dạ vẹn Cơ cái này nhất nghèo học viện ở ngoài, cái khác ba học viện đều là coi phí dễ bồn là tiêu phối. Gượ dịp phải đỏ có sinh đôi huynh đệ tài trợ, gượt lại bên này có tiểu ma vương vị này Âu Châu thủ phủ, Sở Lệ thờ gìn cái kia đều là không thiếu tiền chủ. Chỉ có Dạ Vạn Cơ, bọn họ trang bị đổi mới toàn rượi vào bọn họ viện trưởng, phí Lufher là tuyệt giáo sư. Từ cái tuyệt giáo sư thực sự là quá khó khăn, hắn một cái nghèo dạy học, làm sao có khả năng theo cái khác ba học viện đại thổ hào so với tiềm năng được đây. Không sánh bằng, chuồn chuồn. Vì lẽ đó hiện tại dạ vẹn cơn quịt đi đội bóng, cũng coi như là triệt triệt để để nát bét. Cũng chỉ có cho trang một người có tài lực thay đổi phi dễ buồn. này đối với bọn hắn đội bóng vốn là như mối bỏ biển. Biết rõ đội bóng trình độ đội trưởng Roger đã vậy không có nói ra một cái thực tế tàn khốc hơn chính là, cho dù bọn họ toàn viên thay đổi trang phục phi dễ à, bọn họ vẫn như cũ không phải là đối thủ của Sở muốn khiêu chiến gờ dịp phải đỏ cùng flareup vậy thì càng đừng nghĩ bốn bữa sáng thời điểm sinh đôi huynh đệ đi vào lễ đường lập tức liền được gỡ dịp phải đỏ các học sinh lớn tiếng hoan nghênh làm gờ dịp phải đỏ quyết định đội bóng chỉ có hai cái định hải thần châm, sinh đôi huynh đệ ở đội bóng bên trong địa vị đó là có thể tưởng tượng được josh giờ mặt mỉm cười đi qua bàn dài dọc theo đường đi không ngừng mà hướng về ngồi vây quanh gờ dịp phải đỏ bên cạnh bàn ăn các học sinh phất tay ra hiệu cái tiêng dáng vẻ cực kỳ giống thị sát nhà ăn lãnh đạo em gái của bọn họ cũng là một bộ vô cùng phấn khởi dáng vẻ nghỉ cũng gia nhập vào cầu trong đội hai tháng trước bọn họ gờ dịp phải đỏ quyết định đội bóng tuyển người mới thời điểm gìnị thành công tử. từ năm người bên trong bộc lộ tài năng thông qua đội banh của bọn họ tuyển người mới cho lựa thành công trở thành gờ dịp phải đỏ đội bóng một tên truy cầu thủ không nên hỏi tại sao chỉ có 5 người tham gia cho lựa cũng không nên hỏi tại sao tham gia chọn lựa 5 người cuối cùng đều thành công gia nhập đội bóng hỏi chính là không thể trả lời so với gìnỉ vô cùng phấn khởi đi theo mấy người phía sau John hiện ra làm ra một bộ không quá cao hứng dáng vẻ hắn cũng bị gia nhập đến cầu trong đội Rất là quang vinh trở thành một tên thủ môn, thay cái thẳng thắn hơn Tuyết Pháp chính là thịt người tiếp cầu máy. Thủ môn có thể nói là hổ gượt quịt địt cục ở trong nguy hiểm nhất một vị trí. Chu, bọn họ đối chiến là Seryl Thardin, còn không đến mức quá mức nguy hiểm. Có thể chờ chút chu bọn họ đối đầu trở lễ học viện thời điểm, hắn hạ cái kia bạo lực tóc vàng lưu đánh ra đến tốc độ âm thanh lũ trợ, vậy coi như không phải đùa dỡn. Vừa nghĩ tới một tháng trước, ở trên sân quịt địt bị tốc độ siêu âm lũ trợ chi phối hoảng sợ, Ron chỉ cảm thấy cả người cũng không tốt. Hắn rất muốn hỏi một chút bên cạnh Enzerlina. Hiện tại lùi đội có thể tới hay không đến cùng. Nhưng ngay ở hắn quay đầu đi thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bắt lấy lạ vẹn đỏ bờ dân cái kia cực nóng cực kỳ sùng bài ánh mắt. Do lập tức liền đem đến bên mép tủ dụ lời nuốt trở lại trong bụng. Thấu chương xong. Chương 556, chú ấn. Chương 556, chú ấn. Ở sáng sớm 9 giờ thời điểm, hai cái học viện hai chi quy đi đội bóng, xếp thành đội ngũ chỉnh tề bước vào sân bóng bên trong. Có điều trừ gở dịp phải đỏ học sinh ở ngoài, cái khác khán giả phản ứng không hề làm sao nhiệt liệt. Nay trang kết quả của cuộc so tài không có chút hồi hộp nào. Trừ Phi Sinh đôi huynh đệ đột nhiên độ tử, không phải vậy Sở lỷ thờ Dìn đội bóng căn bản cũng không có một người có thể ngăn cản hai người bọn họ. Vì lẽ đó, khán giả đều mất đi loại kia đối với thi đấu kết quả chờ mong cảm giác, tự nhiên cũng không có cái gì là thú. Chỉ có gờ Dịp Phai Đỏ học sinh vẫn cứ rất là hưng phấn. Cứ việc bởi vì Tiểu Ma Vương ở Hồ gợt bên trong thúc đẩy một loạt cải cách biện pháp, hiện tại Hồ Gượt bốn học viện, quan hệ đều so với di Vãng càng thêm mất tiết. Nhưng gờ Dịp Phai Đỏ cùng Sở Lǐ Tự Dìn quan hệ vẫn cứ cứng ngắc, bởi vì này hai học viện trong lúc đó ấn đoán là từ bốn bá chủ thời đại bắt đầu. Không phải đơn giản mấy hạng cải cách liền có thể giảm bớt. Đối với gở dịp phai đỏ các học sinh tới nói, còn có chuyện gì có thể so sánh nhìn thấy Sở lì Tự Dĩn bị đánh càng làm cho bọn họ cao hứng. E sợ có thể cùng chuyện này so với, cũng chỉ có gở dịp phai đỏ bắt năm đó học Việt cút. Sở Lǐ Tự Dĩn không có gì bất ngờ xảy ra ở trên sân bóng tao ngộ thảm bại. Nếu như không phải do cái này mới lên cấp gỡ dịp phai đỏ thủ môn quá tuổi, đều là đem cầu hướng về trong cửa thả, Sở Lǐ Tự Dĩn nói không chắc liền muốn bị tạo chọc. Ở Jon thần trợ công dưới, Sở Lǐ cuồng chém 120 phân. Sau đó Bọn họ ngay ở tầm thủ, thủ môn, truy cầu thủ liên tiếp bị đánh rơi tình huống, bị gỡ dịp phai đỏ củng soạt 1200 phân. Đáng nhắc tới là, hiện tại hổ gượ̣t quịt bị cụm, đã không lấy loại kia tính toán đội ngũ ở thi đấu bên trong thu hoạch đến tổng điểm, đến tính toán xếp hạng sau cùng phương thức. Từ khi tiểu ma vương gia nhập vào sở lệ phục quịt đi đội bóng sau khi, rất nhiều chuyện liên đọi. Nếu như vẫn như cũ lấy loại kia tiểu cũ tích phân xếp hạng phương thức, như vậy sở lệ hoàn toàn có năng lực ở đối đầu sở lì Thở Dịn hoặc là dạ vẹn cất lực thời điểm, củng soạt ra một cái năm chữ số thậm chí sáu chữ số phân chỉ cần bọn họ đầy đủ kiên trì. Đồng dạng, gờ Dịp Phải Đỏ bên này cũng có thể làm được giống như thờ lệm Phục sự tình. Thậm chí, Sơ Lị Tự Dĩnh cùng Dạ vẹn Cân ở thành quán quân vô vọng tình huống, còn có thể liên hợp lại đánh giá thi đấu, lẫn nhau xoạc phân lấy vượt lại Thở Lệ phập cùng gờ Dịp Phải Đỏ. Trước đây mọi người không làm như thế, là bởi vì bọn họ vẫn không có đụng tới một cái đủ mạnh, cường đại đến có thể làm cho bọn họ thả xuống thành tiến chân thành hợp tác đối thủ. Nhưng hiện tại, từ khi Kỳ Tại gia nhập sau khi, thì có, có điều như vậy vừa đến, hồ liền biến vị. Mọi người lẫn nhau xoạc phân liên tốt. Còn phải thi đấu làm gì? Vì lẽ đó hiện tại Quỳt Địt Cúp liền đổi thành mặt khác một loại thi đấu vòng tròn chế, mỗi thắng một cuộc tranh tài liền tích một phân, thế hòa hoặc là thua trận không tỷ số, xếp hạng sau cùng liền xem cuối cùng tổng cộng tích phân. Theo Haji nắm lấy Golden Sunnit, đảm nhiệm cuộc tranh tài này trọng tài hốt phu nhân đột nhiên thổi lên trong tay cái cõi. Ở nạ vẽ bóng người cũng không có ở trên khán đài. Không phải vậy liền cái này cách xa điểm số, 1.200 phân so với 120 phân, ở nạ vẽ mặt tuyệt đối sẽ so với buổi tối rừng cấm còn r Ở nạ vẽ bóng người đã rất lâu chưa từng xuất hiện ở hồ gợt bên trong. Lệch chén dinh thự, tối tăm phòng dưới đất bên trong. Ở nạ vẽ chính thủ ở một cái bên dưới thiêu đốt lửa cháy hừng hực nồi nấu quạng bên cạnh. Nhìn nồi nấu quạng bên trong màu xanh lục chậm rãi từ vẩn đục trở nên trong suốt. Hơn nữa sền sệt độ cũng đạt đến phù hợp tiêu chuẩn trình độ sau khi ở nạ vẽ chậm rãi tắt bên dưới hỏa diễm. Các loại ma dược phơi lạnh sau khi ở nạ vẽ đem nồi nấu quạng bên trong ma dược giao đi ra, cất vào một cái ly cao cổ bên trong. Sau đó cung kính mà đưa cho bên cạnh đã chờ đợi hồi lâu vội nể Chủ nhân ngài chỉ cần uống xong này chén ma dược sau khi lại tiếp thu một lần cuối cùng trị liệu ngài trong thân thể độc tố là có thể thanh trừ vô đệ mọt đem chén bên trong ma dược uống một hơi cạn sạch sau đó đem ly cao cổ tùy ý vứt bỏ ở trên mặt đất cảm thụ thân thể biến hóa vô đệ mọt sắc mặt đẹp đẽ rất nhiều này vẫn là hắn này hơn 2 tháng qua lần đầu tiên nghe thấy tin tức tốt severus ngươi làm được rất tốt vô đệ mọt giơ tay lên ngăn cản ở nạ vẹn nghĩ muốn vì hắn thi pháp trị liệu ý đồ như loại này để cho người khác đối với mình thi pháp xử tình dù cho ở nạ vẹn là vô đệ mọt tín nhiệm nhất thủ hạ Hắn cũng không thể yên lòng đem chuyện như vậy giao cho ở nạ vẻ đi làm. Vô Đệ mọt rút ra ma trượng, nhắm ngay thân thể của mình. Hắn trầm thấp âm thanh, đọc lên một chuỗi giải phiền phức thần chú. Theo thần chú đọc, hắn đầu ma trượng sáng lên một điểm nho nhỏ ánh huỳnh quang, điểm điểm tinh quang từ ma trượng phía trước lây động mà ra, xuyên thấu trên người của Vô Đệ mộp bảo, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Cảm thụ trong thân thể cuối cùng một điểm độc tố biến mất không còn tăng hơi, Vô Đệ mọt trên mặt hiện ra một vệt lạnh lẽo nụ cười. Nhưng hắn không biết là, làm những này ở trong không khí tung bay điểm điểm ánh huỳnh quang hòa vào thân thể của hắn sau khi Tất cả đều hướng về trong thân thể hắn một cái nào đó, trọng yếu bộ phận hội tụ mà đi. Ánh hình quang hội tụ ở lồng ngực nơi trong trái tim, ở vốn đệ mọc trái tim mặt ngoài, ngưng tụ thành một cái tối tâm thâm thúy phù văn, Sau đó chậm rãi hòa vào vốn đệ mọc trái tim bên trong, phong dưới đất bên trong, vốn đệ một hoàn toàn không có nhận ra được trái tim dị dạng. Sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở thân thể mình bị chúng độc tố bị thanh trừ chuyện này lên. Cảm thụ ma lực ở trong người dâng trào rít gào mà không có một chút nào cản trở loại kia vui sướng cảm giác, vốn đệ một không khỏi nước ra miệng, phát sinh một tiếng có chút vẻ thần kinh cười ở nạ vệ yên lặng mà túi thấp đầu xuống chúc mừng ngươi chủ nhân ở vốn đệ mọt hoàn toàn không nhìn thấy góc độ ở nạ vệ khoe miệng cũng mang lên một vẻ đồng dạng ý vị không rõ mỉm cười hắn ở nội tâm không tiếng động mà châm chọc vốn đệ mọt ngu xuân ngươi muốn cái gì khen thưởng sẽ vợ rút vốn đệ mọt nhẹ giọng nói ở nạ vệ thoáng đem đầu dơ lên một ít trên mặt vẻ mặt rất là bình tĩnh có thể vì chủ nhân phân ưu là ta vinh hạnh cũng không cần cái gì ngoài ngạch khen thưởng ngươi thi thể chính là ta lớn nhất khen thưởng câu nói này từ ở nạ vệ trong đầu nhẹ nhàng lung lay qua đi. Nhưng ở đại náo phong bế thuật ảnh hưởng, Vô Đệ mọt hoàn toàn không có đọc ra hắn tư tưởng. Nghe được ở nạ vệ, Vô Đệ mọt miết miệng lên độ còn càng thêm rõ ràng, đang biểu diễn một fan chủ tớ tình thâm sau khi, Vô Đệ mọt đem hai cái hắn tự nghĩ ra ma pháp dạy cho ở nạ vẽ. Nhưng hắn không biết là, hắn chân trước mới vừa bước ra phòng dưới đất, ở nạ vẽ qua tay liền đem Vô Đệ mọt giao cho hắn tấm kia ghi chép hai cái rắc rưởi ma pháp giấy ra dê một cây đốt đốt. Chờ ngươi chết ngày ấy, chính là ta phục sinh lỷ ngày ấy. Ở nạ vệ luồn vào túi áo bên trong cầm chặt nắm lấy đá phục sinh, hồi lâu sau, hắn lại chậm rãi thả ra tấu chương song chương 557, dịch đoàn thông linh quyền trụ. chương 557, dịch đoàn thông linh quyền chủ giải trừ thân thể mầm họa sau khi vua đệ mọt lập tức liền trở nên dục giả dục dịch lên ở hội phượng hoàng bên này thu được ở nạ bẹ tin tức ngày thứ ba cách xa ở oschia nu mẻn gạt pháo đài kỳ tài liên tiếp đến nụt lao ra từ tin tức nói là vô đệ mọt xuất hiện ở nước mỹ kỳ thật khi nghe thấy chuyện này thời điểm là một bộ tàu điện ngầm lão nhân di động vẻ mặt thả cố gắng anh quốc đại bản doanh không đi kinh doanh vua đệ mọt chạy nước mỹ bên kia đi mở bản đồ mới làm gì suy nghĩ một hồi Kỳ thật trong nháy mắt liền rõ ràng, Anh quốc đại bản doanh là đúng, bơ lẽ đó đại bản doanh mà Châu Âu đại lục bên này, nhưng là dình loạn quản không địa bàn, vốn Đệ Mật làm sao cũng không thể đem bàn tay đến này hai mảnh đất mới đến. Vì lẽ đó mở ra bản đồ mới liền thành một cái rất có chuyện cần thiết. Đếm khắp toàn bộ thế giới phép thuật, có thể làm cho vốn Đệ Mật mở ra mới địa bàn địa phương cũng chỉ có Châu Mỹ bên kia, hơn nữa còn đến là Bắc Châu Mỹ, Nam Châu Mỹ cùng Châu Phi tuy nói cũng đều có đông đảo phù thủy tồn tại, xem ra tựa hồ cũng không phải không được. Nhưng người hy vọng vây đã duy huyết thống luận vốn Đệ Mật. Có thể theo một đám châu phi hất thúc thúc, hoặc là theo Nam Mỹ khu vực phù thủy chơi đến cùng nhau đi. Châu Phi hất thúc thúc liền không nói, Nam Châu Mỹ bên kia, nhưng là có dân tộc lò nung lớn này một danh hiệu, bất kể là một lệ giới vẫn là giới ma pháp. Toàn bộ Nam Mỹ giới ma pháp, liền không tìm ra được mấy cái thuần huyết phù thủy. Muốn hy vọng vốn đệ mọt với bọn hắn chơi đến cùng nhau đi, điều này hiển nhiên là một cái không quá hiện thực sự tình. Căn cứ lập lão gia tự tin tức truyền đến, vốn đệ mọt đang cùng nước Mỹ sở của ở tổ chức triển khai tiếp xúc, tựa hồ là muốn đem sở của ở mời chào đến thủ hạ. Sở của ở là một cái ở giới ma Pháp ở trong tồn tại hồi lâu cổ xưa tổ chức mục tiêu của bọn họ chính là nhường thế giới phép thuật lộ ra ánh sáng ở chúng để diệt trừ hết thảy ma pháp sư nếu như chỉ nghe bọn họ nửa trước bộ phận mục tiêu không biết còn tưởng rằng là gì đoàn giới tay vu túy đằng đây nhưng trên thực tế là hai việc khác nhau sơ của ở vừa bắt đầu chỉ là do một ít gia đoạn lấy săn giết chính mình đồng bào làm vui thú tàn bạo phù thủy tạo thành có điều sau đó nước Mỹ lịch sử ma pháp ghi chép một cái tính chất bi kịch sự kiện cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh vụ án xét xử phù thủy ở Salem dẫn đến Bắc Châu Mỹ phụ thủy số lượng cực lớn giảm thiểu, đồng thời cũng thúc đẩy nước Mỹ Ma Pháp Quốc hội thành lập. ở cái kia sau khi hung hăng ngang ngược sợ của ở mới được ngăn chặn, mục tiêu của bọn họ cũng dần dần mà từ vừa mới bắt đầu săn giết chính mình đồng bào tìm niềm vui, biến thành muốn tiêu diệt toàn bộ giới Ma Pháp, cũng không biết bọn họ đến tột cùng là ra sao một loại não mạch kín, muốn tiêu diệt giới Ma Pháp hết thảy phù thủy, vậy bọn họ tất nhiên không thể rời bỏ mạnh mẽ võ lực, nhưng bọn họ vì trốn tránh nước Mỹ Ma Pháp quốc hội truy bức, lựa chọn thông qua cùng một lệ cộng tổ gia đình phương thức, vĩnh viễn che kín ở một lệ giới ở trong. Bọn họ cùng một lệ sinh ra hải tử, nếu như có ma pháp thiên phú sẽ bị vứt bỏ, chỉ để lại không có ma pháp đời sau, lấy che giấu mình thân phận của sợ của ở. Đồng thời, bọn họ đem chính mình kiên định niềm tin, truyền thừa cho mình con cháu đời sau, ma pháp là chân thực tồn tại, bất kỳ lộ ra ánh sáng ma pháp sư đều nên bị tiêu diệt. Kỳ tài thực sự là không hiểu nổi bọn họ náo mạch kín. Hy vọng một đám không có bất kỳ ma pháp năng lực một lệ, liền muốn đẩy đổ toàn bộ giới ma pháp. Cho dù hiện nay một lệ giới đã phát triển đến vũ khí nguyên tử thời đại, nhưng bọn họ vẫn cứ rất khó đối với giới ma pháp sản sinh cái gì quá lớn nguy hiếp. Từ khi các phụ sầu giả làm ra thanh thứ nhất tên lửa xuyên lục địa trổi bay sau khi ạ ca kỳ tổ chức trên thực tế đã nắm giữ tiến hành giữa các hành tinh lữ hành năng lực. Vô ngân mở rộng chú có thể để cho các phụ thủy hướng về một cái nho nhỏ nhiên liệu bình bên trong, mặc lên vô hạn nhiều nhiên liệu biến hình chú tồn tại còn có thể nhường thiêu đốt xong nhiên liệu biến trở về đến lại lần nữa thiêu đốt. Hai người tuần hoàn lên, vậy thì là vô hạn nhiên liệu, chỉ cần ra tốc thời gian đầy đủ dài hóa học đẩy mạnh thức tên lửa đều có thể cho ngươi đẩy lên á quang nhanh đi. Vì lẽ đó. À, các kỳ tổ chức người bất cứ lúc nào có thể chạy trốn đến mặt trăng thậm chí hỏa tinh bên kia đi, chỉ là loại năng lực này tạm thời không cái gì chứng dùng mà thôi. Dù sao bọn họ chỉ là có thể chạy trốn đến, thế nhưng không nhất định có thể ở bên kia trường kỳ sinh tồn. Nhưng dù vậy, cũng đủ vì lẽ đó, một lệ uy hiếp không tồn tại. Tuy nói hiện nay sợ của ở cũng thoáng chuyển biến một ít truyền thống quan niệm, từ mới bắt đầu vứt bỏ mỗi cái nắm giữ ma pháp năng lực hải tử, đến hiện nay biến thành lấy vu chế vu. Đơn giản tới nói, chính là lưu lại những kia có ma pháp năng lực hài tử cũng hướng về bọn họ chuyển vào sở của ở tín điều, nhường bọn họ đánh vào giới ma pháp bên trong. Nhưng này cũng không cái gì bỡ dụng. Bọn họ những này đứt đoạn mất đại phù thủy hậu duệ, không mấy cái có thể đánh vỡ giới ma pháp giai cấp ràng buộc, vì lẽ đó cũng rất khó ở giới ma pháp bên trong bỏ đến cao tầng địa vị. Một thân viên toàn thể tố chất, thậm chí còn không bằng lúc trước kỳ tại ở A mời chào cái kia một nhóm phù thủy. A bên kia đưa tới người, tuy rằng đều thức ăn một điểm, nhưng trải qua hắc dẹt mấy năm nỗ lực sau khi, cũng là thành công đạt đến ám bộ phù thủy trình độ. À, không sai. Hiện tại đùm bờ lẹ đỏ dưới tay đám người kia, trên căn bản đều là Albania xuất thân. Bằng không bọn họ cũng không thể lập tức liền từ kỳ tài dưới tay làm phản đến đùm bờ lẹ đỏ bên kia đi. Thánh đồ không thể phản bội, nhiều nhất chỉ có thể sẽ xuất hiện một ít là gà song nhận thánh đồ. Khô khụ, Lạc đề. Sơ của ở bên kia ý đồ một lần nữa chiếm cứ giới ma pháp địa vị cao nỗ lực, trên căn bản chính là ở làm chuyện vô ích. Bởi vì dính loàn đang bảo đảm Châu Âu bên kia mâm cơ bản vững chắc tình huống, lại đem bản tay đến nước Mỹ bên này. Lại cho đệ nhất hắc ma vương thời gian 7, 8 năm. Nước Mỹ Ma Pháp Quốc hội liền có thể ở hòa bình diễn biến tình huống đội thành hắn Gin đoàn dòng họ. Nếu như Gin đoàn lấy cứng rắn võ lực biện pháp, vậy cũng không cần thời gian mấy năm, nhiều nhất 3 ngày thì có thể làm cho nước Mỹ Ma Pháp quốc hội đổi họ. ở như vậy một trường hợp dưới, liền sợ của ở cái kia một đám tán cắt giống như tầng dưới chốt phụ thủy, có thể làm những thứ gì? Vì lẽ đó kỳ tài cũng là có chút không quá khiến cho hiểu vốn đệ mật ý nghĩ. Mời chào như vậy một đám người để bản thân sử dụng, lao vốn hắn dưới tay đến cùng là đến có nhiều thiếu người, mới sẽ làm ra như vậy một loại vất vả không có kết quả tốt sự tình đến. Tuy rằng không quá xem trọng Vốn Đệ mọt hành động, nhưng Kỳ Tài cũng không thể liền như vậy thả Vốn Đệ mọt mặc kệ. Ở tiếp đến khi lão gia tử tin tức sau khi ngay lập tức, Kỳ Tài cũng là truy ở lão Vốn phía sau, khởi hành đi tới nước Mỹ bên kia chuẩn bị kiếm chuyện. Hắn không rõ ràng Vốn Đệ mọt kế hoạch đến cùng là cái gì, nhưng Kỳ Tài biết một chuyện, vậy thì là chỉ cần là Vốn Đệ mọt muốn làm, cho hắn trộn lẫn chuẩn không sai. Vì lẽ đó ở đến nước Mỹ sau khi, Kỳ Tài làm chuyện làm thứ nhất chính là cùng ngẩn nốt ở nước Mỹ các nơi thánh đồ núi liền liền dây, hỏi thăm Vốn Đệ Mật đi. Sau đó Hắn liền khí thế hùng hổ hét hướng về phía bọn đệ một vị trí. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên giấu cái trước Jin được cho hắn bảo mệnh thần khí. Bảo bối tử thần huy chương, hoặc là nói, Lịch Đoàn Thông Linh quyền chủ. Thấu chương xong, chương 558, Lịch Đoàn các hạ nhờ ta hướng các ngươi vân an. Chương 558, Lịch Đoàn các hạ nhờ ta hướng các ngươi vân an. Đứng ở khu bờ linh trên đường phố, nhìn xung quanh quen thuộc cực kỳ đường phố cảnh đêm, kỳ thật có chút thổn thước. Bất chi bất giác, hắn đã rời đi nơi này 5 năm. Lần trước hắn ở Liễu còn phải tìm hiểu đến hắn mô phòng rơi lao ra trở thành liễu rót thị đặc nhì tật cái kia sẽ hắn nguyên tưởng rằng chính mình sẽ ở lưu rót rửa vào hắc bang tài trợ kiếm được cuộc đời hắn bên trong món tiền đầu tiên sau đó lại phối hợp chính mình dị năng đi tới nhân sinh đỉnh cao không nghĩ tới mới tiêu sái thời gian mấy năm sau khi hắn liền bị đủ bỡ lẽ đỏ cho mang đi đến hồ gột sau khi vừa hỏi đủ bợ lẽ đỏ phát hiện mình là giới ma pháp nguyên thủ nhi tử trực tiếp liền nhảy qua trung gian cá nhân phấn đấu quá trình trực tiếp đi tới nhân sinh đỉnh cao nhân sinh thực sự là cô quặng như tuyết cứ việc đã trải qua thời gian 5 năm Nhưng phụ cận quảng trường cùng 5 năm trước so với, căn bản cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Nay điểm nho nhỏ biến hóa đối với kỳ tài mà nói, căn bản là cũng không có như thế, coi như nàng nhắm mắt lại đều có thể ở khu bờ Jucelin bên trong, đối với hốt hoàng chạy trốn hắc bang nhân sĩ triển khai các loại độ khó cao vây đổi chặn đường. Hắn cũng không mất tí khí lực nào, liền cung ẩn nút ở khu bờ Jucelin Thánh Đồ nối liền đầu. Đơn giản nghe một hồi người thủ hạ báo cáo sau khi, kỳ tài quyết định triệu tập hết thể tiềm tàng ở New York bên trong Thánh Đồ. Không lâu sau đó, một bó công suất lớn đèn pha phát sinh một đạo phóng lên trời của sáng ở trong trời đêm lưu lại một đạo rõ ràng tia sáng đường đi ở màu xám trên đám mây diện ném xuống một cái như ẩn như hiện rơi ký hiệu sở dĩ không cần Vu túy Đảng Bảo Bối Tử Thần Ký hiệu cũng không cần mang tính tiêu chí biểu trưng dình loạn lửa đen là bởi vì kỳ tài cân nhắc đến rõ ràng như thế triệu hoán phương thức tất nhiên sẽ bị vồn đè mà phát giác dù sau này hai loại triệu tập bộ hạ phương thức thực sự đều quá tiêu căng kỳ tài đương nhiên có thể học tập vốn đè một loại kia hắc ma tiêu ký khai phát ra một cái bọn họ Vu túy Đảng Bảo Bối Tử Thần Ký hiệu nói như vậy triệu tập bộ hạ thời điểm động tĩnh liền sẽ nhỏ hơn một chút nhưng kỳ ta không hề muốn làm như vậy, bởi vì bọn họ dính đoàn gia tộc xưa nay liền không biết cái gì gọi là biết điều làm việc. đem bảo bối tử thần huy chương đổi thành rơi ký hiệu lại hình chiếu đến tầng mây lên, đã là hắn có thể khoan nhượng cực hạn bốn. ngay ở kỳ ta chờ đợi các thánh đồ đến thời điểm, khu bờ giúp linh một căn không tính quá mức chật hẹp, nhưng cũng không thể coi là cỡ nào rộng rãi trong nhà dân. trong phòng khách, một đám quần áo quái dị người hoặc là đứng, hoặc là ngồi, quay quanh ở giữa phòng một tấm bàn vuông bên cạnh, cà phê bày ra để lên bàn, đã lạnh đẩu. trong đó, một cái ngồi ở trong phòng chỉ có một cái ghế sofa lên giữ lại tóc ngắn, một thân già dặn thường phục khí chất rõ ràng là người cầm đầu người nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng ở trong phòng đám người này trên mặt đảo qua, một bộ nghĩ mở miệng nói chuyện, nhưng cũng không thể nào nói tới răng rấp, có vẻ cực kỳ xoắn xuyết. Nương theo thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, trong phòng khách cái kia có vẻ hơi đông lại bầu không khí không chỉ không có hòa tan, trái lại còn có càng ngày càng cứng ngắt xu thế. Tách, tách. Hắn không nhịn được đưa tay ra, bấm ngón tay ở trước mặt trên bàn gỗ, ngón tay cùng bàn gỗ diện va chạm phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, lập tức liền hấp dẫn trong phòng hơn 10 người sức chú ý thấy tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía chính mình tóc ngắn người đàn ông trung niên tiện tay đem ngón tay may bên trong không biết tắt bao lâu tàn thuốc đặt tại trong cái gạt tàn thuốc ta quyết định đáp ứng người bí ẩn điều kiện nam nhân trầm rãi mở miệng e sợ chúng ta cũng không thể từ chối hắn này một cái kiện nghe được quyết định của hắn trong phòng mọi người vẻ mặt khác nhau có biểu hiện ra một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ nhưng cũng có người biểu hiện căm phẫn sục sôi john đây là đáng thẹn phản bội một cái cao lớn vạm vỡ hói đầu nam nhân đột nhiên xông về phía trước căm hận bất bình dùng bàn tay ở trên mặt bàn nặng nề vỗ một cái bị gọi là john vác đầu người đàn ông trung niên nhún nhún vai bạch tờ gì khác nếu như không làm như vậy chúng ta còn có biện pháp gì đây không chờ trước mặt vị này bạch tờ gì khác mở miệng hắn lại tiếp tục nói lấy hiện tại đùn bợ lẽ đỏ cùng dính đoàn hai vị ma vương đối với giới ma pháp khống chế trình độ ngươi cho rằng chúng ta còn có cơ hội không vẻ mặt của hắn đột nhiên trở nên nham hiểm cực kỳ cùng người bí ẩn kết minh là chúng ta hủy diệt giới ma pháp duy nhất cơ hội nghe nói như thế bạch tờ gì khác đột nhiên nắm chặt nắm đấm người bí ẩn mục tiêu là thống trị thế giới phép thuật mà không phải đem hủy diệt đây căn bản không phải chúng ta theo đuổi Ngươi muốn lợi dụng đối phương đến đạt thành chúng ta hùng vĩ mục tiêu, có thể đó là xây dựng ở song phương lực lượng tương đương tình huống mới có thể thực hiện lấy thực lực của chúng ta, chúng ta hoàn toàn không chờ hắn nói xong. Trong phòng một cái khác vẻ mặt có chút nham hiểm nam nhân liền ngắt lời hắn. Bắt ngươi nội tâm cũng tương đương rõ ràng lấy thực lực của chúng ta. Nham hiểm nam nhân cười lạnh một tiếng lấy thực lực của chúng ta bất hòa người bí ẩn hợp tác đây mới thực sự là về mặt ý nghĩa liền một điểm thực hiện mục tiêu hy vọng đều không nhìn thấy theo nam nhân câu nói này nói ra khỏi miệng. Không khí trong phòng lại một lần nữa rơi xuống điểm đóng băng bên trong. Suy nghĩ hồi lâu sau, cầm đầu cái kia gọi Zôn nam nhân rốt cục mở miệng, đánh vỡ trong phòng phần này khiến người khó chịu đáng sợ trầm mặc. "Cứ như vậy đi." Hắn trực tiếp đánh nhịp quyết định, "Tiếp đó, nhiệm vụ của chúng ta chính là vì người bí ẩn tìm tới bảy cái điều kiện thích hợp hải tử." 5 đến 7 tuổi, mới vừa trải qua lần thứ nhất ma lực bạo động, chưa học tập qua bất kỳ ma pháp thuần huyết. Zôn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng từ trong phòng mỗi người trên mặt lần lượt lướt qua, "Thỉnh các vị nhớ kỹ, nhiệm vụ chỉ cho phép thành công, không cho thất bại." trong phòng vẫn cứ có mấy người trên mặt vẻ mặt tiết lộ mấy phần không cam lòng nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là không nói thêm gì yên lặng mà xoay người cùng những người khác đồng thời rời khỏi phòng đứng ở phòng khách trước cửa sổ Dỗ nhiên lặng mà nhìn theo đám này đồng bạn từ nhà hắn dưới lầu rời đi mãi đến tận người cuối cùng biến mất ở cuối ngã tư đường sau khi hắn mới xoay người lại nhưng hắn lần này đầu nhưng là sửng sốt bởi vì vốn nên chỉ còn giữ lại hắn độc thân một người trong phòng khách giờ khác này nhưng là vô thanh vô tức thêm ra hai người hơn nữa một cái trong đó người hắn còn tương đương quen thuộc gorgon chính là mới vừa phản bác bạt cái kia nham hiểm nam nhân vào giờ phút này hắn chính đứng ở phòng khách bên trong duy nhất một cái bàn trước mặt một mực cung kính vì là trên ghế xạ lồng ngồi một cái thanh niên tóc vàng trâm trà nhận ra được john quăng tới tầm mắt gờ rằng ngột ngẩn đầu lên nham hiểm sắc mặt đống nhiên trầm lại cùng mấy phần gờ rằng ngột nhẹ nhàng thả xuống trong tay khay cùng ống trà hướng về john hơi cười một căn ma trượng lặng yên không một tiếng động từ ống tay áo của hắn bên trong trở ra din luận các hạ nhờ ta hướng các ngươi vấn an một đạo ánh sáng xanh lục từ gờ rằng ngột trong tay đầu ma trượng phun ra mà ra tấu chương xong Chương 559, vô đệ, đệ một kế hoạch, tập hợp đủ 7 lại ổ scuzut. Chương 559, vô đệ một kế hoạch, tập hợp đủ 7 đại ổ Sơ qua ở lãnh tụ, Zôn Gạ Zet liền như thế thẳng tắp ngã trên mặt đất. Chính đang nhàn nhã uống trà kỳ tại liền đầu đều không có nhấc, tùy ý khoát tay háo một cái, phòng khách trên mặt đất bỗng nhiên vọt lên một viên nho nhỏ màu ưu lam ngọn lửa. Ngọn lửa cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền đem thi thể của Zôn nuốt vào. Chờ đến màu ưu lam lệ hỏa chậm rãi tắt sau khi, trong phòng cũng không còn bất kỳ liên quan với Zôn Gạ Zet cái này người lưu giữ dấu vết. Lại đây Kỳ Tật lững gờ rạng ngột với vây, vây tay. Gở Giảng vị này xuất thân từ Vu Túy Đảng, nhưng vẫn mệnh nhận nút ở sở của ở trong tổ chức tên con tiếp, kẻ phản bội, lập tức liền một mực cung kính tiến tới. Kỳ Tật ta tiện tay tiếp nhận trong tay hắn ma trượng, cũng đem đầu ma trượng điểm ở trên mặt của hắn. Chỉ thấy Gở rằng lột bộ mà xương cốt cùng bắp thịt một trận lúp lích, tóc cũng nhanh chóng sinh trưởng dài ra, hắn rất nhanh liền biến thành bộ dáng quái dồn. Bởi vì bọn họ hai người hình thể cách biệt đến có chút lớn, vì lẽ đó Kỳ Tật còn cần ngoại ngạch đi đối với hai người hình thể tiến hành điều chỉnh, nhường ngột biến thấp một điểm. Khoảng thời gian này, Ngươi trước hết đẩy dáng dấp của hắn, tiếp tục cẩn nút ở sở của ở ở trong đi. Kỳ tài đứng dậy, biến hình chú hiệu lực lẽ ra có thể kéo dài 3 tháng, ta nghĩ vào lúc ấy nên cũng không có cái gì sở của ở tồn tại. Hắn trực tiếp hướng về cửa đi đến, sắp tới đem vượt qua ngưỡng cửa thời điểm, kỳ tài bỗng nhiên dừng bước. Đúng rồi, mới vừa hắn tuyên bố cho ngươi nhiệm vụ là cái gì tới. Gơ giang ruột, a không, hiện tại hẳn là rôn gạ dẹt. Vị này giả rôn gạ dẹt hơi không người, người bí ẩn mục tiêu là tìm kiếm bảy cái thích hợp hài đồng. Nghe xong giảng giải sau khi. Kỳ tài đại thể có thể rõ ràng vốn đệ mật đến tuột cùng là muốn làm những thứ gì dạng sự tình. Hắn nghĩ muốn chế tạo Oskurun, làm một cái phù thủy hải tử, bởi chịu đến thân thể hoặc trong lòng ngược đáy thời điểm, bọn họ sẽ ở về tình cảm sản sinh hết sức thống khổ tâm tình, do đó chế tạo ra một loại xưng là Oskurun Hắc Am ký sinh ma pháp lực lượng. Vốn đệ mật muốn làm sự tình, đơn giản chính là đối với này bảy hải tử tiến hành tàn khốc giàn vật cùng hãm hại, lấy này đến để cao ra Oskurun. Vậy phần tại sao nhất định phải bảy cái thuần huyết? Kỳ thực bất kể là thuần huyết, vẫn là hôn huyết thậm chí muộn lệ. Để cao đi ra ẩu cụ rụt đều là giống nhau. Vấn đề này chỉ có thể đổ cho vốn đệ Mọt duy huyết thống luận ở quay phá. Trải qua đủ mỡ lệ đỏ, dính loạn, hạ dịch cùng với kỳ tài đám người luân phiên đánh đập sau khi Vuận đệ Mọt hiện tại hiển nhiên cũng ý thức được chính mình ở về mặt thực lực không đủ. Cứ việc hắn rất mạnh rất mạnh, có thể nói giới ma pháp Trần nhà cấp sức chiến đấu. Nhưng vấn đề cũng là ra ở đây, thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng còn không mạnh đến có thể đánh vỡ Trần nhà trình độ. Không phải là Trần nhà cấp bậc sức chiến đấu sao? Nói đến thật giống ai không có giống như đủ mỡ đỏ cùng dính loạn lại thêm vào một cái mở ra thứ bảy cửa hajin nếu như lại tính cả kỳ tài cái này miễn cưỡng tính đã khí hậu đã thành đệ tam hất ma vương vậy bọn họ có thể nói là có tới 4 vị trần nhà cấp sức chiến đấu nếu như chỉ là đánh một vua đệ mọt còn có thể theo lão jun bọn họ đọ sức một hai nếu như hai đánh một thậm chí nhiều đánh một cái kia vua đệ mọt cũng chỉ có thể chạy trốn chết ở như vậy một trường hợp dưới vua đệ mọt sẽ nghĩ tới mượn ốt cụ dụng sức mạnh kỳ tài cũng không có cảm thấy cỡ nào bất ngờ điều này hiển nhiên là tăng cao thực lực nhanh nhất con đường mặc dù biết vua đệ mọt kế hoạch thế nhưng kỳ tài cũng không tính ngăn cản Bởi vì, không chỉ là vốn Đệ mọi nghĩ muốn mượn Osquizu ruột sức mạnh, Kỳ tài cũng dự định mượn Osquizu ruột sức mạnh. Lần trước hắn đem trong cơ thể mình tách ra một nửa Osquizu ruột đút cho Ngoại Đạo Ma Tượng, này mới làm cho Ngoại Đạo Ma Tượng mở một con mắt. Mà Ngoại Đạo Ma Tượng nhưng là có tới 9 con mắt. Nói cách khác, tối thiểu còn muốn 8 phần đồng dạng lượng cấp ma lực, mới có thể nhường Ngoại Đạo Ma Tượng trưởng thành lên thành hoàn toàn thể tồn tại, chống đỡ Kỳ tài triển khai thần thụ giới hàng Lâm. Đây là một cái tương đương chuyện phiến phức, Kỳ Tại lên cái nào tìm nhiều như vậy gì ở Ngoại Đạo Ma Tượng đi. Hắn cũng không thể đem hắn phân ra đi bắt đại vi thu thu hồi lại lại đút cho ngoại đạo ma tượng đi. Hơn nữa coi như hắn như vậy làm, ma lực cũng không đủ nhờ ngoại đạo ma tượng trưởng thành đến hoàn toàn thể trạng thái, nói đến nói đi cuối cùng vẫn là cần nhờ Oscuro. Chỉ là bởi vì trong lòng đạo đức điểm mấu chốt, kỳ tài không tốt tự mình động thủ, đem một vài bình thường phù thủy hài đồng biến thành Oscuro, nhưng giao cho Vồn Đệ một động thủ, vậy hắn liền không hề gánh nặng trong lòng. Không sai, hắn chính là giả nhân giả nghĩa. Đối với điểm này, kỳ tài thừa nhận đến không hề áp lực trong lòng. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, kỳ tại muốn rõ ràng nắm giữ Vồn Đệ mọi hướng đi. Bởi vì hắn nhất định phải ở vốn đệ mập đem 7 cái gì ô đồi dưỡng được đến sau, còn chưa kịp rút ra, tay ghép đến thân thể mình bên trong đoạn thời gian đó động thủ. Chỉ có như vậy, mới không còn nhường thực lực của vốn đệ mật bành trướng đến bọn họ không có cách nào đối phó trình độ. Kỳ thực bành trướng cũng không cái gì cái gọi là. Bởi vì, coi như vốn đệ mập như thế nào đi nữa bành trướng, hắn cũng chỉ là độc thân một người, mà kỳ tài bọn họ bên này, nhưng là có tới 4 cái người. Hơn nữa coi như vốn đệ mập tập hợp 7 đại ruột, hắn cũng chưa chắc liền có thể rất mạnh mẽ đem người khác ruột toàn bộ phong ấn tiến vào trong thân thể của mình thành vì chính mình sức mạnh. Giới ma pháp ở trong, không ai có thể nói mình có thể so với kỳ tại vị này Oscuzio càng hiểu Oscuz. Làm hiện nay giới ma pháp ở trong duy nhất một cái Oscuzio, kỳ ta trước vì là giải quyết thân thể của mình mầm họa, có thể không ít đối với Oscuz tiến hành nghiên cứu. Lại thêm vào hắn bản thân liền là Oscuzio, có thể nhất trực quan cảm thụ Oscuz tồn tại cùng biến hóa. Kỳ ta ở phương diện này tích lũy tri thức, dù cho là đốm bợ lẽ đỏ cùng Jin đoạn hai vị này có thể nói giới ma pháp ở trong học thức nhất là huyền bác phù thủy, cũng không nhất định so với được với hắn. Dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công, đúng ở lẽ đó cùng dính đoàn nghiên cứu trọng điểm điểm đều không ở phương diện này lên, tuy rằng bọn họ năm đó từng vì một cái ổ cụ gì ổ tương ái tương sắt qua. Vì lẽ đó, kỳ tài đối với vốn đệ mặt kế hoạch, không hề làm sao cảm thấy sợ hãi. Trừ nhiều người ở ngoài, hắn còn có mặt khác một lá bài tẩy, cái này cũng là hắn sức lực nguyên do. Vào tháng trước thời điểm, Hagir đã thành công đột phá bắt môn độn giáp thứ 7 cửa giang buộc, nói cách khác, hắn có thể thành công mở ra thứ 8 cửa tử môn. Chỉ là là hắn còn phải cần một khoảng thời gian huấn luyện mới có thể nắm giữ bắt môn đốn giáp hai cái cuối cùng hàng nghĩa. niễm. tượng, cùng với trong truyền thuyết Nhi Tự Gai. Lúc trước lần thứ bốn nhận giới đại chiến, Gai hoàng kém chút một cước đem vũ chỉ hạ mã đại dạ đá ra đại kết cục. Hạ Dịt chưa chắc liền không thể một cước đem vũ đệ một đá ra đại kết cục. Coi như vũ đệ một tập hợp đủ bảy đại ấu cửu duẫn, cũng thông qua lục đạo lặng lẽ cưu ấn đem phong ấn đến trong cơ thể mình, trở thành trong truyền thuyết lặng lẽ tiên nhân. ở Bát môn Hạ Dịt vậy tuyệt đối võ lực trước mặt, vẫn cứ là ra dòn một cái. Lối mười ngàn bất coi như Hạ Dịt Bát môn đốn giáp không phải nguyên bản. Ở uy lực lên hoàn toàn không thể cùng Gai Hoàng Nguyên bản bắt môn độn giáp so với, nhưng thân thể của vốn Đệ mật tố chất liền có thể cùng lục đạo hình thức dưới vũ chí hạ mã đa dạ cùng sánh vai sao? Coi như vốn Đệ mót trải qua một phen không phải người hắc ma pháp cải tạo, thân thể của hắn kháng đánh trình độ, không nói theo lục đạo hình thức dưới vũ chí hạ mã đa dạ so với, coi như trạng thái bình thường mã đa dạ ra, hắn cũng không sánh bằng. Vì lẽ đó, lục đạo trạng thái ủ chí hạ mã đa dạ có thể vắt gai hoàng cái kia một cước, nhưng phong ấn đệ Kỳ tài chừng hắn liền phía trước năm phát tịch tượng đều không chịu đựng được liền sẽ đánh rắm vì lẽ đó, đối với vốn đệ mọt tập hợp đủ bảy đại oscar tụt ác kế hoạch kỳ ta căn bản là không mang theo sợ. Thấu chương xong, chương 560 một đời mới dám vương, chương 560 một đời mới dám vương. biết rồi vốn đệ mọt kế hoạch sau khi kỳ tại biểu hiện tương đương thả lỏng, chỉ có không biết mới là nhất có thể khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. vô đệ mọt tuy rằng đáng sợ, thế nhưng ở biết đối phương kế hoạch tình huống, hắn uy hiếp trình độ cũng là thẳng tắp hạ xuống. cứ việc đã nhường gở rằng luận vị này tên khốn tiếp kẻ phản nội thành công giảm bạo sợ của ở tổ chức đầu mục Nhưng Kỳ Tại vẫn là quyết định ở nước Mỹ bên này ở thêm một quãng thời gian, đối xử vốn để mọt kẻ địch như vậy, cẩn thận một chút một ít tóm lại là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Hơn nữa, không chỉ là vốn để mật có hắn kế hoạch của chính mình, Kỳ Tại cũng tương tự có kế hoạch của chính mình. Âu Mỹ giới ma pháp tổng cộng 4 ma pháp trường học, bây giờ cũng chỉ còn sót lại nước Mỹ bên này hữu vợ Mona ma pháp trường học, không có gia nhập vào dính đoán trong trận doanh đến. Quãng thời gian trước Kỳ tài rời đi hổ gợt sau khi, hắn cũng không phải vẫn tại vị ở Ostia Nunmen gạt pháo đài ở lại mà là tranh thủ đi bãi phòng hắn luyện kim học lao sư Nicolas Fợ làm mẹo. Trải qua một phen zơ đi không phải là hữu hảo bản bạc sau khi Nicolas Fợ làm mẹo lấy B.O.I.T. Bạ Ma pháp trường học thành viên ban quản trị trường học danh nghĩa, cùng kỳ tại vị này nụ mện gặt danh dự phó hiệu trưởng đặt thành một hạng giao dịch. B.O.I.T. Bạ Tols đồng ý gia nhập kỳ tài đề nghị thành lập Âu Mỹ ma pháp trường học liên minh, cùng châu Âu khu vực mặt khác hai trường học như thế, hàng năm hướng về nụ mện gạt chuyển vận lượng lớn ưu tú học sinh tốt nghiệp. Kỳ thực bọn họ có đồng ý hay không đều không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì năm nay Nụ Mện gặt kỳ thực đã chiêu thu một nhóm lớn bị Ouidbat học sinh. Chỉ là bọn hắn gật đầu đồng ý, Nụ Mện gặt bên này chiêu sinh liền có vẻ danh chính ngôn thuận. Mà bị Ouidbat bên kia cũng có thể được một chút chỗ tốt, nói thí dụ như, Vũ thúy Đảng sẽ trợ giúp bọn họ thoát khỏi nước Pháp bộ phép thuật quản chế, lại như bọn họ trợ giúp đủ sật chèn thoát ly nước Đức bộ phép thuật quản chế như vậy. Ngoài ra, Vũ Thú Đảng còn có thể như La Lamẹo như vậy, cho bị Ouidbat cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp. Nói thí dụ như, trợ giúp những kia không vừa lòng học lên điều kiện học sinh giải quyết vấn đề nghề nghiệp hoặc là thế bọn họ tiến hành một ít chiêu sinh tuyên truyền. Đồng thời những kia ở vào nước Pháp cảnh nội thánh đồ còn có thể đem con gái của chính mình đưa đến bị ôi bạ tội đến trường. Đừng xem Vu Tú Đảng mở ra đến những điều kiện này không tính được là cỡ nào hậu đãi. Thế nhưng cuối cùng này một cái đối với Châu Âu ba Ma Pháp trường học tới nói, cái kia có thể đều là bọn họ tha thiết ước mơ, có thể gia nhập Vu Tú Đảng thánh đồ đều là những người nào? Những kia đều là tinh anh trong tinh anh, cho dù dựa theo cái dình đoạn tiêu chuẩn, bọn họ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Như vậy mấy người bồi dưỡng được đến đời sau. Cái kia tất nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, cũng chính là cái gọi là chất lượng tốt sinh nguyên. Chất lượng tốt sinh nguyên tất nhiên có thể làm cho trường học thành tích càng đẹp mắt một ít, càng đẹp mắt thành tích có thể hấp dẫn đến chất lượng tốt hơn học sinh. Đây là bất kỳ một khu nhà ma pháp trường học đều muốn tốt tuần hoàn. Vì lẽ đó, kỳ tài không tiêu tốn khí lực gì liền nói phục hắn luyện kim học đạo sư. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại một cái cách xa ở nước Mỹ hiệu Vermont không có gia nhập vào kỳ tài thành lập Âu Mỹ ma pháp trường học liên minh bên trong đến. Vừa vận thừa dịp lần này nước Mỹ hành trình thuận tiện đem chuyện này cũng cho làm. Ở tìm rõ vụn để một kế hoạch sau khi ngày thứ hai, Kỳ tài liền để dưới tay Thánh Đồ mang theo hắn thư đích thân viết đi hiệu vợ bọn nhi, hướng về bọn họ hiệu trưởng đưa ra bái phòng xin. Cân nhắc đến chính mình sẽ ở nước Mỹ bên này ở lại tương đối dài một quãng thời gian, Kỳ tài thuận tiện lại nhiều viết mấy phong thư gửi về Anh Quốc. Suy nghĩ một chút, Kỳ Tại đem lúc trước chuẩn bị cho Haji cái kia gì tịch thông linh quần trục, cũng bỏ vào phong thư bên trong cùng nhau gửi cho hờ Mỹ Ẩn, cũng ở thư tín bên trong vị thác Hở Mỹ Ẩn thay chuyển giao một hồi. Hắn thực sự là không quá nghĩ cho đủ bợ lệ đỏ ba đặc một trong họt tờ viết thư nếu như không phải vì nhường Ha gì có thể ở kỳ tài hoàn thành bố cục trước, cậu ở một cái mạng nhỏ, bằng không kỳ tài liền gì Tị Thông Linh Quyển Trục đều chẳng muốn giao cho hắn muốn. Ngay ở kỳ tài bên này sắp xếp bãi phòng Vermont Vermoni rất nhiều công việc thời điểm, Hồ Cương bên này GTA lại một lần nữa tổ chức hội nghị. Lầu hai ma pháp trong phòng huấn luyện, đại biểu các loại ma chú đủ loại hàn điện trùng sáng, ở trong không khí lưu lại từng đường siêu siêu vẹo vẹo đường đi. Nhớ kỹ, vô thanh chú cũng không có nghĩa là nhỏ dọn chú. Phụ trách giáo dục năm thứ năm học sinh Phật có chút chỉ tiết mại sát không thành kim kéo cổ họng, hướng hắn mang này một nhóm năm thứ năm học sinh hét lên. Ngay ở hắn đi ngang qua bên cạnh Vin thời điểm, Vin đứng bên cạnh xỉm sì nhũ sở phải nhỉ gặm, lại một lần nữa mà đem hắn sử dụng tới tức vũ khí chu biến thành bạo phá chú. Mắt thấy phía trước bia ngắm bị nổ thành nát tan, Phật đột nhiên nộ quát một tiếng, "Xỉm sì nhũ sở, nói bao nhiêu lần? Khống chế tốt ngươi ma lực." Tuy rằng Phật Dực gào là xỉm sì nhũ sở, nhưng hắn cái kia đột nhiên ra tăng âm lượng vẫn là đem bên cạnh Lervin giật mình. Hầu như là theo bản năng, Nervin ma trượng phía trước cực tốc xoay tròn một viên giả sẹn gẳng, lại như một viên bị bóp cò đạn pháo như thế bắn nhanh ra. Hơn nữa bởi vì không có nhắm vào duyên cớ, Nervin này một phát giả sẹn gẳng nghiêng đến tương đương thái quá, thằng tóc chạy cách đó không xa đang dạy đạo năm thứ một, hai học sinh hẳn nạ đi. Hẳn nạ cũng không quay đầu lại hướng về bên cạnh người đưa tay ra, đem giả sẹn gẳng nắm ở trong tay. Cực tốc xoay tròn giả sẹn gẳng cùng hẳn nạ bàn tay trắng non ma sát, phát sinh có chút chói hai chi rát âm thanh. Theo hẳn nạ bàn tay hơi dùng sức, nguyên bản có thể nổ nát một thân cây giả gẳng liền như thế bị bóc nát. Muốn nổ tung lên ma lực hoàn toàn không thể chạy ra tay của Hạn Nạ lòng bàn tay, bị nàng bàn tay mặt ngoài nổi lên một tầng ma lực bình chứa ngăn lại. Lần sau cẩn thận một chút. Hạn Nạ nghiêng đầu lại, hướng về Nơ Vin hơi gật gật đầu. Vừa lúc đó, một con cú mèo vô cánh từ cửa sổ bay đi vào, trực tiếp nhắm phía. Nha xin lỗi, nó còn chưa kịp vọt tới chính mình người nhận thơ bên cạnh. Một con vô tình thiết thủ liền tinh chuẩn vô cùng tóm chặt nó vận mệnh sau cổ. Hạn Nạ vươn tay ra, từ này con mặt tròn mập gà trên chân gỡ xuống một viên quyển trụ Làm nàng thấy rõ mặt trên chữ viết sau khi, nàng chuyển hướng hơi mỉm ẩn âm thanh vang rội ở ma pháp trong phòng huấn luyện vang lên. Hợp Mị ẩn, người tin cách đoàn người, hắn nã xa, xa mà đem trong tay thông linh quyển trụ kể cả thư tín đồng thời thả tới. Quyển trục cùng phong thư cùng rơi vào tay của Hợp Mị ẩn bên trong. Liếc mắt nhìn phong thư bên trên kỷ tự ký tên sau khi, Hợp Mị ẩn đem phong thư mở ra, nhìn trên thư tín nội dung, Hợp Mị ẩn nguyên bản hơi nhíu lên lông mày từ từ ung dung ra. Thế nhưng, làm nàng nhìn thấy trong thư cuối cùng mấy dòng chữ viết rõ thông linh quyển trục là muốn giao cho Ha đổ vật sau khi, Hợp Mị ẩn lông mày lại lần nữa nặng nghề cao lên đến. Nguyên bản làm hở mì ẩn làm ra cái này vẻ mặt thời điểm, khí chất của nàng sẽ trở nên cùng gỡ nạ gồn giáo sư siêu cấp nhất trí. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng là có chỗ bất động, đứng ở hơm mì ẩn bên cạnh cho trang, không biết tại sao, đống nhiên gửi được một luồng nồng đậm vị chua, thật giống như là bình giấm chua lật. Tấu chương xong. Chương 561, cốc ghẹ đột nhiên tập kích. Chương 561, cốc ghẹ đột nhiên tập kích. Hơm mì ẩn là thật sự tức giận. Kỳ tài hàng này, từ ngày đó nói rõ với nàng đùn bờ lẽ đỏ làm ra định kế hoạch sau khi, liền từ hổ gợn bên trong biến mất không còn tâm hơi cũng chỉ có ở hệ Adli tiên sinh gặp tập kích buổi tối ngày hôm ấy lén lén lút lút trở về một chuyến cân nhắc đến lúc đó tình huống khẩn cấp Kỳ Tài không có thời gian chạy đi gỡ dịp phải đỏ phòng nghỉ công cộng tìm nàng chuyện này bỏ qua cũng là bỏ qua nhưng lần này Kỳ Tài gửi đến thư tín ở trong trong đó có một nửa độ dài đang giảng giải hắn sắp ở nước Mỹ bên kia làm ra một loạt hành động còn lại như thế độ dài có hai phần ba đang nói gì thì thông linh quẩn chuột sự tình chỉ có còn lại sau cùng một phần ba mới xem như là Kỳ tư nhân viết cho Hờ Mị ẩn một ít thăm hỏi loại hình lời nói thông phần không hề có một chữ nhắc lên hắn nghĩ nàng như vậy thư tín, hợp bị ẩn nếu như nhìn không tức giận thì có quỷ kỳ tài đều bao lâu không cùng nàng từng gặp mặt, lại không có chút nào nghĩ nàng. điều này nói do cái gì? điều này nói do kỳ tài kẻ này này hơn một tháng qua ở ốt chỉ gạt pháo đài ở lại thời điểm khẳng định không ít cùng cô nạn con kia đại yêu tinh lêu lồng. nơi đây vui, không nhớ thủ. hợp bị ẩn âm thầm hạ quyết tâm, nàng khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận mà học tập cái lực, các loại lần sau gặp được kỳ tài thời điểm, nàng muốn cho kỳ tài lòng lòng xương. lão không tình nguyện đem thư giấy cất đi. Hờ Mị ẩn đẩy một tấm xem ra liền có vẻ tâm tình lẫn nhau không đảm đương nổi mắt. Đi tới đang luyện tập siêu mạnh khôi giáp hộ thần, dọ tỷ Tí chú trước mặt của Haji. Kỳ tài nhường ta chuyển giao cho ngươi. ở lạnh lùng bỏ lại một câu nói như vậy sau khi Hờ Mị ẩn cầm trong tay quyển trụ kể cả từ trên thư tín kéo xuống đến liên quan với quyển trục phương pháp sử dụng, cùng nhau giao cho Haji. Nhìn Hờ Mị ẩn đi xa bóng lưng, Haji có chút ngập bước. Chính mình là lúc nào đắc tội rồi Hờ Mị ẩn, hoặc là chọc giận nàng tức rồi sao? Bằng không tại sao nàng sẽ lấy như vậy một loại thái độ tới đối xử chính mình? Túi đầu liếc mắt nhìn trên tay quân trù, Haji trong nháy mắt liền không để ý tới trong đầu nghi hoặc. Hắn nhận ra vật này là cái thứ đồ gì, trước đây không lâu hắn mới ở Nervin trên tay nhìn thấy một cái tương đương tương tự của trục, lẽ nào đồ chơi này chính là. Ba chân bốn cẳng đi tới bên cạnh một chỗ không người góc tối bên trong, Haji dựa vào vách tường ngồi xuống, vội vã không nhịn nổi lấy ra giấy da dê đặt ở trên đầu gối mở ra. Chỉ là nhìn mấy lần trên giấy da dê viết nội dung, Haji vẻ mặt liền hoàn toàn bị mừng như điên thay thế được. Rốt cục, hắn cũng có thể trở thành Một con so với bình thường hơi hơi mạnh mẽ một tí tẹo như thế bốn. Ở trong khoảng thời gian sau đó, GTA các thành viên đều đang cố gắng luyện tập ma pháp, mà Haji cũng đều đang lặng lặng nhà nghiên cứu trong tay thông linh quân chủ. Phòng luyện tập ma pháp bên trong cũng không có lại gây ra cái gì ma pháp đánh bật ra, hoặc là ngộ thương chính mình loại hình yêu thiêu thân đến, như vậy bình tĩnh vẫn kéo dài đến. Nương theo một tiếng huyện ảnh di hình, a nhẹ nhàng nổ vang, một con gia tinh xuất hiện ở phòng luyện tập ma pháp bên trong. Vẻ mặt của nó mang theo vài phần sợ hãi, nhưng trong phòng người đều chìm đắm đang luyện tập ma pháp bên trong cũng không có mấy người chú ý tới nó đến, mài cho đến nó kéo hờ mì ẩn áo choàng. Gỡ dần trở tiểu thư, tố mạ là tới báo tin. dịch mang theo duy trì trật tự đội người lại đây. Nghe được tin tức này, hờ mỹ ẩn thật vất vả mới ung dung một ít lông mày lại một lần nữa nặng nề cao lên đến, nàng đột nhiên xoay người lại, mặt hướng hết thảy đang luyện tập học sinh. Ở âm thanh vang dội cái này ma pháp gia chỉ dưới, hờ mỹ ẩn âm thanh truyền khắp toàn bộ phòng luyện tập ma pháp. Mọi người, lập tức dừng lại trong tay các ngươi sự tình, dựa theo học viện không giống xếp thành hàng năm. xét cho trang, hạ nạ. Nàng điểm mấy vị thành viên của Ạ Cà Sủ kỳ tổ chức tên. Các ngươi ba người, phân biệt phụ trách đem Fleur dạ vẹn cớ cùng Sơ Lị Thở Dịn ba học viện học sinh mang về từ người phòng nghỉ công cộng đi. Bố trí xong phân công sau khi, Hermie ẩn vô tay một cái, nhanh lên một chút. Hành động lên. Umberjit cùng duy trì trật tự đội người liền muốn chạy tới. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh từ mới vừa liền vẫn chừng một đôi sợ hài mắt to ra tinh. mạ, có thể phiền phức ngươi đến bên ngoài trong hành lang, chế tạo một ít chướng ngại, giúp chúng ta tạm thời kéo dài một hồi Umberjit tốc độ của bọn họ sao? Gia Tinh âm thanh hồi đáp, Năng lực gờ giảm trở tiểu thư phân ưu là tổ mạ vinh hạnh. Tiểu tinh linh vỗ tay cái độ, trong nháy mắt phát động huyễn ảnh di hình, à à, lần nữa biến mất ở phòng luyện tập ma pháp bên trong. Ngay ở tên là tổ mạ gia tinh sau khi rời đi, pháo đài hai, ba lầu bốn trong hành lang, đống nhiên xuất hiện rất nhiều không nên tồn tại chứng ngại. Nói thí dụ như chiếm hơn nửa điều hành lang bùn náo đầm, hay hoặc là là một đống ngang dọc tứ tung tượng đá ngã vào trong hành lang gương mà dẫn đến không cách nào thông hành. Cho dù bợ dị đã dùng tốc độ nhanh nhất ở bãi trừ trên đường gặp được tất cả chứng ngại nhưng làm bọn họ chạy tới phòng luyện tập ma pháp bên trong thời điểm nguyên bản ở bên trong GTA học sinh đã sớm thông qua mật đạo chạy đến không còn một nũng nhìn người đi nhà chống phòng luyện tập ma pháp Umbra di toán hận đá một hồi phòng luyện tập gỗ cao xuống cửa nhưng một giây sau nàng liền đau đến ôm chân ngồi xuống xuống Umbra lại không phải luyện thể thuật nghĩ nắm chân của mình cùng phòng học cửa so với độ cứng thực sự là dại rồi không thể cứu chữa một đám duy trì trật tự đội học sinh nhìn chống rông phòng luyện tập lại ngươi nhìn ta một chút ta xem ngươi cuối cùng đều rất là ăn ý lựa chọn không mở miệng nói chuyện lấy ạ cát sự kỳ tổ chức năng lực, bọn họ làm sao có khả năng đủ tóm được đối phương đây. Liên ở đây dạng một loại khiến người lung túng trầm mặc ở trong, không có người chú ý tới, một cái ở vào đội ngũ cuối cùng mái tóc màu bạc kim bóng người, lặng Yên thoát ly đội ngũ. Giờ đi đội ngũ sau khi, giờ dạ cô quẹo vào đi về pháo đài lầu 3 hành Lang, dọc theo một cái hắn trước đây ở pháo đài trung dạ du thời điểm phát hiện mật đạo, trực tiếp chạy hướng về phía pháo đài lầu 8. Bởi phòng luyện tập ma pháp bên trong, cái kia sinh đôi huynh đệ xây dựng, đi về pháo đài lầu 8 mật đạo đi vòng đường. Giờ Dạ Cổ thành công ở gờ dịp phái đỏ các học sinh đi tới pháo đài lầu 8 trước, ở đi về gờ dịp phái đỏ lầu tháp xoay tròn trên bậc thang chặn đứng bọn họ, làm đi ở đoàn người phía trước nhất. Rốt giờ rẽ qua chỗ ngập sau khi, hắn lập tức liền cùng ở đây ngồi sùm giữ có mấy phút giờ Dạ Cổ đối đầu tầm mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí càng là có chút lung túng. Hầu như là theo bản năng, Rốt giờ liền muốn rút ra mà trượng cho Dạ Cổ đến lên một đạo vừa nhìn đều không. Nhường Dạ Cổ quên hắn mới vừa nhìn thấy tình cảnh này, nhưng Dạ Cổ tương đương đúng lúc giơ lên hai cánh tay. Đối với rốt giờ được rồi một cái nước pháp quân lễ, này mới tránh khỏi bị rốt giờ dọn chống ký ức kết cục. Nhìn một thân một mình chặn ở trên cầu thang giờ dạ cổ, vợ dịp phải đỏ các học sinh đều có chút che đậy. Này người đến tụt cùng làm gì đến? Nhiều lần xác nhận thật sự chỉ có giờ dạ cổ một người, ùn vợ dịp con kia khiến người chán ghét hùng nhạt cóp ghẻ thật không có theo tới sau khi, rốt giờ mở miệng. Mạn Phù gia hài tử, Người đến làm gì? Tấu chương xong. Chương 562, giờ dạ cổ mật báo. Chương 562, giờ dạ cổ mật báo. Không để ý đến rốt giờ câu hỏi Ánh mắt của Mạn vụ trực tiếp rơi vào trong đám người, đạo kia khoảng thời gian này tới nay, vẫn làm hắn nhớ thương bóng người lên. "Haji, ta có một ít chuyện muốn cùng ngươi nói." Không chờ Haji trả lời, giờ Dạ cổ liền hai ba bước đi lên trước, kéo lại tay của Haji, bước chân vội vã kéo hắn hướng về xuống lầu phương hướng đi đến. Nhìn thấy tình cảnh này, rốt giờ khỏe miệng giật giật, Dư Dạ cổ đây là ban ngày ban mặt sáng sủa căn khôn bên dưới trắng trận cướp đoạt dân nam a, hơn nữa cướp vẫn là hắn em dễ. Nhưng hắn cũng không có dự định quản. Hắn biết, ở như vậy then chốt một cái thời gian điểm, dạ cụ như vậy đột ngột một thân một mình đến đây tìm kiếm haji Tất nhiên là có chuyện quan trọng gì bên cạnh phải còn có hớ mì ẩn theo Dini cũng đều ôm ý tưởng giống nhau chỉ có một cái ngốc nết còn không biết phát sinh cái gì ngay ở một mặt mộng bức ha di sắp bị giờ dạ cổ vứt đi thời điểm do Dũng cảm đứng ra chặn đứng giờạ cổ đem ha di từ giờ dạ cổ mà chảo bên trong trường cứu ra do dường như bao che cho con gà mẹ như thế đem haji kéo đến phía sau mình hắn nhìn trăm nhìn nghìn chăm trước mặt một mặt phức tạp tâm tư giờ ra cổ phân ngựa ngươi muốn làm gì chuyện không liên quan tới ngươi Giờ dạ cô về lấy một bộ hung tợn vẻ mặt, hắn tiến lên vài bước, cùng John rán đến mức rất gần rất gần, còn kém trực tiếp đem mặt hận đến John trên mặt đi. Ở người đứng xem thị giác ở trong, hai người chỉ cần lại tới gần 3cm liền sẽ thân đến cùng nhau đi. Nhìn thấy chính mình lão ca như thế phía trên ráng dấp, gìn ni lật cái lưng ít, tức giận đem chính mình ngu xuẩn lão ca từ trước mặt của giờ dạ cô lôi kéo. Gờ dịp phải đỏ đại tỷ đầu hờ mì ẩn cũng lên tiếng, John, nhường ha theo giờ dạ cô đi đi. Thấy bên người người không có một cái ủng hộ hành vi của chính mình. John có chút không thể tin được mà trợn to hai mắt, hắn nhưng là gia nhập vùng mở dịp duy trì trận tự đội. Hợp Mỹ ẩn nhẹ giọng ho khan một cái, được rồi, chớ nói nữa. Nàng âm thanh tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng là mang theo một loại không được xé vào thái độ kiên định. Nghe được hở mỉ ẩn vị đại tỷ này tóc lời sau khi, John trong nháy mắt trở nên dường như con gà con như thế ngoan ngoãn, đàng hoàng ngậm miệng giữ yên lặng. Ai cũng không cho đem chuyện đêm nay tiết ra ngoài, ánh mắt của hở mỉ ẩn từ tại chỗ nuối một cái gở dịp phải đỏ học sinh trên mặt chậm rãi đảo qua, một chữ đều không chuẩn đề. Giờ Dạ Cổ hướng về Hở Mị ẩn ném đi một cái ánh mắt cảm kích, sau đó kéo Haji chạy đi xuống lầu. Ở pháo đài lầu 8 một đoạn trong hành lang qua lại lung lay 3 lần sau khi, một cánh cửa rất là đột một hiện lên ở trên vách tường, Giờ Dạ Cổ mang theo Haji đi vào phòng theo yêu cầu bên trong. Nhìn trước mắt chồng chất như núi vô dụng tạp vật, Haji có chút mễ hoặc, giờ Dạ Cổ, ngươi đến đột cùng có chuyện gì muốn nói cùng ta? Tại sao cần phải tới nơi này?" Đi ở phía trước dẫn đường giờ Dạ Cổ yên lặng mà dừng bước, sau đó chậm rãi xoay người lại. Nhìn Haji, hắn trầm mặc mấy giây, đưa tay luồn vào chính mình y phục trong túi lấy ra một tấm đã có chút nhăn ba phá cũ kỹ giấy da dê chính ngươi xem đi đưa tay ra tiếp nhận trong tay dở dạ cổ giấy da dê Ha tỉ mỉ mà xem lên khi thấy trên giấy da dê câu nói đầu tiên thời điểm Ha lập tức liền không dám tin tưởng trận to hai mắt cầm lấy giấy da dê hai tay bỗng nhiên dùng sức chờ đến đem cả phong thư đều đọc xong sau khi Ha trên mặt vẻ mặt đã biến thành hoàn toàn khiếp sợ Giờ dạ cổ ngươi hắn mảnh mà tiến lên vài bước rồi tay nắm lấy dở dạ cổ cánh tay kéo một cái ống tay áo của hắn nhìn thấy dở dạ cổ cánh tay vẫn cứ trần bóng cũng không có cái kia hầu như trở thành hắn ác ngộng hắc ma ấn ký thời điểm, Haji này mới lỏng ra một ngụm lớn khí, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thở ra một hơi. Người bí ẩn muốn ngươi gia nhập vào thực tử đồ bên trong. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ dở dạ cổ cái kia đã chứa đầy nước mắt hai con mắt. Dở dạ cổ hơi khẽ nâng lên đầu, cố gắng không nhường con ngươi bên trong nước mắt tràn ra tới, đúng thế, hắn nhắm hai mắt lại, khép kín mí mắt vẫn là không thể tránh khỏi mà đem nước mắt bỏ ra một ít, nhưng tụ thành viên nước mắt ở trên mặt hắn lưu lại hai đạo hiện ra hưu hắt ánh sáng với tầm. di nâng lên dở dạ cổ mặt Hai cái ngón tay cái nhẹ nhàng lao đi hắn nước mắt trên mặt, không cần phải sợ, không phải còn có đủ bỡ lệ đỏ giáo sư ở sao? Có thể Hắc Ma Vương lấy cha mẹ ta làm uy hiếp. Ta thật sự không biết nên làm gì. Rồi sẽ có biện pháp, người vĩnh viễn có thể tin tưởng đủ bỡ lẹ đỏ giáo sư. Thấy giờ giả cổ vẻ mặt vẫn cứ hiện ra mấy phần thống khổ cùng dãy ha Haji nhẹ nhàng đem dở dạ cổ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng đánh phía sau lưng hắn. Nguyên bản một thân một mình đối mặt cực khổ thời điểm. Nội tâm cực kỳ bàng hoàng cùng hoàng sợ dở dạ cổ còn có thể cưỡng ép nhịn xuống nước mắt, không để cho mình ở trời tối người yên thời điểm lén lén lút lút khóc lên. Nhưng hiện tại có người an ủi hắn, hắn thực sự là cũng không nhịn được nữa. Nước mắt dường như vỡ đê hồng thủy như thế từ dở dạ cổ viền mắt bên trong tràn ra, trong nháy mắt liền đem Haji nơi bả vai áo bào thấm ướt một tảng lớn. Đem mặt chôn ở bả vai của Haji lên, vài tiếng kiềm chế tiếng khóc từ dở dạ cổ yết hầu bên trong bò ra. Hồi lâu sau, phòng theo yêu cầu bên trong mới từ từ yên tĩnh lại. Rợ dạ cổ hơi ngượng ngùng mà ngẩng đầu lên một đôi khóc đến có chút sưng đỏ, con mắt nhìn kỹ Haji, thật không tiện, có chút thất thố. Không có chuyện gì, Haji nắm ở bả vai của dở dạ cổ, hướng về dở dạ cổ lộ ra một nụ cười sá-lạ. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Nghe thấy Haji, dở dạ cổ khỏe miệng cũng hơi làm nổi lên một vệ độ cong. Đúng, chúng ta là bằng hữu. Cái này cho ngươi. Haji từ trong túi lao lấy ra một viên quẹn trục đưa tới trước mặt dở dạ cổ. Đây là kỳ tài đưa cho ta một cái luyện kim đạo cụ. Thấy dở dạ cổ có chút không rõ, Haji chủ động vì hắn giải thích. Kỳ tài nói vật này tương đương với một cái khóa cảng dẫn tới một cái gọi là gì tịt địa phương. Đơn giản vì là giờ dạ cổ nói rõ một hồi kỳ tài nói cho hắn, liên quan với thông linh quyển trục công năng cùng tác dụng sau khi, Haji đem quyển trục trên hai. Ngươi chỉ cần đem tên của ngươi khi ở nơi này là được. Haji chỉ vào trên quyển trục một chỗ trống không nói, nhớ tới dùng ngươi huyết viết. Không không không, giờ dạ cổ vội vã xua tay từ chối, vật này quá quý trọng, hơn nữa đây là kỳ tài chuyên môn đưa cho ngươi độ vật. Haji cương quyết đem gì tịt thông linh quyển hướng về giờ dạ cổ trong túi bị lại. Hắn như chặt đinh chém sắt mở miệng nói, "Nhận lấy, ngươi so với ta càng thêm cần hắn." ở thời điểm mấu chốt, ngươi có thể dùng nó mang theo ngươi cha mẹ chạy trốn. Nghe Haji nhắc lên chính mình cha mẹ sinh mệnh an toàn, giờ dạ cổ do dự. Thừa cơ hội này, Haji cưỡng ép đem quyển trục nhét vào giờ dạ cổ trên tay. Hiện tại, mang ta đi nhìn một chút người bí ẩn kia muốn ngươi sửa tốt tủ biến mất đi, chờ chút chúng ta lại cùng đi tìm gồ nạ Gonago giáo sư, báo cho hội phượng hoàng chuyện này. Tấu chương xong. Chương 563, Quỷ kế Darling, Afi, lão Jun. Chương 563, Quỷ kế Darling, Afi, Lào giờ dạ cổ mang đến tình báo lập tức liền gây nên gữa nạ cồn giáo sư coi trọng, không để ý tới hiện tại đã là đêm khuya, gữa nạ cồn giáo sư vội vội vàng vàng đánh thức hổ gượt bên trong cái khác hai vị viện trưởng, mang theo bọn họ đồng thời đi tới trong phòng làm việc của hiệu trưởng. ở trên vách tường hiệu trưởng chân rung rời đi sau không tới 2 phút, Đồm Bội Lệ Đỏ cùng hắn phượng hoàng võ kẹt liền đều xuất hiện ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng. mãi nỗi vạ, Lệ Đỏ sắc mặt nghiêm túc hướng gữa nạ cồn giáo sư gật gật đầu, ngươi mới vừa nói lá thư đó đây. nạ giáo sư đem dở dạ cổ giao ra đây tấm kia nhăn nhúm giấy ra dê đưa tới trước mặt của Đồm Lệ Đỏ tỉ mỉ mà xem kỹ trên thư tín nội dung sau khi Đúng mơ lẹ đỏ cái kia nhíu chặt lông mày từ từ ung dung ra trên khuôn mặt giản mua lộ ra một cái nụ cười vui vẻ Đúng mơ lẹ đỏ chưa từng có nghĩ tới hắn dĩ nhiên như vậy ung dung liền được biết vô đệ mọt kế hoạch hành động hắn cũng không nghĩ tới qua vốn đệ mọt dĩ nhiên có thể đem trọng yếu như vậy một cái kế hoạch liền như thế yên tâm lớn mật giao cho dở dạ cổ đi chấp hành bây giờ suy nghĩ một chút vô đệ mọt cũng thật là đáng thương dưới tay sạch ra một ít tên khốn kiếp kẻ phản bội Đầu tiên là đánh cắp sở lì lợn dìn hộp dây truyền rẻ củ Black, lại sau đó là vì cứu lại lì lợn dẹp vợ rụt ở Nape. Tiếp theo là tâm yêu Haji tính mạng dở dạ cổ màn phu. Nghĩ đến đây, đùm vợ lẽ đỏ niét miệng lên độ con có từ từ gia tăng xu thế. Có điều cân nhắc đến giờ dạ cổ cha mẹ đều còn nơi ở trong nguy hiểm, đùm vợ lẽ đỏ trong nháy mắt liền thu lại khỏe miệng nụ cười, đem cao hứng yên lặng mà giấu ở trong lòng. Tại trước mặt giờ dạ cổ, hắn tốt nhất vẫn là không muốn đem cao biểu hiện lộ rõ. Hắn vô vô bả vai của dở dạ cổ, yên tâm đi hài tử, ta bảo đảm, ta sẽ tận ta cố gắng hết sức. Bảo đảm cha mẹ ngươi tính mạng không lo. Đùn bờ lẹ đỏ không có dám đem lại nói tuyệt đối. ở rất nhiều năm trước, hắn không thể thành công cứu vớt mọi mọi của hắn hạ gì ạ nạ tính mạng. Sau đó hắn lại không thể thành công cứu lại vợ vợ chồng tính mạng. Hắn bây giờ thực sự là không dám lại lung tung cắm cờ, vạn nhất chờ chút đem mạng vợ vợ chồng cho đưa đi làm sao bây giờ? Giờ ra cô, trừ trên tư tín viết nội dung ở ngoài, đùn bờ lẹ đỏ trong mắt màu thảm sáng lên kỳ dị ánh sáng. Ngươi còn biết cái nào liên quan với người bí ẩn sự tình sao? Nghe thấy đùn bờ đỏ vấn đề. Vẫn nhìn kỹ Đỗ Mặc Lệ Đỏ hai con mắt dở dạ cổ trầm tư một hồi, sau đó chậm chậm lắc lắc đầu. "Ta không biết, giáo sư. Không biết có phải ảo giác hay không." dở dạ cổ luôn cảm giác, ở hắn nói ra câu nói này sau khi, Đỗ Mặc Lệ Đỏ cái kia song con mắt màu xanh lam thật giống hơi hơi trở tối một ít. Từ dở dạ cổ trả lời ở trong, Đỗ Mặc Lệ Đỏ có thể phán đoán ra dở dạ cổ cũng không có nói láo. "Tốt, ta biết rồi." Đỗ Mặc Lệ Đỏ trên mặt hiện ra một vẻ vẻ suy tư, hắn bắt đầu ở trong phòng chậm rãi đi cất bước đến. Chỉ chốc lát sau, hắn rốt cục đứng lại bước chân. Nguyên bản ở trong phòng dao động bất định ánh mắt, cũng một lần nữa trở xuống đến trên người Giờ Dạ Cô. Giờ Dạ Cô, khoảng thời gian này, ngươi trước hết ấn người bí ẩn dặn dò, tận tâm tận lực đi chữa trị tốt phòng theo yêu cầu bên trong cái kia tủ biến mất. Có thể giáo sư, này, Dơ Dạ Cô nói phân nửa liền mắc kẹt. Hắn đông nhiên ý thức được, Đúng vậy, Lệ Đỏ đây là muốn tương kế tự kế, đem vụn đệ mọt bỏ vào hổ gợt bên trong, lại đối với vụn đệ mọt triển khai một hồi chính nghĩa vây đánh. Không cần có bất kỳ lo lắng, các giáo sư sẽ phối hợp người. Dừng một chút, Đúng vậy, Lệ Đỏ tiếp tục mở miệng cho tới người bí ẩn muốn ngươi tìm kiếm cái kia mũ miệng, ngươi có thể nói cho hắn, mũ miệng ở chỗ này của ta. Giờ dạ cổ kinh ngạc trận to hai mắt, mũ miệng ở ngài nơi này. Haji nhìn chung quanh một vòng trong phòng làm việc mọi người, phát hiện thật giống cũng chỉ có hắn một người không biết mũ miệng là món đồ gì, nhưng hắn cũng không dám mở miệng hỏi. Đúng mơ gãy đỏ mỉm cười, không sai, ngươi chỉ cần như thực địa đem tình huống báo cho người bí ẩn là có thể, liền nói từng ở trên tay ta từng thấy. Nói, đúng mơ gãy đỏ liền lôi kéo bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cái gì sét sợ ca bờ, loang lổ, mũ miệng đúng vậy, lạy đỏ làm như thế là có thâm ý. nếu như Ha Di dự kiến cảnh tượng không có phạm sai lầm, như vậy vốn đệ mọt hiện tại nên đã biết rồi, hắn phần lớn hồn khí không phải mất chính là bị phá hủy. hộp dây chuẩn bị dễ gù lật đánh cháo, gồm gia tộc nhẫn cùng phật lệp cốt vàng đều mất đi, quyển nhật ký bị hủy. hiện tại vốn đệ mọt nên nằm ở một loại hết sức hoang mang trạng thái bên trong, bởi vì hắn chế tạo ra 7 cái hồn khí, liền không có một cái ở bên cạnh hắn đồng thời nằm ở bảo hộ nghiêm mật trạng thái bên trong, nguyên bản duy nhất một cái ở hắn nắm trong bàn tay hồn khí cũng chính là cái kia do huyết chú thú nhân chuyển hóa mà đến lên rắn nà quang thời gian trước còn chết ở thần bí sự vụ sở bên trong hơn nữa vô nệ mọt có khả năng chế tạo hồn khí số lượng nên đã đạt đến cực hạn này cũng mang ý nghĩa hắn không thể lại chế tác mới hồn khí ở như vậy một trường hợp dưới vô nệ mọt chỉ có thể gửi hy vọng vào hồ gươm pháo đài phòng theo yêu cầu bên trong cái này mũ miệng hồn khí tạm thời vẫn không có bị tìm tới đúng mơ lẹ đỏ nhường giờ dã cổ trở lại cho vô nệ mọt truyền đạt này một tin dữ chính là muốn nhường vua rơi vào đến triệt triệt để để trong hỗn loạn Người ở trong hốt hoảng làm ra tất cả kế hoạch đều sẽ trở nên không phải như vậy tin tội. Vô đệ mọt nếu như cũng biến thành dáng vẻ đó, vậy hắn cũng liền không còn là một cái đáng sợ uy hiếp. Đúng bợ lẹ đỏ hơi mở miệng cười nói, "Tốt, hiện tại cũng đã rất muộn, ta nghĩ hai người các ngươi cũng nên trở lại từng người trong phòng ngủ đi." Ở Haji cùng giờ giả cổ hai người đều rời đi sau khi to lớn trong phòng làm việc của hiệu trưởng, cũng chỉ còn sót lại hổ gợn chính phủ hai vị hiệu trưởng. Nha đúng rồi, còn có một con đứng ở tê mộc lên yên lặng trải lồng chim sở Scotland đuôi dài nhiệt gà. Đu bợ lệ đỏ đứng ở phía trước cửa sổ ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ pha lê vung vãi ở trên người hắn đem trên người hắn hoa lệ trường bào chiếu rọi một mảnh sương trắng hắn bóng dáng trên đất kéo đến lao trưởng lao dài. góa nạ gồn giáo sư yên tĩnh đứng ở sau lưng hắn cách đó không xa trên mặt vẻ mặt tiết lộ suy tư mới vừa giờ giả cổ tiên sinh nói tới liên quan với người bí ẩn kế hoạch đều là thật sao đường mợ lệ đỏ nghe thấy góa nạ gồn giáo sư vấn đề đường mợ lệ đỏ cũng không quay đầu lại mà là chậm rãi lắc lắc đầu ta cũng không thể xác định này đúng hay không người bí ẩn quỷ kế mại nợ vạ góa giáo sư suy tư một hồi nàng không thể không thừa nhận, đúng mơ lẽ đó nói tới, xác thực rất có đạo lý. Cho dù chúng ta muốn tương kế tiểu kế đem người bí ẩn bỏ vào đến, chúng ta cũng phải làm tốt ứng đối các loại đột phát tình hình vẹn toàn biện pháp mới được. Khả năng như vậy tính, gùa gồ nạ gồn giáo sư ngựa khí mang theo vài phần thận trọng, đúng là chúng ta phải đề phòng. Lớn tuổi miêu nương liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ anh trăng, thời điểm không còn sớm, vậy ta trước hết cáo tử. Tấu chương xong. Chương 564, di tít. Chương 564 di tiếp. Trở lại sở lủy thờ diên phòng nghỉ công cộng, giờ ra cô mạn phu nằm ở trên giường tràn trọc trở mình trải qua sớm chút thời gian sự tình sau khi vào giờ phút này giờ dạ cổ cũng chẳng có bao nhiêu buồn ngủ đặc biệt hắn sắt vách hai chiếc giường lên còn truyền đến gỗ dơn cũng cờ dạ bệ cái kia hai cái sắt xôi vật có như sấm nổ nổ vang tiếng ấy này nếu có thể ngủ đến vậy thì có quỷ giấy rủa từ trên giường ngồi dậy giờ dạ cổ lấy ra sớm chút thời gian ha di đưa cho hắn cái kia kỳ quái quyển trục, hắn đem dị tịt thông linh quyển trục mở ra ở trên giường muốn dùng huyết ở đây viết xuống tên hắn tự lẩm bẩm từ bên cạnh tủ đầu giường lên cầm lấy ma trượng Giờ Dạ cổ đem đầu ma trượng nhắm ngay ngón trỏ phải của mình đầu ngón tay. Theo một đạo hưu hắt ánh sáng trước qua, một đạo không tính sâu cũng không tính quá nông lôi thủng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay lên, đỏ sẫm máu tươi từ vết thương bên trong chậm rãi chảy ra. Giờ Dạ cổ ở trên quyển trục viết xuống tên của chính mình. Đến lúc cuối cùng một bút hạ xuống sau khi, dường như nồng nọc như thế màu đen phủ văn bỗng nhiên từ thông linh quyển trục bên trong kéo dài mà ra, ở trên giường cùng trên mặt đất trải rộng ra. Nương theo một đoàn khói trắng, giờ Dạ cổ bóng người liền như thế biến mất ở sợ lý thở nam sinh trong phòng ngủ. Chờ đến giờ Dạ cổ xuất hiện lần nữa thời điểm, Hắn phát hiện, mình đã xuất hiện ở một tòa không biết ở vào nơi nào to lớn bên trong hang núi. Sơn động rất lớn, địa hình như con đường rắc rối phức tạp mê cùng, nhìn xung quanh lít nha lít nhít nhỏ hẹp đường lối, giờ dạ cổ chỉ cảm thấy một trận mê man, không biết nên chạy đi đâu. Đang lúc này, trong tay hắn thông linh quyển trục truyền đến một trận hơi chấn động, hấp dẫn lực chú ý của giờ dạ cổ. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay quyển trục, chỉ thấy thông linh trên quyển trục đống nhiên hiện ra một cái chính ra bên ngoài tỏa ra hơi trắng loáng ánh sáng mũi tên. Mũi tên thẳng tắp chỉ về trước mặt hắn một con đường. Ven đường lưu lại một ít nhỏ bé mà bí ẩn ký hiệu, Giờ Dạ cổ theo mũi tên chỉ phương hướng đi đại khái đến có 20 phút sau khi hắn vừa mới đến dị tịch chân chính lối vào trước mặt. Nhìn phía trước này phiến gần như đến có cao 80m, mà điêu khắc đầy các loại trông rất sống động loại rắn to lớn nằm cửa, Dư Dạ cổ kinh ngạc nuốt to miệng. Vô số nham xà ở trên cửa lúc gần lúc hiện địa hình thành một cái huyền áo ma pháp phù văn, sản sinh một tầng tỏa ra ánh sáng kết giới bao phủ ở trên cửa đá. Giờ Dạ cổ đưa tay ra, ở mắt trần có thể thấy năng lượng trên bình chứng diện ấn, cũng không thể nhấn nhưng hắn phát hiện, bình tướng ở gặp phải trong tay hắn cái này quyển trục thời điểm, như tuyết trắng gặp phải ánh mặt trời như thế cấp tốc tan rã ra một cái có thể cung người thông hành lỗ nhỏ. giờ giả cổ không do dự, giơ thông linh quyển trục liền như thế xuyên qua bình tướng, cả người trực tiếp dung nhập vào cả tòa dậy nặng nham thạch cửa lớn bên trong. ở bị cửa đá thôn vẹ một khắc đó, tấm mắt của hắn trong nháy mắt một đen. chờ đến triệt để xuyên qua cửa đá sau khi, giờ dạ cổ phát hiện, lúc này vị trí của hắn, hẳn là một cái hành lang rất dài. hắn tầm nhìn ở trong duy nhất một chỗ nguồn sáng, ở hắn ngay phía trước, vậy hẳn là chính là hành lang lối ra. Theo giờ dạ cổ cất bước về phía trước, hắn phát hiện hành lang vách đá bắt đầu tỏa ra lên yếu ớt ánh bình quang. Hơn nữa này ánh sáng cường độ còn ở theo hắn tiếp tục tiến lên mà không ngừng tăng cường. Chờ hắn mau tới đến hành lang lối ra thời điểm, vách đá tản mát ra ánh sáng cường độ đã đầy đủ đem hành lang chiếu rọi đến giống như ban ngày như thế. Ở bước ra hành lang trong nháy mắt đó, giờ dạ cổ trên mặt vẻ mặt lập tức liền cứng lại rồi. Bởi vì hắn sợ hãi phát hiện, trước mặt hắn sạch là lít nha lít nhít quấn quanh ở đồng thời, hình thể bất nhất các loại kích cỡ loại rắn, không độc có độc đều có. Này một mảnh do loại rắn tạo thành hải dương. Phóng tầm mắt nhìn không nhìn thấy đâu, coi như ấn bảo thủ nhất trình độ đến tiến hành tính toán, này tối thiểu cũng có cái mười mấy vạn cái đi. Hơn nữa, theo hắn xông vào, những này rắn đều dồn dập đem đầu ngắt lại đây, nhìn về phía giờ dạ cổ phương hướng, xèo xèo ư phun ra rẽ lơi rắn. Trong đó một ít hơi hơi gan lớn một chút rắn, thậm chí đã mắt lộ ra hung quang hướng về giờ dạ cổ phương hướng, chậm chậm nhưng ý đồ công kích mười phần bỏ sát lại đây. Giờ dạ cổ đống nhiên liền hối hận rồi. Hắn vì sao lại như thế tay nợ ở như vậy trời tối người yên thời điểm, mở ra haji cho hắn dị tịch thông linh quân chủ. Sau đó trở về một người như vậy sinh địa không quen nguy hiểm địa phương. Lấy bộ dẫn cùng cờ dạ vệ cái kia hai thằng ngu ngủ say trình độ, hắn tối thiểu muốn đến sáng sớm ngày mai 8 giờ mới sẽ bị hai người này phát hiện mất tích. Ảnh. Không đúng. Lấy cái kia hai thằng ngu chỉ số thông minh, bọn họ thật có thể phát hiện mình không gặp sao? Dở dạ cổ tuyệt vọng thầm nghĩ, coi như hắn cả ngày không có đi học, lấy hai người này chỉ số thông minh, cũng phát hiện không được chính mình mất tích chuyện này đi. Chớ nói chi là, ngày mai, con mẹ kiếp là, không có khóa. Thứ bảy Đối mặt vây quanh lại đây gián biển. Dở dạ cổ liền động thủ cũng không dám động thủ, bởi vì hắn sợ sơ ý một chút liền làm tức giận số lượng như vậy đông đảo gián độc. Liền, hắn lựa chọn có chân liền chạy. Thấy giờ dạ cổ như vậy không kiêng rẻ chút nào mà đem phía sau lưng bại lộ cho chúng nó, đông đảo gián độc lập tức liền bị kích phát rồi hung tính, quá mênh mông hướng về giờ dạ cổ truy sát mà đi. Như giết lợn như thế tiếng hét thảm ở trong hành lang truyền ra thật xa. Hành lang vách tường bên trong, một con yên lặng tiềm tàng ở nham thạch bên trong ghi chép tất cả đột nhiên thân thể co quắp một trận, sau đó cảm thấy hết thảy đều đàn độn. Phi Bạch Dật một đôi mắt cũng thuận theo biến thành màu đỏ tươi mạn dễ kỳ ủ sạ gì rằng. Đây là kỳ tài dùng ý thức dáng Lâm Vương thức khống chế thân thể của Bạch Dật sau khi mới sẽ xuất hiện ký hiệu. Nhìn một bên gào thét vội vàng thoát thân, một bên điên cuồng hướng về phía sau vứt hỏa diễm chú giờ ra cổ, kỳ ta khỏe miệng nhẹ nhàng giật giật. Hắn là cảm giác được chính mình dị tịch thông linh quyển trục bị phát động sau khi, mới dùng ý thức dáng Lâm Vương thức qua tới bên này vây xem một hồi chúa cứu thế bạn học vừa tải quá trình. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn đưa đi dị tịt thông linh quyển trục, dĩ nhiên sẽ bị Ha Di qua tay tặng cho Mạn Phổ gia hùng hải tử khi ta ở bố trí dị tịt thời điểm, liền không có suy nghĩ qua sẽ có như bây giờ, một cái sẽ không xả ngữ phụ thủy tiến vào dị tịt bên trong tình huống. Vì lẽ đó hắn đều là vừa vừa kình hướng về dị tịt bên trong phóng sinh đủ loại rắn. Này nếu như đổi thành Ha Di đến, lấy hắn xả ngữ, tự nhiên là dễ dàng liền có thể thông qua này một mảnh do các loại loại rắn tạo thành hải dương. Nhưng đổi thành giờ dạ cổ đến. À, vậy hắn vẫn là tự cậu phúc đi. Thân là lão hy vọng công trình nhân sĩ Kỳ Tiên Lặng mà thu về bàn tay. Hy vọng người không còn. Ngay ở Kỳ ta trốn ở bên cạnh Yên Lặng xem cuộc vui thời điểm, Giờ dạ cô đã chạy đến hắn đến thời điểm cái kia hành lang phần cuối, nhắm ngay cuối cùng vết tường, đột nhiên một đầu đụng vào. Theo một tiếng tương tự gõ hồ lô cái gáo vang trầm, đụng phải thất điên bát đảo dở dạ cô một mặt mộng bức ngã trên mặt đất. "Này cửa tại sao mở không được?" Nhìn mặt sau Lít Nha Lít Nhít đã nhào tới giữ tận bởi rắn, giờ dạ cô mặt đều xanh. Khi "Hí hí." "Hí." Tấu chương xong. Chương 565, Bạch xà tiên nhân. Chương 565, Bạch xà tiên nhân. Một trận gấp gáp mà trầm thấp hí hí nói nhỏ từ giờ dạ cô hét hầu bên trong ép ra ngoài ở bên cạnh xem cuộc vui kỳ tài đầy hứng thú như mày, hắn không nghĩ tới, giờ dạ cô lại còn hiểu sàng ngữ, hơn nữa này vài câu sàng ngữ phát âm đến rất tiêu chuẩn, nếu như nói don hiểu vài câu sàng ngữ, vậy hắn còn có thể hiểu được, dù sao don hàng này ở lễ đường dùng cơm thời điểm, thường thường nhổ nước bọt ha di mỗi ngày buổi tối đều dùng sàng ngữ nói mê tới, nhưng giờ dạ cô này lại là tình huống thế nào? hắn rõ ràng nhớ tới, mạn phu gia tổ tiên hẳn là không sợ lì thợ gìn huyết thống mới đúng vậy, lẽ nào cái tên này xà ngữ cũng là tự học thành tài? Kỳ thật không biết là, ở năm thứ hai thất sự kiện thời điểm giờ dã cô không biết từ đâu nghe nói ha gì, à không, hạ lì sẽ xả ngựa sự tình. sau đó, từ đây giờ dã cổ liền bắt đầu chăm học khổ luyện, hy vọng có thể có một ngày cũng có thể nắm giữ sảng ngữ như vậy, hắn cùng hạ lì hai người coi như là có tiếng nói chung, chỉ thuộc về hắn cùng hạ lì loại kia. tuy rằng cái này cái gọi là tiếng nói chung, giờ dã cô một lần đều không có cùng hạ lỵ giảng qua, bởi vì bọn họ hai người ở hồ gợt bên trong gặp nhau kỳ thực rất ít. chứ ở trên quỹ địch sân bóng đã phát sinh, hai cái tầm thủ trong lúc đó kịch liệt thân thể va chạm ở ngoài. Dở dạ cổ cùng ha di trên căn bản không có cái gì cơ hội nói chuyện. Hiện tại vừa vặn, cái này xà ngữ năng lực vừa vặn có thể cứu Dở dạ cổ một cái mạng nhỏ. Khi nghe đến xà ngữ một khắc đó, đông đảo phát điên rắn độc trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, liên tiếp càng gấp gáp hơn hí hí lên từ Dở dạ cổ hàm răng bên trong bộ ra, làm chúng nó túi thấp đầu. Sau đó, chúng nó cùng nhau thay đổi phương hướng, hướng về hành lang lối ra bò tới. Ở đông đảo loại rắn dẫn dắt đi, Dở dạ cổ đi tới bên ngoài trống trải không gian sau, lại đi qua một đoạn rắc rối phức tạp đường lối. Cuối cùng đi tới một chỗ phong cách cùng với trước rõ ràng không giống bên trong hang núi. Hiện ra ở dở dạ cổ trước mắt là một tòa vàng son lộng lây chùa miếu. Nhưng dở dạ cổ bây giờ căn bản liền không dành bận tâm chùa miếu rộng rãi đại khí cùng trắng lệ, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị chùa miếu ở giữa châu ngồi một cái to lớn bạch xà hấp dẫn. Bạch xà trên người mỗi một mảnh vậy đều là trắng non hoàn mỹ bạch ngọc vẻ, tiết lộ một loại thánh khiết cảm giác. Cuộn mình lên hơn nửa thân rắn đều lười biếng chất đống ở to lớn chất gỗ ghế ngồi, chỉ có một đoạn nhỏ đuôi từ chỗ ngồi phía trước buông xuống, nhẹ nhàng lung lay. Bởi bạch xà thân rắn có hơn nửa đều cuộn mình lên. Vì lẽ đó dở dạ cổ rất khó phán đoán ra thân thể của nó độ dài. Hắn chỉ có thể từ cái kia một đoạn nhỏ vươn xuống đến đuôi độ dài cùng độ lớn, phán đoán ra này đều rắn thân thể độ dài, tuyệt đối sẽ không ở 30m trở xuống. Bạch xà trên cổ treo một viên màu xanh lục hạt châu nhỏ. Đương nhiên, cái gọi là tiểu là nhằm vào bạch xà hình thể mà nói, đối với dở dạ cổ tới nói, hạt châu kia nói không chắc so với gỗ dân cái kia mập đôn còn có lớn. Một đầu màu cam như thác nước tóc dài đện ở bạch xà trên nó, lại phối hợp đỉnh đầu màu đen sừng hình mũ, như vậy là như thế xem làm sao cái gì chớ nói chi là bạch xà trong miệng còn ngậm một cây ống dài, chính đang tỏa nhàn nhạt, nhạt khói trắng cái tẩu. nhân loại, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bạch xà chỗ ngồi phía trước truyền tới. lúc này, giờ dạ cô mới chú ý tới cái kia to lớn bạch xà chỗ ngồi phía trước trong bóng tối, còn đứng bốn cái cùng bạch xà vừa so sánh có vẻ nhỏ bé cực kỳ bóng người. một cái trong đó bóng người cũng chính là mới vừa nói chuyện người đàn ông kia, hắn cả người đều bao phủ ở một thân thật dài rộng đại phủ thủy bào bên trong, hơn nữa cả khuôn mặt đều che chắn ở mũ trùm bên trong chỉ có thể nhìn thấy một nhún nhỏ bạc sợi tóc màu trắng từ mũ trùn phía trước sót đi ra cho tới mặt khác ba cái người cảm giác thần bí liền muốn so với cái kia thần bí mũ trùn nam không lớn lắm bởi vì các nàng đều mặc tương tự với kỳ mồ hệ nổ trang phục mà không phải đem cả người ngăn trở phủ thủy bảo không sai các nàng ba người này đều là nữ nhân hơn nữa đều là loại kia nhan trị thuộc về nghiêng nước nghiêng thành cấp bậc mỹ nữ các nàng là gì tịt tam đại cao tầng tạ gọi di thỉm y chỉ kỳ sĩ si ma hình cùng với tạ sụp hì nhìn thấy các nàng cái kia đẹp đến không gì tả nổi mặt thời điểm giờ dạ cô nội tâm không gợn sóng, bởi vì trong lòng hắn có mà chỉ có hà Di tồn tại, nữ nhân cái gì chỉ sẽ ảnh hưởng hắn đấu kiếm thời điểm xuất kiếm tốc độ, cho tới tràn đầy rắn độc mà tài nguyên cẩn cố gì tịt bên trong, vì sao lại có nhân loại phù thủy tồn tại? À. Bốn người này kỳ thực đều là kỳ tài bạch diệt phân thân dùng thân thể biến hình thuật phẫn, vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, chúng nó hẳn là cùng một người, vậy thì là tiểu ma vương, cùng chúng ta gì tịt bộ tộc ký kết ma pháp khéo nhân loại, ngươi đi tới nơi này là muốn thu được chúng ta gì tịt sức mạnh thực sự sao? Ngụy Dạ Cờ xỉa cả bù tổ hơi xoay người lại, đối diện giờ Dạ Cổ, màu vàng nhạt hình rắn mắt dọc lạnh lẽo nhìn kỹ hắn, phảng phất hắn là một kẻ đã chết như thế. Nghe thấy hắn giờ Dạ Cổ có chút không rõ vì sao, cái gì gọi là gì tính sức mạnh thực sự? Nhưng hắn vẫn gật đầu một cái, đúng thế. Giờ Dạ Cổ chút nào không biết, làm hắn nói ra khẳng định trả lời thời điểm, hắn đã thay vạ đến nơi. Bởi vì dựa theo bụng đen tiểu ma vương thiết kế, nếu như hắn muốn giống như Nervin có thể điều động các ma lực cho mình sử dụng, mà không phải vẹn vẹn chỉ là đem cho gọi ra đến trợ chiến. Như vậy. Giờ dạ cổ nhất định phải trúng vào Bạch Xà Tiên Nhân một cái cắn. Thân dài hơn 30 mét Bạch Lân Đại Xà, răng nọc của nó đến tột cùng lớn bao nhiêu một viên cũng không khó tưởng tượng. Chậc chặc Nghe được giờ dạ cổ trả lời, ngồi ngay ngắn ở to lớn chỗ ngồi Bạch Xà Tiên Nhân hơi nứt ra miệng, hướng về giờ dạ cổ lộ ra một cái tương đương khủng bố vi diệu đủ cười. Nó màu vàng mắt rắn bên trong hiển lộ ra nguy hiểm ánh sáng. Chỉ nghe xẹt một tiếng, nó hai viên răng nọc đống nhiên từ hàm trên bên trong bắn ra ngoài bốn. Ngay ở giờ dạ cổ sắp thai vạ đến nơi thời điểm, chính sử trong giấc mộng Ha -zi lại một lần nữa cảm nhận được loại kia cực tốc rơi dụng cảm giác nhưng hắn nhưng không có tỉnh lại mà là lại một lần xuất hiện ở một nơi xa lạ đánh giá hắn vị trí chỗ này âm lãnh mà hắc ám hoàn cảnh Haji cũng không có như lần trước ở trong mơ nhìn thấy hệ Atli tiên sinh bị tập kích thời điểm như vậy hoang mang hắn phát hiện chính mình lại một lần xuất hiện ở thần bí sự vụ sở trên hành lang hơn nữa lần này cũng không phải lấy một con rắn tầm nhìn thị giác mà là lấy một người bình thường loại nên có thị giác độ cao bước tiến kiên định ở thần bí sự vụ sở trên hành lang trực tiếp đi qua màu đen tảng đá nhà hắn xuyên qua một cánh cửa. Tiến vào một cái kích cỡ dường như nhà thờ lớn, xếp đầy cái giá cùng pha lê cầu trong phòng. Ánh mắt của Haji ở xếp đầy pha lê tiên đoán cầu trên cái giá qua lại tìm kiếm, ánh mắt không ngừng mà ở cái giá một bên khắc con số cấp mặt trên đảo qua. Làm hắn đi tới thứ 97 xếp thời điểm, Haji bỗng nhiên không tự chủ được dừng bước. Ánh mắt của hắn rơi ở trong đó một viên che kín cho bụi tiên đoán cầu lên, theo tiên đoán cầu bị cầm lấy, một con trắng xám khô gầy tay nhẹ nhàng lao đi mặt trên cho bụi. Cho bụi dưới pha lê cầu, phản xạ ra một tấm vẫn tồn tại ở Haji các loại trong hắc ngộng, không có mũi như bộ xương như thế khủng bố mặt đang nhìn đến khuôn mặt này thời điểm, Haji trong nháy mắt liền từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Cùng lúc đó, xa Xôi thần bí sự vụ sợ sợ tiên đoán bên trong, Vô Đệ mặt cũng trong nháy mắt thả xuống trong tay tiên đoán cầu, đồng nhiên ngẩng đầu đến. Mới vừa loại cảm giác đó, một tia nguy hiểm nụ cười hiện lên ở Vô Đệ mặt nơi khỏe miệng. Thì ra là như vậy. Tấu chương xong, chương 566, phát hiện. Vô Đệ một nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong, nhợt nhạt nụ cười ở trên mặt của hắn tỏa ra ra. Chẳng trách hắn gần nhất khoảng thời gian này tới nay Tình cờ đều là sẽ không hiểu ra sao mà sản sinh một loại bị dò xét cảm giác, hóa ra là hắn còn có một cái lưu lạc ở bên ngoài hồn khí ở tờ vợ chồng bị hắn giết chết đêm đó, làm hắn hạ vạ đạ kệ đạ dạ chú đàn hồi thời điểm, một mảnh bóc ra từng mảng mảnh vụn linh hồn, tự động bám vào ở khoảng cách gần nhất một cái cơ thể sống lên. Harry Potter. Cái kia đại nạn không chết Nam Hải đây đối với vốn đệ một tới nói, có thể nói là hắn phục sinh sau đó đến hiện tại khoảng thời gian này tới nay, thu được tốt nhất một cái tin. Bởi vì, từ phục sinh sau đến hiện tại khoảng thời gian này Vũ đệ một hoàn toàn có thể nói là mọi việc không thuận đầu tiên là phục sinh sau ngay lập tức thi hành hổ gượng tan vỡ kế hoạch. Tao nộ không tưởng tượng nổi cường lực chặn. Hắn xưa nay không nghĩ tới hạ dị cùng kỳ tài thực lực của hai người sẽ bảnh trướng đến như vậy một loại trình độ. Chớ nói chi là kỳ tài còn không biết lúc nào lén lén lút lút cho hắn hạ độc, dẫn đến hắn thời gian dài như vậy tới nay, một thân thực lực vẫn không thể khôi phục đỉnh phong ở này sau khi, lại là ở ạn bẹt sơn mạch chúng chiêu ôm nổm cự nhân bị cướp ngang, còn chỉ có thể chớ mắt mà nhìn cự nhân gia nhập vào mới xây thành thôn cự nổ hạ bên trong bộ phép thuật bên kia. Tuy rằng bọn họ thành công nâng đỡ lên một cái đứng ở bọn họ bên này bộ trưởng bộ phép thuật, nhưng cái kia thì có ích lợi gì? Hiện tại bộ phép thuật hoàn toàn chính là một chuyện cười, trên căn bản đã bị hội phượng hoàng, Vu Tú Đảng cùng thực tử đồ ba phe thế lực thẩm thấu đến theo cái sàng gần như coi như không hề có một chút nào bị thẩm thấu, lấy kỳ thể thân thể biến hình thuật trình độ, bộ phép thuật đối với hắn mà nói cái kia hoàn toàn chính là muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Như vậy bộ phép thuật giữ lại còn có ích lợi gì? Mỗi tháng còn phải đào một số lớn gã lệ ổng đi cho các nhân viên phát tiền lương mà bọn họ nhưng không thể là vốn đệ một cái này lão bản sau màn sáng tạo dù cho như vậy một chút xíu giá trị thực tế đối với vốn đệ một tới nói toàn bộ bộ phép thuật ở trong duy nhất có tác dụng khả năng cũng chỉ có cái kia viên đặt ở sở tiên đoán bên trong việc quan hệ hắn cùng chúa cứu thế Haji tiên đoán cầu nhưng làm người tức giận là hắn còn không lấy được này viên tiên đoán cầu đặc biệt tiên đoán cầu chỉ có nó từ lâu ở từ nơi sâu xa nhất định cái kia lợi cũng chính là Haji bọt tờ tự mình trình diện mới có thể tìm được bởi vì chuyện này ý nghĩa là chỉ cần Haji bọt tởm cái kia cái gọi là anh quốc giới ma pháp chúa cứu thế bất tử. Hắn mảnh vụn linh hồn liền không thể bị tổn hại, vậy cũng mang ý nghĩa, hắn là tiên đoán bên trong sống đến cuối cùng cái kia một cái. Năm đó, chứ danh đại dự ngôn nhà si sì bỉn trễ lo nỉ làm ra tiên đoán ở trong, có như thế một câu, một cái nhất định phải chết ở một cái khác trên tay, bởi vì hai người không thể đều sống sót, chỉ có một cái có thể tiếp tục sinh sống. Vô nệ mặc cũng không biết tiên đoán hoàn chỉnh nội dung, thế nhưng tiên đoán ở trong câu nói này hắn là biết, cái này cũng là tại sao hắn vẫn coi Haji là làm chính mình túc địch ở hiện tại như vậy một trường hợp dưới, chỉ cần hắn không tìm đường chết đi giết chết Haji. Mặc dù là mạnh mẽ nhất bạch ma pháp sư đủ mở lẻ đỏ cũng sẽ đối với hắn không thể làm gì. Hắn không tin đủ mỡ lẻ đỏ có thể nhẫn tâm đi làm giết chết Ha Ji đương nhiên, nếu như đổi thành là rình loạn, vậy thì coi là chuyện khác. Lấy đệ nhất hắc ma vương gẹo lật rình loạn lòng dạ độc các trình độ, đừng nói chỉ là chỉ là một cái Ha Ji, mặc dù là đủ mỡ lẻ đỏ trở ngại mục tiêu của hắn được rồi, đổi thành đủ mỡ lẻ đỏ rình loạn vẫn đúng là không nhất định hạ thủ được. Bằng không, năm đó hai người bọn họ ở Bhutan cái kia chẳng quyết đấu cũng sẽ không cuối cùng lấy lẫn nhau cảm thụ tim đập mà kết cuộc. Nhưng ra tay đối tượng đổi thành Haji Water, vốn đệ mọt dám khẳng định, dính loạn tuyệt đối không thể không xuống tay được, ngược lại còn khả năng ra tay càng ác hơn một điểm. Dù sao Haji là đồn bờ lẹ đỏ ba đặc ở trong trừ ghéo lật ở ngoài mặt khác hai đặc một trong. Hắn cùng dính loạn, có thể tính làm là kẻ thù sống còn quan hệ. Vì lẽ đó vốn đệ mọt cũng không dám xem thường, hắn cần bố trí một cái bẫy, đem Haji từ phòng giữ cực kỳ nghiêm ngặt thôn cổ nổ hạ bên trong dụ dỗ đi ra ở biết rồi Haji là chính mình hồn khí một trong sau khi, muốn nhằm vào Haji tiến hành bố cục. Đối với Vụn Đệ Mọt tới nói liền không phải một chuyện cái gì chuyện khó khăn. Hắn chỉ cần lợi dụng được mảnh vụn linh hồn cùng chủ linh hồn trong lúc đó liên hệ, liền có thể dễ như ăn cháo xâm nhập Ha Ji đại não, ở hắn giấc mộng bên trong chế tạo ảo giác. Nếu như Vụn Đệ Mọt muốn giết chết Ha Ji, hắn cũng có thể trực tiếp dựa vào linh hồn trong lúc đó liên hệ ra tay. Thế nhưng hắn cũng không thể giết chết Ha Ji, vừa vặn ngược lại, hắn còn muốn tận tâm tận lực đi bảo vệ Ha Ji. Như vậy, vĩnh sinh tuy rằng không thể bảo đảm, nhưng ở Ha Ji lao trước khi chết, Vô đệ mọt có thể bảo đảm hắn ký túc ở Haji trong thân thể cái kia mảnh mảnh vụn linh hồn tuyệt đối sẽ bình yên vô sự. Vô đệ mọt tiện tay đem trong tay cái kia không phải hắn muốn tìm tiên đoán cầu ném trở về trên giá, xoay người rời đi sợ tiên đoán. Ngay ở Vô đệ mọt chuẩn bị cho Haji bố cục thời điểm, nước Mỹ bên kia sở của ở tổ chức cũng bắt đầu hành động. Hầu như là trong cùng một lúc, nước Mỹ Ma Pháp Quốc hội liên tiếp đến 30 nhiều vụ tập kích sự kiện báo cáo, hơn nữa bị tập kích đều không ngoại lệ tất cả đều là Ma Pháp Quốc hội cao tầng. Nước Mỹ Ma Pháp Quốc hội ngay đầu tiên liền tiến vào cao nhất cảnh giới trạng thái nhưng điều này cũng không có gì dùng. Thái Bình đã lâu bọn họ gần như đã trở nên cùng anh quốc bộ phép thuật một cái dạng. Cùng năm đó cùng dính loạn đối kháng thời kỳ bắt đầu so sánh năng lực trượt đến thực sự là quá nhiều quá nhiều đối mặt sở của ở dự mưu đã lâu tập kích bọn họ cũng không có thể làm ra cái gì ra dáng phản ứng. Sơ của ở thông qua đồng thời chế tạo nhiều lên rối loạn liên lụy thần sáng sức mạnh phương thức không mất tí khí lực nào liền từ những cao tầng này trong nhà cấp đi con của bọn họ. Trải qua sau đó kiểm kê tao ngộ sở của ở bắt cóc tổng cộng có bảy tử đương nhiên đây là ở bề ngoài thống kê đi ra trên thực tế còn có thật nhiều một lệ gia đình xuất thân phù thủy hài đồng cũng tao ngộ sở của ở bắt cóc nhưng bởi vì hiện tại nước mỹ mà pháp quốc hội liền bọn họ cao tầng hài tử đều không còn được vì lẽ đó những một lệ này xuất thân cũng không có bị thống kê đi vào cho tới sở của ở tại sao muốn bắt cóc nhiều như vậy hài tử muốn lượng lớn chế tạo oskụd không phải là một cái như vậy dễ dàng sự tình chung quy phải thêm ra một ít số lượng dùng để trung hòa quá trình này ở trong sản sinh hao tổn ở hoàn thành kế hoạch hành động ngay lập tức sở của ở bên này thì có người liên lạc với thực tử đồ cũng thông qua thực tử đồ đem tin tức này báo cho vụ đệ mọt Nhận được tin tức Vốn Đệ Mọt, lập tức liền từ Anh Quốc chạy tới nước Mỹ thu hàng. Nhìn trước mặt ngừng cùng nhau hơn 10 run lẩy bảy hải tử, Vốn Đệ Mọt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Không, vẫn có một ít biến hóa. Hắn cái kia xong màu đỏ tươi hình rắn mắt dọc tựa hồ trở nên so với gì vãng càng thêm bạo ngược cùng khát máu. Nhìn dáng dấp, thu được hàng Vốn Đệ Mọt hiển nhiên tương đương thỏa mãn. Bởi vì cứ như vậy, hắn rất nhiều bố cục cũng ở từ từ thành hình, tấu chương xong. Chương 567, chạy đua vũ trang. Ngay ở Vốn Đệ Mọt vừa gõ mọ đẩy mạnh hắn cụ ruột rịt nủ dị kĩ kế hoạch thời điểm. Bị nghỉ học sau đó ở sở tỉnh NN làm trạch nam, ở nạ vẹ cũng không có nhà rỗi. Không biết từ một ngày kia lên, ở nạ vợ ở vào sở tỉnh NN nhà, mỗi ngày đều có không ít toàn thân bao phủ ở rộng lớn hắc bào bên dưới phù thủy đến thăm. Nếu như có người có thể xem thấy bọn họ ẩn giấu ở rộng lớn mũ trùm dưới khuôn mặt, hắn liền sẽ phát hiện, những này phù thủy trên mặt đều mang theo một loại kỳ quái vết nước. Loại cảm giác đó, liền như là một cái vỡ vụn đồ sứ, bị người dùng dụng về thủ pháp cương ép chắp và trở lại dính cuốn rồi như thế, tràn đầy đều là cảm giác khó chịu hơn nữa trên người bọn họ cũng đều tỏa ra một loại khí tức quái dị, thật giống như bọn họ đều không phải người sống giống như theo thời gian trôi đi mỗi ngày ở sở tỉnh NN ra vào phù thủy số lượng tựa hồ cũng biến thành từ từ bắt đầu tăng lên ở nạ vẽ lại như một con tỏa trấn ở mạng nện trung ương con nện yên lặng ngồi ở hắn ở vào sở tỉnh nờ trong nhà trong phòng khách chờ đợi thủ hạ thuế thổ quân đoàn phù thủy báo cáo trong khoảng thời gian này ở nạ vẽ lúc gần lúc hiện có một loại cảm giác quy mô vượt xa lần trước lần thứ hai phù thủy chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ ở giới ma pháp ở trong bạo phát liền hắn dưới tay hết thảy có thể động giác phủ thủy phái đi ra ngoài. Nhiệm vụ của bọn họ cũng chỉ có một đạo mộ, lượng lớn đạo mộ, vì hắn mang tới những kia người chết tàn lưu lại nơi này thế gian cuối cùng một bộ phân thân thể tài liệu để cho hắn triệu hắn càng nhiều giáp phủ thủy. ở nạ vẹn cần một cái tương đương thế lực mạnh mẽ mới có thể tham dự đến trong cuộc chiến tranh này đi. bây giờ giới ma pháp vẹn vẹn chỉ là anh quốc này một khối khu vực, thế lực phân bố liền tương đương Rắc rối phức tạp. hội phượng hoàng, vu tú đảng, thực tử đồ, ba tổ chức lớn lẫn nhau đấu sức. hội phượng hoàng cùng vu tú đảng này hai cái tổ chức người lãnh đạo mặc dù coi như là một nhóm nhưng này hai cái tổ chức ngầm đấu tranh vẫn là không thể thiếu. mà thực tử độ nhưng là phía trước hai cái tổ chức thấy đều gọi đánh chuột chạy qua đường, có điều có vụn đệ một lãnh đạo thực lực của bọn họ cũng không thể khinh thường. trừ kể trên này ba phe thế lực ở ngoài trên vùng đất này còn có những thế lực khác tồn tại. một cái đã suy yếu đến không được dạng bộ phép thuật, cùng với một cái do tiểu ma vương thành lập thực lực hoàn toàn không biết sâu cạn, thân bí đến cực hạn ạ cả sủ kỳ tổ chức. như vậy một trường hợp dù là ở nã vẽ cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Cứ việc ở phá giải đá phục sinh tầng thứ ba phong ấn sau khi ở nạ vẽ đối với Minh giới ma lực lấy ra so với trước lại tới một tầng bậc thang, hắn hôm nay đã có thể để cho huế Thổ chuyển sinh đi ra để vợ dẻo ba huynh đệ phát huy được thực lực vô hạn gần kề bọn họ khi còn sống đạt đến cấp độ. Hơn nữa bản thân hắn sức chiến đấu cũng là được tăng lên cực lớn. Nhưng muốn đối mặt như vậy một loại rắc rối phức tạp thế cuộc, ở nạ vẽ vẫn cảm thấy có chút không đầy đủ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn mới sẽ nhường thủ hạ Thổ quân đoàn toàn bộ điều động, phái ra một cái Hế Thổ chuyển sinh người mang về một phần hải cốt trong nháy mắt là có thể phái ra hai vị hế thổ chuyển sinh người. Vì lẽ đó ở nạ bệ hế thổ quân đoàn lại như quả cầu tuyết như thế nhanh chóng bành chướng. Có điều, theo thời gian trôi đi, anh quốc giới ma pháp ở trong có thể bị khám phá ra người chết hải cốt số lượng cũng đang nhanh chóng giảm thiểu. Vì lẽ đó hế thổ quân đoàn mở rộng tốc độ cũng rõ ràng hạ xuống. Giới ma pháp bên trong, không chỉ vẹn vẹn là vốn đệ mật cùng ở nạ bệ hai người đều ở tích cực chuẩn bị chiến. Một mặt khác, hồ gượp pháo đài sâu dưới lòng đất tự động hóa luyện kim binh công xưởng bên trong Rốt giờ cùng hai người chính không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt ong ong hoạt động máy móc lớn. Theo cuối cùng một đài thành hình ma pháp luyện kim bản không người xe tạ đi xuống tuyến sinh sản. Sinh đôi huynh đệ hai người tâm mệnh thở dài một hơi, lấy khăn tay ra xoa xoa trên chán một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Khoảng thời gian này tới nay, ứng tiểu ma vương yêu cầu, bọn họ hầu như là một có thời gian liền xuống đến này sâu dưới lòng đất giường công binh tới bắt sinh sản nhiệm vụ. Cũng may bọn họ khổ cực là đáng giá. Trải qua thời gian dài như vậy sinh sản, bây giờ hổ gột dưới đất chỗ này bị vông ngân mở rộng chú hết sức mở rộng không gian bên trong chất đống vũ khí trang bị, đủ để trang bị năm cái sư binh sĩ, đừng xem con số này phóng tới quy mô lớn chiến tranh bên trong không hề tính quá bắt mắt. Nhưng nơi này cái gọi là vũ trang, là chỉ có thể nhân thủ phân phối một chiếc xe tạ loại kia, cứ tính toán như thế đến liền khá là khủng bố. Trừ lượng lớn xe tạ bị sản xuất ra ở ngoài, tùy theo đồng thời sản xuất ra, còn có đầy đủ vũ trang toàn bộ cự nhân tộc nhóm khôi giáp cùng vũ khí. Từ khi cự nhân tộc bị hạ dịch thu phục sau khi, bọn họ liền vẫn ở tại thôn cổ nổ hạ ngoài thôn tử vong rừng sâu, cũng chính là nguyên lai rừng cấm bên trong. Hiện nay Bọn họ cũng là thôn cổ nổ hạ phòng giữ sức mạnh trọng yếu tạo thành bộ phận. Chờ đến lần thứ hai phụ thủy chiến tranh bạo phát ngay ấy, bọn họ cũng sẽ trở thành thôn cổ nổ hạ một nhánh trọng yếu sức chiến đấu. Liên ở đây dạng một loại mặt ngoài gió em sóng lặng, kỳ thực quần cuộn sóng ngầm thế cuộc bên dưới, trong ngay mắt lại là hơn một tháng thời gian nhanh chóng lưu động qua đi. Bất chi bất giác, lễ giáng sinh đã tới gần, hồ cơ học sinh hoàn toàn không có chịu đến ngoại giới ảnh hưởng, hết thảy mọi người chìm đắm ở một loại vui sướng hoang nên giáng sinh trong không khí. Nay sáng sớm lên cột nạ giáo sư ở thu thập lễ giáng sinh ở lại trường danh sách thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện. Năm nay lễ Giáng sinh ở lại trường nhân số, tối thiểu phải là năm trước được rồi, lấy của nạ gồn giáo sư toán học trình độ, nàng căn bản là tính không rõ bao nhiêu lần. Năm trước lễ Giáng sinh ở lại trường học sinh trên căn bản sẽ không vượt qua 10 người. Mà năm nay, trừ những kia không quá được hoan nên duy trì trật tự đội thành viên, trên căn bản mỗi học sinh đều lựa chọn ở lại trường, GTA học sinh càng là một cái đều không hề rời đi. Trong này, GTA Hiệp hội đem ở lễ Giáng sinh trong lúc tiếp tục xây dựng huấn luyện hội nghị là một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác. Chính là hồ gợt phần lớn học sinh đều dọn nhà chuyển tới thôn cổ nổ hạ bên trong đến, hồ gợt pháo đài cách cổ nổ hạ khu dân cư khoảng cách, chỉ có 20 phút thiệt xe ngựa đường xe ở như vậy một trường hợp dưới, ở lại trường cũng không ở lại trường, giữa hai người này khác nhau ở chỗ nào sao, không có khác nhau. Hơn nữa, liền coi như bọn họ điền ở lại trường đơn xin, này cũng không ý nghĩa bọn họ phải vẫn ở tại hồ gợt bên trong, bọn họ cũng có thể ở kỳ nghỉ trong lúc ngồi xe ngựa về nhà. Chỉ cần bọn họ buổi tối là ở hồ gợt học sinh trong túc xá qua đêm là được vì lẽ đó Phần lớn học sinh đều hướng về bữa nạ cổn giáo sư đưa ra kỳ nghỉ trong lúc lưu ở hồ xin, Bọn họ đều đối với lễ giáng sinh trong lúc GTA huấn luyện tràn ngập chờ mong đồng thời bọn họ cũng đối với năm nay lễ giáng sinh tràn ngập chờ mong. Dù sao trước đây hồ gợt còn chưa bao giờ có nhiều như vậy học sinh ở lễ giáng sinh trong lúc ở lại trường tiền lệ. Cũng không biết đủ bỡ lẽ đỏ giáo sư sắp xếp tuyệt tối tiết mục có thể hay không càng thêm hạ thì một điểm. Nhưng mà ở như vậy một loại mỹ hảo bầu không khí bên trong đều là muốn có một ít người nhảy ra làm xấu cả phong cảnh. ủn bỡ lại muốn làm yêu thiếu thân tấu chương xong Trước năm thời đại thay đổi. Trải qua mấy lần trước vây quét cùng bao vây tiêu trừ địch sau khi Hồng Nhạc Cốc Gẻ hiện tại cũng học thông minh, các loại nghe được GTA hội nghị tin tức lại dẫn người lại đây bọc đánh phương pháp như vậy, tuyệt đối là không thể thực hiện được. Nàng cũng ý thức được lầu hai ma pháp trong phòng huấn luyện, khả năng tồn tại đi về pháo đài những nơi khác mật đạo. Nàng cũng từng dẫn người đi vào lục soát qua, thế nhưng cái gì đều không tìm ra đến. Sinh đôi huynh đệ ở tránh né lục soát phương diện này năng lực không phải là đùa dỗn, hai người bọn họ tự mình xây dựng mật đạo, nếu có thể bị úm bợ dịch tìm ra. Bọn họ cũng không xứng gọi là phụ sầu giả ở tỉ mỹ nghiên cứu một phen đông phương cổ quốc tôn tử binh pháp. Sau khi Umbra dịch chuẩn bị cho GTA thành viên đến lên một tính, ạch ôm cây đợi thỏ. Rất hiển nhiên Umbra dịch cũng không có phân rõ thành ngữ cùng binh pháp giữa hai người này khác nhau. Nhưng này cũng không lớn bao nhiêu quan hệ, nàng chỉ cần mưu kế có thể có hiệu quả là có thể, nàng cũng là điểm ấy theo đuổi. Umbra dịch không có suy nghĩ qua là kỳ thực coi như nàng thành công đem GTA thành viên chặn ở ma pháp trong phòng huấn luyện, cái kia nàng có thể đối với các học sinh thế nào đây? Cấm túc sao? Vẫn là hết thề khai trừ ra hồ cướp. Những này e sợ đều không ở Hùng Bờ dịch quyền hạn phạm vi bên trong. Nàng tuy rằng trên đầu treo một cái hồ gượt cao cấp điều tra quan tên tuổi, thế nhưng trong trường học liền không có mấy cái học sinh thừa nhận nàng cái này chức quan, duy trì trật tự đội người ngoại trừ. Ủ Bờ dịch thành công hỏi thăm được, nghỉ trước ngày cuối cùng, GTA hiệp hội đem ở 9 giờ tối thời điểm, tiến hành bọn họ giáng sinh kỳ nghỉ trước một lần cuối cùng hội nghị. Vì lẽ đó ở dùng xong bữa tối sau khi, ủ Bờ dịch rất sớm liền mang theo một đám duy trì trật tự đội học sinh, quân chia thành nhiều đường, mai phục tại tứ đại học viện phòng nghỉ công cộng lối ra, cùng với phòng huấn luyện cửa bọn họ tất cả đều dùng huyễn thân chú ẩn giấu thân hình của chính mình, nhưng bọn họ không biết là liền coi như bọn họ đối với mình triển khai huyễn thân chú, bọn họ vị trí vị trí cụ thể ở sinh đôi huynh đệ nắm giữ bản đồ đạo tặc mặt trên cũng hoàn toàn không chỗ che thân. Ngươi mở ẩn thân thật không tiện, ta trực tiếp mở toàn bản đồ tiêu trừ chiến tranh xương ngủ. Tỉ mỉ trên hành lang cái kia mỗi một cái tên, hợp bị ẩn cũng không có dự định để ý tới ý tứ. Trải qua thời gian dài như vậy hội nghị, các học sinh đối với phản kháng bộ phép thuật quyền uy chuyện như vậy nên cũng gần như xem như là tập mãi thành quen. Nói cách khác. Đêm nay gần như là có thể hoàn thành cái kế hoạch này, bước cuối cùng ở chư vị thành viên của Aca sụ kỳ tổ chức dẫn dắt đi, GTA các thành viên mênh mông quần quật xuyên qua pháo đài hành Lang, cuối cùng ở pháo đài lầu 2 này phiến bọn họ quen thuộc cực kỳ gỗ cao su trước cửa dừng bước. Lại như xuyên qua ngã tư vua nhà ga chín như vậy, các học sinh xếp thành hàng dài, cái này tiếp theo cái kia biến mất ở trong cửa gỗ. Chờ đến hết thể học sinh đều tiến vào ma pháp trong phòng huấn luyện sau khi, lầu 2 trống rỗng dài trong hành lang, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hưng phấn cực kỳ có gọi ạch tiêu thành tiếng vẫn là một con hồng nhạn có vẻ. Tùm bờ dịch hầu như là lấy có thể so với bung tốc độ đang tiến hành cực hạn chạy nước rút, dài mấy chục mét hành lang đối với nàng mà nói cũng chỉ là trong một máy mắt. Tránh ra, tùm bờ dịch ở duy trì hướng thế không giảm tình huống, rút ra chính mình ma trượng, trung cực phá. Một đạo chói mắt trắng kiện hồng quang từ nàng đầu ma trượng phun ra mà ra, thoáng qua trong lúc đó vượt qua khoảng mười mấy thước, mạnh mẽ huyên kích ở phòng huấn luyện cửa lớn bên trên. Nương theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, cùng với một trận có thể đâm bị thương mọi người hai mắt ánh sáng mạnh, phòng huấn luyện cửa lớn hầu như là trong nháy mắt liền biến thành vô số bay loạn gỗ vụn đạn kể cả bị nổ đến nát tan, còn có cố định cửa lớn khung cửa cùng với xung quanh bộ phận vách tường ở GTA các thành viên trợn mắt ngoác mồm bên trong. Một con rào rạt đắc ý hồng nhạt cóc gẻ nhảy nhót xuất hiện ở nơi cửa, ở sau lưng nàng còn theo một đám hơi hơi tuổi trẻ điếc cóc. A, không phải, là một đám tuổi trẻ học sinh. Tại chỗ hết thẻ GTA thành viên nằm ở một loại hết sức ngộng bức trạng thái bên trong, nhưng duy trì trật tự đội học sinh có thể không phải như vậy. Bắt bọn họ. Hồng nhạt cóc gẻ âm thanh sắc nhọn gào lên được cùng bờ diệt mệnh lệnh sau, bọn họ ngay lập tức liền hướng về trước mặt rất nhiều học sinh phóng ra như là hôn mê chú cùng tức vũ khí chú loại hình thần chú, muốn chế phục đối phương. Nhưng hở mị ẩn bọn họ những này GTA cao tầng có thể đều còn ở đây. Bọn họ làm sao có khả năng ngồi chờ chết? Một mặt hiện ra hưu hắt ánh sáng hình vuông bình chướng đột nhiên xuất hiện ở hai nhóm nhân mã trong lúc đó, ngăn trở duy trì trật tự đội ma pháp bán trụ. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Động thủ a. Rốt giờ cái kia chỉ tiết mài sắt không thành kim âm thanh từ đoàn người phía sau truyền đến. Nghe được tiếng la của Rốt giờ, ma pháp trong phòng huấn luyện đông đảo học sinh mới phản ứng lại, dồn dập giơ lên trong tay ma trượng vào trạng thái chiến đấu. Một giây sau, phong luyện tập ma pháp bên trong khắp nơi đều đầy giấy ma chú ánh sáng được lợi từ khoảng thời gian này tới nay huấn luyện. GTA học sinh ở chiến đấu phương diện này kinh nghiệm so với những kia không có trải qua huấn luyện học sinh đến, hoàn toàn có thể nói là khác nhau một trời một vực. Thông thạo cực kỳ khôi giáp hộ thân, dọ tỷ cô, chú nhường bọn họ chống lại rồi đối phương phần lớn ma chú, mà bọn họ tinh chuẩn ra tay, hầu như mỗi một đạo ma chú đều có thể thành công mang đi đối phương một người ở sáng hiện ra chiếm cư nhân số ưu thế tình huống. GTA bên này rất nhanh liền đem mạnh mẽ xông vào tiến vào phòng luyện tập ma pháp Đông đảo duy trì trật tự đội người viên toàn bộ đánh ngã đối diện đứng cũng chỉ còn sót lại một cái lẻ loi u Nhìn phía trước Đông đảo trầm mặc không nói nhưng mắt lộ ra hung quang học sinh u bơ tức giận rít gào gầm thét lên ta là bộ phép thuật cao cấp phó bộ trưởng là hồ gượng cao cấp điều tra quan tuy rằng dáng vẻ của nàng có vẻ rất là phẫn nộ nhưng nàng âm thanh rõ ràng rất không có sức lực tất cả mọi người có thể nghe ra giọng nói của nàng bên trong loại kia cường chống đỡ vì lẽ đó không có một học sinh để ý tới sự bất lực của nàng phẫn nộ bọn họ trầm rãi rơi lên trong tay ma trượng, đem đầu ma trượng nhắm ngay ủm Ngay ở bọn họ sắp dùng giày đặc bắn trụ ma chú đem trước mắt này còn khiến người chán ghét gá hồng nhạt cọc ghẻ nhấn chìm thời điểm. Hợp Mỹ ẩn vượt qua đám người đi ra, nàng giơ tay trên không trung ấn nhẹ, ra hiệu các học sinh đều thả xuống ma trượng. Nhìn thấy bộ dáng của Hợp Mỹ ẩn, ủm trên mặt hiện ra một cái nụ cười thỏa mãn, nhưng một giây sau trên mặt nàng vẻ mặt liền đông lại ở nơi đó. Hợp Mỹ ẩn tự mình dơ lên ma trượng, ạ vạ kệ Theo một đạo hào quang màu xanh lục trước qua, ở hết thể học sinh kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ ủng bợ cái tia dường như lông qua, bí đau, như thế mập lùn thân thể, không hề sinh lợi ngã trên mặt đất. người giết ủng bợ gì, cho trang hảo khuê mật ẹt lệ cồn bệ mạ gì tỵ tạ không dám tin tưởng hô lớn. nàng nhưng là bộ phép thuật hờ mị ẩn xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn nàng. ẹt lệ cồn bệ tiểu thư, thời đại thay đổi, ánh mắt của nàng chậm rãi từ tại chỗ hết thể học sinh trên mặt đảo qua, thể chế sơ cứng, tư tưởng cổ xưa bộ phép thuật đã trở thành quá khứ thức, các ngươi không nên lại sợ hai nó. làm một cái chính quyền, đã trở thành thời đại phát triển chướng ngại vật thời điểm, các nguyên nên dũng cảm đứng ra. Hợp Mị ẩn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đi nát ta nó, xây dựng lên một cái càng thêm có sức sống chính quyền mới, liền giống chúng ta hiện tại làm như thế. Nàng nghiêng đầu lại căm ghét liếc mắt nhìn trên đất nằm hồng nhạt cốc lệ, tiện tay ném ra một đóa màu u lam lệ hỏa. Mà đối lỗ y mở bở chết, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tấu chương xong. Chương 569, si dị ủ tao ngộ nguy cơ. Hợp Mị ẩn mấy câu nói, đối với tại chỗ đông đảo GTA thành viên tạo thành rất lớn tâm linh xung kích. Cũng chính là nàng mấy câu nói, nhường bọn họ đều ý thức được, nguyên lai like khoảng thời gian này tới nay Bọn họ đã đang đối kháng với bộ phép thuật quyền uy trên đường đi xa như vậy ở hết sức rõ ràng bị úm bở dịch định nghĩa vì là phi pháp đoàn thể tình huống. Bọn họ GTA mỗi một lần hội nghị đều là cùng bộ phép thuật một lần đối kháng đây là không thể phủ nhận. Úm bở dịch chết đối với GTA đêm nay hội nghị, hoàn toàn không có sản sinh cái gì đặc biệt ảnh hưởng ở đem hôn mê một chỗ duy trì trật tự đội đội viên ném ra ngoài sau khi, thời gian sau này bên trong, GTA các thành viên, hay là nên làm gì làm gì. Duy nhất cùng thường ngày có chỗ bất đồng cũng chỉ có một tương đương nhỏ bé biến hóa đêm nay các học sinh đang tiến hành lúc huấn luyện, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít khu vực một ít suy nghĩ vẻ mặt. Lấy về phần bọn hắn ở trong có mấy người, ở huấn luyện thời điểm có vẻ hơi mất tập trung, thường thường thất thần mà dẫn đến không hiểu ra sao liền bị kết đối luyện tập đối thủ cho đầy ngã. Thời gian rất nhanh liền đến đến 11 giờ đêm nữa, cái này cũng là GTA hội nghị kết thúc thời gian. Ngay ở các học sinh dự định giường như thường ngày rời đi phòng luyện tập ma pháp thời điểm, bị ẩn vô tay một cái, ra hiệu hết thảy học sinh đều nhìn sang. Mấy cái từ lâu thu thập xong đồ vật, thậm chí tay cũng đã phóng tới tay nắm cửa lên học sinh, cũng đều ngừng lại. Theo hở Mỹ ẩn rơ lên hai tay trên không trung ép xuống, phòng luyện tập ma pháp bên trong tú 5 tụm 3 trò chuyện âm thanh từ từ ngừng lại, các học sinh đều đem tầm mắt tìm đến phía hở Mỹ ẩn. Đêm nay chúng ta trải qua lần huấn luyện này, sẽ là chúng ta GTA Hiệp hội một lần cuối cùng huấn luyện. Hở Mỹ ẩn, lại như ở nước sâu bên trong ném xuống một viên uy lực to lớn bom như thế, lập tức ngay ở đông đảo GTA thành viên bên trong gây nên sóng lớn Nguyên bản chúng ta GTA Hiệp hội thành lập, mục đích chính là vì để cho các ngươi có thể không bị ùm bợ dịch quấy giày, tự do học tập các mỗi cái môn học thực dụng mà pháp. Nói tới chỗ này, hợp mì ẩn hơi cười, mà hiện tại ủn mờ dịch đã chết, nàng vừa ơi vừa tay, vì lẽ đó, chúng ta cũng sẽ không lại cần ẩn nút ủn dịch, lén lén lút lút tiến hành giống như bây giờ bí mật hội nghị. Có học sinh giơ tay lên, nhưng chúng ta lên cái nào mới có thể tìm được giống như các ngươi ưu tú chỉ đạo lao sư của nạ gồm giáo, sư, giáo sư ở nạ cổn giáo sư, rất giáo sư, ở nã giáo sư còn có sáp giáo sư đều là hết sức ưu tú giáo dục công tác người, bọn họ đối với các ngươi giáo dục chỉ có thể so với chúng ta càng tốt hơn. Hở Mỹ ẩn lựa chọn nhẹ qua này một đề tài, ta có thể hướng về các ngươi bảo đảm, GTA Hiệp có thể hay không giải tán, chúng ta chỉ là sẽ không lại giống như bây giờ, cử hành loại huấn luyện này hội nghị thôi. Nàng khoát tay háo một cái, đều rời đi đi, hiện tại thời gian đã rất muộn. lập tức nàng không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi mà pháp phòng huấn luyện. Các học sinh trầm mặc, nhìn theo Hở Mỹ ẩn các loại thành viên của ạ cả sử tổ chức rời đi chỉ chốc lát sau bọn họ cũng bắt đầu như thường ngày túm năm tụm ba đi ra khỏi phòng chỉ là đêm nay rời đi thời điểm trong hành lang ít đi bọn họ hưng phấn tiếng bàn luận không có Umbra di cùng nàng thủ hạ duy trì trật tự đội uy hiếp các học sinh ở trở về phòng nghỉ công cộng thời điểm cũng không lại giống như thường ngày cần các phụ sầu giả vì bọn họ dẫn đường hộ tống lấy bảo đảm an toàn bởi vì Hơ ẩn tuyên bố tin tức Nơ ở trên đường trở về vẫn luôn là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ khoảng thời gian này ở cùng Mỹ bổ củ giản đám ký kết khế ước sau khi Nervin ở sức chiến đấu phương diện tiến bộ có thể nói là GTA nhiều như vậy thành viên ở trong, lớn nhất cái kia. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cứ cảm thấy tự thân còn tồn tại khá nhiều không đủ. Tối thiểu, hắn hiện tại vẫn không có ở một chọi một quyết đấu bên trong, giết chết hắn lớn nhất kẻ thù bờ là Chips Let's Chen tự tin ở không có GTA huấn luyện sau khi, hắn đến tuột cùng phải nên làm như thế nào, mới có thể hoàn thành hắn báo thù mục tiêu, chẳng lẽ lại lại muốn đi phiền phức kỳ tài, Nervin thực sự là thật không tiện lại đi tìm kỳ tài. Liên như vậy, mang theo tầng tầng tâm sự. Nermin dập khuôn từng bước theo hắn mấy vị bạn cùng phòng trở lại gỡ dịp phải đò nam sinh trong phòng ngủ đổi áo ngủ bỏ lên giường trải. Chan chọc chờ mình hồi lâu bị tâm sự khó khăn quấy nhiễu Nermin cuối cùng cũng coi như ngủ thiết đi có điều có lẽ là bởi vì tồn tại tâm sự nguyên nhân Nermin ngủ đến không hề tính chân thật ngủ không vững vàng cũng không chỉ có Nermin một người đen kịt một mảnh trong phòng Haji cũng tương tự ngủ đến không phải như vậy an ổn hắn lại một lần ở trong mơ đi tới cái kia hắn đã tới ba lần tương đương quen thuộc phủ kín màu đen tảng đá trên hành lang cửa lớn màu đen ở trước mặt hắn mở rộng đến. Mấy khối vết lốm đốn ở trên tường cùng trên sàn nhà múa lên, xung quanh còn có kỳ quái máy móc tí tách âm thanh chuyển đến. Lại lần nữa xuyên qua một cánh cửa sau khi, xếp đầy cái giá cùng tiên đoán cầu sở tiên đoán lại một lần nữa hiện ra ở Haji trước mắt, hành lang phần cuối một bóng người ánh vào tầm mắt của hắn. Haji dạ dày sợ sệt đến nắm chặt. Hắn biết mình ở trong giấc mộng nhìn thấy tình cảnh này ý vị như thế nào, hội phượng hoàng lại có ở bộ phép thuật tuần tra canh gác thành viên tao nộ tập kích. Trên sàn nhà bóng người ngọ nguậy, như một con bị thương động vật. Một cái tay chỉ lại dài lại trắng tay tóm chặt lấy một căn ma trường. Đem đầu ma trượng nhắm ngay trên đất cái kia bóng người màu đen, Haji cảm giác được chính mình há miệng ra, xuyên ruột đục xương, dù xỉ ồ. Trên sàn nhà nam nhân đau đến hét dầm lên, không ngừng mà la lột, đem hắn chính mặt bại lộ ở Haji trước mắt. Nhìn thấy tấm kia quen thuộc cực kỳ khuôn mặt anh tuấn thời điểm, Haji nhịp tim trong nháy mắt sốt vỗ một cái. Bởi vì, trên đất nằm cái kia gặp tập kích thành viên của hội Phượng Hoàng, thình lình chính là hắn giáo phụ, cũng là hắn thân cận nhất một vị thân nhân, Xi ủ Black. Haji ở trong lòng liệu mạng tự nói với mình, phải nhanh lên một chút tỉnh lại. Như vậy hắn mới có thể đúng lúc hướng điem của lão giáo sư báo cáo này một cái dọa người tin tức, nhưng hắn hoàn toàn không chế không được thân thể của mình. Cứ việc nội tâm một mảnh hoảng sợ cùng kinh hoàng, nhưng trong giấc mộng Ha Ji nhưng là nhìn Xỉ Dị ủ cái kia hết sức thống khổ dáng dấp đang không ngừng cười ha ha. Hắn vung lên trong tay ma trượng, đem đầu ma trượng từ trên người xì Dị ủ rời đi. Dù xì ủ hiệu quả trong nháy mắt ở giữa đứt bất mất, xì Dị ủ nằm trên đất từng ngụm từng ngụm thở hỗn đồng thời trong miệng thống khổ rên rỉ lên. Một loại sắp nhọn, thanh âm lạnh như băng từ Ha Ji trong miệng truyền ra. Cái thanh âm kia bên trong không có một chút xíu thuộc về nhân loại thiện ý. Vì ta bắt được nó, đem nó lấy xuống, nhanh. Ta không thể đụng vào nó. Thế nhưng ngươi có thể xỉ dị ủ tàn bạo mà hướng về Haji phun một cái mang huyết nước bọt, hắn đầu lưỡi ở mới vừa gặp xuyên ruột đục xương, dù si ô, gian vật thời điểm không cẩn thận can phá. Bởi độ cao nguyên nhân, hắn này ngụm nước bọt cũng không thể thành công phun đến trên người của Haji, mà là ở xông lên một đoạn ngắn khoảng cách sau khi liền vẽ ra một đạo đường pa zabun, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hắn hành động này rõ ràng làm tức giận đối phương. Haji lại lần nữa xem thấy mình không bị khống chế vung lên ma trượng, xuyên ruột đục xương, dù gì ô. Chương 570, cả dạ tổ chức cùng thực tử đổ. Ha trong nháy mắt liền từ trong ác ngộ thất tỉnh, hắn lảo đảo nhào xuống giường, đem một bên ngủ John cũng cho lắp tỉnh rồi. John, mau đứng lên, chúng ta đến tìm tới cửa nạ gổn giáo sư. Rất nhanh, hai người liền theo lầu tháp xoay quanh cầu thang xuống tới pháo đài lầu 8, dọc theo hành lang chạy như bay. Bọn họ thở hồng hộc đi tới lầu 8 canh gác ám bộ phù thủy trước mặt, nhưng chưa từng nghĩ nghe thấy một cái tin dữ. Góa nạ cồn giáo sư không có ở pháo đài bên trong, nàng trở lại nàng ở thôn cổ nổ hạ bên trong nhà bên kia đi. Mặt khác ba vị viện trưởng cũng đều không có ở pháo đài bên trong, không phải về nhà qua giáng sinh, chính là thần bí biến mất. Bọn họ ám bộ phù thủy ngã không phải là không thể thế Ha cùng Don hai người liên hệ đùm bờ lễ đỏ, chỉ là đùm bờ lễ đỏ cũng không có ở hồ gợt bên trong, hắn bị tiểu ma vương kéo về núm mệt gạt pháo đài, cha mẹ hài tử một nhà ba người bao quanh tròn tròn qua giáng sinh đi. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, Ha tin tức là không cách nào truyền đạt đến đùm bờ lễ đó nơi đó đi. Nghe thầy ám bộ phù thủy nói tới, khung hoàng lại như khí độc như thế ở Di khắp toàn thân từ trên xuống dưới lan tràn ra, nhường hắn cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt. Vô số ý nghĩ ở Di trong đầu hiện lên mà lại biến mất, một loạt có thể cầu viện người ở đầu góc của hắn tầng ngoài lướt qua. Thành viên của ạ Cát sủ kỵ tổ chức kiêm gỡ dịp phải đòi đại tỷ đầu ẩn. Không được, hai người bọn họ nam sinh căn bản là không vào được nữ sinh trong phòng ngủ đúng rồi, rót giờ cùng thờ dịch. Oa Atli nhà sinh đôi huynh đệ cũng là ạ Cát sủ kỵ tổ chức người, bọn họ ạ Cát sủ kỵ tổ chức bên trong nhất định tồn tại liên hệ nào đó thành viên khác phương pháp. Haji không chỉ một lần từng thấy loại kêu biên giới tỏa ra bảy màu vầng sáng màu đen hư ảnh ở sinh đôi huynh đệ xuất hiện. Hắn cùng Don hai người vừa giống như một trận cơn lốc giống như hướng về gờ dịp phái đỏ phòng nghỉ công cộng bao phủ mà đi, thô bạo xông ra rót giờ cùng vật bọn họ cửa tốc xá. Cảm ơn trời đất, hai người bọn họ đều ở Haji một cái bước xa, vọt tới bị cưỡng chế khởi động máy vẫn còn ngậm bức trạng thái sinh đôi huynh đệ trước mặt, hắn thở hồng hộc dáng rất nhường người cảm thấy hắn mỗi một lần hô hấp đều muốn đem phổi xé rách. Y y tiểu thuyết chân đông, chân nổi bông xảy ra vấn đề rồi. Chân nhồi bông là sĩ danh hiệu, hắn cùng phụ thân của Haji Jam, cùng với lũ điển tạo thành kẻ cướp đoạt tổ bốn người, mỗi một cái thành viên đều có một cái chuyên môn bí danh. Sĩ danh hiệu bắt nguồn từ hắn A Ni mà hình thái. Mà lũ điển thì lại gọi là quý ông mơ ngộng ngớ ngẩn, điều này là bởi vì hắn một khi nhìn thấy trăng tròn liền sẽ biến thân trở thành nam nhân. Cho tới Jam bí danh, gạt ngay, nhưng là bởi vì hắn thủ hộ thần hình thái là hiệu cái, trên đầu có sừng. Kẻ cướp đoạt tổ bốn người đã trở thành kiểu quá khứ. Hiện tại chỉ có hội phượng hoàng bên trong nhân tài biết bốn người bọn họ trước đây bí danh. Haji sở dĩ dùng chân nhồi bông đến sưng hô si dị hụ, mà không phải gọi thẳng tên húy, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Rốt giờ cùng Phật hai người vừa nghe, lập tức liền biết rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai người bọn họ hầu như là trong nháy mắt liền tỉnh táo. Các người thông báo ngựa nạ gồn giáo sư bọn họ sao. Phật vừa nói vừa vươn mình bỏ xuống giường, ở giường một bên tìm tòi giày của chính mình. Do ngữ khí tràn ngập lo lắng, liên lạc không được, bọn họ đều không có ở hồ gợt bên trong, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể tìm các ngươi. Bốn người cảnh tượng vội vã đi ra nam sinh phòng ngủ ở phòng nghỉ công cộng một cái ghế sofa bên cạnh. Haji ngồi xuống, hắn phát hiện đầu gối của chính mình đang không ngừng run rẩy. Chúng ta cần lập tức đem sĩ dị út bị tóm tin tức chuyển cáo cho cửa nạ của giáo sư, đúng vậy lại đỏ giáo sư hoặc là kỳ tài ở trong tùy ý một người. Haji chú ý tới mình em thanh cũng đều đang run rẩy, các ngươi nên có biện pháp liên hệ kỳ tài đi. Rót giờ trâm mặc, từ trong túi áo lấy ra một viên khảm nạm hồng bảo thách nhẫn, bộ đến đầu ngón tay của chính mình lên ân đá quý màu đỏ bên trong, một cái chữ hán viết liền ngọc chữ có thể thấy rõ ràng một đạo vô hình sóng ý niệm từ nhẫn bên trong bắn nhanh ra, tìm đến phía lên bên ngoài ngàn km ước ạ. đang lúc này, một trận kịch liệt nổ tung từ thôn cổ nổ hạ bên ngoài tường rào truyền đến, nổ tung âm thanh vang rội đến liền hộ gợn pháo đài bên này đều nghe được rõ ràng bốn. thời gian đi tới hơn một giờ trước, lẹ chen dinh thự. rõ ràng lò sưởi bên trong cháy sáng rực hỏa diễm vẫn đang không ngừng ra bên ngoài tỏa ra nhiệt lượng, gian phòng trên đỉnh to lớn thủy tinh đèn treo cũng ở đi xuống phóng tia sáng. thế nhưng trong phòng nhưng vẫn là một bộ u ám mà lại lạnh lẽo giáng dấp, tạo thành tình huống này kẻ cầm đầu muốn truy tạo đến gian phòng ở giữa bảy một tấm dài hình bản hội nghị bên cạnh, ngồi đối diện nhau hai cái phù thủy. Một cái trong đó, đầu trống lốc, không có mũi, thay vào đó là hai cái rắn mũi như thế khe nhỏ. Một cái khác nhưng là toàn thân đều bọc ở một loại quỷ dị trong hắc vụ, mặc dù là vô nệ mật cũng không cách nào xuyên thấu trên người hắn tầng này khói đen, xem thấy đối phương diện mục chân thật ở vị này khí thải vượt tiêu chuẩn phù thủy phía sau, đứng ba cái trên mặt che kín vỡ vụn như đồ sứ vết nứt đối với đối phương phía sau đứng ba người này, vô nệ cũng không xa lạ gì, bởi vì bọn họ trước đây từng có một lần hợp tác. Tuy rằng lần kia hợp tác không hề làm sao thành công chính là. Nhìn đối diện phù thủy, Vô Nệ mặt khỏe miệng một câu, vì lẽ đó, ngươi chính là con kia giấu ở bọn họ sau lưng, không dám xuất đầu lộ diện con chuột. Đổi làm là trước, đối xử như vậy một vị thế lực cùng thực lực đều không kém gì hắn phù thủy, Vô Nệ tuyệt đối không thể là như vậy một loại thái độ. Một mực cung kính không thể, nhưng tối thiểu cũng đến là bình đẳng đối xử. Mà hiện nay, từ khi hắn mượn đám kia hài đồng thành công để cao ra bảy cái Oscuro, cũng đem bên trong cơ thể của bọn họ Oscuro rút rút ra phong ấn tiến vào trong thân thể của mình sau. Vốn đệ mọt tâm thái liền triệt để bành trướng, hắn trở nên hết sức ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Vì lẽ đó, hắn hiện tại mới sẽ lấy như vậy một loại ngữ khí theo đối phương nói chuyện, không để ý đến vốn đệ mọt ngữ khí vấn đề. Ở nạ vẻ bình tĩnh nói, ngươi muốn cái gì? Mà ngươi có thể cho ta cái gì? Vốn đệ mọt hứng hờ mà thưởng thức trong tay mà trượng. Ta muốn có rất nhiều, nói thí dụ như các ngươi hết thảy tất cả. Theo vốn đệ mọt dứt tiếng, một luồng dâng trào cực kỳ khí thế đột nhiên từ trên người hắn bội phát ra, giống như bữa tạm như thế đánh ở gian phòng bên trong tất cả mọi người trên người. Vô đệ một phía sau đứng mở là Chips, lùi sì ủ cùng tiểu bạch tỷ đáng người, ở như vậy trầm trọng khí thế áp bức bên dưới, trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi, không hề liếc mắt nhìn sau lưng có quắp ngã xuống đất thực tử đổ chúng một chút, vô đệ một tùy ý quát tay háo một cái, như ném rác rưởi như thế cách không đem bọn họ ném ra trong phòng. Sau đó hắn gia tăng đặt ở đối phương khí thế trên người áp bức, mạnh mẽ khí lưu ở quanh người hắn bộ phát ra, áp bức đến quanh người hắn sàn nhà gạch vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng này nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến đối phương thậm chí ngay cả trên người đối phương tầng kia khói đen đều không có bất kỳ bị thổi tan dấu hiệu. nhìn vốn đệ một cái kia hung hăng đến ngông cuồng tự đại dám dấp, ở nạ vẹn khỏe miệng hơi buốt lên, ôm ở trước ngực hai cánh tay nhẹ nhàng rơi lên một ngón tay. một giây sau, một luồng so với vốn đệ một khí thế áp bách càng mạnh mẽ, đột nhiên ở trong phòng bỗng phát ra, hai cỗ đụng thẳng vào nhau khí thế, trong nháy mắt liền để âm u trong bầu trời đêm, cái kia bao phủ ở lện chen dinh thự phía trên thấp bé dậy nặng tầng mây nứt thành hai nửa. xem dáng vẻ đó, thật giống như bầu trời là bị người dùng đao cương ép tích thành hai nửa như thế. Vết đao chỉnh tề chân nhắn cực kỳ. Chương 571, bắt ba bà trong giỏ. Cảm thụ trên người đối phương truyền đến, cái kia cũ còn còn mạnh hơn chính mình lên một ít khí thế áp bức, vốn đệ mọt trên mặt vẻ mặt có vẻ hơi đặc sắc ở trong thân thể hắn, nhưng là có tới bảy cái ổ scudut. Vì đề cao ra này bảy cái ổ scudut, vốn đệ mọt nhưng là đem nước Mỹ ma pháp quốc hội chơi đùa quá trừng ở bị bắt cóc này hơn 12 tự ở trong, loại trừ những một lệ đó xuất thân, liên quan đến bảy cái lâu năm thuần huyết gia tộc. Thả Lam bình thường, liên quan đến loại này thuần huyết gia tộc sự tình đều sẽ không quá nhỏ, dù cho chỉ là liên quan đến một cái trong đó chớ nói chi là giống như bây giờ một trường hợp nước Mỹ ma pháp quốc hội thần sáng đều sắp muốn đem toàn bộ A Mỹ lợi thể cho lật cái lộn trồng võ lên trời liền ngay cả nguyên bản ở nước Mỹ thăm bạn lịch lao Gia tử cũng cũng không nhịn được từ bên kia chạy trốn trở lại mang anh bởi vì bên người mang theo một cái bên trong diện tích có thể so với một cái loại cỡ lớn rừng rậm công viên còn chứa đầy đủ loại thái quá thần kỳ động vật vali sách tay, lịch lao ra tử vẫn là nước Mỹ ma pháp quốc hội số một kẻ tình nghi thần sáng bình quân một ngày muốn đến trụ sở của hắn gặng hỏi hắn 5 lần mới có thể yên tính lại Không chỉ là nước Mỹ ma pháp quốc hội thần sáng, cùng với nực lao gia tử bị chơi đùa quá chừng, liền ngay cả tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu vốn Demot cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Osucujut là giới ma pháp ở trong tồn tại một luồng tối tâm nhất sức mạnh, như thế phù thủy dù cho liền một cái Osucujut đều không thể chịu được. Hắn cũng là trả giá khá nhiều đánh đổi, mới đưa này 7 cái Osucujut phong ấn đến thân thể mình bên trong. Hiện tại vốn Demot, mỗi thời mỗi khắc đều muốn chịu được Osucujut cái kia bảng bạc ma lực lôi kéo thân thể kịch liệt thống khổ, chỉ bất quá hắn không có đem biểu hiện ở trên mặt mà thôi. Thế nhưng đối phương khí thế dĩ nhiên so với hắn còn cường đại hơn. Bảy cái ổ cụ ruột bảng bạc ma lực chống chất lên bản thân hắn nắm giữ một thân thực lực mới có thể nắm giữ khí thế, là như vậy dễ dàng liền siêu việt sao? Y y tiểu thuệ tỷ hợi ma pháp bên trong lúc nào có nhân vật như vậy. Vô đệ mọt không biết là ở nạ vẽ thả ra ngoài khí thế áp bức cũng không khởi nguồn ở tự thân hắn, mà là đến từ đá phục sinh câu thông minh giới. Nói cách khác, ở cùng vô đệ mọt tiến hành khí thế đối kháng kỳ thực là toàn bộ minh giới. Đông ra tăng khí thế chuyển vận, vô đệ cưỡng ép phá tan loại này, song phương khí thế đối kháng tình thế căng thẳng nhưng cũng vì hắn mang đến không nhỏ phản vệ. Hắn sắc mặt tái nhợt ngồi ở bàn dài mặt sau, âm thầm đè xuống vết hầu bên trong sắp tuôn ra máu tươi. Hiện tại, ở Nạ vẻ nhẹ nhàng mà thả xuống nâng tay lên chỉ, Nhường chúng ta đến cẩn thận mà nói một chút điều kiện đi." Vô Đệ mọt trong mắt lóe ra một tia bán độc, "Ngươi muốn cái gì? Ta vẫn là ban đầu cái điều kiện kia, ta muốn trong tay đủ mở lẹ đỏ đua phép cơ ngộ, nhưng lần này, chúng ta cần một cái mạnh mẽ khế ước ràng buộc." ở Nạ vẻ hướng về Vô Đệ mọt đưa tay ra, "Ý của ngươi như thế nào?" "Không có vấn đề." Vô Đệ mặt cũng đưa tay ra, Nhưng ta cần người đối với thôn cổ nổ hạ khởi sướng chính diện tiến công, như vậy nhân tài của ta có thể lén vào đến hồ gợt bên trong. Rộng lớn cực kỳ u ám rừng cấm bên trong, Ẩn nạ vẻ bóng người xuất hiện ở bao trùm đầy xương tuyết trong rừng trên đất trống. Nhìn trước mặt cao vóc mà lại thâm hậu thôn cổ nổ hạ thường tre, một cây ốm dài ma trượng xuất hiện ở tay của Ẩn nạ vẻ bên trong, trên tay của hắn chẳng biết lúc nào quấn quanh lên một đạo đen kịt cực kỳ xiển xích dấu ấn đây là một cái tương tự với không gì phá nổi lợi thể khế ước ma pháp, nhưng lại cùng không gì phá nổi lời thể có chỗ bất động. Người trước cần ở nhân chứng tại chỗ tình huống mới có thể có hiệu lực, hơn nữa nhân chứng thực lực còn chưa thể cùng khế ước ký kết người cách biệt quá xa. lấy vốn đệ mạo hiện tại ma lực, e sợ giới ma pháp ở trong trừ kỳ tại ở ngoài, không ai có tư cách làm hắn nhân chứng. vì lẽ đó, vốn đệ mất cùng ở nạ vệ hai người chỉ có thể lấy mặt khác một loại khế ước ma pháp. nhìn trên cánh tay dây xích dấu ấn, ánh mắt của ở nạ vệ bên trong tiết lộ kinh bị. một đạo mờ ảo cực kỳ hư huyễn linh thể từ trong thân thể của hắn bay ra, rời đi ở nạ vệ thân thể đồng thời cũng mang đi này đạo màu đen dây xích dấu ấn. ở nạ vệ tùy ý chuyển động đã phục sinh, mở ra minh giới cánh cửa đem đạo kia không biết thuộc về cái nào con ma đen đuổi hư huyễn linh thể thu hồi mình dưới bên trong ở làm xong tất cả những thứ này sau khi, hắn cũng không có đem đạo kia treo màu đen nửa trong suốt màn che chất liệu đá cổng vòng đóng, mà là liền như thế duy trì mở ra trạng thái. Theo hắn nhẹ dọng đọc lên ma pháp thần chú, cái này tiếp theo cái kia bóng người đứng xếp hàng từ cổng vòm bên trong đi ra. Không giống như thực tử đồ có thống nhất hắc bảo trang, những thân này ảnh trang đều không giống nhau, duy nhất tương đồng chỗ, chính là trên mặt bọn họ đều mang theo loại kia đồ sứ giống như vết nước. Những người này, thinh linh tất cả đều là hối thổ chuyển sinh người ngay ở ở nạ pè triệu hoán hắn giác phù thủy đại quân thời điểm vô số thực tử đồ xuất hiện ở hẻm lót Tùn cái kia đen kịt vương lượn quanh co trên đường phố bọn họ ở trầm mặc bên trong bước tiến chỉnh tề tiến lên chỗ cần đến tương đương sáng tỏ hẻm lót Tùn, bột dỉn mở kẹ cửa hàng nói đúng ra là cái kia đặt ở bột dỉn bờ kẹ cửa hàng bên trong nguyên bản đã hư hao nhưng hiện nay đã bị dở dạ cổ chữa trị tốt tủ biến mất mấy trăm vị thực tử đồ rất nhanh liền ở bột dỉn mở kệ cửa hàng ngoài cửa xếp thành một cái không tính như vậy chỉnh tề hàng dài cái này tiếp theo cái kia tiến vào tủ biến mất bên trong. Chờ đến bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã đi tới mấy trăm km ở ngoài hồ gợn pháo đài bên trong. Mấy trăm vị thực tử đồ ở phòng theo yêu cầu bên trong tứ tán ra. Cùng to lớn phòng theo yêu cầu so ra, bọn họ này mấy trăm người rơi tại gian phòng này bên trong, vẫn cứ có vẻ gian phòng trống rỗng, một điểm chen trúc cảm giác cũng không có. Bọn hắn bây giờ chỉ cần chờ đợi ở ngoài pháo đài một bên truyền đến khai chiến tín hiệu âm thanh là có thể. Kế hoạch của bọn họ tương đương đơn giản, chính là các loại giáp phù thủy quân đoàn đối với thôn cổ nổ hạ khởi sướng chính diện tiến công hấp dẫn trong thôn phần lớn sức mạnh sau khi thừa lúc vắng mà vào bọn họ lại xuống tay với hồ rất nhanh hồ ở ngoài pháo đài liền truyền đến tiếng nổ mạnh tiểu bạc tỷ kiên nhẫn nhìn thời gian dựa theo trước đây ước định bọn họ nên ở tiếng thứ nhất tiếng nổ mạnh vang lên sau 10 phút lại đối với hồ gươm khởi sướng tiến công ngay ở tiểu bạc tỷ yên lặng mà chờ đợi ước định thời gian đến thời điểm phòng theo yêu cầu cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra làm lần này hành động mang đội đội trưởng tỷ giúp khi nghe đến động tĩnh ngay lập tức liền tương đương cảnh giác rút ra chính mình má trượng đem nhắm ngay cửa phương hướng một giây sau Một đầu bạc tỉ tương đương quen thuộc mái tóc màu bạc kim xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Giờ dạ cổ." Lucy U có chút thanh âm hưng phấn từ đoàn người phía sau truyền ra. "Lucy Vũ thế tử, đồng thời cũng là mẫu thân của giờ dạ cổ, xì Sa mạn phụ vượt ra khỏi mọi người, nàng hướng giờ dạ cổ vây vây tay, giờ dạ cổ, mau tới đây." Nhìn một mặt ước cao nhìn cha mẹ chính mình, giờ dạ cổ trầm mặc, chậm rãi tránh ra phòng theo yêu cầu cửa lớn. Một cái các thực tử đổ nhất không hy vọng nhìn thấy bóng người xuất hiện ở cửa. Kỳ tại linh loạn. Chương 572, Kim Luân chuyển sinh bạo. Nhìn trước mắt tất kinh các thực tử đồ, kỳ tài khoe miệng niết lên một vẻ hung ác độ cong. "Sập giải thế!" Pháp cờ cờ rủa một tờ, mẫu lưu lam khí than bếp ở bên chân của hắn tiêu đốt, cấp tốc do một vòng lửa nhỏ bành trướng thành một đạo trùng thiên của lửa, trên không trung ngưng tụ thành một đầu hỏa long giá dấp. Kỳ tài ta hai tay hướng phía trước đẩy một cái, lệ hỏa tạo thành hỏa long phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gầm hiếu, tàn bạo mà hướng về trước mặt rất nhiều thực tử đồ tấn công mà đi. Ngay ở các thực tử đồ luống cuống tay chân từng người triển khai đủ loại pháp thuật phòng ngự, thử bỏ ngựa lôi xe, ngăn cả này đầu lệ hỏa ma thú thế tiến công thời điểm, Một đạo trên người mặc bạc xanh giao nhau sở lì thở gìn trang phục bóng người bỗng nhiên tự đoàn người sau khi lao ra. Hắn bông đem ma trượng hướng phía trước vung ra, hỏa thần mở đường. Gợn sóng vô hình ở hắn ma trượng trước đoạn phóng xả ra, trong nháy mắt liền đánh tan kỳ tài ta thả ra ngoài lệ hỏa ma thú, cũng đem lệ hỏa xa lánh hướng về phía hai bên vách tường. Màu ưu lam lệ hỏa bị ràng buộc ở hai bên, một cái rộng rãi đường đi liền như thế ở phòng theo yêu cầu bên trong hình thành hết thảy thực tử đồ đều là một mặt được cứu trợ vẹt mặt. nhìn núi phương triển khai ma pháp, kỳ tài hơi nhéo mắt lại, một đôi dị sắc con mắt lặng yên biến thành huyết như thế màu đỏ tươi. Phức tạp đồ án ở hắn con ngươi bên trong thành hình, ạ mạ tệ giả Một giây sau, Kỳ tầm mắt dừng lại địa phương, cũng chính là đối diện cái kia thần bí phù thủy trên người, liền như thế không có dấu hiệu nào dấy lên mấy ngàn độ nhiệt độ cao hỏa diễm. Kỳ Tay phải lập tức ở trong hư không đống nắm chặt bàn tay, viêm đột ra cụ thủ mệnh, bộc phát ra lệ hỏa trong nháy mắt liền có rút lại ngưng tụ thành một cái thâm hậu cực kỳ khôi giáp, đem đối phương thân thể bọc ở bên trong, nội liễm hỏa diễm càng làm cho nhiệt độ tăng lên trên không chỉ một cái tầng cấp. Trong chớp thoáng này rơi vào hạ phong tình huống. Nhường tại chỗ rất nhiều thực tử đồ đều không khỏi lo lắng lên cái mạng nhỏ của chính mình đến. Nhưng chỉ có kỳ tay biết, hắn à mạ tệ giặt phối hợp ra cụ thổ mệnh, cũng không thể thành công đem đối phương đánh giết, hắn có thể nhận biết được. Mấy giây sau khi, lệ hỏa khôi giáp run rẩy kịch liệt lên. Một đạo tinh tế vết nước hiện lên ở trên khôi giáp, đồng thời theo thời gian trôi đi, còn có càng nhiều vết nước ở sản sinh, đồng thời đang nhanh chóng sâu sắc thêm mở rộng. Làm vết dạn nước như mạng nhện lan tràn đến trải rộng toàn bộ khôi giáp mức độ sau khi, theo một tiếng nổ vang lại cũng không chịu nổi lệ hỏa áo giáp hóa thành vô số bé nhỏ hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng tung bay ra. Tản ra lệ hỏa mảnh vỡ trong nháy mắt liền cướp đi chừng 10 cái thực tử đồ sinh mệnh, sợ đến bọn họ liên tục lăn lộn lui về phía sau đi. Thân bí phù thủy thân hình ở hỏa diễm bên trong hiện lộ ra. Chỉ có điều cùng mới vừa nhẹ nhàng từ tốn so với, lúc này đối phương trạng thái xác thực không thể tính quá tốt, một thân hoa lệ trường bào đã bị lệ hỏa thiêu đến rách dưới, có vẻ vô cùng chật vật. Trên mặt thực tử đồ đồng chất mặt quỷ càng là đã lướt xuống trên đất, không ngừng mà ra bên ngoài tỏa ra màu trắng khi nóng. Bởi triển lộ ra khuôn mặt Kỳ tại rõ ràng nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia như vỡ vụn như đổ sứ vết nước, cái này quen thuộc cực kỳ trạng thái, cùng với đối phương tấm kia hắn không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt, nhất thời nhường kỳ tại trong lòng một đột. Phi nhì hạ hiệu trưởng, tại sao nên đã chỉ còn giữ lại một đống cho cốt tiền nhiệm hiệu trưởng sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là lấy như thế một bộ quỷ dị trạng thái, trà trộn ở một đám thực tử đồ ở trong, mẹ kiếp, đồ chơi này là? Vế thổ chuyển sinh, kỳ tại ngay lập tức nghĩ đến chính là giới ma pháp ở trong khả năng còn tồn tại trừ hắn ra cái khác người xuyên việt bằng không đồ chơi này làm sao có khả năng cùng ế thổ chuyển sinh như vậy tương tự đặc biệt lúc trước hổ gợn tan vỡ kế hoạch ở trong cùng vốn đệ mót liên thủ cái tia thần bí thế lực thế nhưng suy nghĩ một hồi kỳ tại lại cảm thấy khả năng này cũng không lớn nếu như mọi người đều là người xuyên việt như vậy đối phương tuyệt đối không thể không đến liên hệ chính mình như vậy trừ ế thổ chuyển sinh ở ngoài giới ma pháp ở trong nguyên bản tồn tại có thể phục sinh người chết ma pháp sao đáp án là khẳng định bạo bối tử thần một trong đá phục sinh thế nhưng Hiện nay đá phục sinh là nắm giữ ở ớn nạ vẻ trong tay, nếu như tất cả những thứ này đúng là hắn ở hậu trường thao tác, như vậy hắn lại là vì cái gì đây, vì lý lý sao? Nhưng nếu như ở nạ vẻ vẹn vẹn chỉ là vì phục sinh lý lý, huế thổ chuyển sinh chẳng lẽ không có thể đem phục sinh sao? Kỳ ta có chút không quá tin tưởng rơi ra sẽ làm ra đến chuyện như vậy, tuy rằng hắn bề ngoài một xem ra liền không giống cái người tốt, ngược lại là như cái 10 phần phản phái. Nhưng bất luận nhiều không muốn tin tưởng chuyện này, kỳ tại vẫn là yên lặng mà đem ở nạ vẽ xếp vào hắn cảnh giác danh sách bên trong. Trên chiến trường thay đổi trong mấy mắt cũng không có nhiều thời giờ như vậy cho kỳ tra cứu này sau lưng tất cả. Vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn một hai giây thất thần. phí nhì a một thân thương thế ngay ở cái kia quần quận không ngừng truyền đến minh giới ma lực cung cấp dưới, khôi phục nguyên bản gián dấp. Hắn lại lần nữa đối với kỳ tài rơi lên ma trượng đối mặt thế tới hung hăng tráng kiện ma chú điện quang. Kỳ tài hầu như là trong nháy mắt liền tiến vào bắt môn độn giáp thứ ba cửa, thêm lôi độn khải giáp hình thức. Hợp mỹ ẩn, những kẻ địch khác liền lưu cho các ngươi. ở lưu lại một câu nói như vậy sau khi kỳ tài hóa thân trở thành một tia điện ở phòng theo yêu cầu bên trong xuyên qua. Khoảng cách mấy chục thực đối với hắn mà nói thoáng qua liền qua, một cái chớp mắt liền vọt đến trước mặt của Finia, đống va chạm ở trên người của Finia ở liên tục va xuyên ba bức tường sau khi kỳ tài mang theo Finia đi tới ở ngoài pháo đài. Một mặt hình bán cầu lồng phòng hộ đã ở trên thôn cổ nổ hạ không bay lên, lại như một cái ngã chụp bắt như thế, đem toàn bộ thôn cổ nổ hạ bảo vệ ở trong đó. Bầu trời xa xăm đã bị nhuộm đâm thành một mảnh đỏ rực, một viên to lớn còn như nhân tạo mặt trời giống như hỏa cầu khổng lồ trên không trung chậm rãi rơi xuống, đem toàn bộ bầu trời đem chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Vào giờ phút này. Thôn gỗ nổ hạ sáng vô số pháp thuật phòng ngự trận trên tường thành, Rốt Giờ cùng Phật giới, hai người nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi rơi dụng hỏa cầu, vẻ mặt nghiêm túc. "Ha, huynh đệ, ngươi cảm giác làm sao?" Rốt Giờ nghiêng đầu qua nhìn Phật giới. hơi nhỏ căng thẳng, Phật Miết mỉm cười, "Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao?" "Đó là đương nhiên." Ở hai người sau lưng, một viên đường tính ước chừng ở 50m đến 60m trong lúc đó, chính ra bên ngoài tỏa ra chói mắt hào quang màu tím hình cầu cực lớn chậm rãi bay lên. Nếu như quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện, ở câu mặt ngoài thân thể chói mắt hào quang màu tím phía dưới, còn ẩn giấu một cái tử vong tam thanh khí huy chương này rõ ràng là kỳ tài cùng sinh đôi huynh đệ liên thủ ký tác khen xây gặng ở bị từng cường hóa bắt vi ấn đập lên mặt đất đánh no đòn sau khi sinh đôi hai người rút kinh nghiệm sương máu quyết định muốn hợp tác sáng tạo ra một cái mạnh mẽ luyện kim vũ khí tuy rằng bọn họ đã có vi thú cũng đã trở thành vị thú gì nụ gì kỳ nhưng thời điểm chiến đấu tổng dựa vào vi thú sức mạnh sẽ chỉ làm bọn họ trì trệ không tiến cuối cùng hai người bọn họ ngay ở kỳ tài chỉ đạo cùng hợp tác dưới sáng tạo ra như vậy một cái cứu cực luyện kim vũ khí Này vẫn là lớn đại tẹn sấy găng bị chế tạo ra sau khi lần thứ nhất thực chiến. Theo giót giờ cùng với hai người đối với tẹn sấy găng điều khiển, một vòng vầng sáng màu tím ở tẹn sấy găng xung quanh hiện lên. Một giây sau, một bó cháng tiện cực kỳ chói mắt laser từ tẹn sấy găng ở trong bắn nhanh ra, ở đột nhiên trong lúc đó liền xuyên qua trong bầu trời đêm cái kia viên chậm rãi rơi dụng hỏa cầu khổng lồ. Kim luân chuyển sinh bảo. Nương theo một trận kinh thiên động địa to lớn tiếng nổ vang một đóa mây nấm ở trong trời đêm tỏa ra ra. Giống như lưu tinh giống như rơi dụng hỏa cầu liền như thế ở kịch liệt nổ tung trở nên phá thoái. Hóa thân trở thành vô số bé nhỏ hỏa lưu tinh từ giữa bầu trời rơi rụng, đùng đùng đùng đùng nện ở thôn cổ nổ hạ lồng phòng hộ lên. Chương 573, Gọna Gọn vui sướng chú tờ lớp bản. Bảo vệ thôn cổ nổ hạ lồng phòng hộ ở trùng kích như thế giới, phát sinh khiến người trong lòng run sợ ghét. Nhưng cũng may lúc trước xây dựng này đạo tường thành thời điểm, kỳ tại bọn họ đốt tiền có đủ nhiều, vì lẽ đó trên tường thành khắc pháp thuật phòng ngự trận cuối cùng vẫn là căng cứng lên chống đỡ hạ xuống. Khoan thai đến muộn Gọna giáo sư chẳng biết lúc nào leo lên thôn cổ nổ hạ tường thành. Nhìn dưới thành tường Lít Nha Lít Nhít thổ đại quân, Gỗ Nạ gọn giáo sư ánh mắt trung lưu lộ ra ước từng kia từng kia hưng phấn, thời gian qua đi lâu như vậy nàng cuối cùng cũng coi như lại có thể triển khai cái kia ma pháp, trong truyền thuyết Gỗ Nạ gồn vui sướng chú. Nàng cao cao giơ tay lên bên trong ma trượng, đọc lên câu kia thần chú. Gò đá điều động. Toàn bộ thôn cổ nổ hạ đều ở một trận đất rung núi chuyển bên trong, trong thôn những kia còn tạm thời không người cư trú nhà, đồng nhiên đều run chuyển động, chậm rãi chìm vào mặt đất bên trong. Thay vào đó, từ trong hố sâu bay lên đến, là vô số xe tạ cùng pháo tự hành thôn cổ nô hạ tường thành cũng đều ở loại này kịch liệt rung động bên trong, vô số xạ kích lô ở tường thành ngoài chiều hướng ra ngoài một mặt mở ra đến, triển lộ ra trong đó lít nha lít nhít súng máy cùng pháo ầm ầm tiếng va chạm ở tường thành phía sau vang lên, vô số tượng đá thủ vệ rơi lên cao súng ống cùng ống phóng rốc kết từ không người cư trú nhà dân bên trong đi ra. Theo một trận tiếng va chạm cùng tiếng reo hò, những này hoạt động tượng đá thủ vệ ở trên đường phố xếp thành chỉnh tề phương trận, bước chân chỉnh tề đi ở đi về ngoài thôn trên đại đạo đứng ở trên tường thành, rót cùng hai người lại lần nữa điều khiển to lớn kèn khởi xướng tiến công lại là một vệ sáng trước qua thôn cổ nổ hạ tường thành ở ngoài lập tức liền thanh lý ra một đám lớn không người khu vực nhìn trước mắt đây cơ hội là nghiêng về một phía tàn sát thủ vệ thôn cổ nộ hạ tường thành đội canh gác đội viên đều là một bộ trận mắt ngoắt mồm giáng dấp ngươi lai like, đây mới là thôn cổ nổ hạ sức mạnh thực sự sao ở thanh lý ra một một khu vực lớn sau khi thôn cổ nội hạ nguyên bản đóng chặt cửa lớn ầm ầm mở ra đi theo không người điều khiển luyện kim xe tạ phía sau không thể nhìn thấy phần cuối tượng đã thủ vệ phương trận bên mông cuộn cuộn giết hướng về phía ngoài thôn ấy thổ quân đoàn Xe tạ ở ngoài thôn xếp thành thật dài một hàng ngang xếp, tượng đá thủ vệ cũng ở dưới thành tường trải ra trận hình ở lửa đạn cùng vang lên bên dưới, lập tức liền có vô số đó nổ tung đốm lửa ở trong trận địa địch tỏa ra ra, đến không hết giáp phù thủy ở nổ tung bên trong hóa thành bột mịn. Tượng đá thủ vệ theo sát phía sau, dùng tay bên trong gạt lĩnh xuống máy hạng nặng, cùng với 80mm đường kính ống phóng rocket, đối với một ít cá lọt lưới tiến hành tinh chuẩn điểm giết thân, không sai, tinh chuẩn điểm giết. Uy lực to lớn, miệng lớn, một phát, khoảng cách xa. là xuống ngắm không sai rồi như tương thành ở ngoài hầu như là nghiêng về một phía tàn sát, góa nà gồn giáo sư trên mặt hiện ra một vẻ thỏa mãn mỉm cười, đây mới là trong mắt của nàng chân chính gò đá điều động. quả nhiên, lúc trước nàng hướng về đùn bờ lẫy đỏ kiến nghị toàn diện thăng cấp hồ gợn phòng ngự biện pháp, này nhất quyết sách là chính xác. Vốn đệ mọn, nhìn thấy không? thời đại thay đổi, góa nà gồn giáo sư hoàn toàn không có dừng lại động tác thi pháp ý tứ, theo nàng đem ma trượng xa xa chỉ về xa xa hồ cạn mỏm đá, đùn bờ lẫy đỏ cùng dính đoàn hai người xương sọ nhiên mở ra đến đỉnh, nơi này nói là trên ngọn núi hai người bọn họ chất liệu đá ảnh chân dung sương sọ, hai môn có tới 800 lái mẹ đường kính lớn tháo, chậm rãi từ hai trong đầu của người ta thăng lên, đen ngòm nỏng pháo trên chết chỉ về bầu trời. Vừa lúc đó, ngoài thôn đất bằng cuốn lên một trận cơn lốc, một đạo liên tiếp thiên địa tráng kiện lốc xoáy rất nhanh liền ở ngoài thôn thành hình. Ngoài thôn giác phù thủy quân đoàn, phân ra một nhóm người cố gắng điều khiển khí trời chú, cố gắng lớn mạnh lốc xoáy quy mô. Một bộ phận khác nhưng là đồng tâm hiệp lực triển khai lệ hỏa chú, rất nhanh liền đem cái kia liên tiếp bầu trời cùng đại địa tráng kiện cơn lốc nhuộm đấm thành màu đỏ rực. Ngựa nạ gọn giáo sư thay đổi ma trượng chỉ về. Theo nàng không tay trái đột nhiên hướng phía dưới tiếp đi, xa xa hổ cả mỏm đá lên hai môn lớn thảo, nòng thảo nơi ẩm ẩm bùng nổ ra hai đám to lớn hỏa diễm. Nương theo một tiếng sắc bén tiếng rít, thôn ở ngoài đột nhiên bay lên hai đóa lớn vô cùng mây nấm, ở bước lên quá trình bên trong và chạm nhau dung hợp ở nửa giây sau khi, trên tường thành thôn cổ nổ hạ bộ đội cảnh bị thành viên mới nghe được thoáng đến một nửa giây đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Chờ đến bước lên mây nấm chậm rãi tiêu tan sau khi, cái kia một cái có thể so với cây cột chống trời lệ hỏa cắc lốc, đã hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm tung tích liên quan biến mất không còn tăm hơi, còn có quay quanh ở Hỏa Long quyển xung quanh Đông đảo Giác Phù Thủy. Ngay ở Gỗ Nạ Gôn Giáo sư cho rằng hóa giải đối phương thế tiến công thời điểm, tấm mắt của nàng đỗng nhiên liền bị một trận đến từ trong tầng mây hào quang màu vàng chiếu sáng. Gỗ Nạ Gôn Giáo sư ngẩng đầu lên đi, ở nàng khiếp sợ cực kỳ trong ánh mắt, một đạo đường kính đến có 2 mét thô màu vàng lôi quang trụ mang theo hủy diệt tất cả khí tức từ trên trời giáng xuống. Ngay ở không kịp làm ra bất kỳ cái gì phòng ngựm của Nạ Giáo sư coi chính mình chết chắc rồi thời gian, một bó hướng ngang bay tới bạch quang ở đỉnh đầu của nàng chiến khai chẩn độn hạn giới bác ly chi thuật. Triển khai Bạch Quang ởm Gonnagol giáo sư đỉnh đầu hình thành một cái tấm khiên hình lóng phòng hộ, tia chớp màu vàng lóe nguyên kích ở lòng phòng hộ lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một đạo vóc người thấp bé bóng người từ tường thành phía sau chậm rãi bay tới. Theo phía là Tuyệt giáo sư cùng nhau xuất hiện, còn có đồng dạng nghe được xa xa giao chiến âm thanh sau khoan thai đến muộn Phật viện trưởng sử dụng giáo sư. Ba vị viện trưởng sóng vai đứng ở trên tường thành, ngước nhìn không trùng trôi nổi bóng người kia, sắc mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Gonnagol giáo sư ánh mắt rất lâu mà đứng ở mặt của đối phương bằng lên trước mắt cái này người nàng đã từng từng thấy ngay ở lúc trước hồ gợt tan vỡ kế hoạch bên trong cùng lúc đó thôn cổ nổ hạ ở ngoài tử vong xâm lâm bên trong đúng bỡ lẹ đỏ sắc mặt lạnh lẽo nhìn kỹ trước mặt cái này đã từng cùng hắn từng giao thủ thần bí phụ thủy Đúng bỡ lẹ đỏ rõ ràng nhớ tới trước mắt cái này người chính là ở lúc trước hồ gợt tan vỡ kế hoạch ở trong cùng hắn cùng với djin đoạn giao thủ hai người kia một cái trong đó hắn đồng dạng nhớ tới chính mình lúc trước đã phá hủy thân thể của bọn họ thế nhưng ở cái kia sau khi hai người bọn họ liền hóa thành hai đạo tàn hồn bỏ chạy mà hiện tại Đối phương lại đầy đủ nguyên vẹn đuôi xuất hiện ở trước mặt chính mình, chuyện này ý nghĩa là trên người đối phương tuyệt đối nắm giữ hồn khí loại này bảo mệnh ma pháp tồn tại, chỉ là hiện tại xuất hiện ở trước mắt mình, cũng chỉ có hai người ở trong một cái trong đó. Như vậy vấn đề đến, mặt khác một người, hắn đến tột cùng đi nơi nào? Đùm bợ lệ đỏ vẻ mặt tương đương nghiêm nghị. Trải qua mới vừa một phen thăm dò giao chiến sau khi, đùm bợ lệ đỏ có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương so với trước thời điểm tăng lên trên một cấp bậc. Nguyên bản, ở một trọi một tình huống, đùm bợ lệ đỏ có thể dễ như ăn cháo chiến thắng đối phương, cũng đem giết chết Mặc dù là một chọi hai, Đụng vợ Lệ Đỏ chỉ cần chịu đánh đổi một số thứ, cũng không phải là không thể đủ chiến thắng đối phương. Nhưng hiện tại, thực lực của đối phương tăng lên trên một cấp bậc, coi như là ở solo tình huống, Đụng vợ Lệ Đỏ cũng không dám hứa chắc chính mình liền có thể bắt đối phương. Nếu như một người khác xuất hiện ở thôn cổ nổ hạ chính diện trên chiến trường, Đụng vợ Lệ Đỏ không dám hứa chắc, lấy nguồn nạ gọn thực lực của bọn họ, đến tột cùng có thể không cùng đối phương chống lại. Đang lúc này, xa xa trên chiến trường bỗng nhiên hạ xuống một đạo chói mắt màu vàng nóng sấm sét. Này một tia chớp liền như là chiến đấu khai hỏa ken lệnh. Không kịp nghĩ nhiều, đúng vậy lại đỏ dơ tay lên bên trong đũa phép cơ nguội đối với kẻ địch trước mắt chính là một đạo ma chú nghĩ lại nhiều cũng không bằng hành động thực tế làm đến thực sự hắn chỉ phải nhanh chóng đem đối phương giết chết sau khi lại đi trợ giúp những chiến trường khác là được hướng hồ hắn cũng tương đương tin tưởng kỳ tài sáng tạo thực lực của ạ cả sủ kỳ tổ chức mang theo khủng bố hủy diệt khí tức ma chú hồ quang điện trong nháy mắt xuyên thủng không khí cùng trước người đối phương đẩy lên phòng ngự bình chứa va chạm bị văng ra ma pháp hóa thành mười mấy đạo nhỏ nhỏ hơn một chút hồ quang điện cuồng bạo lôi kéo tất cả xung quanh đem bên trong vùng rừng rậm cây cối nổ đến nát tan. Có một con đi ngang qua ạt rồ màn thưa lạ rất là xui sẹo bị hồ quang điện cọ như vậy một hồi dưới, trong nháy mắt nửa cái thân thể liền triệt để bốc hơi lên ở trong không khí. Chương 574, cùng các đời hiệu trưởng chiến đấu. Ngăn ngăn mấy giây bên trong, đùng bợ lệ đỏ cùng án ti ô liền giao thủ mười mấy hiệp. Thân ảnh của hai người không ngừng huyễn ảnh di hình, à pa ở u ám tử vong sâm lâm bên trong lưu lại từng đường tàn ảnh. Vô số hồ quang điện trên không trung tán hiện, sau đó lại trong nháy mắt tiêu tan. Hồ quang điện chỗ đi qua, tất cả cơ thể sống cùng không phải cơ thể sống đều bị uy lực to lớn ma chú biến mất ở lại một lần đẩy lùi đối phương sau khi đụng bợ lẹ đỏ vung lên trong tay đũa phép cơ nguyệt cao nâng qua đỉnh đầu vung ra một cái hoàn chỉnh tròn màu đỏ vàng liệt diễm theo hắn ma trượng múa xoay quanh mà lên ở đùm bợ lẹ đỏ vàng bạc ma lực cưỡng ép truyền vào bên dưới kim ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ rất có mà tăng lên rất nhanh liền tăng lên tới hầu như muốn vượt qua hàng tinh mặt ngoài cấp độ theo đùm bợ lẹ đỏ hai tay bỗng về phía trước đẩy ra xoay quanh ở ngọn lửa quanh người hắn lại như phượng hoàng như thế nào hướng về phía xa xa ạt x... vẹn vẹn chỉ là hỏa diễm phóng xạ ra dư âm. Liên thiêu đốt ven đường rất nhiều cây cối ở Hỏa Diễm Trúng Mục Tiêu Án trước trong nháy mắt đó, vô số quỷ dị khói đen từ trên người hắn bộ phát ra. Phản phất Osiris cụ rụt như thế xương mù màu đen không ngừng từ thân thể của Án bên trong phóng xạ ra đến, ở trong không khí hình thành một cái vạn vẹo trường sa, cùng độn bợ lệ đỏ phượng hoàng hỏa diễm va chạm vào nhau. Hai người đột nhiên va chạm, ở Tử Vong Sâm Lâm bên trong gợi ra kịch liệt nổ tung, sau đó khuyết tán ra đến hình thành một cái to lớn hình bán cầu sóng trùng kích. Khói đen cùng hỏa diễm, từng người chiếm cứ sóng trùng kích một nửa, sóng trùng kích bên trong đại địa, cây cối nham thạch các loại bất kỳ tất cả vật thể đều bị biến mất. chờ đến sóng trùng kích tản đi sau khi từ không trung quan sát tử vong xâm lâm lại như có cái đỉnh thiên lập địa cự nhân cầm cái thỉa cưỡng ép đem này một tảng lớn thổ địa đào đi như thế. mắt thấy chiến đấu có từ từ thăng cấp xu thế, đúng bơng lẹ đỏ quả đoán lựa chọn đem đối phương mang hướng về phía rời xa thôn cổ nổ hạ phương hướng để tránh khỏi đối với thôn tạo thành quá mức to lớn phá hoại. không ngừng huyễn ảnh di hình, bà, hai người ở ưu ám bên trong vùng rừng rậm càng đi càng xa. ở ngoài pháo đài quỳt đi sân bóng, nhìn trước mặt năm vị hiệu trưởng. Kỳ tại vẻ mặt cũng không có một chút nào nghiêm nghị, ngược lại, trong ánh mắt của hắn tiết lộ muội phần hứng thú. À Mạn Đột Bẹt, một cái khô quắc gầy yếu tao lao đầu tử, là đùm bờ lẹ đỏ trước trước một đời hiệu trưởng. Một cái mọc da trắng sáng mặt, giữ lại ngăn ngắn đen tóc mái phù thủy, tên là Hệ Dạ, xem như là hổ gợt các đời hiệu trưởng bên trong tương đối có tiếng một vị. Đi Lịt Đời ý hèn, một cái rủ thật dài màu bạc tóc gân lao nữ phù thủy, giống như Hệ Dạ hưởng có danh dự, từng là S C T bệnh viện tổn thương ma pháp một vị trị liệu sư. Black Hồ Gượn trong lịch sử vị thứ nhất tốt nghiệp từ Sở Lý Thở Dị Hiệu Trường, đối với Sở Lý Thở Dị Học viện ôm ấp tương đương mãnh liệt tự hào cảm giác. Đệ tờ phò vị hiệu trưởng này thực sự là quá mức biết điều, coi như treo ở phòng hiệu trưởng trên vết tường, kỳ tại cũng đối với hắn chưa quen thuộc. Có điều, hắn có thể khẳng định một điểm chính là, thực lực của đối phương tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Dù sao đối phương là hiệu trưởng cấp bậc tồn tại đối với này, nam vị nên đã sớm chết đến thấu thấu hiệu trưởng, đống nhiên lại lấy như vậy một bộ tư thế tái hiện nhân gian, điều này làm cho kỳ tại sắc thực là rất hiếu kỳ. Không đều nói đã phục sinh chỉ có thể gọi về người chết một cái linh hồn hư ảnh, hơn nữa bởi vì minh giới cùng nhân gian quy tắc bất động sẽ trở nên tương đương thống khổ mà lạnh lùng sao? ở nạ vẽ đến tột cùng là làm sao dựa vào như thế một viên nho nhỏ đá phục sinh, khai phát ra huế thổ chuyển sinh như vậy cấm thuật đến, không nghĩ ra điểm này kỳ tài hơi cơ cứ đầu, đem những này lùng ta lung tung ý nghĩ từ trong đầu của hắn trục xuất đi ra ngoài. nếu không nghĩ ra, vậy trước tiên không nghĩ đến, trước tiên đem trước mặt kẻ địch toàn bộ giết chết đó mới là khẩn thiết nhất. một hơi phái ra năm cái hiệu trưởng tới đối phó ta, thật đúng là để mắt ta kỳ tài hai tay tầng tầng vỗ một cái, đại địa kịch liệt rung động lên, vô số tráng kiện dây leo dưới đất chui lên, lấy không thể ngăn cản thế thái cao cao vọt vào giữa bầu trời. một đột mục nhân thuật, dây leo ở sinh trưởng bên trong từ từ hóa thành một tôn cao hơn 50 mét nộ mục kim cương tượng Phật, một tầng chói mắt ngọn lửa màu u lam leo lên tượng Phật thân thể, ở nó bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ giữ tận hạ kỳ trọng giáp. vi trang sở san hô, ở cần trái đại Phật đỉnh đầu, kỳ tài nét khoe miệng, ta rất sớm trước liền nghĩ như thế làm. cần trái bộ đại Phật, một người diệt bốn quốc, nhìn trước mặt cùng người bình thường hình thể so với. Có vẻ đỉnh tiên lập địa trọng trang cự phật, năm vị hiệu trưởng vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn họ đều nằm ở bị người khống chế trạng thái bên trong, không có chính mình tư tưởng, không có tình cảm của chính mình, bởi vậy bọn họ cũng không thể sẽ bởi vì kẻ địch mạnh mẽ mà cảm thấy hoảng sợ đáp lại kỳ tại, là năm cái cùng nhau dơ lên ma trượng. Năm đạo màu sắc bất nhất ma pháp hồ quang điện đánh vào một Phật thể biểu cần trái chi áo giáp mặt trên, chỉ nổ lên một ít không đến nơi đến trốn tiểu hạ nạp bi. Một Phật cao cao giơ lên song quyền, bộc ở màu ưu lam lệ hỏa bên trong trọng quyển ầm ầm rơi Họ ra họ ra họ ra họ ra trong khoảng thời gian ngắn, liền như là vô số viên đạn đạo ở trên quỹ đi sân bóng muốn nổ tung lên như thế, vạn trượng bùi bẩm ở kịch liệt sóng đãng sóng khí bên trong bị nhấc lên, bao phủ cả tòa sân bóng. liền ngay cả ánh mắt của kỳ tài đều bị bùi bẩm che đậy. kỳ tài cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới dĩ nhiên không thấy tâm hơi nam vị hổ gươm trước đây hiệu trưởng, phát sinh một tiếng xem thường cười nhạo, chỉ là sỏi, không kịp ta nửa phần. từ bụi mù bên trong đột nhiên phóng xạ ra ánh sáng ánh vào kỳ tài mi mắt bên trong, mang theo gào thét tiếng gió, một viên tỏa ra đáng sợ khí tức ma pháp quang đạn ầm ầm kéo tới mắt thấy liền muốn đập xuống trên người của Kỳ Tại, đem hắn nghiền nát. Một thanh khổng lồ quạt tròn lửa xuất hiện ở tay của Kỳ Tại bên trong. Chỉ thấy hắn đem quạt tròn coi như tấm khiên lập tức ở trước người, nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, đường kính hơn 10 mét chói mắt ma pháp quang đạn lệnh kích ở rộng rãi mặt của lên. Tu chỉ hạ đàn hồi. Kỳ Tại bỗng vung động thủ bên trong quạt tròn, lại như đánh bóng bàn như thế, đem ma pháp quang đạn đánh bay ra ngoài. Theo quang đạn bị bắn ra đến xa xa rừng cấm bên trong, một cái to lớn hố sâu xuất hiện ở ma pháp quang đạn điểm đến nơi. Bùi mù bên trong, quần quần không ngừng ma lực lại lần nữa nhanh chóng hội tụ. Quạt tròn lửa nhấc lên, gió mạnh đột ngột thổi tan quanh quần tại chỗ trên đất khói bụi, hiển lộ ra ẩn dấu ở trong đó năm vị trước đây hiệu trưởng có người. Kỳ tài trong thân thể ma lực mãnh liệt lưu động, tinh trong mắt màu đỏ chăm chú khóa chặt ở nằm trên thân thể người. Một cái dài hơn 40m cự kiếm xuất hiện ở một Phật thủ bên trong, theo cự kiếm quanh ngang, một đạo ác liệt đến cơ hồ giống như là muốn cắt ra không gian như thế kiếm khí bay ngang mà ra. Kiếm khí cắt ra không khí, một đường hướng về phía năm vị hiệu trưởng chậm tới. Năm người động tác không hề tính chậm, bọn họ ngay đầu tiên liền liên thủ ở trước người đẩy lên một đạo ma lực bình trướng thử chống đơn nói ác liệt kiếm khí đang lúc này tiếng xe gió đột nhiên kéo tới kỳ tài bóng người chẳng biết lúc nào đã biến mất ở một phật đỉnh đầu một tia sét ở trên đất bằng tàn phá một giây sau kỳ tài bóng người đã xuất hiện ở năm vị hiệu trưởng phía sau trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một cái trường kiếm sắc bén dẫm đạp mặt đất hai chân đột nhiên phát lực bằng bạc ma lực mãnh liệt truyền vào đến trường kiếm bên trong lôi quang chói mắt lập tức liền quấn quanh đầy thân kiếm ở sấm xét ảnh hưởng chỉnh thanh kiếm đều tiến vào một loại cao tần rung động trạng thái bị một loại vang lên ong ong thanh âm trầm thấp bao vây quanh siêu âm chấn lôi độ nào Trường 575, nhiều điểm nợ hoa. Như như một vệ điện sệt bắn nhanh mà đi, trong tay kỳ tài siêu âm chấn lôi lột đau. Trong nháy mắt liền xuyên qua phi nhì ạ cùng bẹt hai vị hiệu trưởng lồng ngực. Hướng thế không giảm kỷ tài nắm chặt trường kiếm trong tay, lại như xuyên xin nướng như thế đem hai vị hiệu trưởng mang rời khỏi mặt đất. Ba người su thế không kiến giải và xuyên quỵt đi sân bóng xung quanh cao vóc khán đài, chất gỗ khán đài ở mất đi then chốt chống đỡ sau khi lại như sụp đổ xếp gỗ như thế sụp đổ. Bởi trên tay nhiều hai người, kỳ tài van nát một tòa có một tòa khán đài mới miễn cưỡng ngừng lại hướng thế ở rút về trường kiếm đồng thời ẩn chưa quái lực một cước bỗng nhiên đã ra, hai vị hiệu trưởng thân thể lại như bút bê vải rách như thế, ở quỷ dị vằn vẹo bên trong lăn thành một đoàn. Cứ việc có quần quật không ngừng minh giới ma lực cung cấp, nhưng như vậy trọng thương thế đối với hai vị hế thổ chuyển sinh hiệu trưởng tới nói, vẫn không có như vậy nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Nguyên bản bọn họ 5 người mới miễn cưỡng có thể ngăn cản kỳ tài bước chân. Hiện tại bỗng nhiên ít đi hai người, mặt khác ba người tự nhiên không thể là kỳ tài đối thủ, rất nhanh liền lấy bị kỳ tài một kiếm đeo đầu làm vì cuối cùng kết cục ở Chung kết cái khác ba vị hiệu trưởng thân thể sau khi kỳ tài mới quay đầu lại. Không nhanh không chậm hướng đi còn đang khôi phục thương thế Phỉ ạ cùng Đột hai người Trường Kiếm trong tay lại lần nữa sáng lên lôi quang trói mắt theo một đạo hình cung kiếm khí chém qua ạ Mạn đồ Bạch cùng Phỉ Nhi bờ lách hai người đầu liền như thế phủ phủ một tiếng rơi trên mặt đất ngay ở Kỳ Tài cho rằng bên này chiến đấu đã có một kết thúc hắn có thể đi trợ giúp những chiến trường khác thời điểm một loại cực kỳ mãnh liệt cảnh giác cảm giác đống nhiên đang dâng lên trong đầu của hắn tuân theo nội tâm truyền đến cảm giác Kỳ Tài đột nhiên hướng về bên cạnh bước ra một bước dài hầu như là ở hắn bước ra bước tiến đồng thời một đạo ma chú tia sáng cọ gò má của hắn bay qua. Lẽ tránh bất thình lình công kích sau khi, Kỳ Tại mới nghiêng đầu lại, nhìn về phía phía sau người tập kích. Thấy rõ vị kia người tập kích khuôn mặt, Kỳ tài có chút bất đắc dĩ thở dài, không phải chứ. Mới vừa ra tay đánh lên hắn, rõ ràng là đã bị hắn một kiếm đêu đầu đi lịt đờ y hèn hiệu trưởng. Vẹn vẹn chỉ là ngăn ngắn mười mấy giây, nàng liền đổi một bộ hoàn toàn mới thân thể, lại xuất hiện ở trên chiến trường. Tại sao nói hoàn toàn mới? Nàng nguyên bản giác thân thể còn ở bên kia trên đất chống nằm đây. Chứ mới vừa bị chặt đầu ba vị hiệu trưởng ở ngoài lại có cái khác năm vị hiệu trưởng gia nhập vào trong chiến đấu. Rất hiển nhiên, đối phương lại hướng bên này chiến trường tăng phái nhân thủ, một hơi phái ra 10 cái hiệu trưởng cấp bậc sức chiến đấu đối phó hắn, hiển nhiên là tương đương để mắt tiểu mã vương sức chiến đấu. Bất đắc dĩ, kỳ tại đành phải một lần nữa trở lại cự phật đỉnh đầu. Theo hai tay hắn chắp tay, mặt đất lại một lần nữa kịch liệt rung động lên, dưới đất chui lên tráng kiện dây leo ở trong chớp mắt liền đem nguyên bản mục nhân nộ mục kim cương đẩy đến hơn trăm mét độ cao. Hơn nữa theo dây leo không ngừng sinh trưởng, uy trang mục nhân độ cao còn đang không ngừng mà tăng lên trên. Sắp tới nửa phút sau khi một tôn có tới hơn 1.000m cao, có đỉnh thiên lập địa phong thái thiên thủ cự phật xuất hiện ở trên sân quỷ đít. Sướng sướng cự phật tự nhiên hấp dẫn vô số người hướng về nó ném đi ánh mắt. Trong này cũng bao quát ánh mắt của Hạ Diệt ở giáp phù thủy quân đoàn đối với thôn cổ nổ hạ phát động đột nhiên tập kích sau khi Hạ Diệt tự nhiên là ngay đầu tiên liền chú ý tới ngoài thôn tình huống khác thường cũng đi chiến trường. Nhưng hắn vừa rời đi chính mình ở hồ gượt ở ngoài pháo đài phong nhỏ, ngay ở khoảng cách rừng cấm cách đó không xa địa phương bị vệ vợ dẻo ba huynh đệ bên trong lão tam ý tủ vệ vợ dẻo toàn bộ thôn Cổ Nỗ Hạ bị đại thể phân cách vì nở cái chiến trường. Cái thứ nhất chiến trường tự nhiên là thôn Cổ Nỗ Hạ tường thành. Hồ gần ba vị viện trưởng cùng với hạ cả sủ kỳ tổ chức sinh đôi huynh đệ cùng các mỡ ở tệ vợ dẻo chiến trường, đồng thời cũng là Cổ Nỗ Hạ đội canh gác cùng giác phủ thủy quân đoàn tác chiến tuyến đầu tiên. Thứ hai nơi chiến trường nhưng là ngoài thôn Tử Vong Sâm Lâm bên trong, đúng vợ lẹ đỏ cùng an tiếu giao chiến nơi. Tiếp theo là nơi thứ ba ở ngoài pháo đài quỷ đi sân bóng, kỵ tặc cùng mười vị huế thủ chuyển sinh trước đây hiệu trưởng ở đây triển khai kịch liệt giao chiến. Lại sau đó chính là hạ diệt bên này. Hắn ở ngoài thôn chiến đấu khai hỏa không bao lâu sau khi liền bị ý nọ tủ trận ở nơi này. Lúc này Hạ Di chính cả người bọc ở màu lam nhạt hơi nước ở trong, một tay chống đầu gối, một tay vịn bên cạnh chỉ còn dư lại nửa đoạn tường đổ. Hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn trầm trầm phía trước cách đó không xa kẻ địch. Nay đã là hắn lần thứ ba sử dụng chú hổ đem đối phương thân thể triệt để xé nát, nhưng mỗi một lần đối phương thân thể bị xé nát sau khi đều có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Hắn đối với ý nọ tủ công kích, căn bản là không cách nào đưa đến cái gì hữu hiệu tác dụng. Lẽ nào muốn mở ra thứ tám cửa tử môn sao? Cái ý niệm này ở Hạ dịch trong đầu chợt lóe lên, sau đó liền bị hắn ném ra sau đầu đối phương tình huống như thế, công kích vật lý rõ ràng là không cách nào có hiệu quả, ở không có đem phong ấn lên trước, bất luận dùng công kích vật lý xé nát bao nhiêu lần đối phương thân thể, đối phương đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục như cũ. Hạ dịch căn bản là sẽ không phong ấn ma pháp, coi như là mở ra thứ tám cửa, đối với đối thủ như vậy, mặc dù là tịch tượng cũng sẽ đối với đối phương không thể làm gì. Còn thật là khó dây dưa a ở lại một tiếng giống như sấm rền giống như trầm thấp nổ vang sau khi Hạ Dật cái kia vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm cùng y nọ tù bên ngoài thần khôi giáp hộ thân, Tở Dọ Tigo, lại một lần kịch liệt va chạm cùng nhau. Kích dương cho bụi ở trên đường phố tràn ngập ra. Cho dù triển khai là siêu mạnh khôi giáp hộ thân, Tở Dọ Tigo, nhưng y nọ tù bên ngoài thần tầng này phòng hộ ở hạ Dật nắm đấm trước mặt, vẫn cứ có vẻ hơi không đáng chú ý tràn trề cự lực trong nháy mắt liền để hạ Dật người bình thường kia đầu lớn nắm đấm đánh xuyên khôi giáp hộ thân, go, nặng nề nện đánh vào trên người của y nọ tù. Thân thể của y nọ tù từ bụi mù bên trong bay ngược mà ra. Ở phía sau cuốn lên hình dạng xoắn ốc khí lưu ở Vanad liên tiếp xếp vách tường sau khi, ý nọ tụ chậm rãi dây, dây rủa từ một đống tàn ngói lịch bên trong bò lên, trên người vặn vẹo tứ chi ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhìn đối phương lại một lần khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, hạ gì không khỏi hơi nhớ ạ cả sủ kỳ tổ chức đám kia tiểu mao đầu. Nhưng làm sao, hắn ở đây một mình phấn khởi chiến đấu lâu như vậy, căn bản cũng không có người đến trợ giúp bọn họ. Tất cả mọi người rút không ra tay đến. Trừ rốt giờ cùng hai vị này thôn cổ nổ hạ thành phong hệ thống thiết kế tổng sư, cần đích thân tới tưởng thành chiến tuyến điều khiển các loại vũ khí phòng ngự ở ngoài. Cái khác ở hộ gượt thành viên của ạ cát sụ kỳ tổ chức, toàn bộ đều quần cuộn không ngừng từ phòng theo yêu cầu bên trong tuân gia hế thổ chuyển sinh đại quân kéo ở pháo đài bên trong. Không chỉ là hộ gượt chịu đến tập kích, liền ngay cả hơn 1000 km ở ngoài Ostrianu Mèn Gạt pháo đài cũng gặp lượng lớn thân phận không rõ phù thủy tập kích. Có điều, so sánh với thôn cổ nổ hạ bên này, nhiều điểm nở hoa kịch liệt chiến đấu đến, nụ Mèn Gạt tình huống bên kia liền tốt hơn quá nhiều quá nhiều. Một cái cao cấp sức chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện ở Nù Mèn bên này. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào những kia ở núi mẹn Gạt bồi dưỡng nửa cái năm học học sinh, cũng đều đủ để ứng phó những kia quần quận không ngừng từ bên dưới ngọn núi công tới giác phù thủy đứng ở núi Mèn Gạt pháo đài cao nhất tòa kia trên lầu tháp, dịch đoàn hai tay ôm cánh tay, vẻ mặt lạnh lùng quan sát phía dưới chiến trường thế cuộc, hoàn toàn không có bất kỳ muốn nhúng tay chiến đấu ý tứ, đây là rèn luyện học sinh tốt nhất thực chiến cơ hội. Hắn cũng không thể liền như thế lãng phí. Chương 576, gơ dịp phải đỏ ba kiếm khách hành động. Lúc này, hồ pháo đài bên trong, Haji gấp đến độ như một con ở trên chảo nóng nhảy disco con kiến nhìn quần quận không ngừng từ phòng theo yêu cầu bên trong tuân gia kẻ địch, cùng với đang cố gắng đánh giết kẻ địch hờ mị ẩn nắm người, Haji sắc mặt tái nhợt cực kỳ ở liên lạc với kỳ tại sau khi, rốt giờ cùng thời hai người liền chạy đến ngoài thôn chiến đấu tuyến đầu tiên đi đồng thời chạy tới ngoài thôn, còn có Hana, Senji cho trang các loại thành viên của ạ cả kỳ tổ chức, cũng chỉ có hờ mị ẩn một thân một mình lưu ở hồ gợt pháo đài bên trong. Bây giờ kỳ tại cùng hờ mị ẩn hai người cũng bị đông đảo kẻ địch liên lụy ở bất chân, hai người bọn họ một cái ở bên ngoài trên sân quỷ địch cùng hồ gợt trước đây hiệu trưởng giao thủ. Một cái khác nhưng là ở lầu 8 hành lang ra sức đánh giết từ nội bộ tuân gia kẻ địch. Nói thật, Hermes ẩn tao ngộ kẻ địch không hề tính quá mạnh mẽ. Nếu như đặt ở bình thường, coi như đối phương có mấy chục hơn trăm lời, cái kia đối với trở thành dính Đoạn gia tộc một thành viên Hermes ẩn tới nói, cũng chỉ là một cái khí than bếp sự tình. Nhưng vào giờ phút này, hộ viện pháo đài bên trong học sinh còn vẫn còn chưa hoàn toàn sơ tán xong xuôi ở phát hiện pháo đài bên trong cũng có kẻ địch tuân gia sau khi, Hermes ẩn liền để trực thuộc ở đùm bờ lệ đỏ ám bộ phù thủy, bắt đầu sơ tán học sinh hành động. Nhưng hiện tại Sơ tán học sinh hành động này ngược lại thành hớ mì ẩn triển khai phạm vi lớn sát thương ma pháp trở ngại đặc biệt gỡ dịp phái đỏ cùng dạ vẹn cơn học viện hai tòa lầu tháp, đều còn không ngừng mà có học sinh từ trên lầu tháp chạy xuống, tiến vào nơi ở trong hỗn chiến lầu 8 bên trong. Cũng may có ám bộ phù thủy ở lầu tháp lối ra duy trì trật tự, cũng đối với thất kinh các học sinh thêm để bảo vệ cùng dẫn dắt, này mới tránh khỏi các học sinh xuất hiện thương vong tình huống ở như vậy một trường hợp dưới, liền ngay cả ám bộ phù thủy đều không thể phân thân đến. To lớn toàn bộ hồ gợn pháo đài bên trong, căn bản cũng không có người có thể lo lắng thân rơi vào bộ phép thuật thần bí sự vụ sở. Trước mắt sống chết không rõ xì gì, gì ủ Black lách. Nói cách khác, Haji có thể hy vọng cũng chỉ có chính hắn. Vô cùng phức tạp tâm tư ở trong mắt Haji la lột, một cái cấp tiến mà lại mạo hiểm lớn mật ý nghĩ từ từ ở trong đầu của hắn nổi lên mặt nước. Sắc mặt của hắn từ do dự, từ từ chuyển thành kiên định ở dưới định một loại nào đó quyết tâm sau khi, Haji dọc theo lầu 8 hành lang chạy lên, một bên chạy một bên đẩy ra che ở trên đường học sinh, một chút cũng không chú ý bọn họ tức giận đoán giận âm thanh. Hắn hết tốc lực lao xuống lầu, trước ở Nervin cùng John hai người tiến vào đi về thôn cổ nổ hạ khu dân cư mật đạo trước. Đem hai người bọn họ chặn đứng. Haji đem hai người kéo đến trên hành lang một gian không người phòng học bên trong, ở hai người đều đi vào phòng học bên trong sau khi, Haji lập tức sau lưng bọn họ đóng cửa lại, dựa vào ở trên cửa đối mặt bọn họ. "Ta cần trợ giúp của các ngươi, ta nhất định phải đến thần bí sự vụ sở bên kia đi." Haji thở hồng hộp mở miệng nói, "Ta muốn đi cứu ra Sĩ sì Dị Vũ." Thế nhưng, John ngữ khí nghe vào có chút suy yếu, "Haji cái gì? Nắm lấy Sĩ sì Dị U là người bí ẩn, John co rúm lại, "liền bằng ba người chúng ta, làm sao có khả năng từ thần bí người dưới tay cứu đi Sĩ sì Dị đây?" Haji mặc kệ không để ý hô, nhưng chúng ta cũng không thể chơ mắt mà nhìn xì gì, gì ủ từ mới vừa mới vừa vào cửa sau liền vẫn chầm mặc không nói Nervin vô vô bả vai của Haji, ngắt lời hắn. Ta cùng đi với ngươi, Haji. Nervin trong mắt lập lẻ kiên nghị ánh sáng, nhưng ta có một việc, ta chỉ muốn biết, vợ lại chịt Sletchank có ở hay không nơi đó. Nervin, ngươi liên rồi, ngươi thật sự muốn. John do dự. Nhưng quyết tâm đã định hai người đều không để ý đến có vẻ hơi khiếp đảm John. Nhìn kỹ Nervin cái kia thiêu đốt lửa phục thù hai mắt ở Nervin cái kia ước ao có thể chính tay đâm kẻ thù ánh mắt bên trong, Haji chậm rãi lắc lắc đầu. Ta không biết, Nervin, ta cũng không có ở ta nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhìn thấy bỡ là Chips tồn tại. Nervin có chút thất vọng túi thấp đầu xuống được rồi. Ngay ở Haji xoắn xuýt, Nervin đến tuổi cùng có thể hay không bởi vì bỡ là nguyên nhân, mà lựa chọn không với hắn cùng đi bộ phép thuật cứu viện thời điểm. Gợi dịp phải đỏ cóc tiên nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên. mới vừa ngươi có hay không ở pháo đài lầu 8 nhìn thấy bỡ là Chips. Cái này ta có thể khẳng định, Haji như chặt đinh chém sắt mở miệng nói, tuyệt đối không có. Phòng theo yêu cầu bên trong hết thảy thực tử đồ ta đều từng thấy. Don âm thanh đánh gãy hai người, nhưng là, Haji, ngươi làm sao có thể xác định, ngươi nhìn thấy cảnh tượng không phải người bí ẩn, cố ý cho ngươi xem đây. Haji thất vọng hướng về John giống lên một tiếng, cái kia chuyện lần trước lại nên giải thích thế nào. Người bí ẩn am hiểu nhất chính là đùa bỡn người khác tâm linh, có lẽ hắn đã ý thức được ngươi cùng hắn trong lúc đó liên hệ, cố ý lợi dụng mối liên hệ này đang dẫn dụ ngươi đây. Có thể vậy vạn nhất nếu như là thật sự đây. Cho dù sự chân thật của nó khả năng chỉ có một phần trăm, ta cũng muốn đi bộ phép thuật, bởi vì này quan hệ gì dị ủ tính mạng. Ta không thể dùng ta quan trọng nhất thân nhân tính mạng cùng ngươi đánh cược nó khả năng là giả tạo hảo giác. Không chờ John mở miệng, Ha lại hết sức kích động nói rằng nếu như bị người bí ẩn nắm lấy người là em gái của ngươi gì Yi, Ha nước bọt đều sắp phun đến John trên mặt. Ngươi còn có thể lấy như vậy bình tĩnh ngự khí nói chuyện cùng ta sao? John, thấy Ha tâm tình có mất không chế khuyên hướng, Nervin ngắt lời hắn. Tốt. haji hiện tại quan trọng nhất vẫn là chúng ta nên làm gì đi tới bộ phép thuật. Chúng ta có thể thông qua bảnh. đang lúc này, phòng học cửa lớn bị người thô bạo đá một cái bay ra ngoài đến. trong phòng gờ dịp phái đỏ tam kiếm khách quay đầu lại đi, phát hiện đá văng ra cửa rõ ràng là Ha di lão bà. Doan muội muội, Dĩnh Nhi hệ aly, Dĩnh Nhi hảo khuê mật, dạ vẹn cất liên cô nương lần nạ lở bẹt út, theo sát ở sau lưng nàng, trên mặt vẫn là bình thường, cái kia phó hồn ở trên mây vải mặt. ta nghe lợn nạ nói, các ngươi ở âm mưu kế mà gì? nhìn thấy đến người là Dĩnh Nhi mà không phải hở mỉ ẩn loại này học sinh bên trong trần nhà sức chiến đấu. Haji có chút mất hết cả hứng khoát tay háo một cái. gì nhỉ, này chuyện không liên quan tới ngươi. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Giòn, hơn nữa ca, ca của ngươi cũng sẽ không cho phép ta mang theo ngươi đi mạo hiểm. Đừng dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng ta. gì nhỉ vung lên lông mày, cũng chớ xem thường ta, muốn biết, ta hiện tại cũng nhưng là một vị vi thú gì nụ gì kỳ. Ngay ở trước đó hai ngày, rốt giờ cùng thật hai người đem thất vi cổ mẹ ấy làm lễ dáng sinh lễ vật đưa cho Dìn nhỉ Nghe thấy lời này, tại chỗ bốn người đồng loạt đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh lân Ta cũng có thể hỗ trợ, lợn Nạ không biết từ đâu mò ra một viên Haji cùng Nervin hai người cũng không tính là xa lạ quân chủ, ta có cái này." Lợn Nạ trong tay nắm, rõ ràng là xìp xuất con sen bộ tộc khế ước quân chủ. Chương 577, con ngồi mắc câu. "Ngươi vì sao lại có vật này?" Haji cùng Nervin hầu như là trăm miệng một lời hỏi ra lời đối mặt hai người nghi hoặc, lợn Nạ cơ cơ nàng đầu kia rối bời dài đến eo nhỏ tóc màu vàng kim, "Đây là Hãn Nạ cho ta lễ dáng sinh lễ vật." "Được rồi, lại một cái lễ dáng sinh lễ vật." Haji ước cao đấu kỵ đến cả người đều muốn chất tưởng tách rời. Hắn đã từng cũng nắm giữ qua như vậy một viên quần trụ, nhưng là hắn đem đồ chơi này đưa ra ngoài đối với đem gì Tịch Quỷn Trụ đưa cho Dở Dạ Cổ chuyện này, Haji cũng không hối hận. Bởi vì hắn đưa ra lễ vật ở Dở Dạ Cổ làm dẫn đường đảng, đem Kỷ tài mang tới đám kia thông qua tủ biến mất lẹn vào hồ gỗ trước mặt của thực tử đồ thời điểm, cứu Dở Dạ cô người một nhà tính mạng. Tiểu Bát Tịt giật tại ý thức đến mình bị Dở Dạ Cổ bán sau khi, phẫn nộ hắn lập tức liền đem ma trượng nhắm ngay một bên Mạn Phụ vợ chồng. Lúc đó Kỷ tài cùng Phi giao chiến, hoàn toàn không có dành đi để ý tới Mạn Phụ vợ chồng tính mạng. Là màn phụ dựa vào hắn ở gì tìm học được mấy cái mạnh mẽ ma pháp, thành công đánh bại tiểu bạt tỷ, này mới cứu cha mẹ chính mình ở đánh bại tiểu bạt tỷ sau khi. giờ dạ cô lập tức liền thông quang lịch thông linh, ảnh, phát động khóa cảng, mang theo cha mẹ chính mình thoát đi hồ Quốc, đi tới gì tị tị nạn. đúng mơ lẹ đỏ văn phòng, là toàn bộ thôn cổ nổ hạ ở trong trừ cổ nổ hạ đội canh gác tổng bộ ở ngoài, duy nhất một cái có kể cả phở lùn nệ được lò sưởi địa phương. Hà Di vạch ra gìn nỉ kiến nghị bên trong vấn đề, nhưng chúng ta muốn làm sao mới có thể đi vào đồn bờ lẹ đỏ trong phòng làm việc đi. Đùm mỡ lẹ đỏ phòng làm việc của hiệu trưởng cần khẩu lệnh mới có thể tiến vào. Nhưng bọn họ lại không phải con trai của đùm bớ lẹ đỏ, không có cách nào như kỳ tái như vậy có thể thông qua soạt mặt cùng vân tay, thậm chí bạo lực đạp cửa dỡ tường phương thức đi vào phòng hiệu trưởng bên trong. Dìn nhị chỉ tiếc mại sắc không thành kim liếc mắt nhìn chính mình ngu xuẩn bạn trai, ngươi còn đúng hay không cái phụ thủy? Chúng ta có thể bỏ tường, từ cửa sổ đi vào. Thấy mọi người biểu hiện đều tràn ngập nghi hoặc, Dìn bổ sung một câu. Hơi bị ẩn nói, nàng trước nghe kỳ tài nhắc qua, phòng làm việc của hiệu trưởng cửa sổ thông thường đều là không khóa. Thực sự không được. Chúng ta còn có thể dùng bạo phá chú đem cửa sổ nổ, sau đó chỉ cần dùng một cái đơn giản chữa trị như lúc ban đầu là có thể. Nghe thấy gì nhỉ, tại chỗ trừ Lân ở ngoài ba người kia đều là sạm mặt lại. Làm như vậy thật sự có thể sao? Ầm ầm, hồ gợn pháo đài, phòng làm việc của hiệu trưởng vị trí tòa kia lâu tháp, bỗng nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung. Một cái lỗ thủng to lớn xuất hiện ở văn phòng trên vách tường. Trong bóng đêm mịt mờ, vài đạo leo lên ở ở ngoài pháo đài tường bóng người xuyên qua lỗ thủng, đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Chữa trị như lúc ban đầu Jin rất là xe nhẹ chạy đường quen dùng ma pháp tu bổ lại vách tường. Nhìn nàng bộ này thông thạo giáng dấp, rất khó không khiến người ta hoài nghi, Jin trước đây đến tuột cùng đều làm qua một gì đó trái pháp luật phạm tội sự tình, mới có thể tạo nên nàng bây giờ. Liên quan với điểm này, Sinh Đôi huynh đệ biểu thị có lời muốn nói. Jin tổng cộng có 6 vị ca ca, ở trong này nàng cùng Sinh Đôi quan hệ xem như là tốt nhất, bởi vì Sinh Đôi nhất ủng nàng, Jin tiền tiêu vật có 95% là Sinh Đôi cung cấp. Gần đen thì dạng gần mực thì đen thuyết pháp này, không chỉ là cái kia thần bí Đông Phương cổ quốc mới có. Ở những quốc gia khác cũng có tình huống tương tự xuất hiện. Vì lẽ đó, Jin liền biến thành hiện tại bộ này dáng vẻ. Haji một cái bước xa nhằm phía trong phòng làm việc lò sưởi, nắm lên bên cạnh bảy một bình bột phơ lụ, hướng về trong lòng lò vung một đống, nơi đó lập tức nổi lên xanh lục hỏa diễm. Ngay ở hắn muốn bước vào hỏa diễm bên trong thời điểm, Jin kéo hắn lại. "Ngươi nên tới trước bờ Lách nhà Cũ Cha nhìn một chút, Sĩ sì Dị đến tụt cùng có ở hay không nơi đó, vạn nhất bộ phép thuật bên kia là một cái bẫy đây." Cứ việc Haji lời thề son sắt nói, hắn có thể khẳng định sì bị vốn để mặc cho bắt đi. Nhưng Dĩn Nghị vẫn cứ cảm thấy chuyện này điểm đáng ngờ từng tầng. Hội Phượng Hoàng ở sắp xếp người đi tới bộ phép thuật tuần tra thời điểm cũng sẽ không đem Xỉ cho sắp xếp đi vào, dù sao hắn còn có cái khác nhiệm vụ tại người. Trừ thành viên của Hội Phượng Hoàng ở ngoài, Xỉ gì còn nắm giữ mặt khác một tầng thân phận, vậy thì là đồn sập chèn hiệu trưởng trường học ma pháp, tuy rằng đó là mạo danh thay thế. Bình thường, Xỉ trên căn bản đều ở tại nước Đức bên kia ở gìn đoàn triệt để khống chế trên địa bàn, hắn không thể sẽ xảy ra chuyện. Mà lần này nhưng là bởi vì lễ giáng sinh nguyên nhân, Xỉ Dĩ trở lại bờ lách nhà cũ bên này dự định cùng Ha đồng thời vượt qua một đoàn đoàn viên tròn vẻ đẹp kỳ nghỉ nói như vậy ở tại bị lòng son dạ sắt chú bảo vệ lại đến bờ lách nhà cũ bên trong cũng là có thể bảo đảm an toàn coi như ra ngoài trên người hắn cũng có tiểu ma vương cùng sinh đôi minh đệ cho hắn phân phối các loại luyện kim đạo cụ có thể làm cho hắn dung dung tàn sát mười mấy hai mươi thực tử đồ hắn luôn không khả năng bởi vì đi ra ngoài bên ngoài tản đi cái bước sau đó liền chết tử tế không chết đụng với vô ưu kết quả là như thế bị tống đi khả năng như vậy tính cực thấp vì lẽ đó rỉ nỉ không thể không cảnh giác đây là một cái bẫy độ khả thi Haji cảm thấy gìn nhì nói tới tương đương có đạo lý, liền hắn đem đầu luồn vào múa bên trong hỏa diễm. Quảng trường Gimmu số 12. Một giây sau, hắn ở hỏa diễm bên trong đầu bắt đầu xoay tròn, chờ đến trời đất quay cuồng cảm giác biến mất sau khi, đầu của Haji đã hiện lên ở quảng trường Gimmu số 12 cái kia vắng ngắt trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, Haji đem đầu của mình từ lò lửa bên trong rút ra. Sijiu không ở. Cỡ giả chờ nói hắn đi ra ngoài. Trong phòng cái khác bốn người khi nghe đến tin tức này thời điểm, sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Sijiu không ở đây. Vậy thì mang ý nghĩa. Sau một phút, bộ phép thuật dưới đất 8 tầng trong chính sảnh lò sưởi bên trong gas ngọn lửa màu xanh biếc, năm bóng người liên tiếp từ hỏa diễm bên trong tỏa ra. Không hề liếc mắt nhìn không đáng không người phòng khách một chút, năm người ở trong đại sảnh hết tốc lực chạy, vượt qua hình tròn suối phun, nhắm phía thang lên xuống vị trí một gian khác phòng khách ở đại sảnh phần cuối, vừa vặn có một bộ thang lên xuống rừng ở nơi đó chờ bọn họ. Và tiến vào thang lên xuống bên trong, Haji bỗng đánh về tầng thứ 9 nút bấm, màu vàng hàng rào lập tức liền từ hai bên trượt tới trung gian, phát sinh điếc hai tiếng leng keng. Rất nhanh Mấy người liền đến đến thần bí sự vụ sở vị trí tầng thứ 9. Một cái lạnh lùng thanh em nữ nhân ở trên đỉnh đầu bọn họ vang lên, vì bọn họ báo cáo vị trí tầng. Hàng rào hướng về hai bên chánh thoát, thang lên xuống khuấy lên khí lưu, treo đến tới gần lối ra hai cái cây đuốc không ngừng mà chậm chờn lập lòe, mà rất nhanh lại hướng tới bình tĩnh. Theo cái kia cực kỳ quen thuộc hành lang chạy đi, Haji rất nhanh liền nhìn thấy cái kia phiến một mạc cửa đen ở này mấy tháng tới nay, Haji vẫn chỉ là ở trong mơ nhìn thấy nó, mà hiện tại hắn rốt cục đi tới nơi này. Nam vị đến từ gợ tiểu mãng phu không chút nào chú ý tới là một đạo tiềm tàng ở người trong bóng tối ảnh đã nhìn chằm chằm bọn họ năm người. Nhìn Haji biến mất ở trong cửa bóng lưng, ở nạ vẽ nết miệng lên nụ cười nhạt. Mộ Nhự đã vào sân, chỉ còn giữ lại Tham Lam Thợ Săn. Hắn đưa tay luồn vào trong túi, lấy ra một viên chính đang quẩn cuộn, cuộn không ngừng ra bên ngoài truyền ma lực màu đen hình thoi tầng đá. Ở nạ vẽ chậm rãi cầm trong tay đá phục sinh giơ lên, để sát vào bên mép. Trở về đi, dẻo cũng là thời điểm nhường cuộc náo kịch này kết cục. Chương 578, thần bí sự vụ sở tao nộ mai phục. Đứng ở một cái to lớn hình tròn trong phòng. Haji có chút mê man mà nhìn xung quanh trên vách tường 12 cánh cửa. Nay trong phòng tất cả mọi thứ toàn đều là giống nhau. Chân nhà, sàn nhà, vách tường, tất cả đều là màu đen. 12 cánh cửa trên diện không có bất kỳ ký hiệu, khảm nạm ở trên cửa khoảng cách khoảng cách cũng đều bằng nhau. Ở cửa đóng lại sau hoàn toàn không phân rõ được bọn họ mới vừa là từ đâu cánh cửa đi vào. Nhiều như vậy cánh cửa, ai có thể biết sĩ rỉ ủ đến tột cùng ở đâu một cánh cửa sau. Ở Haji trong giấc mộng, hắn đều là không chút do dự mà đi qua gian phòng này đi tới trực tiếp đối diện lối vào cánh cửa kia trước. Có điều hắn đã vừa mới thí nghiệm qua, chính đối diện cửa gian phòng kia căn bản không phải hắn ở trong mơ nhìn thấy cái kia. Haji ở trong mơ nhìn thấy gian phòng kia, bên trong xếp đầy rất rất nhiều đồng hồ, mặt đồng hồ ở trong bóng tối loe mỹ lệ, kim cương giống như nhảy lên ánh sáng. Dĩ nỉ đem mỗi một phiến bị mở ra qua cửa phòng đều ký hiệu lên, rốt cục ở thứ ba thời điểm, Haji cuối cùng cũng coi như nhìn thấy cái kia chính xác gian phòng. Hắn không chút do dự mà mang theo mọi người xông vào, một đường đi qua to nhỏ không đều các tiểu đồng hồ, theo bản trong lúc đó chợt hẹp khe hở đi tới một cánh cửa khác trước. Chính là này Haji có chút kích động, nhưng ở lời nói bật thốt lên sau khi lại đột nhiên đẻ thấp chính mình âm thanh, chỉ lo kinh động bộ phép thuật thủ vệ hoặc là bên trong thực tử đồ. Xuyên qua cánh cửa này sau, Haji tâm tình có chút kích động. hắn rốt cuộc tìm được này một chỗ. Nơi này như giáo đường như thế cao, bên trong xếp đầy cao vót cái giá, mặt trên xếp đầy sám xịt tiểu pha lê cầu, ngoài ra chẳng có cái gì cả. Thứ 97 xếp, thứ 97 xếp. Haji gần như không tiếng động mà nhắc tới. Hắn ở trong đầu tỉ mỉ mà hồi ức năm đó ở Tiểu Ma Vương mở một lệ nghệ thuật giám thưởng trên lớp học được nội dung cho mình triển khai một cái không tính quá cao minh Huyễn Thân Chú Cương hy đọc thì đó Ha như một cái thích khách như thế tiềm tăng ở cái giá cùng cái giá trong lúc đó trong bóng tối không tiếng động mà tiến lên sau lưng hắn còn lại bốn người cũng học theo dăm giáp mô phỏng Ha cử động ẩn dấu ở Huyễn Thân Chú dưới bốn người tất cả đều chăm chú lôi người trước mặt y phục lần sau để ngừa ở như vậy một cái xa lạ ảo cảnh chạy vừa mất trên vách tường lờ mờ ánh đến hoàn toàn không thể dọi sáng ra dù cho một tia tung tích của bọn họ. Haji từ từ về phía trước tìm tòi, túi đầu xem kỹ trên cái giá khác, ở ánh đến chiếu dọi xuống lập lòe hào quang màu bạc số hiệu con số. "Đây là thứ 84 xếp." Do nhẹ giọng nói, "Thứ 97 xếp nên ở bên kia." Do nhìn về phía bên phải sắt vách một cái vẻ bề ngoài, mặt trên con số biểu hiện là 85 xếp. Giống như tham ăn rắn như thế xếp thành một cái cánh quân năm người, Dõn ra dõn dẽn dọc theo cái giá trong lúc đó thật dài hành lang hướng phía trước đi đến, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc một chút phía sau. Bởi năm người đều bản thân, trước sau trống rỗng không nhìn thấy đội hưu bóng người lại thêm vào trong phòng hầu như là đen kịt một mảnh chiếu sáng điều kiện, hoàng sợ tràn ngập ở năm người trong lòng. Haji cố gắng dựng thẳng lên lỗ tai của chính mình, thử lắng nghe trong phòng nhỏ bé nhất động tĩnh. Thế nhưng, trừ phía sau mấy người cái kia có chút căng thẳng tiếng hít thở ở ngoài, Haji động tĩnh gì đều không nghe được đi qua thứ 96 xếp thời điểm. Haji một trái tim hầu như đều nhắc tới cú họng, chỉ lo một giây sau chuyển qua chỗ ngoặt liền cùng một tấm không có mùi khuôn mặt mặt dán vào mặt. Nhưng Haji lo lắng nhất tình huống cũng không có phát sinh. Làm hắn chuyển qua chỗ ngặt sau khi, đi ra lên trống rỗng đừng nói gì gì ủ bóng người, liền ngay cả một chút xíu có người từng tồn tại dấu vết đều không có. này, nơ vin sử suốt. ha di miệng có chút phát khô, hắn chỉ vào thứ 97 xếp cái giá một phía khác, hắn nên liền ở vị trí bên kia. chúng ta đã cách hắn rất gần rất gần, hắn lại mang theo mọi người từ hai hàng cao vót pha lê cầu trong lúc đó xuyên qua. thế nhưng, bọn họ vẫn cứ vùa hụt. ha di đột nhiên cảm giác thấy rất khó chịu, rõ ràng xì dị ủ nên liền ở ngay đây, hắn ở trong mơ chính là ở nơi này tình cờ gặp xì dị ủ. một loạt xếp cái giá ở ha di bên người trước qua. Hắn ở này như giáo đường như thế lớn trong phòng nhanh chóng tìm kiếm. Không có, không có, vẫn không có. Nhìn Haji không ngừng mà ở cái kia làm phí công vô dụng tìm kiếm, John trở nên hơi không kiên nhẫn. Haji, CG ủ căn bản là không có ở này. Haji căn bản là không muốn nghe John nói chuyện. Hắn không muốn thừa nhận chính mình là chịu đến ảo giác lừa bịp, bây giờ làm an toàn cân nhắc nên ngay lập tức trở lại hổ gợt đi loại hình. Vừa lúc đó, Nervin bỗng nhiên giơ tay cầm lên trên giá một cái bẩn tiểu tiểu pha lê cầu. Haji, lời tiên đoán này cầu phía dưới mát, viết có ngươi cùng Hắc Ma đầu tên. Nơ Vin chỉ vào dán ở trên giá một cái ố vàng nhãn mắt nói, cái gì? Hà Di có chút nghi hoặc đang lúc này một đạo đột nhiên xuất hiện ánh sáng xanh lục đung nhiên chiếu sáng Hà Di con người. Cùng lúc đó lợn nạ cái kia kỳ hảo âm thanh cũng vang lên theo thông linh thuật. Một đống lớn có tới cánh tay nhỏ dài con sinh từ lợn nạ đầu ma trượng dâng chào ra, ở ạ và đại kệ đại dạ chú ánh sáng xanh lục đến trước ngăn ở bọn họ năm người cùng lấy mạng chú trong lúc đó. Tuy rằng vẫn không có làm rõ phát sinh cái gì, nhưng Dĩnh Nị vẫn là ngay đầu tiên liền phản ứng lại. Nàng đột nhiên kéo lại Hà gì mang theo hắn hướng về một bên cái giá sau trốn đi, đồng thời không quên lớn tiếng mà thét to, mau tìm hiểm hộ. Đây là cái bẫy. Rất nhiều bóng đen hiện lên ở bọn họ xung quanh, chặt ở cái giá trong lúc đó chợt hẹp hành lang lên, đem năm người khả năng đường chạy trốn gắt gào phong quá lại. Những người này con mắt ở mũ trùm trong khe hở sáng lên lấp lóa, tối thiểu phải có 30 cây mũi nhọn tỏa sáng ma trượng nhắm vào bọn họ vị trí phương vị đang nhìn đến một cái trong đó thực tử đồ bóng người thời điểm, Lervin lại như giống như bị điện tử cái giá mặt sau sông ra ngoài, bên cạnh Jon kéo đều kéo không được hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Trên ngợp bầu trời ma chú như giọt mưa như thế đánh về bọn họ vị trí phương vị. Nervin giống to, bỡ là Chips. Ma lực ở trong bàn tay nhanh chóng hội tụ cũng xoay tròn, rất nhanh liền ngưng tụ thành một viên sáng màu xanh lam hình cầu. Nervin thân hình giống như quỷ mị ở đông đảo ma chú bên trong ngang qua, không có một đạo ma chú có thể đánh tới hắn. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Nervin liền thành công áp sát kẻ thù của hắn. Dạ sẽ gặng. Nhìn gần trong gang tốc Nervin, Barlachips cũng không có một chút nào kinh hoàng, nàng cay nghiệt trên mặt làm nổi lên một vẻ châm chọc đủ cười. Một giây sau, Một đạo phá không mà đến ánh sáng xanh lục trong nháy mắt liền lấp kín Nervin toàn bộ tầm nhìn. Nervin mặc kệ không để ý mà đưa tay bên trong dạ sẹn gặm ấn về phía bờ lạ đồng thời hắn còn ở quần cuộn không ngừng gia tăng ma lực chuyển vận trong tay dạ sẹn gặm trong nháy mắt liền bánh trướng đến đường tính vượt qua 2 mét trình độ. Xem Nervin cách làm rõ ràng là dự định cùng bờ lạ Chips đồng quy vui tận đang lúc này một cái bay ngang mà đến to lớn xúc tu trước ở ạ đã kệ đã dạ chú trước thành công cuốn lấy thân thể của Nervin cũng đem hắn đột nhiên kéo hướng về phía một bên thất bại lấy mạng chú bay vọt qua chật hẹp hành lang đánh chúng rồi một cái xui xẹo thực tử đồ đối phương trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt đông lại ở hắn khi còn sống thời khắc cuối cùng. Dấu ở cái da sau khi, Jin Nhị từ trong túi mỏ ra mấy viên viên trụ trạng vật thể, lôi kéo mặt trên chốt, sau đó một mạch ném đi ra ngoài. Nương theo ánh sáng mạnh cùng chấn động, không ít thực tử đổ ngã trên mặt đất. Chúng ta đi mau. Một đạo tiếp một đạo bạo phá chú bị quăng ra, thêm vào John sau lưng tạ cùng Chu Lai like hai cái tráng kiện xúc tu chế lớn chế kỳ hệ vụ trì hiện họa tháng 9. Chương 579, kỳ tại. Kỳ tại. Hoang loạn tâm tình làm cho Haji cảm thấy ngực từng trận lạnh lẽo dùng, khiến đồng bạn rơi vào cảnh hiểm nguy tự trách cảm giác hầu như cũng phải làm cho hắn không cách nào bình thường hô hấp. Nhưng hiện tại cũng không phải tính toán cái này, thời điểm ở hơn 30 vị thực tử đổ vây đuổi chặn đường dưới thành công trốn đến một cái mạng, đây mới là bọn họ lập tức muốn làm, khẩn thiết nhất một chuyện. Hai mảnh côn trùng như thế trong suốt mỏng cánh ở Jin sau lưng lặng yên hiện lên, sáu cái do thuần túy ma lực ngưng tụ mà thành côn trùng chân cũng xuất hiện ở nàng quanh thân. Cánh chim nâng lên thân thể của Jin mang theo nàng cực tốc bay tới đằng trước đồng thời, nàng cũng chưa quên đồng bọn của nàng nhóm. Bốn cái chân phân biệt nắm lên còn lại bốn người, năm người trong nháy mắt liền lao ra các thực tử đồ vây quanh ở lao ra vòng vây sau khi, gìn Nghị không lại sử dụng bạo phá chú thanh lý phía trước chướng ngại. Một đám lớn tựa như ảo mộng vậy phấn liên tiếp không ngừng từ nàng ma trượng phía trước tung bay mà ra, ở bọn họ năm người phía sau hình thành một cái có chút mênh mông lung khu vực. Tương đương mỹ lệ vậy phấn, ở ánh đến chiếu dọi xuống lập lòe bảy màu vần sáng, xem ra không có bất kỳ nguy hiếp. Mấy cái thực tử đồ không chút do dự mà liền một đầu va tiến vào mảnh này do vậy phấn hình thành ổ một giây sau, thân thể của bọn họ liền mềm mại ngã trên mặt đất. Vỡ lạ chips hoàn toàn không có đi để ý tới cái kia mấy thằng ngủ chết sống. Nhớ kỹ linh nạng vung lên ma trượng, gió xoáy quét sạch. Trong phòng đột ngột dựng lên một trận cơn lốc rất nhanh liền đem hết thảy vật phân cuốn vào. Jin Mị thấy thế, không chút do dự mà hướng phía sau ném một đạo nàng hiện nay còn không thể rất tốt quản khống lệ hỏa chú. Kịch liệt tiếng nổ vang rền ở phía sau vang lên, cụ trong gió vật phấn ở gặp phải lệ hỏa trong nháy mắt đó liền bị thiêu đốt, ở trong phòng hình thành kịch liệt nổ bụi. Nghe phía sau truyền đến thực tử đô tiếng kêu thảm thiết, năm người trên mặt vẻ mặt đều thoáng trở nên ung dung một ít, nhưng cũng không có chuyện để thanh tĩnh lại. Bởi vì bọn họ biết, phía sau đám này thực tử đồ có điều là một ít tiểu tốt thôi, chân chính khủng bố vị kia tồn tại, có thể đều vẫn không có hiện thân đây. Vạn chú giai chung, lại Chit tức đến nổ phổi âm thanh từ phía sau xa xa mà truyền đến. Mang theo bốn vị đồng bọn Dĩn rất nhanh liền áp sát bọn họ đến thời điểm cánh cửa kia, ở khoảng cách này, Dĩn Nhĩ hoàn toàn có thể nhìn thấy căn phòng cách vách bên trong tất cả chi tiết nhỏ. Dĩn Nhĩ trước sau bung ra phân biệt cầm lấy bốn cái người bốn cái ma lực chân được lợi từ thưởng thường ném của phân luyện lên ném bóng trốn độ, nàng tinh chuẩn vô cùng đem bọn họ găng vào cái kia phiến không có đóng cửa lại bên trong. Quanh quần trên không trung một vòng sau khi, gìn Nghị cũng thu nạp phía sau mình cánh, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường ba ra buồn sau khi, tinh chuẩn mà rơi vào khung cửa bên trong. Bọn họ bước nhanh chạy hướng về phía gian phòng một đầu khác, đi tới bên ngoài hình tròn thần bí sự vụ sợ cửa phòng bên trong. Chẳng biết vì sao, ở lao ra gian phòng sau khi, chạy ở phía trước nhất giòn bỗng nhiên dừng bước, cho tới theo sau lưng hắn bốn người đều va vào phía sau lưng hắn. Cũng may bọn họ năm người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện lý dạ, gạch bỏ, phù thủy. Tại người hình bất ổn trong nháy mắt đó, năm người liền ở trước người cùng phía sau hai cái phương hướng. Đồng thời đẩy lên phòng hộ ma pháp được lợi từ bọn họ cái kia đầy đủ phản ứng nhanh tốc độ, bọn họ này mới tránh khỏi bị mai phục tại bên ngoài cửa phòng bên trong thực tử đồ, đánh ra một đợt đoàn diệt kết cục. Phía sau sở tiên đoán bên trong tối thiểu có 30 vị thực tử đồ. Mà hiện tại xuất hiện ở năm người trước mặt thực tử đồ cũng gần như có đồng dạng số lượng. Tám cái tráng kiện xúc tu đột nhiên từ John sau lưng bắn ra, mang theo gào thét tiếng xé gió, hung ác vô cùng hướng về xung quanh thực tử đồ quật mà đi. Nhưng những thực tử đồ đó liền như là sớm dự báo động tác của hắn như thế, động tác chỉnh tề như một giơ tay lên bên trong má trợ. Vô số đạo cắt chém chú trên không trung xếp, hình thành một đạo hầu như ngưng thành thực chất hình bán nguyện phong nhận. Bắt vĩ giựu kỵ xúc tu va vào bay lượn trên không trung phong nhận, lại như mỡ bò gặp phải thiêu đến đỏ chót lưỡi dao như thế, lập tức liền chém làm hai đoạn. Giọn công kích nào tới chỗ trống. Dĩ nị vậy phấn cũng không thể lại lần nữa đạt được như trước hiệu quả, còn không gieo rắc đi ra liền bị to lớn gió mạnh vô tình xua tan ở cửa trong sảnh. Haji cùng lẫn ạ ma chú cũng đều bị sớm có dự phòng các thực tử độ dùng khôi giáp hộ thân, trợ chú đỡ. Chỉ có Nervin công kích hơi hơi đạt được một ít hiệu quả. Hắn ném đi dã sễn gẳng đập ở trong đó một cái trên người thực tử đồ, trong nháy mắt liền xé nát trên người hắn khôi giáp hộ thân, dọ giọng gồ, "Chú." Nhưng cũng là giới hạn ở này. Năm người khổ sở liên thủ chống đỡ lấy siêu mạnh khôi giáp hộ thân, dọ giọng gồ, "Chú." Bình thường nhìn như kiên cố cực kỳ, nhưng ở 30 vị thực tử đồ ma chú dậy đặc bắn trùng dưới, cũng chống đỡ không được thời gian quá lâu. Trong đó ma lực tổng sản lượng kém xa hai vị vi thú dị nụ dị kỳ cùng với hai vị thánh địa truyền nhân Haji, càng là đã sắp đem thể nội ma lực tiêu hao sạch sẽ. Chẳng biết lúc nào tỉ mỉ tơ máu đã bò lên trên Ha Ji trong mắt, tay của hắn cánh tay cũng đang không ngừng run rẩy. hắn nhếch lên môi, gắt gao cắn răng, hàm răng bên trong rất nhanh liền chảy ra máu tươi. dù là như vậy, hắn cũng rất cố gắng muốn cho đồng bạn bên cạnh không nhìn ra hắn dị dạng đến đem đồng bạn mang tới như vậy một loại hiểm địa bên trong đến, hắn đã rất là băn khoăn, hiện nay chính mình còn muốn trở thành bọn họ liên lụy hay sao? đây là Ha di tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. nhưng hắn suy yếu dáng dấp thực sự là quá mức rõ ràng, lấy về phần bọn hắn đoàn đội đi đầu đại tỷ Jin lập tức liền chú ý tới hắn dị dạng. Một viên màu trắng bạc kim loại bóng nhỏ xuất hiện ở tay của Dìn Nhi bên trong, nàng đột nhiên nắm chặt nắm đấm, nhìn như kiên cố kim loại bóng nhỏ lại như bóng nước như thế vỡ ra, nhưng trong đó kim loại nhưng không có như bóng nước bên trong nước như thế rơi ra một chỗ. Trạng thái lỏng kim loại bao vây lấy tay của Dìn Nhi trưởng, đồng thời dọc theo cánh tay của nàng một đường hướng lên trên leo lên, rất nhanh liền đem Dìn Nhi toàn bộ thân thể bao trùm. Một bộ uy phong lấm liệt màu bạc cóng kim loại khôi giáp thoáng qua trong lúc đó ngay ở Dìn bên ngoài thân thành hình, Dòn con mắt đều sắp đột xuất đến. Tại sao như vậy thứ tốt? Hắn hai vị ngu xuẩn lão ca có thể đưa cho cha của hắn A có thể đưa cho em gái của hắn Jin Nhi, chính là không đưa cho hắn. Sinh đôi huynh đệ, ngươi cái gì gia đình đệ vị, trong lòng liền không điểm AC số sao? Chỉ là một chút. Ha Di liền nhận ra này bộ chiến giáp khởi nguồn, nội tâm của hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May là bọn họ trong năm người còn có dì nỉ vị này tiểu phú bà tồn tại. Bộ đồ chơi này thình lình chính là lúc trước vốn đệ mọt ngôi cái kia sủng vật rắn, ở thân bí sự vụ sở bên trong tập kích hệ At Tiên sinh thời điểm, Tiên sinh trên người mặc cái kia bộ chiến giáp đối với nó hỏa lực haji đến nay ký ức chưa phai. Hai môn giữ tận cực kỳ gạt lǐnh xuống máy xuất hiện ở dìn nhỉ hai bên vai lên, sáu cái nòng súng nhanh chóng xoay trở lên, ạ vạ đạ ánh sáng xanh lục ở họng súng đen ngõm bên trong tích trữ đang lúc này một đạo màu xanh lục trắng kiện chớp giật cắt ra không khí, nương theo một vệt chói mắt ánh bạc tỏa ra, thảm tia chớp màu xanh lục đột nhiên oanh kích ở trên người dìn nhỉ, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, liên đối bay ra ngoài còn có bên người nàng bốn người, năm người trong nháy mắt liền trên đất lăn thành một đoàn ở một trận trời đất quay cuồng bên trong, Ha Ji tuổi hồi nhìn thấy một cái cả người bọc ở hắc bảo bên trong bóng người. Điều này làm cho trái tim của hắn trong nháy mắt tóng chặt. Bọn họ 5 người ở trong, liền không có một cái mặc áo bào đen. Vậy người này là... Chờ đến tầm mắt khôi phục rõ ràng sau khi, Haji mới nhìn rõ trên người đối phương hắc bào thêu mây đỏ đến người, rõ ràng là giới ma pháp đệ tam hắc ma vương, kỳ tại dính loạn, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chưng cũng bao no, mời thưởng thức. chương 580, từ chiến. Ở trong nháy mắt đó, Haji còn tưởng rằng tập kích gìn tại Mãi đến tận hắn chú ý tới ánh mắt của Kỳ Tại vẫn gắt gao khóa chặt phía trước, mà không để ý đến nằm trên đất bọn họ. Theo ánh mắt của Kỳ Tại nhìn lại, Haji này mới phát hiện ở Kỳ Tại đối diện, thình lình đứng một người khác. Một cái Haji quen thuộc cực kỳ, hầu như đã trở thành hắn mộng ma người. Cao cao gầy gò bóng người, một tấm rắn như thế đáng sợ khuôn mặt trắng sám mà tiểu tụy, như một cái khe nhỏ màu đỏ tươi con người gắt gao khóa chặt hắn kẻ địch phía trước, tiết lộ lạnh lẽo sát ý tòm dật lệ. Hoặc là nói đệ nhị Hắc Ma Vương, vô nệ mót, Haji chợt nhớ tới đến ở đạo kia vượt xa người thường ạ vạ đạ kệ đạ dạ chú sắp rơi xuống trên người của gìn nhị thời điểm trước người gìn nhị cái kia bôi bỗng nhiên tỏa ra ra ánh bạc vệt hào quang kia chắc hẳn là kỳ tại triển khai bảo vệ ma pháp dù là có phòng hộ ma pháp thêm bí ngân chiến giáp song trọng phòng hộ ở đạo kia không tầm thường ạ vạ đạ to lớn lực xung kích bên dưới gìn nhị cũng bị thương không nhẹ lúc này trên người nàng chiến giáp dĩ nhiên phá hủy hơn một nửa toàn bộ lồng ngực bao quát vai nơi khôi giáp đều hiện ra một loại đốt dung trạng thái chính hí hí ra bên ngoài buốt lên khỏi trắng dìn nằm ngã trên mặt đất bởi mũ giáp ngăn cản không nhìn ra vẻ mặt của nàng có hay không thống khổ. Haji bỗng hướng nàng nào tới, đem nàng bảo hộ ở phía sau mình đen tuyển hình tròn cửa trong sảnh, cách trung gian năm người, Kỳ Tự cùng vô đệ mọt xa xa đối lập, cũng chỉ có một mình ngươi. Kỳ Tại đủ mở lại đỏ, Vô đệ mọt khoanh tay đứng ở nơi đó, trong tay ma trượng chỉ vào sàn nhà, rất là bình tĩnh mở miệng nói. Kỳ Tại lườn một cái, hắn đúng hay không độc thân đến đây, này không phải rất rõ ràng sao? Hắn là ở hộ gợn pháo đài bên trong u linh hướng về hắn báo tin, nói mang phu Haji tìm đường chết khu vực mấy cái khác mang phu, ở tình báo không rõ tình huống liền hướng bộ phép thuật bên trong lâm sau đó mới chạy tới thôn cổ nổ hạ bên kia đúng mờ lẽ đỏ cùng hạ dịt bọn họ đều còn ở cùng không biết thần bí kẻ địch giao chiến duy nhất có thể rút ra tay cũng chỉ có hắn coi như là 10 cái hiệu trưởng cùng ra tay chỉ cần không phải lão jun sức chiến đấu như thế cấp bậc cũng hạn chế không được kỳ tải. những người khác là rút không ra tay nhưng cái khác tồn tại nhưng là không nhất định ai nói chỉ có ta một người kỳ tại đưa tay vẫy vẫy một con đỏ ao sờ cót len đuôi dài gà tây đột nhiên tử hư không bên trong hiện lên một đám lửa bên trong chui ra phương hoàng phò đang nhìn đến phò xuất hiện thời điểm. Vô đệ một con người hơi co rụt lại, hắn còn tưởng rằng là đùm mỡ lẹ đỏ đến. Nhưng lập tức, vô đệ một liền thoải mái ở hắn đem 7 cái ổ cụ cụt phong ấn đến trong thân thể của mình sau khi hắn thực lực hôm nay cùng không có phong ấn trước so ra dĩ nhiên là khác nhau một trời một vực. Coi như đùm mỡ lẹ đỏ cùng dịn đoàn cùng nhau xuất hiện, hắn cũng sẽ không lại e ngại này một đen một trắng hai vị mà vương liên thủ. Chớ nói chi là đùm mỡ lẹ đỏ cũng chưa từng xuất hiện, liền cũng chỉ có phò tét kỳ tài đem hai tay đắp cùng nhau, hình thành triển khai hào hòa diệt cước thức mở đầu. Hơn nữa nhắc lại một lần, ta giằng họ là dịn loạn theo rất tiếng, một bó đủ để che kín bầu trời hỏa diễm từ kỳ tại trong miệng đột nhiên phong xạ mà ra. Trên người phỏ tẹt cũng dấy lên sán ngọn lửa màu vàng nóng. Nó vung lên cánh, không chút do dự mà va vào kỳ tại triển khai hào hỏa diệt cước bên trong. Vào đúng lúc này, hết thảy hỏa diễm càng là trên không trung ngưng tụ thành một con lớn vô cùng hỏa diễm vương hoàng, màu u lam cùng màu vàng chói lọi lẫn nhau đang lăn nhìn qua sán lạn cực kỳ. Kỳ tại kém chút coi chính mình trước mặt là hải tặc thế giới bất tử điều. Khí thế hùng hổ màu vàng lam bất tử điều mang theo quần quật liệt diễm. Gao thép va về phía phía trước vốn đệ mật đối mặt như vậy hung mãnh công kích, vốn đệ một trên mặt vẻ mặt không có biến hóa chút nào, vẫn là như vậy lạnh lẽo. Hắn bình tĩnh rơi lên trong tay ma trượng, theo một đạo sáng thế giống như ánh sáng ở vốn đệ mật đầu ma trượng phóng xạ mà ra, vỏ tẹt quanh thân quấn quanh lam ngọn lửa màu vàng hầu như là trong nháy mắt liền bị đánh tan. Cánh mở vượt qua 5 mét to lớn bất tử điểu, lập tức liền rút đi bề ngoài hoa lệ hòa dược, biến trở về một con thốn lông sờ cốt len đuôi dài gà tây trẻ con. Thấy công kích vô hiệu, kỳ tại vẻ mặt đồng dạng duy trì bình tĩnh, nhưng nội tâm thực thì đã hoảng đến một nón. Nội tâm hắn gọi thẳng lớn cỏ, đây chính là giới vụ thủy trần nhà sức chiến đấu phối hợp Oscura sau khi sung túc ma lực ở Huyền Bắc Ma pháp học thức chống đỡ dưới sản sinh hiệu quả sao ở đánh tan bất tử liệu sau Vô đệ mọt có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn trong tay, chẳng biết lúc nào đã bỏ lên trên từng tia một vết nước chất gỗ ma trượng. này căn ma trưởng đã có chút theo không kịp thực lực của hắn. Vô đệ mọt đem ma trượng xuyên trở lại trong y phục, hắn cao cao vung lên nguyên bản cầm ma trượng tay phải, chỉ thấy hắn vung một cái tay phải trong không khí liền vang lên gào thét tiếng sè gió ác liệt kình phong gào thét mà đến ác vô cùng ảnh kích ở trên người của Kỳ Tài. Mặc dù có sợ xa nổ bảo vệ, Kỳ Tài cũng chỉ cảm giác mình trên người thật giống chúng một phát tịch tượng giống như. Hoặc là nói, ra sổ gễ mi cựu kỳ. Thân thể. Kỳ Tài cắn chặt hàm răng, không động đậy được. Quanh thân bọc sở sạn nổ vẹn vẹn chỉ là vác 5 giây, liền tuyên bố bị phá. Trong ngay mắt, Kỳ Tài thân thể lại như một viên đạn pháo như thế bị đánh bay ra ngoài, cả người va tiến vào phía sau màu đen vách tường, khảm nạm ở trong đó. Nếu như không phải hắn quanh năm sử dụng lôi độn đoán thể đối với thân thể của mình tiến hành rèn luyện, làm cho thân thể của hắn tố chất xa xa mà vượt qua cái khác phù thủy. Không phải vậy, vẹn vẹn là lần này liền có thể muốn hắn lớn nửa cái mạng. Kỳ tài, Haji đám người kinh kêu thành tiếng, còn không chờ kỳ tài đem mình từ trên tường trong hố lớn rút ra đến, vốn đệ một lại một lần nữa vung lên hắn tay phải. Lần này không chỉ vẹn vẹn là không khí pháo, còn có trong đó mơ hồ chen lẫn màu vỏ quýt ánh sáng màu đen thể lưu từ lòng bàn tay của hắn bên trong phun ra mà ra. Màu đen trên vách tường trong hố lớn sáng lên lôi quang mắt. Lôi độ địa ngục đột thứ nhất bản quan thủ này sau 17 bờ ít COM mở chương tỷ. Ở sấm sét kịch liệt oanh kích dưới, trên vách tường hố to đột nhiên mở rộng. Vụn đệ một trong bàn tay phun ra mà ra màu đen lưu quang ở trong chớp mắt liền xuyên thủng hố, oanh kích ở căn phòng cách vách mặt khác một bức tường lên. Màu đen lưu quang rất có lực xuyên thấu, ở đây đủ đánh xuyên bảy bức tường sau khi mới chậm rãi ngừng lại hạ xuống. Haji cùng Ginny bọn người là một bộ ngơ ngác vẻ mặt. Kỳ tái liền như thế chết, không, không đơn giản như vậy. Hình tròn cửa trong sảnh, một đạo bọc ở hồng vân hắc bảo bên trong bóng người đột nhiên sau lưng vụn đệ mà không trung hiện lên. Trong tay hắn nắm một cái đen kịt cực kỳ ma lực gậy đen. Thời gian phản phất vào đúng lúc này, biến chậm ở kỳ cái tia tiết lộ nồng đậm không dám tin tưởng ánh mắt bên trong, Vô nệ mọ chậm rãi xoay người lại, một vẻ lạnh lẽo cực kỳ tàn khốc nụ cười hiện lên ở khóe miệng của hắn. "Gặp lại, dị loạn." Hắn lấy môi không tiếng động mà nói. Màu đen lưu quang lại lần nữa tích chữ ở tay của Vô nệ mọ trong lòng bàn tay, dâng lên mà ra lưu quang, trong nháy mắt liền xuyên qua kỳ cái kia gần ở chậm thức lồng ngực 27 đánh giá, 26 đánh giá năm sao, một đánh giá 4.5 sao, truyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Trước năm 581, dịch loạn giáng Lâm. Coi như vốn Đệ Mặc cho rằng Kỳ tài chắc chắn phải chết thời điểm, kỳ tài thân thể bỗng nhiên chết xuất vì một đoàn đen không lăn thu qua đen, két két. Bầy quạ hình thành bao táp trong nháy mắt liền che đậy ánh mắt của Vỗn Đệ Mặc, trong mắt của hắn trừ một đám lớn đen kịt cánh ở ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Kỳ tài giống như quỷ mị bóng người lại lần nữa hiện lên ở vốn Đệ Mặc phía sau. Cùng mới vừa vừa biến mất lúc đó có chỗ bất động, kỳ tại lần này lúc xuất hiện lần nữa, trên người hắn đã nhiều một tầng rực rỡ đặc hiệu. Lôi độn khải giáp, bát môn giáp, sở san ô, bạch hảo Hắn hầu như là đem hết thể có thể xếp bờ UFF toàn bộ cho mình xếp đi tới, còn kém một vị tiên nhân hình thức. Sắc bén gậy đen liền như thế đâm vào vốn đệ mọt thận bên trong, ở nhập thể trong chớp mắt ấy liền nhiễu loạn trên người của vô đệ mọt ma lực lưu động, kém chút nhường hắn nước chế không được thể nội ẩu phản vệ. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, thân thể cứng ở tại chỗ, coi như kỳ tài chuẩn bị đem tay trái mặt khắc một cái gậy đen cũng đâm vào thân thể của vô đệ mọt thời gian, một luồng mạnh mẽ cực kỳ ma lực đống nhiên ở vô đệ mọt quanh thân phát ra, kỳ thân thể trong nháy mắt trở nên dường như cung lên tôn lớn lấy có thể so với đạn pháo tốc độ lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Cường Hy đọc hiệu này, hắn gặp xung kích so với trước lần đó làm đến phải lớn hơn, đầy đủ đập xuyên hai bức tường sau khi hắn mới trình hình chữ đại, khảm nạm ở thứ ba bức tường lên. Tốt ở trên người hắn còn có rất nhiều ép UFF chống chất, này mới không đến mức nhường hắn bị thương quá mức nghiêm trọng. Dù là như vậy, Kỳ Tại cũng ho ra một cái đỏ sẫm máu tươi. Chờ đến hắn nhọc nhằn vô cùng đem mình từ trên vách tường trong hố lớn rút ra sau, vốn đệ mặt cũng đã đem nhiễm đỏ sẫm máu tươi gậy đen từ trong thân thể của mình rút ra. Kỳ cùng Vốn Đệ mọ giao thủ, Tuy rằng nhìn như thập phần dài lâu, nhưng từ hai người đánh lên đến hiện tại song phương hai phe đều có thắng bại, cũng mới qua đi 30 giây đồng hồ tả hưu thời gian. Ngắn ngắn nửa phút, đã đầy đủ phía sau các thực tử đồ giải quyết đi cái kia không người điều khiển lệ hỏa long quyển, cũng một lần truy giết tới. Nhìn nguyên bản bị hắn dùng xoắn ốc kia chớp siêu vòng vũ gào 3 thức thanh lý một không trong phòng, đông nhiên lại tràn vào nhiều như vậy thực tử đồ, ta sắc mặt bình tĩnh. Nơ Vin, ta có thể tin tưởng ngươi sao?" Bị điểm đến tên Nervin bỗng nhiên sững sốt, sau đó hắn bỗng dung lên thân thể, ta sẽ tận lực. Như vậy Giải quyết đi những thực tử đồ đó. Kỳ Tài vừa nói vừa phòng bị đối diện vốn Nemort, sau đó mang theo bọn họ từ nơi này chạy đi nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Nghe Kỳ Tài này Lâm Trung Di chúc giống như lời nói, Nơ Vin trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Kỳ Tài, người Y Tở nói nhảm, nghe theo. Kỳ Tài ngữ khí vẫn bình tĩnh, thế nhưng là so với trước nhiều chen lẫn mấy phần không được xé vào, Nơ Vin lòng bù tổ miên lặng mà lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào. Thật sâu liếc mắt nhìn Kỳ Tài sau khi, Nơ Vin cho gọi ra một con cao hơn một người mỹ bổ cụ dặn dò, nhờ nó hỗ trợ điều khiển Haji cùng Dì hai người hắn đảo ngược thân thể, cảnh giác vô cùng đinh trước mắt thực tử đồ mang theo cái khác bốn người từng bước từng bước lui về phía sau, lui ra thần bí sự vụ sở đại sảnh hình tròn ở một loại quỷ dị hiệu ngầm bên trong, kỳ tác cùng vốn để một xa xa đối lập, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. hai người bọn họ đều ở tận lực dành thời gian lắng lại thể nội sao động bất an ma lực, đồng thời bỏ mặc những người khác rời đi này trở thành sàn quyết đấu hình tròn cửa phòng. nơ vin đám người sau khi rời đi, vỡ lẽ chìm các loại thực tử đồ lập tức liền đuổi theo ở ngoài cửa truyền đến tiếng thứ nhất ma chú tạo thành nổ vang thời điểm, kỳ cùng vốn để một hai người lập tức liền động thủ. Tòa ra quỷ dị cùng không rõ ngọn lửa màu xanh sấm ở vốn đệ một năm ngón tay lên giấy lên. Theo tay của vốn đệ một trưởng ở trong hư không nhẹ chảo, năm đạo ngọn lửa màu xanh sấm quỷ tích đột ngột tự hư không bên trong hiện lên, hướng về kỳ tại vị trí phương vị xé rách mà đi. Nam ở vọt tới trước trạng thái kỳ tại, hầu như là ngay đầu tiên liền hướng về mặt bên né tránh, nhưng trong đó một đạo hỏa tuyến vẫn là từ hắn eo trong lúc đó tìm tới. Cứ việc có sở sụa nổ thế hắn cách trở hỏa tuyến một phần uy năng, nhưng kỳ tại vẫn là cảm thấy eo trong lúc đó một trận dắt bỏng cảm giác. Túi đầu nhìn lại, trên người hắn áo bào đã bị hỏa diễm đốt thực không gặp bên hông bộ phận bắp thịt dĩ nhiên bị hỏa diễm nhuộm thành đồng dạng quỷ dị màu xanh sẫm hơn nữa theo thời gian trôi đi màu xanh sẫm khu vực còn đang không ngừng mà mở rộng bên trong kỳ tài không chút do dự mà dùng diệt kỳ dị hoan ra bên hông bị không biết tên hắc ma pháp ăn mòn cái kia một tảng lớn thịt ở bách hào thuật ra chỉ dưới vô số thịt mầm ở vết thương của hắn nơi nhúc nhích sinh trưởng rất nhanh hắn phần eo vết thương liền trở nên cùng trước không có bị thương thời điểm không có khác biệt thừa dịp kỳ hành động bị ngăn khoảng cách vô số liên tiếp không ngừng hướng về kỳ tài vứt ra đủ loại hắc ma pháp chỉ là một lần rơi vào hạ phong ở phía sau chiến đấu bên trong Kỳ Tại Liên vẫn nằm ở một loại bị áp chế trạng thái, chỉ có thể chật vật chống đỡ cùng né tránh. Ở lại một lần né tránh vốn đệ mạt ma chú sau, kỳ tại bỗng nhiên hóa thân thành một đạo màu đen lưu quang, ầm ầm đục xuyên trần nhà, y đồ trốn hướng ngoại giới. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là hướng về lên nhảy ra hai tầng lầu độ cao, đổi đến ồ cụ rút trạng thái kỳ tại liền bị một mặt vô hình ma lực bình chứng chặn hạ xuống. Nhìn phía dưới như một cái đen kỵ tiến mất giống như bắn thẳng đến ma đến vốn đệ mạt, kỳ tại không chút do dự mà biến hóa trở về hình người, lướt người đi rời đi vị trí ban đầu. Vô số hắc ám ở tay của vốn đệ mạt trong lòng bàn tay tích trữ. Bàng bạc hắc ám dòng lũ từ trong tay của hắn dâng lên mà ra đen kịt lưu quang, lại như một đạo đâm xuyên mà đến tia chớp màu đen, trực tiếp mà lại hung ác đánh về kỳ tài mặt. Năng lượng màu ưu lam bình chứa tại trước mặt kỳ tài lẩy lên, dòng lũ đen ngòm bình kích ở trên bình chứa, nổi lên từng trận như là sóng nước gợn sóng. Bình chứa nhìn như kiên cố, nhưng hoàn toàn không có cách nào chống đỡ thời gian quá lâu. Nếu như phò tẹt ở đây có vượng hoàng trúc phúc gia trì, kỳ tài còn có thể trước khi chết nhiều nhảy nhót một hồi. Nhưng hiện tại phò tẹt đã thành thốn lông gà tây trẻ con, đừng nói triển khai vượng hoàng trúc phúc. Kỳ tài đều sợ hai chính mình ở chiến đấu thời điểm không cẩn thận một cước liền đem nó dẫm chết. Kỳ tài từ từ trở nên hơi nôn nóng. Vô đệ mất tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn làm hắn không chết, thế nhưng liền như thế mang xuống tiến hành ma lực đối với hao, cuối cùng hắn vẫn là trốn tránh không được số phận phải chết. Cũng may hắn còn có một cái có thể giúp hắn phá cục bảo mệnh thần khí. Kỳ tại cố gắng một tay duy trì trước người bình thường, trở nên trống không tay phải dò vào trong quần áo trong túi tiền ở trong túi tìm tòi tìm tới một viên hình tam giác huy chương sau, kỳ không chút do dự mà đem bóp nát ở bảo bối tử thần huy chương phá toái sau đệ 3 giây đồng hồ một đạo phá không mà đến tráng kiện ánh sáng xanh lục ở thoáng qua trong lúc đó liền lấp kín tầm mắt của vụ nệ Mọt. Chế lớn chế kỳ hệ vũ nường theo ánh sáng xanh lục, còn có phía sau cái kia che ngập bầu trời ngọn lửa màu u lam. Lại như một sở phân biệt như thế, ngọn lửa màu u lam tự động hướng hai bên nhường đường ra, một bóng người chậm rãi từ lệ hỏa trung ương trong ngách nhỏ bước ra chuyện hoạt tháng 9. Chương 582, trước động quang luân tận phong tất hắc thị không thức. Liên loạn xuất hiện, lập tức liền giảm bất kỳ tài đối mặt áp lực. Cái kia dường như hồng thủy như thế rồi dựa hình tròn bình chướng dòng lũ màu đen lập tức liền biến mất không còn tăm hơi đối mặt Jin Duan triển khai giết chóc chú, mặc dù là phong ấn bảy cái ổ củ rụt tại thân thể sau khi thực lực tăng mạnh vô đệ mót, cũng không thể không tạm tránh núi nó mang. Vô đệ mót bóng người ở bộ phép thuật vàng son lộng lẫy trong đại sảnh lập lòe. Phối hợp Jin Duan đũ lam khí than bếp, kỳ thể trợ tay từ không biết nơi nào lấy ra một thanh khổng lồ cực kỳ qua tròn, hai tay nắm nắm bỗng dùng sức hướng phía trước một tấm. Phong độn đại đột phá, tuy rằng chỉ là một cái cấp thấp nhất thuật, nhưng ở như vậy một trường hợp dưới, đại đột phá phát huy ra vượt qua nó nên có uy lực. Gió trợ thế lửa trước mặt của dính đoàn bao phủ mà đi lệ hỏa trong nháy mắt bành trướng đến một cái khắc tầng cấp ngọn lửa màu ưu lam đến mức hết thảy đều bị tiêu thực trong đại sảnh những kia vàng son lộng lấy kim loại trang sức vật tất cả đều hòa tan thành một ít kẹo mạch nha dáng thể lưu nhưng kỳ tài cũng không cho là đơn giản như vậy một cái lệ hỏa chú liền có thể lấy đi vồn để một tí mạng hắn một cách hết sức chăm chú mà để phòng bốn phía không gian bên trong bất kỳ một chút xíu nhỏ bé ma lực chập chấn một đôi màu đỏ tươi xạ dị gẳng bên trong màu đen trong tay đồ án chậm rãi xoay tròn Đồng nhiên ánh mắt của kỳ tài ngưng lại Đông nhiên vượt qua mấy mét ngắn ngủi khoảng cách, kỳ ta cầm trong tay to lớn quạt tròn lửa chặn lại ở rìa đoạn trước người hầm. Một giây sau, một tiếng như kim loại hùng kích ở ván cửa lên to lớn nổ vang ở bộ phép thuật bên dưới trong chính sảnh văn vọng. Theo quạt tròn lửa truyền lên đến tràn trề đại lực, kỳ ta cầm trong tay quạt tròn độ lệnh một phương hướng, để cho hiểm chi lại hiểm địa cọ rìa đoạn đầu kia dựng thẳng lên tóc hoa dâm sẽ qua. Trên không trung vung ra một cái tiếp cận 360 độ tròn sau khi kỳ tài bông đem quạt tròn lửa ném ném ra ngoài. Giao thép mà đi quạt tròn lửa mạnh mẽ va chạm ở một bước trong suốt trên bình trường nương theo một tiếng như pha lê vỡ vụn lanh lảnh tiếng vang, vốn đệ một bóng người từ sau đó hiện ra, hai đạo ma chú theo nhau mà tới, hầu như là ở quạt tròn lửa đánh nát bình chướng cùng trong mấy mắt, liền đến vốn đệ một trước mặt. đối mặt hung hăng kéo tới chí mạng công kích, vốn đệ một bóng người lại một lần lấp lóe, ma chú xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng cái kia cũng không phải vốn đệ một chân chính thân thể, mà chỉ là một đạo bởi vì tốc độ di động quá nhanh mà còn lại ở tại chỗ hư huyễn tàn ảnh ở vốn đệ một bóng người lại biến mất trong nháy mắt đó, kỳ tài liền đưa tay ra đẩy ra bên cạnh dính loạn hầu như là dìn đoàn cùng kỳ hai người mới từng người hướng về tả hữu lướt ngang đi ra ngoài nửa mét không tới khoảng cách hai sợ hai hắc vô so với ma lực bạo đạn liền đành kích ở bọn họ nguyên lai đứng thẳng vị trí nổ tung sản sinh sóng trùng kích lập tức liền đem hai người hất bay ra ngoài bay ngang quá trình bên trong dìn đoàn sau lưng bỗng nhiên mọc ra một đôi do thuần bí lệ hỏa ngưng tụ thành to lớn cánh chim một thân do siêu mạnh khôi giáp hộ thần tọa dọt tigo chú cùng thủ hộ thần chúng ngưng tụ thành hoa lệ khôi giáp cũng ở trong nháy mắt liền bao trùm ở dìn bên ngoài thân lắc mình biến hóa dìn liền từ một vị khí chất tà mị ma pháp sư biến thành một vị uy phong lẫm liệt chiến thần mở ra cánh chim lập tức liền giúp trợ dính đoàn trưởng không lấy hắn bay ngang mà ra thân hình một mặt khác trên người kỳ tại cũng đồng dạng bao trùm lên một bộ màu u lam sở sản nổ chi áo giáp ngựa do sở sản nổ sau lưng cánh chim ổn định thân hình của chính mình sau đó kỳ tài giống như một đạo nhảy lên địa quang đâm thủng không khí vọt tới dĩnh đoàn bên cạnh trong tay hắn chẳng biết lúc nào thêm ra một viên bóng rổ kích cỡ giả sẹn gẳng phổ thông giả gẳng có chỗ bất động trong tay giả gẳng thêm ra bốn mảnh giống như cối xoay rõ phiến cánh như thế khúc hình phong nhận Lại như hồ giẻ kèn như thế. Nhìn như to lớn phong nhận, kỳ thực nội bộ tất cả đều là vô số nhỏ bé ma lực phong nhận tụ hợp thể. Mạch liệt khí lưu ở kỳ tại quanh thân cuồng loạn thổi, đem trên người hắn một bộ hồng vân hắc bảo thổi đến bay phần phật. Này một chiêu chính là giả sễn gẳng bản đồ dạ, trong truyền thuyết phong độn dã sễn hồ giẻ kèn. Dĩ loạn vất tay lại lần nữa thiêu đốt gia tộc của bọn họ tổ truyền khí than bếp, không giống với trước đây phạm vi lớn công kích, lần này hắn đem hết thể hỏa diễm tụ tập ở cùng nhau. Lượng lớn hỏa diễm ở trước người Dĩ loạn co rút lại, ngưng tụ. Cuối cùng Màu u lam lệ hỏa ở dính đoàn trong tay đồng dạng hình thành một viên bóng rực kích cỡ nóng dục hỏa cầu. Cái kia nóng rực cực kỳ khí tức, nhường bốn phía không khí đều lấy mắt chẩn có thể thấy trình độ văn mèo. kỳ ta cầm trong tay hắn dùng lượng lớn ma lực mới ngưng tụ mà thành dạng sen dụ rực kèn cao cao nâng qua đỉnh đầu. Trong thân thể hắn thuộc về Oscu lực không ngừng mà chuốt xuống tới tay bên trong viên thuốc lên, rất nhanh liền đem trắng màu xanh lam dạ sen dụ rực kèn sâm nhuộm thành màu đen. Một đôi màu đỏ tươi xạ dị gằn gắt gao khóa chặt ở trên người của Vô kỳ ta hai chân đột nhiên giẫm đạp mặt đất, ở trong chớp mắt liền vọt qua khoảng mười mấy thước. Thế thế Dịch đoàn không chút do dự mà tung trước người hắn đồng dạng chuốt xuống lượng lớn ma lực nóng rực hỏa cầu. Hỏa cầu điểm đến là kỳ tài, không, nói đúng ra, hẳn là trong tay kỳ tài ra sen hủ dẹt kèn. Hai người siêu tuyệt ma pháp trên không trung chạm đụng vào nhau, hai cỗ không đồng nguyên ma lực không những không có sản sinh bất kỳ xung đột, trái lại rất là thần kỳ dung hợp lại cùng nhau. Một luồng tương đương khí tức kinh khủng ở tay của kỳ tài bên trong tràn ngập, trước độn nhìm bật gió mạnh đen kịt mất linh thức. Đối mặt cái này uy hiếp độ so với trước tăng lên trên vài cái tầng cấp ma pháp, dù là vốn đệ mật cũng không dám khinh địch bất cần ánh mắt của hắn ngưng lại không thể mạnh mẽ chống đỡ, đây là phán đoán của hắn. ngay ở hắn chuẩn bị phát động hiện ảnh di hình, ạ từ vị trí ban đầu lên nhẹ chuyển đi thời điểm, một cái cao hơn 3 mét cả người bọc ở màu xanh lam hơi nước bên trong bóng người, đung nhiên và nát với tường, hạ hầu như là thuấn di như thế xuất hiện ở vốn đệ một sau lưng, cùng vốn đệ một đầu lớn bằng bàn tay, liền như thế ở vốn đệ một sợ hãi trong ánh mắt, trói lại đầu của hắn. hiện tại, bày ra tại trước mặt vốn đệ một cũng chỉ có hai cái lựa chọn, cứ việc hắn hiện ảnh di hình, trước dung rất ngắn, ngắn đến hầu như có thể bỏ qua không tính mức độ nhưng chỗ này ở thất môn trạng thái hạ diệt tuyệt đối là có thể nắm lấy một cơ hội hắn hoặc là liền đánh cược một lần nhìn có thể hay không trước ở hạ diệt bóp nát đầu của hắn trước thông qua huyền ảnh di hình ạ bà nhảy chuyển đi hoặc là liền lấy ổn thỏa một điểm phương thức dùng ốc cụ rụt ma lực bảo hộ được thân thể của mình nhìn có thể hay không gánh vác được niềm bực gió mạnh đen kịt mất linh thức cùng chú hổ song trọng công kích vô đệ một không chút do dự mà lựa chọn người sau hắn đối với gì ổ bạc ma lực có đầy đủ tự tin hai vị dính loạn liên thủ triển khai niềm gió mạnh đen kịt mất linh thức Mạnh mẽ va chạm ở trên người vốn đầy năng lượng cuồng bạo sóng trùng kích lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, màu u lam khủng bố lệ hỏa giống như là biển gầm hướng về xung quanh khuếch tán. Toàn bộ bộ phép thuật trong chính sảnh tất cả vật thể, lập tức liền ở đây năng lượng kinh khủng dư âm bên trong bị trôn vùi. Nếu như không phải một đạo từ trên trời giáng xuống hình vuông bình trướng đem toàn bộ chính sảnh bao phủ ở bên trong, chỉ là này một đạo mạ tổ cột sản sinh dư âm, liền có thể đem bộ phép thuật vị trí này toàn bộ quảng trường hủy diệt. Chính sảnh ở trong chỉ có một cái hoàn hảo không chút tổn hại lọt sưởi một cái râu tóc bạc trắng bóng người chậm rãi đi ra khi nhìn rõ mặt của đối phương bằng thời điểm vốn đệ một con người đột nhiên co rụt lại đến người rõ ràng là kỳ tài mặt khác một vị lão cha đệ nhất bạch ma vương hiện nay giới ma pháp vĩ đại nhất bạch ma pháp sư cố nộ hạ phụ thủy thôn đệ nhất bạch ảnh hồ gợt ma pháp trường học hiệu trưởng elbert đùm mở lại đỏ nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phèn tạ đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như orc troll gỗ lìn nộ, bừa, người cá người lùn hobbit Người lùn ruột hay đến các chủng tộc ở ma giới như Sục cù Bật đều có. Chương 583, Hạ Dị Mật Tờ. Thế cục bây giờ, đối với vốn đệ Mật Tờ nói là tương đương bất lợi. Anh quốc giới ma pháp chỉ có 5 vị trần nhà sức chiến đấu, đều bởi vì một loại nào đó kỳ diệu nguyên nhân. Toàn bộ tụ tập ở cái này nho nhỏ bộ phép thuật trong chính sảnh đệ nhất hắc ma vương cùng bạch ma vương. Gẹo lực gìn loạn cùng gẹo Bật Đùm Bờ lẻ đò. Hai vị đệ nhất sinh ra đời sau, đồng thời cũng là đệ tam hắc ma vương kỳ tại gìn loạn. Giới ma pháp mấy ngàn năm lịch sử ở trong thể thuật tối cường giả, dù bờ Hạ còn có con nào đó họ phục không phải, họ dịch lệ không mũi quái, rất bất hạnh, trong này bốn vị đều đứng ở vô ổn đệ mọt phía đối lập, là vô ổn đệ mọt nhất định phải đối mặt kẻ địch, vô đệ một sắc mặt khó coi đến lại như chết cha mẹ ạch, được rồi, hắn vốn là cô nhi một cái, Sắc mặt hắn khó coi đến lại như ở một bàn con rán trồng bên trong tinh chuẩn vô cùng nắm lấy một con thật con rán, hơn nữa còn bỏ vào trong miệng nhai, nghiền ngẫm ra dịch như vậy, dựa theo hắn cùng cái kia thần bí phù thủy ký kết ma pháp khế ước, đối phương lẽ ra nên đem trừ ra gìn đoạn bên ngoài ba người kẹt kéo ở hồ gợt bên trong mới đúng, dầu gì. Tối thiểu cũng muốn ngăn cản đùm bỡ lẽ đỏ cùng hạ dịt này hai cái khó dây dưa nhất. Vẹn vẹn chỉ là kỳ tài cùng dìn đoàn liên thủ, còn chưa đủ lấy nhường vốn đệ một cảm thấy quá mức vướng tay chân. Tầm mắt cảnh giác dừng lại ở trước mặt bốn người trên người, vốn đệ một dùng dư quang của khỏe mắt đánh giá cánh tay của chính mình. Hắn ra kia trắng xám đến giống như tử thi trên cánh tay vốn nên có vài đạo đen kịt dây xích dấu ấn, nhưng chẳng biết lúc nào nó đột nhiên biến mất. Chuyện này ý nghĩa là, trước đây hắn cùng cái kia điều khiển người chết thần bí phù thủy ký kết dưới khế ước, mất đi hiệu lực. Tuy rằng không phải không gì phá nổi lời thề nhưng nó tin cậy trình độ cũng là vô ổn đệ mọt tán thành như vậy ma pháp khế ước làm sao có khả năng sẽ mất đi hiệu lực vô đệ mọt có chút không dám tin tưởng hắn cũng không có cảm nhận được khế ước trừng phạt biện pháp bởi vì bị vi phạm mà phát động như vậy đối phương đến tuột cùng là dùng thủ đoạn gì tránh khỏi khế ước hạn chế vô đệ mọt nghĩ mãi mà không ra hiện tại tình hình cũng không quá thích hợp hắn tiếp tục suy nghĩ xuống dính đoàn rơi lên trong tay ma trượng, một vệt hào quang màu u lam ở hắn đầu ma trượng tích chữ kỳ tay phải nắm vé có bảo bối tử thần ký hiệu quạt cho lửa tay trái chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh khổng lồ liêm đao Hạ dịch đem hai tay đắp cùng nhau, bày ra một cái chú hổ thức mở đầu đuôi phép cơ nguội xuất hiện ở tay của Đùm Bờ Lệ Đỏ bên trong. Một đạo chói mắt màu vàng sấm xét ở Đùm Bờ Lệ Đỏ đầu Ma Trượng nhảy lên, hắn đem Ma Trượng nhắm ngay vồn Đệ Mọt. Bên ngoài là rất nhiều thành viên của Hội Phượng Hoàng Liên thủ triển khai, phong tỏa ngăn cản toàn bộ bộ phép thuật chính sảnh tứ xích dương trận. Kết giới lên mang theo phản huyễn ảnh di hình cấm chế, nhường vốn đệ mọt khó có thể ở bốn người công kích tới người trước. Đúng lúc phá tan cấm chế sử dụng huyễn ảnh di hình, à, à, chạy trốn. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, như vậy xem ra. Hắn chỉ gắng đón đỡ chi ở ngoài không còn cách khác. To lớn tiếng nổ vang dền ở bộ phép thuật bên trong vang lên. Dinh đoàn đầu ma trượng phun ra mà ra màu u lam ma pháp quang lưu, cùng đùn bỡ lẽ đỏ phóng thích màu vàng xám xét trên không trung và chạm sau khi độ lệch một phương hướng. Hai người trên không trung hội tụ thành một đạo càng thêm tráng kiện màu vàng lam quang lưu, hướng về vốn đệ một bắn như điện mà đi. Một đoàn nhìn như lớn vô cùng, nhưng kỳ thực tương đương nội liễm, nhiệt độ gần như thái dương mặt ngoài ngọn lửa màu u lam từ trong tay kỳ tài tròn lửa lên bay ra. Này một phát hỏa cầu thuật, hầu như dốc giống kỳ tàn dư hết thể ma lực cùng với cùng nhau bay ra, còn có hạ dịch phóng thích chú hổ ngưng tụ mà thành hổ hình khí đạn, hỏa câu hòa khí đạn trong chất, đột nhiên liền đem chú hổ nhuộm đâm thành một đầu dữ tận cực kỳ màu u lam mãnh hổ. Nó nhìn qua lại như toàn thân tiêu đốt lệ hỏa nhị vĩ đồng thời, to lớn liêm đao ở trong không khí chém ngang mà qua. Một đạo hình bán nguyệt chém sóng từ liêm đao lên lăng không bay ra, trong chớp mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục thước. Năm đạo bất đồng công kích mặc dù là trước sau phát sinh, nhưng chúng nó nhưng là gần như trong cùng một lúc đến vôn đệ trước mặt, hội tụ ở cùng nhau. Một vệt chói mắt ánh bạc ở vôn đệ một quanh thân tỏa ra ra. Hóa thành một đạo thâm hậu cực kỳ màu bạc bình trướng, 360 độ không góc chết mà đem hắn bao bọc lại. Hầu như là ở bình trướng thành hình trong phút chốc, khủng bố cực kỳ sức mạnh liền nghiền ép mà tới. Năng lượng cuồng bạo sóng trùng kích bởi bị tứ xích dương trận giằng buộc, vì lẽ đó chỉ có thể hóa thành một đạo phóng lên trời của sáng, trong nháy mắt liền biến mất phía trên có tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là chống đỡ thời gian một hơi thở, vỗn đệ mạt quanh thân màu bạc bình trướng cũng đã bị lôi kéo đến nát tan. Cũng may hắn đã vượt qua xung kích cuồng bạo nhất mãnh liệt cái kia một giây đồng hồ, nhập vào cơ thể mà ra urscu rút ma lực. Ở vốn đệ mọt quanh thân hình thành cực kỳ nồng nặc xương mù màu đen, đem cả người hắn bao bọc lại, trợ giúp hắn chống đỡ ngoại giới ma lực lôi kéo. Trên người hắn hắc bảo trong nháy mắt liền bị lôi kéo đến dưới dưới. Nếu như không phải vốn đệ mọt đã từng đối với thân thể của mình tiến hành một ít cấm kỵ hắc ma pháp cải tạo, rất lớn tăng lên thân thể của hắn tố chất cùng thể phách cường độ ở hắn bình thường bị xé nát, mà còn chưa kịp dùng ma lực bọc tự thân, thân thể bại lộ ở dư âm năng lượng bên trong trong chớp mắt ấy, liền có thể muốn hắn mệnh. Dù là như vậy, thân thể của vô đệ mọt cũng là trở nên chỗ xanh chỗ tím, khoẹ miệng càng là có máu tươi mịt mịt lưu lại phóng lên trời của sáng năng lượng trong nháy mắt liền đem giữa bầu trời bao phủ thấp bé tầng mây chọc ra một cái lô thùng to ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa động chút xuống đem trên mặt đất tất cả dắt lên một tầng tinh xảo màu bạc đáng sợ sóng năng lượng đầy đủ qua hơn 2 phút đồng hồ mới triệt để phát tiết xong xuôi đem toàn bộ bộ phép thuật chính sảnh bao bọc lại chỉ để lại phía trên không có đóng kín tứ xích dương trận ở kinh khủng như thế trùng kích vào đã đến tan vỡ biên giới theo bộ phép thuật xung quanh thành viên của hội phượng hoàng đỉnh chỉ ma lực cung cấp tứ xích dương trận tan vỡ thành điểm điểm màu đỏ thắm ánh sao chậm rãi tiêu tan ở trong không khí lúc này bộ phép thuật Dưới đất 8 tầng trở lên hết thảy tầng, đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một cái cùng với các loại cao hình vuông hố sâu, khảm nạm ở một lệ thế giới quảng trường bên trong, được gây chỉnh tề đến cùng xung quanh, có vẻ hoàn toàn không hợp. Một mảnh bụi mù bên trong, vô đệ một bóng người chậm rãi hiện lộ ra, hầu như đã đến cung dương hết đà hắn, vô lực té quỵ trên đất. Năm bóng người từ thang lên xuống cầu thang giếng bò lên bóng người, trận mắt ngoác mồm xem hết thảy trước mắt. Nervin liền ngay cả trong tay tiên đoán cầu không cầm chắc rơi trên mặt đất đều không tự biết tầm. Nương theo một tiếng tiếng vang nặng nề, Một viên pha lê cầu ở bị Thiêu thực đến chân bóng cực kỳ trên đất lăn, phát sinh liên tiếp trầm thấp lăn âm thanh. Tiên đoán cầu ngủ cùng ngủ lăn tới vuông đệ mặt bên chân, va chạm ở trên đầu gối của hắn. Nó rơi vào đến một con trắng sáng cực kỳ khô héo bàn tay nắm trong bàn tay. Hào quang nhàn nhạt ở tiên đoán cầu bên trong sáng lên, một thanh âm rõ ràng vô cùng truyền vào tại chỗ trong thai mỗi một người. Nắm giữ chinh phục Hắc Ma Vương năng lượng người đến gần, hắn sinh ra ở một cái từng ba lần đánh bại Hắc Ma Vương gia đình, sinh ở tháng thứ 7 phần Hắc Ma đầu ký hiệu hắn vì đó kinh địch thế nhưng hắn nắm giữ hắc ma đầu không biết sức mạnh trong bọn họ một cái nhất định phải chết ở một cái khác trên tay bởi vì hai người không thể đều sống sót chỉ có một cái có thể tiếp tục sinh sống đinh trong tay đã một lần nữa ảm đạm đi tiên đoán cầu một vệ nụ cười quái dị bỗng nhiên hiện lên ở chính từng ngụm từng ngụm thở hổn hển vồn đệ một trên mặt ta cùng Haji Potter chỉ có thể tồn sống được một người tiên đoán là nói như vậy đi hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cách đó không xa bỗng nhiên hiện thân chúa cứu thế bạn học cùng với càng xa xăm đủ lại đỏ đây là đối địch với ta trừng phạt vô đệ từ từ đứng thẳng người lên một đôi lạnh leo mắt rắn gắt gao khóa chặt ở trên người của Haji. Ta hiện tại liền đoạn tuyệt nguyện vọng của ngươi. Nghe vốn nệ mọt, một vệt dự cảm không ổn đốm nhiên bỏ lên trên tại chỗ trong lòng của mỗi người. Một giây sau, vùn nệ mọt âm thanh đốm nhiên so với trước cất cao không chỉ một cái tầng cấp. Haji Potter. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phèn tạ đầy dây phép thuật và sự huyền bí, hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như lão, bọc, gỗ lìn, nộ, tổ bữa, người cá, người lùn hobbit, người lùn ruột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bớt đều có. Chương 584, xuất phát từ tâm can. Haji, Potter, Vô Đệ Mộc liền như thế quỷ trên mặt đất, chậm rãi rơi lên hắn tay phải, xa xa chỉ về xa xa Haji. Tại sao ngươi không có sợ lì Thợ gìn huyết thống, liền có thể trở thành là một tên sáng ngữ? Hắn nhường sắc mặt của Haji khẽ biến, tựa hồ nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Vô Đệ mọc trong giọng nói đầy giấy nồng đậm điên cuồng. Tại sao ngươi tư tưởng có thể cùng ta mảnh vụn linh hồn sản sinh cảm ứng? Tại sao mỗi lần ta xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, trên trán ngươi vết sẹo xe đau? Nghe đến đó, đồng dạng tiến vào bộ phép thuật bên trong Sijiu, trong nháy mắt cũng theo Ha Ji như thế đổi sắc mặt, phản ứng lại hắn chạy đi hướng về Vôn đệ Mọt vọt tới, chớ nói nữa, lạnh lẽo mà lại điên cuồng nụ cười hiện lên ở Vôn đệ Mọt nơi khoe miệng, đáp án chỉ có một cái, Lulu cũng theo phản ứng lại, hắn xa xa mà hướng về Vôn đệ Mọt hét lớn một tiếng, ngậm miệng à, lập tức hắn cũng theo Sijiu đồng thời vọt tới, Ha Lợi phá đặc, nhìn Sijiu cùng Lulu vội vội vàng vàng rằng, gấp, kỳ tựa hồ cũng ý thức được cái gì ánh mắt của hắn ngưng lại, trong tay quặt tròn lửa hướng về phía trước Vôn đệ Mọt đột nhiên một tấm một đoàn chói mắt thảm hào quang màu xanh lục từ quạt tròn lửa bên trong bay ra, thẳng đến ngã quỷ ở mặt đất vùn đệ một mà đi. hắn nhất định phải đánh gãy vùn đệm mọt. nhưng mà, vùn đệm mọt liền động cũng không có nhúc nhích. một đạo nửa trong suốt bình trướng đem chủ động hiện lên ở quanh người hắn. kỳ tài công kích hoàn toàn không thể có hiệu quả. bất đắc dĩ, kỳ tài cũng chỉ có thể theo phía trước hai người vọt tới. mà lúc này, tay của vùn đệm mọt chỉ vẫn cứ vững vàng mà chỉ vào Ha vị trí phương vị. Ha Ji ngươi là ta chế tạo ra đông đảo hồn khí bên trong, đặc thù nhất cái kia tồn tại. Vốn đệ mọt khuôn mặt điên cuồng cười to, ha ha ha ha ha. Haji khó mà tin nổi trường lớn con mắt của chính mình. Hắn đương nhiên biết hồn khí là như thế nào một loại tồn tại, chỉ là hắn trước đây chưa bao giờ nghĩ đến qua, chính mình cũng sẽ là vốn đệ mọt đông đảo hồn khí một trong. Này tốc độ càng hơn một bậc kỳ tài, đã vượt qua xỉ dị ủ cùng Haji, đi tới vốn đệ mọt trước người, một cái tóm chặt cổ áo của hắn đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Thế nhưng, đã chậm. Ta. Haji sừng sốt, là vốn đệ mọt hồn khí. Hắn không dám tin tưởng lung lay đầu của tự mình, lừa người, đây là gặp ta. Nhưng hắn lừa dối không được chính mình. Dĩ vãng những kia xuất hiện ở trên người mình, nhưng cũng cùng vốn đệ mật cùng một nhịp thở ý tưởng, lại như đèn kéo quân như thế, nhanh chóng từ Haji trong đầu xẹt qua. Con thử lừa mình dối người Haji hoàn toàn không có chú ý tới, bởi vì tâm tình của hắn hết sức chập chờn, từng kia từng sợi xương mù màu đen ở thân thể của Haji mặt ngoài hiện lên, từ y phục của hắn bên trong thẩm thấu mà ra đang nhìn đến những này hiện lên ở Haji bên ngoài thân hắc khí thời điểm, kỳ tại liền biết đại sự không ổn, bởi vì hắn đối với những hắc khí này không thể quen thuộc hơn được đây là Haji muốn trở thành Oskuji ổ địa báo. Từ thứ nhất kia khói đen hiện lên bắt đầu, đến tiếp sau khói đen hiện lên tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến Haji hơn một nửa cái thân thể đều bị sôi trào khói đen che lấp. Hắn một đôi mắt đã lật đến chỉ còn giữ lại tròng trắng mắt đang cuộn trào ma lực trùng kích vào, lý lý vỏ tờ rốc hết sinh mệnh lưu ở trên người của Haji thủ hộ ma pháp, lặng yên pha toái. Haji cũng chú ý tới thân thể mình dị dạng, hắn khó mà tin nổi mà túi thấp đầu đi, nhìn hai tay của chính mình. A a a. Haji thống khổ gào thét, từ trong cổ họng bỏ ra đến âm thanh trầm thấp hàn mà khủng bố, không chút nào như là nhân loại có thể phát sinh âm thanh. Một khắc đó Haji biến thành một đoàn lớn sôi trào khói đen, mà trong bóng tối lại tỏa ra quỷ dị ánh sáng. Phóng lên trời ổ cụ ruột cuồng bạo lôi kéo xung quanh tồn tại tất cả sự vật, không khác biệt hướng về tất cả mọi người tại chỗ khởi xướng tiến công. Khoảng cách Haji gần nhất Nervin đám người trước tiên gặp tai vạn. Bọn họ mới vừa mới ở dưới đất 9 tầng trong hành lang, và mấy chục vị thực tử đổ trải qua một phen ác chiến. Vì bảo thủ, Nervin ở trong chiến đấu có thể nói là hầu như liệu lên tất cả, này mới thành công mà đem bợ lạ chips giết chết, hắn trả giá chính là một thân ma lực cùng thể lực hầu như tiêu hao sạch sẽ còn lại ba người cũng không tốt hơn chỗ nào. duy nhất trạng thái tốt hơn một điểm cũng chỉ có người vì là thất vĩ gì nụ gì kỳ gì nì. nhưng đối mặt orts cụ ruột cuồng bạo tập kích, nàng này điểm đáng thương ma lực triển khai ra phòng hộ ma pháp, có cùng không có kỳ thực căn bản là không bao nhiêu khác biệt. ngay ở bốn người sắp bị sôi trào khói đen nuốt mất thời điểm, hai bóng người từ mặt bên lăng không đập tới. một cái trong đó vô cùng to lớn, một cái thuộc về là người bình thường hình thể, trong nháy mắt liền đem hành động bất tiện lơ vín bốn người mang rời khỏi vị trí ban đầu. một giây sau, haji hóa thân mà thành orts cũ ruột gào thét mà qua. Trên mặt đất cày ra một đạo sâu khoáng khê ở vô hụt sau khi, Hajji lại thay đổi phương hướng, hướng về khoảng cách hắn thứ hai gần vốn đệ mọt nào tới. Cứ việc vốn đệ mọt hầu như đã là cung dương hết đà, thế nhưng đối với hắn mà nói, một cái đơn giản pháp thuật phòng ngự vẫn có thể miễn cưỡng triển khai ra. Osku du hình thành dòng lũ màu đen oanh kích ở hình tròn trên bình trường, độ lệch một góc độ sau khi, hướng về xa xa đủ bợ lẹ đỏ cùng Jin đoàn hai người sông thẳng mà đi. Trải qua thôn cổ nổ hạ luân phiên đại chiến sau khi, đủm bợ lẹ đỏ trạng thái cũng không coi là nhiều tốt. Hắn có thể không giống như vốn đệ một trải qua hắc ma pháp cải tạo. Chớ nói chi là có đầy đủ 7 cái ổ cụ rụt ở trong cơ thể hắn cho hắn làm ma lực sạc dự phòng đang đối mặt ha Di công kích thời điểm, thân là hơn trăm tuổi lão nhân đủ Bở Lệ Đỏ, phản ứng rõ ràng chậm một nhịp. Nếu như không phải gìn Đoạn nhận ra được bên cạnh tình nhân cũ như thế, ở triển khai pháp thuật phòng ngự thời điểm đem Đǔn Bở Lệ Đỏ cũng bao quát tiến vào, Đǔn Bở Lệ Đỏ khả năng liền muốn bị thương. Dù là như vậy, ở khói đen ngưng tụ thành hắc cám dòng lũ trước mặt, Đǔn Bở Lệ Đỏ cũng ở này lực xung kích cực lớn ảnh hưởng, thân hình một trận bất ổn. Thể lực không chống đỡ nổi hắn, trong tay đua phép cơ ngụ nhất thời tuột tay mà ra ở đại chiến bên trong bị lệ hỏa đốt thực qua sự chân bóng trên mặt đất chợt ra đi một cự ly không nhỏ đũa phép cơ nguội trên đất vội vã làn mai đến tận đụng tới một đôi đột nhiên xuất hiện chân nó mới đình chỉ lại một cái tay chậm rãi nhặt lên trên đất đũa phép cơ nguội nhìn đột nhiên ra hiện tại trên chiến trường ở nạ vẽ vô nệ một khỏe miệng nết lên một vệt hương phấn nụ cười làm rất khá xe vợt rút, hắn hướng ở nạ vẽ đưa tay ra đem nó cho ta nhìn chăm chăm mặt không hề cảm xúc ở nã vẽ cùng với trong tay hắn cái kia nguyên bản thuộc về đùm bờ lệ đó đũa phép cơ nguội kỳ ta trong lòng hiện ra một vệt linh cảm không lành đá phục sinh đuối phép cơ nguội, lại thêm vào một cái đối với ớn nạ vẽ tới nói dễ như trở bàn tay háo tàng hình. Tam đại bảo đối tử thần liền muốn tập hợp đủ, không để ý đến đùn bờ lẽ đỏ cùng dính loạn. ớn nạ vẽ ở tất cả mọi người chú ý dưới, bước không nhanh không chậm bước tiến, đi tới vuột đệ một phía sau đứng lại. thấy thế, hội phượng hoan mọi người, đặc biệt là xì diu trong nháy mắt chửi ầm lên. vuột đệ một đối với xì diu chửi rủa không để ý lắm, ngược lại, khỏe miệng hắn vung lên độ còn càng thêm rõ ràng. hắn thản nhiên hướng về bên cạnh người đưa tay ra, chờ ớn nạ vẽ đem phép cơ nguội giao cho trên tay hắn. Nhưng hắn cuối cùng các loại đến, nhưng là một con xuyên thủng hắn lực, cũng đem trái tim của hắn chăm chú nắm chặt ở trong tay há thủ. Ta chờ đợi ngày này rất lâu. Đứng sau lưng vốn Đệ Mọt, ở nạ vẽ đưa lộ thai ở vốn Đệ Mọt bên thai nhẹ giọng mở miệng nói, B64 64241, một giây nhớ kỹ săn văn vừa rồi. Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy dây phép thuật và sự huyền bí. Hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như elf, og, chuẩn, goblin, minotaur, người cá, người lùn hobbit. Người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục Cù bất đều có. Chương 585, Lục đạo thập vi tự ấn. Thân thể của Vôn Đệ mọt triệt để cứng lại rồi, thân thể không thể động đậy chỉ có trong mắt có thể miễn cưỡng chuyển động hắn, không dám tin tưởng hướng về phía sau ném đi ánh mắt khiếp sợ. Lần này, là vì Lily. Ở nạ bẹ đột nhiên nắm chặt trong tay cái kia viên thuộc về Vôn Đệ mọt, đồng thời còn đang không ngừng nhảy lên trái tim. Trái tim máu rầm rầm lên, bỗng nhiên hiện ra một viên màu đen huyền ảo phù văn. Theo ma lực không ngừng truyền vào, phù văn bốn phía kéo dài ra rất nhiều màu đen tua vòi. Đồng thời ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bỏ hướng về thân thể của Vồn Đệ Mạc căn nơi. Chỉ là vì người phụ nữ kia, người dĩ nhiên ở nạ vẻ mặt không hề cảm xúc mà đem tay phải cầm đũa phép cương ngụi chống đỡ ở Vồn Đệ Mạc một bên trên má. Ngậm miệng, một phát phong cổ họng khóa lưỡi, trong nháy mắt liền dán lại Vồn Đệ Mạc miệng, nhường hắn liền từ hết hầu bên trong bò ra một tiếng không có ý nghĩa gào thét đều không thể làm đến. Một mặt khác, ở gần đoàn áp chế bên dưới, ha thân thể dĩ nhiên từ ổ cụ rút khói đen hình thái chậm rãi ngưng tụ trở về nguyên bản hình người. Màu đen phủ văn rất nhanh liền mọc đầy vượt qua vụn đệ một thân thể năm thành diện tích, ở nạ vẽ cũng từ từ đạt được vốn đệ mập quyền khống chế thân thể. Kỳ tại ý thức được mình không thể lại nhìn như vậy đi xuống, cũng không biết ở nạ vẽ đến tột cùng là nghĩ làm những gì, ngược lại chỉ muốn ngăn cản hắn chuyện muốn làm là được rồi. Cảm thụ thể nội chống rỗng ma lực, kỳ tái điên cuồng nghiền ép trong cơ thể mình sức sống, đem chuyển hóa thành quần quần không ngừng ma lực. Như vậy thao tác, cũng chỉ có hắn loại này gần như tiên nhân thể siêu mạnh thể chất mới có thể làm đến. Dốc hết chính mình có khả năng nghiền ép đi ra ma lực, kỳ tại cao cao giơ lên tay phải, trên mặt đất tầng tầng vỗ một cái, thông linh thuận. ngoại đạo ma tượng, một đám khói trắng ở trên đất bàng dựng lên, một tôn như một phi một to lớn ma tượng gào thét dưới đất chui lên. Còn không chờ khói trắng hoàn toàn tiêu tan, Kỳ Tại lại lần nữa biến ảo trên tay kết ấn, sử dụng tới một cái hắn sáng tạo ra đến đến nay, chưa bao giờ từng dùng tới ma pháp. Lục đạo thập vĩ cứu ấn. Kết ra thủ ấn sau khi, Kỳ Tại lại như hóa thân trở thành một cái sức hấp dẫn cực kỳ to lớn thâm thúy hố đen như thế. To lớn ngoại đạo ma tượng như một đoàn đất dẻo cao su như thế và bẹo, hóa thành một đạo thể lưu vận nhằm phía Kỳ Tại. Trên không trung ngưng tụ thành một viên tròn vo hình cầu. Nương theo soạt xoạt một tiếng vang dọn, một đạo đen kịt vết nứt hiện lên ở hình cầu mặt ngoài, hơn nữa cái nứt còn đang không ngừng mà mở rộng cùng tăng nhanh. Một giây sau, một tiếng như pha lê phá toái âm thanh ở trên chiến trường vang vọng. Không trung hình cầu triệt để sụp đổ rồi ra, hiện lộ ra ở giữa kỳ tải bóng người. Lúc này kỳ tài cùng trước so sánh với nhau, đã có một chút thay đổi. Hắn một đầu tóc ngắn tóc vàng đã hoàn toàn biến thành giống như người giải dạ như thế mái tóc dài màu trắng rủ đến eo nhỏ, mà trên người hồng vân hắc bảo cũng biến thành một bộ thật dài màu trắng ngự thần bảo sáu viên màu đen câu ngọc trai ở và táo nơi trong tay hắn quặt tròn cùng liêm đao đã biến mất không còn tăm hơi thay vào đó là một thanh đen kỵ cực kỳ dài nhỏ phát trượng bởi ngoại đạo ma tượng cũng chính là thập vĩ còn thiếu lượng lớn ma lực cho tới tiến hóa đến không đủ hoàn toàn cứ việc đã trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ nhưng thân thể của kỳ tài trừ tóc biến dài màu sắc biến trắng ở ngoài cũng không có sản sinh biến hóa quá lớn trong đó cùng trước điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là thể nội của kỳ tài nguyên bản kề bên khô cạn ma lực ở thể nội của ngoại đạo ma tượng cái kia nửa kia ủng hộ lại một lần nữa rồi lên dỡ tay lên bên trong lục đạo gậy tích trưởng kỳ tài dường như một viên ra khỏi nòng viên đạn như thế hướng về phía trước ở nạ bẹp vọt tới ánh mắt của ở nạ bẹp ngưng lại thật nhanh nhưng hắn cũng không tính tránh kỳ tài công kích ngay ở trong tay kỳ tài gậy tích trưởng sắp đem đầu của vốn đệ một đánh đến nát bét thời điểm trên người của vốn đệ mỏ táo bào đống nhiên bay ra mấy chục đạo đen kỳ vải cuốn lấy thân thể của kỳ tài nhìn qua là lại bình thường có điều vải nhưng kỳ tài nhưng kinh ngạc phát hiện hắn trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào tránh thoát những này màu đen vải dằn buộc liền ngay cả trong tay gậy tích trưởng cũng đều bị trói buộc không cách nào né mạnh đi ra ngoài. Lúc này vốn Đệ một bên ngoài thân màu đen phủ vân đã bao trùm vượt qua thân thể hắn diện tích 70%, ở ở nạ vẽ không chế dưới, vốn Đệ Mặc rơi lên trong tay ma trượng đầu ma trượng, xa xa nhắm ngay xa xa chúa cứu thế bạn học. Kỳ ta trong nháy mắt ý thức được ở nạ vẻ là nghĩ cái gì. Một đạo hào quang màu xanh lục từ trong tay vốn Đệ Mặc ma trượng phun ra mà ra. Áp và đả kẻ đa dạng chú ánh sáng xanh lục, ở trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chú trượng, tinh chuẩn vô cùng rơi vào mặt hướng dưới nằm trên người của Haji. Thân thể của Haji liền nhúc nhích cũng không hề nhúc nhích một hồi. Ngược lại là bị khống chế vốn đệ mọt, thân thể của hắn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt lên. Mặc dù là màu đen phủ văn cũng trong nháy mắt này có muốn bị tránh thoát dấu hiệu. Ở nạ bẹ không thể không phân ra càng nhiều tâm thần đặt ở trước mặt trên người của vốn đệ mọt. Chính là ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, kỳ tài nắm lấy thoáng qua liền qua cơ hội, chí não hư huyễn trả cở dạ long từ trong thân thể của hắn tung bay mà ra. Phong ấn thuật huyễn long cựu phong tẫn, trả cờ dạ long ở ở nạ bẹ ngạc nhiên ánh mắt bên trong xuyên thấu vốn đệ mọt bị phủ vân khống chế lại thân thể, từ bên trong mang ra bảy đám đen kỳ cực kỳ hắc ám thể lưu. Đó là vốn đệ mọc trong thân thể bảy cái Oscuru. Ở nạ bệ đột nhiên thôi thúc trên người của vốn đệ mọc phù văn, màu đen phù văn ngưng tụ thành bảy cái sợi xích màu đen, quấn quanh ở bảy đám trên người của Oscuru. Hắn thử ngăn cản kỳ tại cấp đoạn, nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp kỳ tại ở phong ấn thuật phương diện này trình độ, cùng với đối với Oscuru hiểu rõ trình độ. Màu đen phù văn ngưng tụ thành xiềng xích hoàn toàn không có cách nào cùng Huyễn Long Cửu Phong cấm chống lại, bảy đám đen rất là dễ như ăn cháo liền bị kỳ tại đi. Thân thể của kỳ tại như một cái thâm thủy cực kỳ hố đen, đem bảy đám hấp thu đến thể nội. Bộc phát ra ma lực nhường kỳ tài có thể phá tan trên người hắn buộc những kêu màu đen vải ràng buộc, nhưng hắn cũng không có cách nào thừa cơ hội này đối với ở nạ bẹ khởi sướng tiến công ở Oscu dồn nhập thể trong nháy mắt đó, kỳ tài sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Mặc dù có ngoại đạo ma tượng thế hắn chia sẻ áp lực, nhưng cái kia bảng bạc đến có thể nói khủng bố ma lực vẫn để cho hắn cảm nhận được cực kỳ thống khổ sẽ thân nỗi đau. Liên như trong thân thể mỗi một tế bào đều bị nhiều lần sẽ rách như thế. Dinh đoan liếc mắt là đã nhìn ra kỳ tại dị dạng, một đạo xiềng xích từ hắn đầu ma trượng vứt ra, quấn quanh ở kỳ tại bên hông, đem hắn kéo về bên cạnh chính mình. Thế cuộc đống nhiên tiến vào một loại quỷ dị cực kỳ cân bằng trạng thái bên trong chiến trường một bên ở nạ bẹ không chế vốn đệ một thân thể từ từ chờ đợi màu đen phủ văn mọc đầy vốn đệ một toàn thân mà đủ mở lại đỏ một phương chỉ còn dư lại dính đoạn trạng thái vẫn tính no đủ có thể vùi đầu vào chiến đấu bên trong những người khác không phải ma lực bị dốc dống chính là thân thể trạng thái không bình thường liền ngay cả những kia không có tham dự đến chiến đấu bên trong đi vẹn vẹn chỉ là phía bên ngoài liên thủ triển khai một lần kết giới ma pháp thành viên của hội Phượng hoàng cũng đều là cung dương hết đà kết giới ma pháp tiêu hao nhưng là tương đối lớn chớ nói chi là bọn họ chế tạo kết giới còn mạnh mẽ đỡ lấy hai lần có thể so với hạch bạo kinh thiên xung kích đang lúc này liên tiếp huyền ảnh di hình ạ tiếng nổ vang đánh vỡ chiến trường này quỷ dị yên tĩnh tiểu bát tịt giúp vị này khách không mời mà đến mang theo một đoàn thực tử đố xuất hiện ở bộ phép thuật chỗ này trên chiến trường bọn họ đột ngột xâm vào lập tức liền để chiến trường vi diệu cân bằng bị đánh vỡ nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như liệu bọc trùn gỗ lìn minotour người cá, người lùn hobbit, người lùn đọp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có. Chương 586, như vậy, đáp án chỉ có một cái. Nhìn trên chiến trường quỷ dị tình hình, tiểu Bạc Tỷ các loại một đám thực tử đồ, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được tình huống. Mãi đến tận hắn thấy rõ cái kia bị ở nạ bẹ thật lòng hang ổ người, rõ ràng là vụn đệ mọt sau khi chủ nhân. Tiểu Bạc Tỷ phát sinh một tiếng có thể nói tan nát cõi lòng gào thét. Dù cho là hắn cha đẻ Bạc Tỷ dù chết, hắn đều không có như thế tan nát cõi lòng mà giống lên qua. Lúc này, Trên người của Vô đệ Mặc màu đen phủ văn đã bao trùm thân thể của hắn vượt qua 80% diện tích, hắn cũng chỉ còn sót lại một cái chóp lốc đầu còn lộ tại thân thể ở ngoài. Màu đen phủ văn như một đại sạp hòa tan màu đen bùng não, không hề chậm chậm hướng về đầu của Vô đệ Mặc lan tràn. Rất nhanh, Vô đệ Mặc cũng chỉ còn sót lại một phần cái trán, còn có trong đó một con mắt hiện ra ở ở ngoài. Chỉ là mấy giây, liền ngay cả cuối cùng này, một phần nhỏ thân thể cũng đều bị màu đen phủ văn hoàn toàn bao trùm, thân thể của Vô đệ lại như thổi bóng bay như thế bồng hồng lên một căn ma trưởng từ hắn bị tăng nước táo bào bên trong rơi ở trên mặt đất, ở yên tĩnh không hề có một tiếng động trên chiến trường, phát sinh một tiếng tương đương rõ ràng nhẹ văng lên. rất nhanh, vô nệ một cái kia phồng lên đến tròn vo thân thể lại dường như bóng bay nụt trí như thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ lại, thân thể của hắn đang thu nhỏ lại quá trình bên trong từ từ biến hoa răng rớp, bên ngoài thân màu đen phủ văn ở hắn thu nhỏ lại quá trình bên trong từ từ dung nhập vào trong thân thể của hắn, một lần nữa hiển lộ ra vô đệ một cái kia trắng xám như cùng chết người như thế ra rẻ hai cái bất ngờ nổi lên góc nhỏ hiện lên ở vôn đệ một nơi chán, hắn cái kia chọc lốc đầu cũng dài ra một đầu đổ vợ giống như tơ lửa mái tóc, trên người rất giống vải rách bao tải màu đen phủ thủy bảo, cũng biến hóa thành một cái hoa lệ tơ tẩm trường bảo. chờ đến hắn hình thể hoàn toàn biến trở về nguyên bản nhân loại bình thường hình thể thời điểm, vốn đệ mọt dĩ nhiên triệt để biến hóa thành mặt khác một bộ dáng dấp, liền như là đổi một người giống như. vẻ mặt của hắn lông không sinh cơ, gần giống như một cái bị người điều khiển giống như con rối. nhìn mình cái tác, ở nã vẹt miệng hiện ra một vẹt rất cạn rất cạn độ cong, đen kịt trong mắt lấp lóe thỏa mãn hào quang một tiếng tan nát coi lỏng tiếng gà ở trên chiến trường vang lên chủ nhân nghe thấy tiểu bạch ti âm thanh ở nạ vệ chậm rãi xoay người đối mặt hắn chủ nhân của ngươi vốn đệ một đã chết ở nạ vệ nhặt lên rơi xuống đất cái kia thuộc về vốn đệ một ma trượng, hiện tại bày ra ở trước mặt các ngươi có hai cái lựa chọn tốt cho ta trả lời đi hắn rơi lên trong tay ma trượng. ở nạ vệ ung dung thông thả mở miệng nói là muốn vì là vốn đệ một báo thù đây vẫn là hướng về ta tuyên thệ hiệu trung đây hắn cầm trong tay thuộc về vốn đệ mật ma trưởng ném ra ngoài Là ma trượng từ ở nạ vẽ trong tay tuột tay mà ra thời điểm, Tiểu Bạc Tỷ một cái bước xa liền xông lên trên, đem rơi xuống ở nguyên anh quốc bộ phép thuật chính sảnh cái kia bóng loáng màu đen trên mặt đất ma trượng nâng lên. Quỳ ở trên mặt đất lên, Tiểu Bạc Tỷ nâng ma trượng hai tay khẽ run, đủ loại tâm tình rất phức tạp ở trên mặt của hắn đan dệt lập lòe. Hối hận, phẫn nộ, không thể làm gì. Hai tay hắn nâng vụn đệ mập ma trượng, chậm rãi đứng dậy. Tối đầu nhìn ma trượng, đã từng thân là thực tử độ một thành viên các loại ký ức ở Tiểu Bạc Tỷ trong đầu nhanh chóng trốc qua. Cứ việc đã mười mấy năm qua đi, nhưng tiểu bạc tỷ vẫn cứ nhớ tới năm đó phù thủy trong lúc chiến tranh, bọn họ ở làm tổng bộ thực tử đồ mạn phu trang viên thời điểm, chủ nhân của hắn vốn đệ mạt là cỡ nào hăng hái. Kia sáng âm u phòng họp, thật dài bàn hội nghị bên, vốn đệ mạt ngồi ở trên bàn thủ, vì là rất nhiều thực tử đồ giảng giải hắn hùng tâm trang trí, hắn giã vọng. Tiểu bạc tỷ liền ngồi ở bàn một bên, lấy kính ngưỡng ánh mắt ngưỡng mộ chủ nhân của hắn ở bên cạnh hắn, là mười mấy vị cùng hắn cùng chung chí hướng thực tử đồ đồng bọn, bọn họ đều ở vốn đệ diễn thuyết bên trong ước mơ nhất thống giới ma pháp sau khi vẻ đẹp tương lai. Tất cả những thứ này đối với tiểu bạc tỷ tới nói là tốt đẹp như vậy rõ ràng như thế này phảng phất liền như là mới ở chuyện phát sinh ngày hôm qua như thế tiểu bạch tỷ hô hấp của dục âm thanh bên trong đung nhiên chen lẫn lên một chút khóc nước nở vẻ mặt của hắn ở kẹp mang theo tiếng khóc nước nở tiếng hít thở nặng nề bên trong từ từ và mèo đột nhiên từ thấp giọng nước nở biến thành điên cuồng cười ha ha ha ha chỉ thấy tiểu bạch tỷ bỗng ngẩng đầu lên như vậy đáp án cũng chỉ có một hắn cầm trong tay thuộc về vốn đệ để ma trượng rơi lên thật cao ở cái khác thực tử đồ ánh mắt khó mà tin nổi bên trong đem mạnh mẽ va về phía rơi lên đồ gối. Nương theo một tiếng lanh lảnh đầu gỗ gãy vỡ âm thanh, vốn đệ một ma trượng ở tiểu Bạc tỷ trong tay cắt thành hai đoạn. Vậy thì là hướng về ngài Tuyên Thế Hiệu chung. Nghe thấy tiểu Bạc tỷ trả lời, ở Nạ vẻ trên mặt hiện ra một vệ không tên vẻ mặt, một viên màu đen hình thoi tảng đá xuất hiện ở trong bàn tay của hắn. Hắn nhẹ giọng nói, "Tiểu Bạc tỷ rút." Một đạo như giống như là Ốc cụ rút dòng lũ màu đen từ ở Nạ vẻ trong bàn tay đá phục sinh bên trong phun ra mà ra, trực tiếp không vào tiểu Bạc tỷ thân thể cuộc dục bên trong ở Hắc Quang không vào thân thể một khắc đó, tiểu tỷ lập tức liền thống khổ che lồng ngực. Miệng lớn thở hồn hắn tỉ mỉ mà cảm thụ thể nội cái kia đống nhiên tăng vọt ma lực, một vệ hương phấn cực kỳ cười ở trên mặt của hắn tỏa ra ra, giống như mạch máu như thế màu đen hoa văn bò lên trên tiểu bát cổ, sau đó lại rất nhanh biến mất không gặp. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ cực kỳ khí thế, đống nhiên từ trên người hắn bộc phát ra. tốt, ở nạ vẽ dương tay một cái cánh tay, rộng lớn áo bào ở vùng vậy bên trong phát sinh bay phần phần âm thanh, thỏa thích đi chiến đấu đi, bát tỷ. theo tiếng nói của hắn hạ xuống, ở nãy vẽ thân hình từ từ vẹo thành một cái vòng xoáy, nương theo một tiếng ảnh di hình, nổ vang. Ở nạ vẽ cùng vốn đệ một bóng người đều biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại tiểu Bạc Tỷ cùng một đám mộng bức thực tử đồ ở ở nạ vẻ sau khi rời đi, tiểu Bạc Tỷ chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía tại chỗ hội vượng hoàng mọi người. Nhìn phía xa xoa tay rình loạn, cùng với nhìn chằm chằm cái khác ba vị trần nhà sức chiến đấu, tiểu Bạc Tỷ bỗng nhiên rơi vào trầm mặc bên trong. Cứ việc vừa mới thu được vượt xa di vang sức mạnh to lớn, hơn nữa trước mặt rất nhiều kẻ địch không phải giả yếu, chính là bệnh tàn, đều nằm ở một loại gần như đèn cạn dầu trạng thái. Nhưng tiểu Bạc Tỷ có thể không cảm thấy chính mình liền có thể đánh thắng được như vậy bọn họ đặc biệt là cái kia hình thể lớn nhất hôn huyết cự nhân thật muốn nổi cơn giận lại đến 10 cái mình bây giờ cũng không đủ hắn một người đè xuống đất nền không treo chọc nổi lan lan bát tỷ cũng theo phát động huyễn ảnh di hình ạ bà gi... tiếp theo huyễn ảnh di hình ạ bà gi... nổ vang không ngừng ở trên chiến trường vang lên một đám thực tử đồ cũng theo lòng bàn chân bôi chân chạy ở xác nhận xung quanh không có bất kỳ kẻ địch sau khi đùng bơ lẹ đỏ mới thở phào nhẹ nhõm gẹo lơ đùng đỏ lấy tay khoát lên bả vai của dính lên có chút suy yếu mở miệng nói chúng ta về thôn cô hạ Đạo lộ là cô đơn, Phạm Trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hoa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc chương 587, phân cách ốp Hồ cơn pháo đài, đùm bỡ lẹ đỏ một nhà ba người bóng người bỗng nhiên hiện lên ở lầu hai phòng y tế bên trong. Mấy giây sau khi Hà Dịt nâng Ha Di bóng người cũng xuất hiện ở phòng y tế cửa. Nhìn đây mặt thống khổ kỳ tải, Dịt loàn vẻ mặt nghiêm túc, đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh đùm bỡ lẹ đỏ. Chúng ta nhất định phải lập tức đem trong thân thể hắn ốp thả ra ngoài. Đùm bợ lẹ đỏ theo bản năng mà liền sờ về phía ống tay áo của chính mình, nhưng nơi đó trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Hắn đuôi phép cơ nguội đã bị ở nạ vẹ lấy đi, đưa mắt nhìn sang kỳ tài túi áo, đùm bợ lẹ đỏ biết kỳ tài túi áo bên trong có rất nhiều đầu nổ ngang, trong đó liền bao quát dự bị ma trượng. Ngay ở đùm bợ lẹ đỏ đưa tay dự định đi lấy thời điểm, kỳ tài dây rùa dơ lên một cái tay, ngăn lại đùm bợ lẹ đỏ đào hắn túi áo ý đồ. Hắn thoát hạ thủ lên mang một chiếc nhẫn, đưa cho gìn loạn, triệu tập cả sủ kỳ tổ chức tất cả mọi người. Suy nghĩ một chút, kỳ tài lại bổ sung một câu, không gọi tám vị gì nụ gì kỳ lại đây là được dĩnh loạn có chút không rõ vì sao nhưng vẫn là đem ma lực truyền vào kỳ tài đưa cho hắn cái này ạ cà sủ kỳ tổ chức nhận bên trong thông qua huyễn đăng thân thuật đối với hết thảy thành viên của ạ cà sủ kỳ tổ chức phát sinh triệu hoán ta muốn đi quyệt đi sân bóng kỳ tài đứng dậy cố nén ốm cũ du phản vệ đem hầu như toàn thân trọng lượng tựa ở trên người của dĩnh loạn. nữ khí của hắn vô cùng kiên định không cưỡng được kỳ tài dĩnh chỉ có thể lựa chọn nghe theo kỳ tài nâng hắn từng bước từng bước đi tới ở ngoài pháo đài một bên trên sân quỵt cứ việc mới trải qua một trận đại chiến. Nhưng quỷ đi sân bóng đã ở các giáo sư chữa trị như lúc ban đầu chủ dưới khôi phục dáng dấp ban đầu. Bang thằng bãi của một điểm cũng nhìn không ra như là bị chiến đấu tàn phá qua dáng dấp. Làm kỳ tại ở dính đoán đỡ xuống đến trên sân bóng thời điểm. Ả ca kỳ tổ chức mọi người đã ở kỳ tại triệu tập dưới đi tới trên sân quỷ đi. Seti, Hermione, tên nệ lộ vệ. Không sai, không chỉ là hỗn gợt bên này thành viên của Ả ca kỳ tổ chức đến, liền ngay cả xa ở núm mệt gạt đi học tên lộ vệ cờ lụa hỏa tở cũng thông qua khóa cảng chuyển đưa tới. giờ Hannah, Ginny. Do đứng ở trên quỹ điện sân bóng, bởi thân thể đau đớn kịch liệt, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng mà từ kỳ tại trên trán hiện lên, xét qua gò má của hắn, hội tụ đến cầm nơi sau đó tích rơi trên mặt đất. Nhìn thấy kỳ tại biến thành dáng vẻ ấy, hơn nữa một đầu màu vàng tóc ngắn cũng biến thành tung bay mái tóc dài màu trắng, hờ Mị ẩn sắc mặt lo âu chạy tới. "Kỳ tại, ngươi thế nào rồi?" Không hề trả lời hờ Mị ẩn, kỳ tại nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, tầm mắt của hắn từ trước mặt vây lại đây ạ cả sủ kỳ tổ chức trên mặt mọi người đã qua, triệu hoán các ngươi vi thú. Thấy những người khác trên mặt đều có chân chờ. Kỳ Tại ngựa khí mang lên mấy phần không được xé vào, không cần nghĩ quá nhiều, các ngươi chỉ để ý phóng thích vĩ thú chính là. Mặc dù đối với ở Kỳ Tại mệnh lệnh không rõ vì sao, nhưng nghe thấy Kỳ Tại, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn theo lời nghe theo. Sau một khắc, hồ gợt ở ngoài pháo đài trên sân quỷ đít, liên tiếp vang lên liên tiếp chỉ có cự thú mới có thể phát sinh đinh thai nhức góc tiếng gào thét. Tám con thân cao vượt qua 50m vĩ thú, từ một đuôi đến bắt vĩ, đồng loạt xuất hiện ở trên sân bóng. Nhìn trước mặt thân cao cùng người bình thường so ra, có thể nói đỉnh thiên lập địa cự thú, Kỳ tài có chút khó khăn giơ lên hai tay của chính mình chậm rãi kết ra mấy cái thủ ấn. Sau một khắc, hắn bỗng đem tay phải đâm vào bụng mình hiện lên một cái vòng xoáy bên trong. Tay phải dùng sức mà một bước, tối đen như mực màu đen thể lưu liền như thế bị hắn mạnh mẽ lôi đi ra. Không, không ngừng một đoàn ở này một đoàn màu đen orts cụ ruột phía sau, còn theo mặt khác một đoàn orts cụ rụt, nhìn kỹ liền có thể phát hiện orts cũ rụt cùng orts cũ trong lúc đó xuyến một cái màu vàng xiên xích, xiên xích một đầu, liền nắm tại tay của kỳ tại bên trong. Kỳ tại tay phải đung phát lực, đem liên tiếp bảy đám orts cũ từ trong thân thể của mình lôi đi ra. Là orts cũ ly thể một khắc đó. Loại kia mỗi một tế bào đều phải bị xé rách đau đớn lập tức liền từ thân thể của kỳ tài bên trong truyền trừ. Vẻ mặt của hắn cũng biến thành ung dung rất nhiều. Nhìn bàn tay bên trong nâng bảy đá một củ ruột kỳ tài, tại chỗ mỗi người kém chút liền cho kỳ tài quỳ xuống. Này, đây là? Seth diệp miệng mở lớn, hầu như có thể nhét cái kế tiếp bóng đèn. Giọt giờ chỉ vào kỳ tài trên bàn tay bay ổ củ ruột, lời đều nói không rõ, im lặng. ổ củ ruột. Hơn nữa, hơn nữa còn là bảy cái. Phấn khuyết đại tiêu to, bảy cái ổ Nhìn khiếp sợ mọi người, kỳ tài trầm rãi lắc lắc đầu, không ngừng. Còn có thư 8 cái. Một giây sau, hắn lại đưa tay đâm vào chính mình lồng ngực nơi còn không đóng vòng xoáy bên trong, đem thân thể mình bên trong còn lại cái kia một nửa Osquizụt cũng cho lôi đi ra. Trải qua qua một lần Osquizụt phân cách thủ thuật sau khi, kỳ tại đối với Osquizụt nghiên cứu cũng tới một cấp độ. Hắn hôm nay đã không cần dính đoạn liên thủ với đồn bờ lẽ đỏ, vì hắn khai đao làm giải phẫu, chính hắn liền có thể như từ túi lão đào đồ vật như thế, rất là tùy ý đem Osquizụt móc ra sau đó lại bỏ vào đem ngoại đạo ma tượng phong ấn đến trong thân thể của mình sau khi, kỳ tại trong thân thể nguyên bản còn lại cái kia nửa cái Đối với kỳ tài tới nói cũng không có ý nghĩa gì, giữ lại nó, nhiều nhất cũng là chỉ là để cho mình ma lực càng thêm rồi giảm một ít. Nhưng cùng ngoại đạo ma tượng so ra, vẫn còn có chút không đáng chú ý, vì lẽ đó thẳng thắn lấy ra tăng cao một hồi các bạn bè sức chiến đấu. Tám đấm một cú rút, vừa vận đối ứng bát đại vĩ thú. Kỳ tặc hướng về trước mặt mọi người như mày, các ngươi dự định ai đến trước? Trước mặt tám người đều một bộ nóng lòng muốn thử răng dốc, bất quá bọn hắn vẫn tính lý trí, trải qua một phen từ chối sau khi, tiểu hải ly trở thành cái thứ nhất ăn con cua người. Kết ra mấy cái thủ ấn sau khi, kỳ ta thấp rộng thì thầm, bắt quái phong ấn. hắn giơ lên tay phải, liền như thế trực tiếp đem đoàn kia từ thân thể mình bên trong tách ra ngoài oskurot, nhét vào nhị vĩ mèo lại trong thân thể. Theo oskurot nhập thể, nhị vĩ mèo lại phát sinh một tiếng đinh thai nhức có gầm hiếu. Trên người nó nguyên bản nội liễm màu u lam lệ hỏa, lấy mắt trần có thể thấy trình độ tăng mạnh nhiều gấp mấy lần. Hỏa diễm từ da lông trong khe hở lưu lộ ra đen kịt một màu trên sân quỷ đi lập tức liền bị ngọn lửa màu u lam chiếu sáng. Không khí chung quanh lấy mắt trần có thể thấy trình độ văn mèo, không ngừng phát sinh nhẹ nhàng đùng đùng tiếng vang ở vượt qua ban đầu thích ứng kỳ sau khi. Nhị vĩ mèo lại cảm thụ thể nội sức mạnh to lớn, ngẩng đầu lên phát sinh một tiếng hưng phấn cực kỳ gầm hiếu. Khí thế của nó cất cao mấy cấp độ, ép tới xung quanh cái khác vĩ thú có chút không thở nổi. Từng con từng con đều tiến vào độ cao cảnh giác, tình trạng sốt sáng bên trong. Kỳ tự ta khoát tay háo một cái, đem nó nhận lấy đi. Tiếp theo, hắn nhìn về phía tại chỗ mấy người khác, sau đó là ai? Tối hôm nay lại càng ngày hôm nay đơn vị tổ chức cuộc thi, ngày hôm qua đột kích ôn tập không có chữ, vì lẽ đó buổi tối lại càng đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết. Có nhân sinh hóa phẩm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 588, Thử vong Haji. Trên sân quỷ đi, tám con cự thú xếp hàng ngang, trên người tản mát ra khí thế khủng bố, liền ngay cả cách xa ở hộ gần pháo đài bên trong học sinh đều cảm nhận được loại kia ép ở trong lòng trầm điện cảm giác. Nhìn trước mặt bát đại vĩ thú, kỳ thật trên mặt hiện ra một vẻ thỏa mãn mỉm cười. Từ khi cải tạo ra con thứ nhất vĩ thú, cũng chính là tiểu hài ly nhị vĩ mã tạ tạ bị bắt đầu, hắn liền vẫn ước mơ có thể có tập hợp đủ cửu đại vĩ thú một ngày như thế. Tiếp đó, cũng chỉ còn sót lại chúa cứu thế trên người của bạn học cái kia một cái ổ qu cần phải xử lý. Ra hiệu trước mặt 8 người đem vĩ thú thu hồi đến sau khi, thân thể trạng thái dĩ nhiên ở học bức giống như sức sống ủng hộ khôi phục 8, 9 phần 10 kỳ tại, bước ung dung bước tiến đi trở về pháo đài đẩy ra pháo đài lầu 2 phòng y tế cửa lớn, kỳ tại nhìn thấy nguyên bản trống rỗng phòng y tế bên trong, trong đó một tấm bên cạnh giường bệnh bu đầy người. Lúc này chúa cứu thế Haji bạn học đang nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, một bộ treo răng rớp. Kỳ ta kèm chút liền không nhịn được mừng rỡ kêu thành tiếng. Dường như mợ bình Đối với đùm bờ lẽ đỏ ba đặc một trong và Potter, kỳ ta thực sự là nhận hắn rất lâu, có lúc hắn thậm chí cho rằng Haji mới là Lao Dung thân sinh, chính mình là Lao Dung là được. Nói như vậy, thật giống. Vấn đề cũng không có gì quá lớn. Chính mình sinh ra quá trình, nhà hắn đùm bờ lẽ đỏ Lao Cha căn bản cũng không có tham dự dù cho một chút xíu, Lao Dung cũng chỉ là làm cái cung cấp huyết thống công cụ người mà thôi. Phôi thai là dình Đoàn sáng tạo, thai ngén công tác là hắn cái kia chưa từng gặp mặt mẹ vịn đã rộ xì ở hoàn thành. Đùm bờ lẽ đỏ làm những gì? Đem hắn đông cứng trong ma pháp diện mãi cho đến hắn xuyên Việt tới mới giải phòng, sau đó bởi vì chiếu không chú ý được đến, quay đầu ném cho nữ đưa vào cô nhi viện, sau đó. Liền không có sau đó, ở hắn ngốc ở cô nhi viện cái kia thời gian 5 năm bên trong, đúng ở lẹ đỏ thậm chí đều không ở trước mặt hắn xuất hiện qua, cũng chỉ là xa xa mà lén lén lút lút nhìn một chút. Cho tới hắn khi 6 tuổi từ cô nhi viện chạy trốn, đúng ở lẹ đỏ trong nháy mắt sẽ không tìm được hắn. Nếu không là hắn tuổi tác đẩy 11 tuổi, dẫn đến tên hiện lên ở hiệu vợ Mò ni ma pháp trường học chiêu sinh danh sách lên mà bại lộ vị trí. Lão quân phòng trừng còn không tìm được hắn. Khô lạc đề lạc đề. Nhìn trước mặt nằm trên giường không nổi hôn mê bất tỉnh Haji bạn học, kỳ tài mặt không hề cảm xúc thậm chí còn có chút muốn cười, cùng xung quanh một vòng vẻ mặt bi thương hình người thành so sánh rõ ràng. Wei Adli phu nhân viền mắt đỏ đỏ đứng ở đầu giường nơi, động tác nhẹ nhàng xoa xoa Haji đầu kia tóc đen. Jin đứng ở bên giường, nắm thật chặt tay của Haji, từ viền mắt bên trong tràn ra nước mắt ở trên mặt của nàng lưu lại hai đạo hết sức rõ ràng về nước mắt. Haji một đám bạn tốt đều vây quanh ở bên giường, thân hình cao lớn hạ dịt đứng ở đoàn người phía sau. Lạch cạch lệch cạch lau nước mắt. Giờ giả cô mạn vô đứng ở phòng y tế góc tối bên trong, xa xa mà nhìn Ha bên giường ầm ý đám người, cũng không có tiến lên, có vẻ hoàn toàn không hợp. Xem vẻ mặt của bọn họ, tựa hồ cũng cho rằng Ha chết. Dù sao ở ngay trước mặt bọn họ, Ha lại chúng một đạo không có giải chú chạm vào chết lập tức cả vạ đã kệ đã ra, hơn nữa hắn còn mất đi mẹ trái có thể tử bảo vệ. Kỳ tài bất đắc di, đỡ lấy cái chán, đám người này liền không có một cái hiểu được kiểm tra một chút mạch độc sao? Phía trước chê bà bốn người. Hắn đều có thể cảm giác được chúa cứu thế trên người của bạn học vẫn cứ có sức sống tồn tại, tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng cũng không tính quá mức yếu ớt. Chuyện này căn bản là không phải chúng Avada kệ đạ dạ chú người có thể có đặc thủ. Liếc nhìn một chút bố phía, kỳ ta phát hiện phòng thờ dị phu nhân và Hạn Nạ hai vị trị liệu sư căn bản cũng không có ở phòng y tế bên trong. Nếu như hắn không có đoán sai, phòng thờ dị phu nhân hiện tại hẳn là đi trường học bên ngoài cho thôn cổ nổ hạ các thôn dân trị liệu. Trừ Hồ Gợt Ma pháp trường học phòng y tế người phụ trách ở ngoài, phòng thờ dị phu nhân hiện tại còn nhiều một tầng thân phận. Vậy thì là Cổ Nổ Hạ Phù Thủy bệnh viện viện trưởng. Hàng Nạ vị này phó viện trưởng ở tăng mạnh vi thu sau khi, phòng trừng cũng chạy đi Cổ Nổ Hạ Phù Thủy bệnh viện hỗ trợ được rồi, không có trị liệu sư, trước mặt đáng người này không làm rõ ràng được Haji tình hình, kỳ tài cũng miễn cưỡng có thể lý giải. Haji căn bản cũng không có chết. Kỳ tài cùng ở Nạ vệ hai người đều tương đương rõ ràng Haji tình hình, cũng tương đương rõ ràng giết chóc chú hiệu quả. Trước ở Nạ vệ điều khiển Vụn Đệ Mạt đối với Haji triển khai Ạp Vạ Đả Kệ Đả Dạ, bị giết chóc chú biến mất, là Haji trong thân thể cái kia mảnh thuộc về Vụn Đệ mảnh vụ linh hồn lại thêm vào ở nạ vệ thừa dịp thôn cổ nổ hạ gặp công kích, lén lút lẻn vào hồ gượt trong phòng làm việc của hiệu trưởng lấy đi cái kia vài món đã sớm bị tìm tới hồn khí cũng đem tiêu hủy. Cứ như vậy, vô đệ mọt hết thể hồn khí liền đều bị phá hủy, cái này cũng là ở nạ vẽ có thể triệt để giết chết vô đệ mọt chô ngấu chốt đáng lưu ý chính là, ở hủy diệt trên người của Haji cái kia mảnh thuộc về vô đệ mọt linh hồn thời điểm, cần để cho vô đệ mọt tự mình động thủ, mới có thể nhường Haji may mắn thoát khỏi gặp nạn. Chú ý, là khả năng. Cũng may, ở nạ vẽ đối với giết chóc chú uy lực khống chế được tương đối khá. Haji rất là may mắn còn sống. Hắn linh hồn cũng không có theo vụn đệ mật mảnh vụn linh hồn đồng thời biến mất. Mà hắn sở dĩ đến hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, không phải là bởi vì hắn chúng giết chóc chú, mà là trên người hắn nguyên bản thương thế, lại thêm vào ổ cụ đối với sức sống của hắn ăn mòn. Haji hiện tại tình trạng cơ thể có thể nói là tương đương gay go. Lại để đám người như thế vây xem xuống mà không đúng Haji tiến hành bất kỳ trị liệu biện pháp, Haji phòng trừng liền muốn thật sự đánh giấm nhường một chút, nhường một chút, kỳ tay đẩy ra rồi phía trước che đám người, Haji có thể còn chưa chết đây, có điều các ngươi lại vây xuống liền không nhất định Nghe thấy kỳ tài, Jinni, John cùng họ phu nhân trên mặt đều hiện lên ra mừng rỡ vẻ mặt. Liền ngay cả xa xa mà đứng ở đoàn người phía sau cùng không dám lên trước giờ dạ cổ, cũng cũng không nhịn được nhón chân lên đến muốn nhìn rõ ràng trên giường bệnh nằm Haji tình huống đoàn người tránh ra một con đường, kỳ tài trực tiếp đi tới Haji bên giường đưa tay khoát lên trên người Haji, kỳ tài ma lực xuyên thấu qua cánh tay quần quần không ngừng dâng tới Haji, ở thân thể của hắn ở trong đi khắp một vòng. Kỳ tài tỉ mỉ mà kiểm tra thân thể của Haji tình hình điều tra rõ tình huống sau khi, hai loại màu sắc khác nhau ánh sáng phân biệt hiện lên ở kỳ tài tay trái tay phải lên. Hai tay trái tỏa ra tràn ngập sinh mệnh khí tức màu xanh lục ánh huy quang, mà tay phải nhưng là hiện ra cùng Huyễn Long Cựu Phong tận sản sinh trả cờ dạ long có chút tương tự hào quang màu tím. Tử quang ở trong không khí ngưng tụ thành một đạo xiềng xích, ở mọi người kinh ngạc thốt lên dưới, hào quang màu tím ngưng tụ thành xiềng xích đông đâm vào Ha Ji trong lòng ngực. Kỳ tại đem tỏa ra ánh hào quang màu xanh lục tay trái đặt tại Ha Ji bụng, tay phải đung bước động xiềng xích. Ha Ji thân thể lập tức liền theo mở chấn động hình thức như thế, điên cuồng mà kịch liệt đánh chuyển động, dáng dấp kia rất giống một tóc điên nhà heo động đất à. Không ba. đây là địa chấn của tháng này ba. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 589, Ba lớn bảo bối tử thần tụ hội. Otsu rút ở từ ký chủ trong thân thể chóc ra quá trình bên trong, đồng thời cũng sẽ mang đi ký chủ lượng lớn sức sống. Mà nếu như không đem chóc ra, làm giới ma pháp bên trong tối tăm nhất một luồng sức mạnh to lớn, nó cũng sẽ không ngừng mà từng bước xâm chiếm ký chủ sức sống. Cái này cũng là tại sao giới ma pháp ở trong xuất hiện Otsutsuki ổ thông thường đều không sống hơn 10 tuổi nguyên nhân. Chóc ra, vẫn là không chóc ra, đây đối với như thế Otsutsuki ổ tới nói, là một cái lưỡng nan lựa chọn. Không đúng. Sự lựa chọn này muốn nói nhiều khó cũng không khó lắm, đơn giản chính là chết sớm muộn chết khác nhau mà thôi. Lựa chọn người trước, bị Os cụ ruột ký túc ký chủ sẽ chết đến nhanh một chút. Có điều sự lựa chọn này cũng không phải là không có một chút xíu chỗ tốt, vậy thì là ký chủ cái chết có thể hơi hơi ung dung một điểm, không cần trải qua dài lâu giàn vật. Nếu như lựa chọn người sau, cái kia ký chủ ở sức sống triệt để tiêu hao sạch sẽ trước, liền muốn trưởng kỳ chịu đựng Os cụ một chút xíu một chút xíu ăn mòn sức sống thực thân nỗi đau đương nhiên. Phía trước cũng nói đây là đối với như thế cụ gì ổ mà nói. Nếu như là kỳ tài loại này xuất sống rồi giàu đến tăng cao Osucujiu, chỉ là xuất sống ăn mòn mà thôi, ở tuổi tác không đến 100 tuổi trước, kỳ tài đều sẽ không đem nó để ở trong mắt. Nhưng Haji cũng không có kỳ tài như vậy tiên nhân thân thể. Bởi tuổi tác trọng đại duyên cớ, cũng khả năng là bởi vì vốn đệ mạt mảnh vụn linh hồn giao cho Haji vượt qua người thường tiên phú. Haji trong thân thể kiểm chế hồi lâu ma lực ở chuyển hóa thành ổ cụ ruột sau khi, sự mạnh mẽ của nó trình độ muốn vượt xa những kia bị Vụn đệ mạt rằn sau để cao đi ra Nếu như không đem hắn Osucujut từ trong thân thể hắn rút ra đi ra Liên Ha cái này thân thể nhỏ bé, thêm vào thương bệnh tại người, hắn phỏng chứng rất có điều một tu lễ. Mà đem một cụ ruột rút ra, Ha lại đối mặt trước nói tới vấn đề. Có điều này đối với kỳ tài tới nói không coi là đại sự gì, hắn chỉ cần ở rút ra một cụ ruột quá trình bên trong Ha sức sống lượng lớn trôi đi đồng thời, cho hắn mảnh rót đầy đủ sức sống liền có thể treo ở Ha Ji mặt nhỏ. Cho tới đến tiếp sau trị liệu thương thế cái gì, chờ hắn hiện đem một cụ ruột rút ra đi ra lại nói đi. Rất nhanh, theo hư huyễn tử quang xiềng xích từ từ kéo ra, tối đen như mực cực kỳ chất lỏng vật thể xuất hiện ở xiềng xích cuối cùng. Bị kỳ tài từng điểm từng điểm lôi đi ra. Theo osku rút ly thể, thân thể của Haji co giật đến càng thêm lợi hại. Thế thế, kỳ tài trong nháy mắt ra tăng tay trái sức sống chuyển vận. Tay phải đột nhiên phát lực, kỳ tài lập tức liền đem osku rút từ thân thể của Haji bên trong rút ra đi ra, cũng lập tức dùng ma pháp đem nó đóng băng ở một đoàn thạch dáng băng keo trong chất ở trong. Tay trái tiếp tục truyền vào một ít sức sống cho Haji sau khi kỳ tài biến hóa thủ thế, một tay kết ra mấy cái ấn sau khi đem tay trái khắc ở Haji lồng ngực nơi. Theo kỳ tài, tay trái ép xuống, một viên tỏa ra trắng non ánh huỳnh quang hình cầu đột nổ hiện lên. Khảm nạm ở Haji Di trên lồng ngực vị trí trái tim nơi đây là kỳ tài gần nhất mới khai phát ra đến một cái mới chữa bệnh ma pháp. Từ khi được biết Hạ Di có thể mở ra bắt môn đụn giáp cuối cùng một môn tử môn sau, kỳ tài liền vẫn ở nghiên cứu cái này ma pháp, hy vọng có thể ở Hạ dịt mở ra bắt môn sau khi thành công treo ở Hạ Di một cái mạng. Cái này ma pháp linh cảm bắt nguồn từ u du mà kỳ nạ dụ tổ treo ở gai hoàng tính mạng cái kia một chiều âm dương đụn. Có chỗ bất đồng là nạ dụ tổ dùng là lục đạo tiên nhân dành cho hắn dương lực lượng, mà kỳ tài vậy thì thuần túy là dùng lượng lớn sức sống nương tụ thành như vậy một viên sinh mệnh chi ngọc. Khảm nạm ở Ha nơi tim sinh mệnh chi ngọc sẽ ở này sau đó một quãng thời gian bên trong, quần quận không ngừng cung cấp Ha Ji sức sống tu bổ hắn thùng trăm ngàn lỗ thân thể đồng thời cũng sẽ bù đắp trong thân thể hắn. Bởi Ốc Cụ Rút bị rút ra sau khi tạo thành bộ phận sức sống thiếu hụt. Gần như chờ đến nảy viên sinh mệnh chi ngọc tiêu hao hầu như không còn sau khi chúa cứu thế bạn học liền có thể nhảy nhót tương mừng. Quá trình này gần như muốn kéo dài thời gian nửa tháng. Xử lý xong Ốc Cụ Rút này một cái vấn đề lớn nhất, kỳ tài ta hai tay lại sáng lên trưởng tiên thuật ánh sáng. Chỉ chốc lát sau, kỳ tài trong tay nâng một đoàn màu đen ốp cu-jốt, đăm chiêu rời đi pháo đài lầu hai phòng y tế, trực tiếp trở lại hắn ở lơ lẹp phòng nghỉ công cộng trong phòng ngủ. Từ tủ đầu giường lên sách dưới tới một cái vali sách tay nhỏ đặt tới trên mặt đất, kỳ tài thân ảnh biến mất ở trong giường. Một mắt khác, Serpine N. Nương theo một tiếng huyên ảnh di hình, ả mang tính tiêu chí biểu trưng nổ vang ở nạ vẹt mang theo vốn đệ một chết rồi lưu lại thân thể xuất hiện ở âm vũ cái hẻm nhỏ bên trong. Tiếp theo, vô số âm thanh nổ vàng sau lưng ở nạ vẹt liên tiếp không ngừng vang lên. Cái này tiếp theo cái kia giáp phủ thủy xuất hiện ở ở nạ mẹ phía sau. Nhìn trước mặt một lệ xã khu, ở nạ bẹ nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Sau một khắc, theo hắn tay phải hướng phía trước vung lên, phía sau hắn giáp phủ thủy quân đoàn bắt đầu hành động. Bọn họ ở trầm mặt bên trong cất bước đi về phía trước, cái hẻm nhỏ bên trong trừ chỉnh tề như một bước chân âm thanh, cùng với trong đêm tối tiếng côn trùng âm thanh ở ngoài, cũng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Giáp phù thủy quân đoàn phân tán đến này, một đám lớn một lệ xã khu bốn phương tám hướng, dồn dập dơ lên trong tay ma trượng, bắt đầu diện tích lớn bố trí một lệ trục xuất chú. Vô số chờ ở trong nhà Mút Lệ, đống nhiên liền như là nhớ tới chuyện khẩn cấp gì như thế, mặc dù là đang ngủ người cũng đều bỏ lên. Bọn họ dồn dập ở hoàng hốt bên trong đi ra khỏi nhà, chấm mặc tụ hợp vào đoàn người, hướng về càng xa xăm một lệ trục xuất chú trạm đến không tới phạm vi đi đến. Không có đi để ý tới những kia chính đang trục xuất thủ hạ của một Lệ nhóm, ở nạ vẽ đi thẳng tới ở vào ngõ nhỏ phía sau cùng một tòa nhà trước mặt, dừng bước. Vô đệ một thân thể ở hắn không chế giới, lại như một cái cầm dây giống như con rối, dọc quân từng bước đi theo phía sau hắn, mở cửa phòng đi vào ở nạ vẽ thẳng đến cái kia hắn chờ qua vô số ngày đêm âm u phòng dưới đất phòng dưới đất bên trong ở nạ vẽ không thể chờ đợi được nữa rút ra cái kia hắn tha thiết ước mơ đuổi phép cơ nguội đồng thời lấy ra còn có một cái như chất lỏng như thế bạc mũ che màu xám nếu như Ha di bạn học ở đây liền có thể nhận ra đây là hắn đặt ở trong phòng ngủ cái này áo tàng hình ở giáp phù thủy quân đoàn trắng trận tiến công thôn cổ nổ hạ thời điểm ở nạ vẽ nhưng là lén lén lút lút ở hồ gươm bên trong đã làm nhiều lần sự tình chứ ẩn vào đúng bỡ lẽ đỏ trong phòng làm việc trộm lấy hồn khí ở ngoài ẩn vào gờ dịp phái đỏ phòng nghỉ công cộng bên trong lấy đi Ha di cái này áo tàng hình cũng là hắn làm rất nhiều chuyện một trong Ha di áo tàng hình không phải là trên thị trường bán những kia do ẩn hình ra thú lông làm thành hiệu quả chỉ có thể duy trì thời gian mấy tháng phổ thông áo tàng hình này cũng tương tự là trong truyền thuyết Tam Đại Bảo Bối Tử Thần một trong tục truyền là năm đó Tử Thần từ trên người chính mình áo choàng kéo xuống đến một phần giao cho tệ vợ dẻo ba huynh đệ bên trong lao tam thêm vào đến từ đùm bờ lệ đỏ đua phép cơ nguội cùng với hắn đã sớm thu được đá phục sinh cứ như vậy hắn cuối cùng cũng coi như tập hợp đủ hắn tha thiết ước mơ Tam Đại Bảo Bối Tử Thần. Hắn cuối cùng cũng coi như có thể phục sinh hắn tâm tâm niệm niệm lì lì hệ van động đất ạ. 03. Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 590, tâm chi kiếm. Đem như thủy ngân áo tàng hình, cùng với có mấy viên khớp xương bất ngờ nổi lên đua phép cơ ngụ cùng đặt tới trên mặt bàn. Ở nạ vẹt rút ra hắn nguyên lai like cái kia căn ma trượng, bắt đầu đối với áo tàng hình cùng đua phép cơ ngụ cẩn thận kiểm tra. Rất nhanh, hắn ngay ở mặt khắc hai cái bảo bối tử thần mặt trên, phát hiện tương tự với gỗ dịt gở dịp phải đỏ ở đá phục sinh lên bố trí loại kia phong ấn tồn tại. Ở nạ vẽ hơi nheo mắt lại. Quả nhiên, hắn suy đoán là chính xác, không chỉ là đá phục sinh nắm giữ phong ấn, mà khác hai cái bảo bối tử thần cũng đồng dạng bị người phong ấn chúng nó nguyên lai uy năng. Có điều lần này, hắn không lại cần phải mượn ma pháp thạch đối với hắn tiến hành phong ấn loại bỏ. Dĩ nhiên triệt để giải trừ ba đạo phong ấn đá phục sinh, liền có thể vì hắn cung cấp quần quần không ngừng ma lực, lấy này đến xông ra mặt khác hai cái thánh khí lên phong ấn đen kịt mà lại lạnh lẽo minh giới ma lực từ trong tay ở nạ vẽ đá phục sinh bên trong phóng xạ mà ra, trên không trung xoay tròn vật mèo, xoắn thành hai cái màu đen mũi khoan ở ở nạ vẽ điều khiển bên dưới. Hai cô ma lực mạnh mẽ và chạm ở áo tàng hình cùng đũa phép cương nổi lên ở ma lực cùng thanh khí tiếp xúc một khắc đó. Hai cái ở nạ vẽ hết sức quen thuộc xiềng xích hư ảnh, phân biệt từ hai cái thanh khí lên đột nhiên hiện lên, cùng mũi khoan chống lại. Trải qua ngàn năm thời gian, đồng thời không có cái khác bất kỳ năng lượng cung cấp phong ấn, Trung quy vẫn không thể nào gánh vác đá phục sinh cái kia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn ma lực xung kích ở ở nạ vẽ chờ mong nhìn kỹ, nương theo một tiếng tương tự với pha lê phá toái vang lên dọn dã. Hai đạo xiềng xích phá toái thành điểm điểm màu xanh lam ánh sao, ở trong không khí biến mất không gặp. Theo diện xích pha toái, hai cái bảo bối tử thần bỗng nhiên phóng xạ ra chói mắt hào quang màu ưu lam ở ánh sáng bên trong, hai cái thánh khí vặn mẹo, từ từ biến hóa thành mặt khắc một bức răng rớp, chất liệu như thủy ngân áo tàng hình biến thành một cái rách dưới áo choàng màu đen, biên giới cái kia trên lệch không đồng đều đứt gãy nhìn qua liền như là từ nào đó khối càng lớn một chút miếng vải đen lên kéo xuống đến như thế đua phép cơm nguội cũng ở ánh sáng bên trong từng tấc từng tấp vỡ vụn ra đến, hiện lộ ra nó nguyên bản chân thực răng rớp, một cái đen kịt gậy đen, đồng thời theo thời gian trôi đi còn ở lớn lên, cuối cùng. Đuô phép cơ ngụi biến thành một cái độ dài vượt qua 2m màu đen tiền trượng, đỉnh là một cái vòng cầu, mặt trên trùm vào mặt khác 6 cái càng nhỏ một chút vòng cầu. Ờnạ vẹt rối tay cầm lên cây này hoàn toàn mới đua phép cơ ngụi ý niệm khẽ nhúc đích. Đua phép cơ ngụi ở trong tay hắn biến thành mặt khác một bộ răng dấp, từ nguyên bản tiền trượng, biến thành một cái độ dài vượt qua 4m, tạo hình tương tự với giờ NA song xoắn ốc kết cấu trường kiếm đem khôi phục nguyên bản dáng dấp áo tàng hình khoác ở trên người. Ờnạ vẽ trái cầm chặt nắm đá phục sinh, tay phải cầm khôi phục tiền trượng dáng dấp đuô phép cơ ngụi. Hắn lên đuô phép cơ ngụi Bữa tay trái đá phục sinh lại một lần nữa câu thông minh rồi cánh cửa. Một đoàn linh hồn từ treo màu đen nửa trong suốt màn tre cửa bên trong bay ra, tại trước mặt ở nạ vẽ hình thành cái kia hắn đã chờ đợi hơn 10 năm tóc đỏ nữ nhân bóng người. Lily Potter. Ở nạ vẽ run rẩy đưa tay ra, tựa hồ là muốn đi đột vào, nhưng lại như là sợ làm bẩn trong động của hắn nữ thần, sắp tới đem chạm đến Lily trước một khắc lại rút tay trở về. Hít vào một hơi thật dài sau khi, ở nạ vẽ đưa mắt nhắm ngay bên cạnh một bộ quan tài thủy tinh quách, bên trong chứa đựng một bộ hắn từ lâu chuẩn bị kỹ càng thân thể, đó là một bộ hắn dùng để trước bảo tồn lại. Thuộc về lý lý tốc chế tạo ra thân thể, cũng là hắn vì là lý lý chuẩn bị linh hồn lọ chứa. Nơi này đến bổ sung một hồi, bộ thân thể này là mặc y phục. Ở nạ vẽ không tiếng động mà đọc thần chú ở hắn chờ đợi cực kỳ ánh mắt bên trong, lý lý linh hồn lại lần nữa có rút lại ngưng tụ thành một đoàn có chút hư huyền ánh sáng, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể. Nhường linh hồn tiến vào trong thân thể là bước thứ nhất công tác. Sau đó bước thứ hai, chính là đánh nát minh giới cùng nhân gian quy tắc, nhường lý lý linh hồn có thể triệt để cùng bộ thân thể này dung hợp đến đồng thời, không hề bị minh giới quy tắc ràng buộc cái này cũng là trọng yếu nhất một bước, bởi vì này quan hệ đến lì lì có thể không lấy một cái người sống thân phận sinh sống ở thế gian này. ở nạ vẽ dơ tay lên bên trong tâm chi kiếm, cũng chính là đũa phép cơ nguội, nhắm ngay lì lì thân thể. thế nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn liền phát sinh ra biến hóa, đũa phép cơ nguội ở chống tự ta, hắn không dám tin tưởng gia tăng đối ma lực lượng trưởng khống, thử cưỡng ép điều khiển đũa phép cơ nguội hoàn thành lần này nghi thức phục sinh. thế nhưng cái này nghi thức phục sinh là một cái tương đương tinh diệu cao thâm ma pháp, lại như hầm nấu một ít cao cấp ma dược như thế. Có một chút xíu nhỏ bé sai lầm cũng có thể dẫn đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nhận ra được nghi thức xuất hiện dị biến, ở Nạ vẽ sắc mặt kịch liệt biến ảo. Không thể tiếp tục nữa, ở Nạ vẹ ngược lại không là lo lắng nghi thức thất bại phản vệ tự thân, chỉ cần có thể nhường lý lý hoàn mỹ phục sinh, mặc dù là trả giá tính mạng của hắn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng nghi thức thất bại phản vệ không chỉ sẽ tác dụng ở trên thân thể của hắn, cũng sẽ tác dụng ở lý lý trên linh hồn. Nhận ra được lý lý linh hồn có triệt để tiêu tan nguy hiểm, ở Nạ vẽ là một điểm nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, cưỡng ép gián đoạn lần này nghi thức phục sinh bởi nghi thức cưỡng ép dán đoạn mang đến phản vệ ở nạ vẽ sắc mặt trở nên hết sức khó coi vì sao lại như vậy ta rõ ràng đã tập hợp đủ ba cái bảo bối từ thần cũng giải trừ hết thệ phong ấn ta không nên trở thành tử thần chủ nhân sao đang lúc này phòng dưới đất đi về trên lầu phòng khách cầu thang phương hướng đung nhiên truyền đến một đạo lưỡi biếng âm thanh đó là bởi vì ngươi vẫn không có triệt để khống chế đũa phép cơ nguội đột ngột xuất hiện âm thanh nhường ở nạ vẽ nhất thời giật mình trong lòng hắn đung ngẩng đầu nhìn phía cầu thang phương hướng chỉ thấy một đạo hắn không tính quá thanh âm xa lạ chậm rãi từ trên bậc thang đi dạo mà xuống Sở Lỵ Thờ Dìn lại như nhìn thấy người quen cũ như thế, mỉm cười hướng ở nạ vẽ chào hỏi. Đã lâu không gặp, Sở Lỵ Thờ Dìn học viện viện trưởng, sẽ vợ rụt ở nạ vẽ. Không để ý đến ở nạ vẽ cái kia như gặp đại địch cảnh giác thái độ, Sở Lỵ Thờ Dìn tự nhiên mở miệng nói. Lẽ nào ngươi không biết ma trưởng nhận chủ như thế đơn giản một cái kiến thức căn bản sao? Hắn méo sẽ đầu, ngươi liền hẻm xéo cái kia bán ma trưởng lão đầu. Mỗi lần giao động khách nhân thời điểm đều thường thường sẽ treo ở bên mép một câu nói đều quên rồi sao? Ma trưởng lựa chọn phù thủy, đùa phép cơ hội chỉ nhận cái kia mạnh mẽ nhất phù thủy làm nó chủ nhân mà nó muốn làm sao phán đoán phù thủy mạnh mẽ đây? Nói tới chỗ này, sơ lì tờ dìn dừng một chút, khỏe miệng thoáng vung lên một điểm độ cong, nhìn qua lạnh lẽo mà sát khí lắm liệt. Vậy dĩ nhiên là chiến thắng cũng giết chết nó đời trước chủ nhân. Ánh mắt của ở nạ vẽ cò dù lại, hắn bắt được đũa phép cơ ngụy con đường cũng không vẻ vàng, hầu như có thể nói là dựa vào ăn cắp. Nói đúng ra, hẳn là lấy nhặt giác hình thức. Ở hỗn loạn cực kỳ trên chiến trường, đục nước béo có lấy đi rồi cây này nguyên thuộc về ảo bật đủm vợ đỏ mà trượng. Này cũng mang ý nghĩa, nếu như hắn muốn nhường đũa phép cơ ngụy nhà chủ. Vậy hắn nhất định phải đem đủ bờ lệ đỏ giết chết mới được đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch. Dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hòa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc. Chương 591, Sở Lệ Thở Dịn Thỉnh cầu. Ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, cũng chỉ là vì cùng ta nói cái này." Ơn nạ bẹ cầm trong tay tâm chi kiếm nhắm ngay Sở Lệ Thở Dịn, nói một chút ngươi mục đích thực sự đi, bằng không hắn lời nói mặc dù còn chưa nói hết toàn, thế nhưng uy hiếp ý vị mười phần đối với Ơn nạ vẻ uy hiếp, Sở Lệ Thở Dịn không chút nào đem để ở trong lòng. Không chút hoang mang ở phía sau biến ra một tấm đẹp đẽ in hoa sofa ngồi xuống. Vấn đề này mà, Lý thơ gìn có chút khổ não thở dài, vậy coi như liền nói rất dài dòng. Ở nạ vẽ nữ khí cực kỳ lạnh lẽo, vậy thì nói tóm tắt. Một cái bàn ở thơ gìn trước mặt hiện lên, đồng thời xuất hiện còn có một bình trà, một bộ đẹp đẽ trà cụ, cùng với mặt khác một tấm in hoa sofa. Lý thơ gìn chỉ chỉ đối diện sofa, ngồi xuống nói đi, đều là đứng cũng không phải một chuyện. Nhìn đối phương này một bộ như quen thuộc đem phòng dưới đất làm nhà mình dán dấp, ở nạ vẽ mặt âm trầm nhìn kỹ đối phương hồi lâu. Cuối cùng vẫn là ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, nhưng hắn cũng không có thả xuống trong tay đũa phép cơ ngửi, liền như thế đem thả nằm ở trên đầu gối của chính mình. Chuyện này, muốn từ ta cùng gộ dịp cắt đứt bắt đầu nói tới, ngươi còn nhớ môn lịch sử ma pháp vốn bên trong ghi chép ta là bởi vì nguyên nhân gì mới từ hổ gợt trốn đi sao? Sở Lỵ Thở gìn vừa nói vừa cầm lấy trước mặt ấm trà cho mình cùng Ờ Nạ Bệ hai người mỗi cái tự rót một chén hồng trà đối mặt Sở lì thợ gìn từ bàn đối diện đẩy tới chén trà, ở Nạ Bệ liền nhích một hồi ý tứ đều không có. Lý niệm không hợp, hắn lấy một loại không hề chập trùng ngữ điệu mở miệng nói, Sách giáo khoa bên trong chỉ nói đúng rồi một phần, Sở Lý Thở Dịn hơi mỉm cười nói, "Ta đúng là bởi vì lý niệm phương diện xung đột mới cùng gộ dịp bọn họ cắt đứt. Một giây sau, hắn chuyển đề tài, nhưng lý do không phải là cái gì buồn cười không chiêu thu một lễ suất thân học sinh, cái kia chỉ có điều là hậu nhân đối với ta bẻ cong." Sở Lý Thở Dịn thả xuống trong tay chén trà, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi lanh huyết rắn đồng chăm chú nhìn chằm chằm ở nạp bẹ. "Cho nên ta đoạn tuyệt với hắn, là bởi vì ta thiết lập một cái hùng vĩ mục tiêu." Hắn lấy một loại sáp xỉ ở địa vịnh than đầm thanh khang khái nói. Dùng tuyệt đối võ lực chinh phục cũng nô dịch hết thể Mút Lệ, như vậy mới có thể cho giới ma pháp mang đến chân chính hòa bình. Phù thủy cùng Mút Lệ, tuy rằng đều là nhân loại, nhưng kỳ thực trên bản chất là hai loại không giống tầng cấp tồn tại. Chỉ cần lẫn nhau trong lúc đó tồn tại tầng cấp sai biệt, như vậy mâu thuẫn liền tất không thể miễn, chiến tranh cũng sẽ tùy theo mà tới. Nói tới chỗ này, sợ lì thờ rỉn thả xuống trong tay chén trà, bất đắc dĩ mở bàn tay ra. Sau đó ngươi cũng nhìn thấy, thời trung cổ, các một lệ viên náo sôi sùng sục săn vu hành động, cùng với lại sau đó xạ lệm thẩm vu án phù thủy cùng Mút Lệ trong lúc đó là không thể sống chung hòa bình. Bọn họ chỉ có thể bởi vì chúng ta ma pháp năng lực mà sợ hãi chúng ta, chính cũng là bởi vì sợ hãi mới sẽ để cao một lệ đối với phù thủy làm một loạt đáng sợ hành vi. Nói tới chỗ này, Seri Teri ngồi xuống lại, đem phía sau lưng triệt để tựa ở trên ghế xà lồng. Nếu như lúc trước gỗ dịch bọn họ có thể chống đỡ ta cách làm, dùng tuyệt đối võ lực đem một lệ chính phục, sau đó cũng sẽ không có nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình xuất hiện. Hắn có chút không thể làm gì lắc lắc đầu. Kheo gạ cùng giỏi Na đều hy vọng có thể lấy giữa người và người lẫn nhau lý giải đến đạt thành hòa bình. Đây là một kẻ cỡ nào ngu xuẩn ý nghĩ. Sở Lý Thờ Dìn ngữ khí bỗng nhiên mang lên mấy phần chỉ tiếp mại sắt không thành kim, lấy các một lệ thói hư tật xấu, lý tưởng như vậy hóa hòa bình là tuyệt đối không thể thực hiện. Nghe Sở Lý Thờ Dìn lên án, ở nạ vẽ vẻ mặt không có biến hóa chút nào, môi hắn khẽ mở, từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói: Ngươi nói tới ta đều không để ý, ta chỉ muốn phục sinh Lý Lì, cũng vẹn vẹn chỉ hy vọng có thể phục sinh Lý Lì. Nhìn khó chơi ở nạ vẽ, Sở Lì Thờ Dìn có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này Sở Lì Thờ Dìn học viện lão tổ tông đều nói đến cái này mức ngươi làm đương nhiệm Sở Lì Thờ Dìn việt trưởng, không được biểu thị một hồi sao? làm sao ở nạ vẽ hiện tại trong mắt có mà chỉ có lý lý tồn tại đối với cái khác tất cả sự vật hắn đều thờ ơ nói chung sở lý thờ gìn gõ gõ trước mặt bàn ngươi muốn biết ta không phải kẻ thù của ngươi ngược lại chúng ta còn nên tính là cùng một trận chiến dây đồng bọn nhờ ngươi trở thành ba cái bảo bối tử thần chân chính chủ nhân không chỉ có thể hoàn thành mục tiêu của ngươi cũng tương tự có thể hoàn thành ban đầu ta chưa hoàn thành mục tiêu ở nạ vẽ cái kia tử vừa mới bắt đầu liền không gợn sóng vẻ mặt cuối cùng cũng coi như xuất hiện một kia biến hóa hắn hiểu những mày nói như vậy ngươi muốn hiệp trợ ta đó là tự nhiên Sở Lỵ Tơ Dị đối với ở đoàn đội bên trong không thể chiếm cứ vị trí chủ đạo chuyện này không để ý chút nào. Ta cũng chỉ có một điều kiện, làm ngươi trở thành Tử Thần chân chính chủ nhân, đồng thời phục sinh ngươi nữ nhân yêu mến sau khi, có thể sử dụng ngươi sức mạnh to lớn thuận tiện giúp ta hoàn thành một hồi ta mục tiêu nhỏ. ở nạ vẽ không có đáp ứng Sở Lỵ Tơ Dị tình cầu, trực tiếp chỉ chỉ phương hướng lối ra. Cửa ở bên kia, đi thong thả không tiễn. Xem ở nạ vẽ bộ này không dự định đồng ý đồng thời còn muốn kiếm lời hắn sức lao động giáng dấp. Sở Lỵ Tơ có chút khổ não vồ vù tóc của chính mình. Được thôi, hắn không mất yêu nhã đứng dậy chúng ta sẽ gặp mặt lại theo dứt tiếng sơ lì thờ gìn bóng người chậm rãi ở trong không khí nặng hóa cho đến cuối cùng biến mất không còn tâm hơi dù là lấy ở nạ vẽ hiện nay năng lực cảm nhận đều không thể phán đoán ra hắn đến cuối cùng là thông qua ra sao thủ đoạn rời đi này bị hắn bày xuống tầng tầng lớp lớp ma pháp phòng dưới đất ở đưa xạ lạ dở sơ lì thợ gìn cái này đáng ghét thú linh sau khi ở nạ vẽ lại một lần nữa cô nén đau lòng đem lý lý linh hồn đưa trở lại mình giới bên trong đứng ở thủy tinh chế thành quan tài bên cạnh ánh mắt của ở nạ ôn nhu nhìn kỹ này cụ gì tóc nhân bản mà đến thân thể nhẹ nhàng xoa xoa nàng mái tóc màu đỏ. chờ ta, Lily, này một ngày sẽ không quá lâu. lại lần nữa đem nắp quan tài tốt. ở nạ vẽ đứng dậy, trong mắt của hắn chớp qua một tia tàn nhận ánh sáng. xin lỗi, đúng bớt lệ đỏ, đây là vì Lily. hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đứng ở giữa phòng lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói 14 năm trước ta xin nhờ ngươi bảo vệ tốt Lily sinh mệnh, ngươi lời thề son sắt hướng về ta làm ra bảo đảm, nhưng cuối cùng ngươi nhưng không có thể làm đến. hiện tại là ngươi trả lại món nợ này thời điểm. ở nạ vẽ không chút do dự mà bước ra phòng dưới đất, đi lên lầu trong phòng khách. Nhìn trước mắt này cụ trước kia thuộc về vốn đệ mọt nhưng hiện nay đã bị hắn chế thành âm thi thân thể. Ở nạ vẹ trong mắt lộ ra một vệ không tên hảo quang đá phục sinh lại một lần xuất hiện ở trong tay của hắn ở ơ nạ vẹ điều khiển ở dưới câu thông minh giới đá phục sinh. Quần quận không ngừng đem đen kỵ tâm u minh giới ma lực chuyển vào đến thi thể của vốn đệ mọt bên trong động đất tả. 03. Đây là địa chấn của tháng ngày 3. Đây là siêu phẩm của tháng 3. Chương 592, sắp khai hỏa lần thứ hai toàn cầu phù thủy chiến tranh. Trải qua đầu hôn khủng hoảng sau khi thôn cổ nổ hạ cuối cùng cũng coi như khôi phục lại nó ngày xưa vốn có yên tĩnh bên trong được lợi từ kỳ tài dùng giá cao chế tạo cổ nổ hạ hệ thống phòng ngự tự động kỳ thực giáp phù thủy quân đoàn tiến công cũng không có đối với cổ nổ hạ tạo thành cái gì quá lớn phá hoại phần lớn kẻ địch đều bị ngăn cản ở tường thành ở ngoài chỉ có số ít mấy cái thực lực tương đối mạnh mẽ thế thổ chuyển sinh người, mới có thể thành công đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến cũng chính là trên tường thành các loại tự động hóa vũ khí tiến vào trong thôn đương nhiên bọn họ cũng ngay đầu tiên liền tao nộ cổ nổ hạ một phương cường giả chặn lại tạo thành tổn thất cũng chính là bọn họ cùng các giáo sư lúc giao thủ đối với xung quanh kiến trúc tạo thành một ít phá hoại cho tới thương vong vậy thì càng là không có cố nô hạ tới gần thôn tường thành này một khối khu vực là khu buôn bán tập kích phát sinh thời điểm đều hơn nửa đêm không cái gì khách hàng bị thương người bị thương phần lớn đều là đến đây trợ giúp ám bộ phù thủy cùng thành viên của hội phương hoàng mà những kia thông qua tủ biến mất lén lén lút lút lén vào đến thực tử đồ thì càng không thể lật lên cái gì bỏ sóng giờ dạ cố mật báo trực tiếp liền đem bọn họ bán cho một vị ở thực tử đồ quần thể ở trong được cho là sứ danh đệ tam hất ma vương Nếu như không phải ở nạ mẹ sắp xếp một ít giác phù thủy theo thực tử đồ đồng thời hành động, tiểu Bạt Tị dù cũng không thể sống sót nhìn thấy chủ nhân của hắn vốn đệ mọt bị thật lòng ha ổ trải qua đầu hôm binh hoang mã loạn sau khi, thôn cổ nổ hạ cuối cùng cũng coi như là khôi phục yên tĩnh ảnh, cũng không thể coi là nhiều yên tĩnh. Bởi vì vốn nên ở cái này thời gian đóng cửa nghỉ ngơi đình chỉ kinh doanh cổ nổ hạ khu buôn bán, cũng chính là đã từng thôn hộ mỹ ạ, lại bắt đầu tiếp tục kinh doanh. Trải qua đầu hôm tập kích sau khi, thôn cổ nổ hạ các cư dân muốn nói có thể an ổn ngủ, phòng trừng là không có khả năng lắm. Hơn nửa đêm ngủ không được. Cái kia còn có thể làm sao? Đương nhiên là ra ngoài ăn tối tiêu hóa. Nha đúng rồi, bọn họ còn có một cái khác lựa chọn. Vậy thì là cùng hộp mì ạ liên kết, mặt khác một mảnh chỉ có đầy 18 tròn tuổi mới có thể tiến vào người trưởng thành khu buôn bán. Con đường này tên chính là đoạn sách ngay. Trên con đường này mở ra cửa hàng, tất cả đều là quán rượu. Xong bạc loại này không thích hợp tiểu hài tử tiến vào, thậm chí còn có đại danh đỉnh đỉnh là tiệm dựa chân. Tiệm là tuyệt đối đàng hoàng, nhưng bên trong cung cấp một ít tẩn dấu phục vụ chính không đứng đắn, cái kia không được rõ lắm. Kỳ tài chỉ biết bọn họ đệ nhất phụ sầu giả liên minh bốn vị nguyên lao ở trong chỉ có một cái độc thân chó. Rốt giờ hệ Ali chính là lạ tiệm rửa chân một tên khách quen cũ. Tuy rằng rốt giờ thường thường dùng thân thể biến hình thuật thay hình đổi dạng đi chiếu cố mỹ em bé các tiểu tỷ tỷ chuyện làm ăn, thế nhưng hắn động tác nhỏ một chút cũng không che giấu nội kỳ tài. Không nên hỏi tại sao, hỏi chính là kỳ tài năm thứ hai thời điểm phát minh ra đến một cái nhân thuật, tính viện vọng thuật. Lúc này lạ tiệm rửa chân, sát vách lì kỳ cô ầu thôn cổ nổ hạ chi nhánh, ạ sụ kỳ tổ chức bảy đại nguyên lão, kỳ tài, cố nản, Senji, sinh đôi. Hermione, Penelope ở quán rượu trước quầy ba diện ngồi thành trình tề xoay ngang xếp. Si hào Su tìm. Nhân vật cả sụ kỳ tổ chức vị thứ 8 Nguyên lão Hàn Nạ buột, đồng thời cũng là này quán ba lão bản, thu tiền nhân viên, người phục vụ kiêm người pha rượu, chính đang quẩy rượu mặt sau bận rộn điều rượu. Bọn họ tám người chính là thuộc về loại kia mới vừa đánh xong một hồi trượng, tuy rằng thân thể có chút mệt mỏi có thể trên tinh thần vẫn cứ phấn khởi, ngủ không yên sau đó chạy đến sóng. ở Nạ thật sự phản bội. Phật cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi mở miệng nói. Tại chỗ bảy người bên trong, chỉ có kỳ tài một người tham dự đến bộ phép thuật cái kia chàng chiến dịch bên trong đi vì lẽ đó cũng chỉ có hắn biết tình huống lúc đó kỳ tài thả xuống trong tay ly rượu lần này đối với thôn cổ nổ hạ tiến công chính là ở nạ vệ bày ra có thể ở nã vệ giáo sư tại sao muốn như vậy làm hờm ẩn vội vàng mở miệng hỏi ta cũng không biết kỳ tài nhẹ nhàng lắc lắc đầu ta chỉ biết đá phục sinh ở trên tay hắn lần này tiến công cổ nổ hạ những kia phù thủy trừ thực tử đồ ở ngoài còn lại tất cả đều là hắn dùng đá phục sinh cho gọi ra đến vong linh trừ kỳ tài ở ngoài cái khác 6 người đều kinh ngạc trợn to hai mắt liền ngay cả hắn nạ cũng đều dừng lại lay động trong tay pha rượu ấm động tác. Vong linh, hắn nạ nghiêng đầu, tương tự với âm thi tồn tại sao? Kỳ tài gật cù, gần như, nhưng so với âm thi đến, rõ ràng cao cấp hơn một ít. Bọn họ trừ trên người có kỳ quái vết nứt ở ngoài cùng bình thường phụ thủy không khác. Ý tứ chính là, kỳ tài hơi nheo mắt lại, bọn họ có thể như bình thường phụ thủy như thế thi pháp, mà âm thi là không làm được bảo lưu khi còn sống thi pháp năng lực. Không chờ những người khác mở miệng, kỳ tài lại dựng thẳng lên một cái tay, ngăn lại những người khác nói chuyện ý đồ. Hắn tiếp tục nói. Ta ở đêm nay sớm chút thời gian chiến đấu bên trong liền đụng tới hổ gợn rất nhiều trước đây hiệu trưởng. Đáng giá chú ý một điểm là những kia vong linh phù thủy vẫn có thể vô hạn lần phục sinh. Sinh đôi huynh đệ có chút khổ não nắm tóc. Hai người bọn họ đêm nay là ở tường thành cũng chính là thôn cổ nỗ hạ đạo thứ nhất phòng tuyến nơi chiến đấu. Tự nhiên cũng ý thức được giáp phù thủy loại này giết bất tận trạng thái chỗ kinh khủng. Vậy chúng ta phải làm sao mới có thể triệt để giết chết bọn họ? Rốt giờ hỏi. Kỳ tái đùng một cái đánh một cái búng tay, dùng phong ấn ma pháp, chỉ cần phong lại bọn họ linh hồn là có thể. Hắn gõ gõ trước mặt quầy rượu mặt bàn, ra hiệu hết thảy mọi người nhìn sang. Ở nạ làm phản cùng vong linh phù thủy quân đoàn sự tình vẫn là trước tiên tạm thời để một bên. Ta nói cho các ngươi biết chuyện này chỉ là nghĩ để cho các ngươi cảnh giác một hồi ở nạ vẽ. Hiện tại, bày ra tại trước mặt chúng ta có càng quan trọng một chuyện. Nghe đến đó, rốt giờ cùng với hai người một đôi mắt lập tức liền sáng lên đến. Kế hoạch muốn bắt đầu sao? Kế hoạch, kế hoạch gì? Tiểu Hải Ly vẻ mặt có chút mê man, liếc mắt nhìn bốn phía. Tiểu Hải Ly phát hiện, tại chỗ tám người ở trong cũng chỉ có nàng cùng hạng nạ đều là một bộ vẻ mặt mê man Hiện nhiên chỉ có hai người bọn họ không biết kỳ tại kế hoạch ánh mắt của kỳ tại chậm rãi từ hai bên ngồi trên mặt mỗi người lảo qua. Ta biết mỗi người các ngươi đều có ý nghĩ của chính mình, nhưng nếu hiện tại giới ma pháp thế cuộc đến như vậy một loại dưới đáy, sau đó chúng ta liền muốn triển khai toàn diện hành động. Ở nạ vẽ mục tiêu là tập hợp đủ tam đại bảo bối tử thần, nhưng hắn nếu như muốn chân chính khống chế ba cái thanh khí, vậy hắn liền cần đánh bại đủ mờ lẹ đọ mới được. Lập tức kỳ tại đem ma trưởng nhận chủ sự tình đơn giản theo cái khác sáu người nói một lần. Bất luận thời gian sớm muộn, ở nạ vẽ đều sẽ ý thức được chuyện này, khi đó nếu như hắn muốn đánh bại đủ mờ lẽ đỏ, hắn cùng hắn vong linh quân đoàn liền tất nhiên sẽ cùng chúng ta toàn diện khai chiến. Kỳ ta âm thanh để lộ ra mấy phần lãnh khốc. ở trước đó, chúng ta nhất định phải tập hợp tất cả có thể tập hợp sức mạnh, giới ma pháp không thể lại giống như bây giờ tiếp tục phân liệt xuống. Mục tiêu của chúng ta là quét ngang toàn cầu giới ma pháp hết thể bộ phép thuật, đem hết thể sức mạnh trào ở trong tay của mình, lấy này thực hiện chúng ta hạ cát sủ kỳ tổ chức hoài báo vĩ đại. Kỳ ta chậm rãi dơ lên hắn tay phải, đống nắm chặt nắm đấm. chúng ta sau đó phải làm chính là sắp tới đem đến lần tiếp theo hội liên hợp phù thủy quốc tế lên. Tiêu căng hướng về bọn họ tuyên bố lần thứ hai toàn cầu phù thủy chiến tranh liền như vậy khai hỏa mời mọi người nhớ kỹ trước đó nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị nhiệm vụ tuyệt đối không cho phép thất bại tự do sao có thể dựa vào kẻ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhốn mùi máu tanh. chương 593 nhân vật chính kỹ năng thiết yếu miệng đột ở hạ cácủ kỳ tổ chức những người khác sau khi rời đi lì kỳ cô hầu dọn bên trong cũng chỉ còn sót lại đệ tam cùng bạn gái của hắn nhóm. nha Đúng rồi còn có một cái không biết nên làm gì định bị tiểu thiết lưu hàn ạ. nhìn một bên kỳ tài cái kia hứng hở dáng dấp tiểu hải ly cho mày muốn biết kỳ tài nhưng là mới vừa mới tuyên bố một cái có thể nói kinh thiên động địa khủng bố kế hoạch nhưng cái tên này vì là cái gì có thể duy trì một bộ như vậy đạm định dáng dấp hợp mỉ hẩn một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp kỳ tài tiểu ma vương dựng thẳng lên một cái tay hợp mỉ ẩn ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng ngươi không cảm thấy hiện tại giới ma pháp đã trở nên cổ xưa mục nát cho tới nhất định phải phát động một hồi biến đổi không thể sao các một lệ khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày bảo mật pháp chấp hành đến lại nghiêm ngặt lại có thể nhường chúng ta ở các một lệ từ từ phát đạt tin tức kỹ thuật thủ đoạn dưới ẩn trốn bao lâu đây. Nghe kỳ tài, Hớt mi ẩn trên mặt từ từ hiện ra một vẻ suy nghĩ vẻ mặt, mà đến giới ma pháp bại lộ một khắc đó, hiện tại cái này dường như năm bè bảy mảng giống như giới ma pháp, lại có hay không có thể chính xác xử lý tốt phù thủy cùng một lệ trong lúc đó quan hệ đây. Càng quan trọng một điểm là, các phù thủy có hay không có thể ở các một lệ vũ khí chiến tranh trước mặt bảo vệ tốt tự thân đây. Kỳ tại vờ -E -E tay, chắc hẳn ngươi cũng từng trải qua một lệ những kia xuống ống lực, ta e sợ cái này đáp án là, không được thấy tiểu hải ly thần sắc như vậy, miệng độn kỹ năng gần như điểm đầy tiểu ma vương tận dụng mọi thời cơ chỉ có một cái mạnh mẽ chính quyền mới có thể trong tương lai biến đổi bên trong đại biểu giới ma pháp đông đảo phù thủy cùng một lệ thế giới đối thoại cũng thích đáng xử lý tốt cửa hải này hệ giới ma pháp tồn vong lớn vấn đề lớn chớ nói chi là chưa cùng một lệ giới tiếp xúc vấn đề ở ngoài chúng ta còn cần chỉnh hợp hết thể có thể chỉnh hợp sức mạnh bằng không những sức mạnh này liền sẽ rơi xuống tay của ở nạ vệ bên trong kỳ tai một đoạn lớn lời sau khi nói xong trong bảy ba hạn nạ tuy rằng cái gì đều nghe không hiểu Nhưng nàng vẫn cứ làm ra một bộ đâm chiêu răng dấp, dùng sức gật gật đầu. Ta rõ ràng. Tuy rằng nàng cái gì đều nghe không hiểu, nhưng nàng biết, chính mình chỉ cần tùy tùng tốt đệ tam Hắc ma vương bước tiến là có thể. Ngược lại là bên cạnh hở mỉ ẩn liền có chút không tốt lắm dao động đối với kỳ tài này một đại thông lý luận, nàng vẫn cứ duy trì một loại thái độ hoài nghi, nàng hoài nghi kỳ tài là nghĩ nhân cơ hội này nhất thống thế giới. Lại như lúc trước cha của hắn gẹo lật dình đoàn làm như vậy. Dù sao này người một nhà là có an cũ. Nếu như chỉ là đem bị phục cùng ủng bợ dịch hai vị ngọa long phượng số khiến cho bẩn thiểu xấu xa anh quốc bộ phép thuật lật đổ, sau đó một lần nữa xây dựng lên một cái chính quyền, cái kia Hở Mỹ ẩn tất nhiên là toàn lực ủng hộ. Nhưng mà, kỳ tài kế hoạch dính đến toàn bộ giới ma pháp, là toàn cầu phạm vi. Chuyện như vậy, liền không khỏi hờ mì ẩn không thận trọng. Thế nhưng, suy nghĩ một hồi, kỳ tại đã quyết định chuyện kế tiếp, nàng lại có thể thay đổi gì đó đây? Làm tiểu ma vương bên gối người, đó là đương nhiên là lựa chọn ủng hộ hắn a rộng rãi nụ cười một lần nữa ở Hở ẩn trên mặt tỏa ra ra, nàng gật gật đầu, ta biết rồi. Thôn cổ nổ hạ chiến dịch kết thúc sau, giới ma pháp đều duy trì một loại quỷ dị hòa bình trạng thái ở đoạn này giả tạo hòa bình thời gian bên trong. Sở tín nở En vị trí cục trấn nhỏ đã triệt để bị trở thành ở nạ vẹ cùng dưới tay hắn huế thổ đại quân địa bàn. Mặt khác một tòa tương tự với thôn cổ nổ hạ chiến tranh pháo đài ở Anh quốc giới ma pháp bên trong thành lập lên đương nhiên ở như vậy một loại nhìn như bình tĩnh giả tạo hòa bình trạng thái bên trong. Huế thổ quân đoàn cùng cổ nổ hạ phù thủy trong lúc đó minh tranh ám đấu là không thể thiếu ở thôn cổ nổ hạ các cư dân không nhìn thấy địa phương. Mỗi ngày đều có lượng lớn chiến đấu bạ phát, loại này quy mô nhỏ cục bộ chiến đấu thậm chí đều lan tràn đến châu Âu trên đại lục. Mỗi ngày đều có hế thổ chuyển sinh đi ra vong linh phù thủy bị phong ấn, cũng có lệ thuộc vào cổ nổ hạ ám bộ bị giết chết, ở vào khu giao chiến vực người vô tội bị nộ thương thậm chí giết chết cũng có không ít ở như vậy một trường hợp dưới, hội liên hợp phù thủy quốc tế trên dưới nhất trí quyết định, đem sớm định ra ở sang 5 tháng 8 lần tiếp theo hội liên hợp, sớm đến năm nay lễ giáng sinh, kỷ nghị sau khi kết thúc. Cũng chính là đầu tháng 2. Hội nghị tổ chức địa điểm liên định ở nước Đức bộ phép thuật tổng bộ đối với ở hội liên hợp phù thủy quốc tế sắp xếp nước Đức bộ phép thuật kỳ thực là từ chối Âu Mỹ khu vực tứ đại ma pháp cường quốc Anh Quốc nước Pháp nước Đức cùng với nước Mỹ hiện nay cũng chỉ còn lại một cái nước Đức bộ phép thuật xem như là thạc quả cựu tồn quả lớn còn xuất lại mặt khác ba cái bộ phép thuật trên căn bản đã nhường tiểu ma vương cả nhà bọn họ người cho dàn vật phế nay ba cái bị dính loạn dàn vật phế bộ phép thuật trong lúc đó chúng nó đều có ra sao điểm giống nhau vậy thì là mỗi lần có chuyện trước đều triệu mở hội nghị hơn nữa hội nghị thương thảo nội dung đều là liên quan với sự trí như thế nào dính loạn một nhà ở giới ma pháp làm ra đến độ tĩnh. Anh quốc bộ phép thuật cái này liền không nói. Bọn họ sống đến mức thê thảm như vậy, trong đó đến có tám thành nguyên nhân là còn lũ phục vị này trước bộ trưởng, cũng có thể nói là cuối cùng một đời bộ trưởng chính mình làm. Cho tới nước pháp bộ phép thuật bên kia, từ khi bị dính loạn mang theo 10 vạn thánh đồ tập kích một trận cuồng dạn sau khi, trên căn bản cũng là thuộc về loại kia sống dở chết dở trạng thái. Cái này cũng thuần túy là chính mình làm ra đến. Ai nhường bọn họ lúc trước ở tiểu ma vương thân thế lộ ra ánh sáng sau khi liền vội vã không nhịn nổi nhảy ra muốn đem tiểu ma vương bắt đi. Nay không phải muốn chết là cái gì, cuối cùng nước Mỹ ma pháp quốc hội xem như là này tứ đại chính quyền sống đến mức thảm nhất cái kia. Nó rơi vào kết cục này nguyên nhân, cũng tương tự là nước Đức không nghị chủ trì cái này cái gọi là quốc tế phù thủy liên hợp đại hội nguyên nhân. Trái văn lục trước nước Mỹ ma pháp quốc hội chính là chủ trì trận này hội nghị, sau đó grin đoàn dùng hắn tinh xảo cực kỳ thân thể biến hình thuật trà trộn vào đến trong hội trường. Lại sau đó đã không có lại sau đó. Từ cái kia sau khi, nước Mỹ ma pháp quốc hội liền thất bại hoàn toàn. Lại thêm vào không ngừng có thánh đồ thẩm thấu đến trong đó làm phá hoại, nước Mỹ ma pháp quốc hội đến hiện tại đều còn không khôi phục nguyên khí. Ngược lại, nó trở nên so với trước đây càng thêm suy yếu. Cung dính đoàn dính lên một bên đều không có cái gì quá tốt kết cục, vì lẽ đó nước Đức Bộ phép thuật là đánh chết cũng không muốn để cho trận này hội nghị địa điểm đặt ở chính mình lao ra. Nay vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, vậy bọn họ nên làm gì, nhưng làm sao, tọa lạc ở nước Đức cảnh nội thánh đồ dự bị nhân tài bồi dưỡng trung tâm, hoặc là nói đủ sật chèn ma pháp trường là giác phù thủy quân đoàn trọng điểm chăm sóc mục tiêu một trong đối mặt cảnh nội không dừng xuất hiện tranh đấu, nước Đức bộ phép thuật coi như không nghĩ chủ trì hội nghị này, cũng không được chọn. Giới ma pháp liền ở đây dạng một loại vô cùng quỷ dị trạng thái bên trong, chờ đến dáng sinh kỳ nghị kết thúc. Chỉ cần lại qua 3 ngày thời gian, hội liên hợp phù thủy quốc tế nghị liền muốn ở nước Đức bộ phép thuật tổng bộ tổ chức. Buổi sáng hôm nay, một đạo trên người mặc gạ cả, cả, cả sủ kỳ tổ chức Hồng Vân Hắc Bảo bóng người xuất hiện ở nước Đức một cái hoang vắng không người trên đường phố. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nuốt nỗi máu tanh. Chương 594, quen thuộc động tác võ thuật, quen thuộc phương pháp phối chế. Đứng ở xa lạ trên đường phố, kỳ tái nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh liền phát hiện dính đoàn nói cho hắn, một cái ở vào này điều hoang vắng trên đường phố ký hiệu vật, một tấm dị xét loang lổ cửa sắt, dẫn tới một cái đen kỵ tú ám dưới đất đường hầm. Hẹp dài đường hầm liên tiếp càng sâu hắc ám, đó là một tòa cực kỳ khổng lồ dưới đất không gian, bên trong sinh sống một loại tương đối đáng sợ việt cư thần kỳ động vật, mẹ thì cỏ. Không sai, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh nước Đức Gụ Sta Ngục giam, ở nó đỉnh phong thời kỳ đã từng giam giữ qua vượt qua 500 vị phạm hạ lệnh người giận sôi tội trọng phạm. Có điều vậy cũng là nó cuối cùng huy hoàng. Từ khi gẻo lật dính Đoàn nhất lên toàn cầu phù thủy sau khi chiến tranh kết thúc, nó cũng đã bị hoang phế đương nhiên, trước đây không lâu nó lại một lần bị bắt đầu dùng. Là một cái từng ở New York khu bờ Juklin nào đó bỏ đi nhà xưởng dưới đất, mạnh mẽ dùng cấp thấp nhất thổ độn nhận thuật đào ra một cái diện tích vượt qua 1000 bình phương dưới đất không gian đảo động người yêu thích. Kỳ ta thích nhất trụ sở bí mật thiết lập địa điểm chính là ở đủ loại dưới đất không gian bên trong. Hiện nay, tòa này nguyên bản dùng để giam giữ trọng hình phạm dưới đất ngục giam, đã trở thành kỳ tại khác một tòa trụ sở bí mật, có một cái tên khác, gì tin? Kỳ tại nguyên bản là định đem gì tị thiết lập ở án Bẹt Sơn mạch nào đó ngọn núi bên dưới. Nhưng cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định đem gì tịch thiết lập ở nơi này, dù sao nơi này có sẵn có dưới đất không gian không lại cần hắn đi một lần nữa đào móc. Nhìn đường dành cho người đi bộ bên cạnh một cái lại một cái hướng vào phía trong đào móc ra cái hố bên trong, những tia lít nha lít nhít quấn quýt lấy nhau gián độ. Kỳ tại đột nhiên cảm giác có chút buồn nôn, hắn nguyên bản là không có dậy đặt hoàng sợ chứng có điều đang nhìn đến bộ này buồn nôn cảnh tượng thời điểm, kỳ tại đột nhiên cảm giác thấy chính mình hẳn là bị mắc bệnh loại bệnh này, hắn trong nháy mắt liền không có dọc theo rắc rối phức tạp địa đạo tiếp tục đi, một đường thưởng thức phong cảnh tâm tình, trực tiếp một cái huyên ảnh di hình, ạ bạn xuất hiện ở nơi sâu nhất trong lòng đất chùa miếu ở trong, nhìn đột nhiên xuất hiện ở gì tịch bên trong đệ tam hắc ma vương, tạm thời tránh né ở đây tị nạn mạng hai vợ chồng người, vẻ mặt đều có chút kinh hãi, nguyên bản ngồi ở sofa bên cạnh nhàn nhã uống trà lù xìu liền dưới mông đệm là cây xương rồng như thế, trong nháy mắt từ trên ghế xa lông diện lại lên, hắn cái kia so với trước chán trường rất nhiều trên mặt, miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cách dính đoàn các hạ ở mất đi vốn để một cái này chỗ dựa, hay bởi vì phản bội mà đắc tội rồi ở nạ vẽ sau khi, thái độ trở nên thấp kém cực kỳ lũ xì u một bộ không đúng giá dấp. Như vậy muốn nhiều nịnh nọt liền có nhiều nịnh nọt, sắc mặt của Kỳ ta không có một chút biến hóa nào, hắn tùy ý khoát tay áo một cái, ra hiệu lũ xì u không cần câu nệ như vậy. Tuy rằng hắn đối diện trước người này không có hảo cảm gì có điều xem ở đối phương hành động đều là vì bảo vệ người nhà của chính mình, Kỳ ta không có ý định với hắn tính toán trước đây một ít không vui. Hắn đệ Tam Hắc Ma Vương vẫn là rất rộng lượng, không giống tiền nhiệm đệ nhị như thế bụng dạ hẹp hòi. Ngồi đi, Kỳ ta chỉ chỉ mạn phụ trước kia ngồi cái kia cái ghế sofa, ta lần này đến tìm ngươi chủ yếu là nghị hướng về ngươi hiểu rõ một chuyện. Lucy ủ câu nệ ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống, chỉ dám đem nửa ngông thả ở chỗ ngồi. Kỳ ta thân thể ngựa ra sau, để cho mình cả người hám ở mềm mại sofa chỗ tựa lưng bên trong, lập tức lên hai chân. Ta muốn biết sự tình là liên quan với cả dạ tổ chức, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Không lâu sau đó, được mình muốn đáp án kỳ tài từ gì tịt bên trong rời đi ở ớn nạ vẽ lấy một cái khá cao điều ra trận, hung hăng giết chết vụn đệ mặt cũng tuyên bố phản bội hổ loạn sau khi kỳ tài liền phát hiện một cái tên là xác tổ chức bắt đầu ở giới ma pháp bên trong sinh động. Với bắt đầu khi nghe thấy danh tự này thời điểm, kỳ tài kém chút còn coi chính mình đi nhầm trường quay phim, không vật có thể cháy không phải là bị khai trừ hổ cả thì sao? Hắn rõ ràng đều không có ở thế giới phép thuật bên trong làm mửa không vật có thể cháy bên kia xuất hiện tổ chức. Làm sao còn có thể nhảy chảng đến hắn bên này thế giới bên trong, lo lắng có cái khác người xuyên việt đệ tam, lập tức liền hạ lệnh nhường dưới tay thánh đồ đi thăm dò thành chân tướng của sự tình. Cũng may cuối cùng thánh đồ báo cáo cho hắn kết quả là tốt, cái tổ chức này không chỉ bất hòa không vật có thể cháy trong lúc đó không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không phải cái khác người xuyên việt sáng lập. Sáng lập cái tổ chức này người là kỳ tài người quân cũ, trước một đời hổ gỡ sở lì thờ dình học viện viện trường, kiêm tiền nhiệm ma dược học giáo sư, sẽ vợ rụt ở nạp Cũng ở nạp vẽ liên quan tổ chức, này cũng tương tự gây nên đệ tam hắc ma vương chú ý vì lẽ đó. Này mới có ngày hôm nay này một chuyến gì tịt lữ trình. Đứng ở không người trên đường phố, kỳ thật tự lầm bẩm, tiếp đó, cũng chỉ các loại sau 3 ngày. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, hội liên hợp phù thủy quốc tế đúng hạn ở nước Đức Bộ phép thuật tổng bộ tổ chức đây là một tòa vương vức đầy đặn kiến trúc, nhìn qua tuy rằng đầy dây chiến tranh lần thứ hai loại kia lạc hậu phong cách, nhưng không một chút nào mất uy nghiêm đại khí. Cùng anh pháp hai nước Bộ phép thuật tổng bộ có chỗ bất đồng nước Đức Bộ phép thuật cũng không có như cái khác hai cái bộ phép thuật như thế, hoàn toàn ẩn giấu ở dưới đất bên trong. Tòa này vương quốc kiến trúc chia làm trên đất cùng dưới đất hai cái thể tích lớn đưa tương đồng bộ phận. Loại trừ bốn góc vị trí những kia đột xuất thấp bé lầu tháp, trên dưới hai bộ phận thu về đến, vừa vặn có thể chấp vá thành một cái gần như tiêu chuẩn hình ông. Hiện nay, tòa kiến trúc này đã bị trang sức thành một tòa tráng lệ hội trường, lui tới cũng là có thể ảnh hưởng giới ma pháp tương lai xu thế cao tầng nhân sĩ. Hội liên hợp phù thủy quốc tế nghị chủ hội trường, liên thiết lập ở nhà này kiến trúc trên đất bộ phận tầng cao nhất. Hình tròn lớn phòng họp, chỗ ngồi dọc theo trong phòng họp đồng dạng hiện ra hình tròn cầu thang bảy ra một vòng lại một vòng, chỉ có trung gian khu vực hết rồi một đám lớn đi ra. Một cái hai bên có màu vàng rào chắn ngăn cách đường dành cho người đi bộ, liên tiếp trung gian trở nên trống không khu vực cùng với bên ngoài hành lang. Lúc này hình tròn trong phòng họp, còn còn không có một bóng người. Lúc đó chấm chỉ về 9 giờ thoáng đi xuống từng chút vị trí, cũng chính là 8 giờ 45 phần, khoảng cách dự định hội nghị lúc bắt đầu còn có 15 phút đồng hồ thời điểm ẩm ĩ bước chân âm thanh từ phòng họp ở ngoài trong hành lang truyền đến. Theo tiếng bước chân trống đỡ gần, phòng họp nguyên bản đóng chặt mở cửa ra, vô số trên người mặc đẹp đẽ phụ thủy bào phù thủy từ đường dành cho người đi bộ nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ ở nước đức bộ phép thuật phương diện công nhân viên dưới sự dẫn đường có trật tự ở phòng họp xung quanh châu ngồi ngồi xuống không có người chú ý tới ở bên trong phòng họp đông đảo cùng sẽ nhân viên bên trong trong đó có tám vị phù thủy trên tay đều mang một cái tiểu dáng giống như lúc khổng lồ nhẫn bảo thạch duy nhất có thể phân chia chúng nó không giống cũng chỉ có trên nhẫn khảm nạm bảo thạch màu sắc cùng với bảo thạch bên trong viết chữ trong đó một vị phù thủy trên tay nhẫn khảm nạm bảo thạch bên trong viết rõ ràng là một cái do chữ hán linh chữ tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối vô sĩ vô cực độc cười búng chỉ cười văng cái lết ra ngoài trong năm 595, hội liên hợp phù thủy quốc tế lên khách không mời mà đến. Theo phòng họp cửa lửa đóng, đang tiến hành hội liên hợp phù thủy quốc tế nghị cũng tuyên bố bắt đầu. Làm phụ trách chủ trì tổ chức buổi tràng hội nghị chủ nhà, nước Đức bộ phép thuật phương diện đại biểu dẫn đầu trước lên tiếng. Nhằm vào hiện nay giới ma pháp xuất hiện loại này luận tượng, ta cho rằng trọng yếu nhất là đem đủ bờ lệ đọ mời về. Nước Đức đại biểu đã sớm thu được bọn họ bộ trưởng OG ra hiệu. Tại sao nguyên lai tứ đại ma pháp cường quốc ở trong trừ nước Đức ở ngoài mặt khác ba cái, sẽ suy yếu thành hiện tại bộ dáng này, nói cho cùng Bản chất nhất nguyên nhân hay là bọn hắn rất là tìm đường chết đi cùng Jin Đoàn đối nghịch. Như vậy muốn làm sao tránh khỏi loại này suy yếu, đáp án không phải rất rõ ràng sao? Chỉ cần không cùng Jin Đoàn đối nghịch là được. Nếu như có chỗ tốt nắm, thậm chí bọn họ còn có thể sẽ mặt xuống đi ủng hộ Jin Đoàn ở chân thực lợi ích trước mặt, một điểm mặt tính là gì? Có điều cân nhắc đến Jin Đoàn đầy dây ác danh, quá mức trắng trợn đi ủng hộ Jin Đoàn khẳng định là không được. Dù sao Jin Đoàn lúc trước mang cho thế giới đau xót thực sự là quá mức sâu sắc một ít, hắn nhắc lên lần thứ nhất phụ thủy chiến tranh, ngọn lửa chiến tranh hầu như cháy khắp thế giới mỗi một góc đương nhiên trải qua hơn 40 năm mai danh nhận tích, bây giờ giới ma pháp đối với dinh đoạn danh tự này cũng từ từ lãng quên. Chỉ có những kia đã có tuổi phù thủy mới có thể sẽ nhớ tới gẹo Lật Dinn Loạn là ai. Cho tới những kia tuổi trẻ một điểm phù thủy có lẽ ở nhắc lên vụn nệ mặt danh tự này thời điểm, bọn họ sẽ cảm thấy sợ sệt. Mà nếu như nhắc lên gẹo Lật Dinn Loạn, bọn họ sẽ một mặt mê man, vậy là ai? Ở như vậy một trường hợp dưới, tại sao liền không thể suy tính một chút đường công cứu quốc hình thức đây? Mọi người đều biết, Dinn Loạn cùng đủ bợ lẽ đỏ hai người, thuộc về là loại kia ngươi bên trong có ta, ta bên trong có người Thân mật Người yêu, quan hệ như vậy, đáp án cũng chỉ có một, chỉ cần đem Đồn Bờ Lẽ Đỏ một lần nữa nâng lên hội liên hợp phù thủy quốc tế hội trưởng vị trí, sau đó bọn họ nước Đức bộ phép thuật đoàn kết ở lấy đủ Bờ Lẽ Đỏ vì là lãnh tụ hội liên hợp phù thủy quốc tế lãnh đạo bên dưới, cái kia không phải là ở ủng hộ dính đoàn một nhà sao? Này lo dịp một điểm vấn đề cũng không có. Vì lẽ đó, nước Đức bộ phép thuật đại biểu mới sẽ vừa mở miệng, liền muốn đem bị trước kia bị bọn họ đánh đuổi Đồn Bờ Lẽ Đỏ mời về, một lần nữa đảm nhiệm hội trưởng này chức vị. Nước Đức đại biểu lên tiếng lập tức liền được cùng sẽ rất nhiều đại biểu ủng hộ. Bây giờ hội liên hợp phù thủy quốc tế bên trong, kỳ thực đã không có bao nhiêu phản đối gì đoàn thế lực. Bọn họ không phải là bị đánh cho tan thế, nói thí dụ như nước Pháp và nước Mỹ, chính là triệt để không còn, nói thí dụ như Anh quốc, liên bộ trưởng Phúc cũng làm cho người rất chết, bộ phép thuật tổng bộ rất nhiều bộ ngành, cũng chỉ còn lại thần bí sự vụ sở cùng với nơi càng sâu phòng thẩm phán vẫn còn, mặt trên 8 tầng lầu cũng làm cho người nổ không còn ở như vậy một trường hợp dưới, tự nhiên không có cái gì không thức thời người nhảy ra, dơ lên cao phản gìn đoàn cờ lớn. Nghe các đại biểu lên tiếng, kỳ tài nuốt miệng lên một vẻ thỏa mãn độ cong. Xem ra, hắn cùng nhà, hắn lao cha nhằm vào hội liên hợp phù thủy quốc tế triển khai rất nhiều hành động vẫn là rất có hiệu quả. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, hắn liền sẽ, vì lẽ đó hội liên hợp phù thủy quốc tế còn thực sự là thú vị, vì lẽ đó ta quyết định không hủy diệt cái này giới ma pháp. Hắn vẫn phải là trước tiên quan sát một chút. Nếu như có thể không đánh mà thắng bắt hội liên hợp phù thủy quốc tế, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Kỳ ta ôm hai cánh tay, lười biếng tựa ở chỗ ngồi của mình, thở lạnh nhạt hội nghị tiến trình. Sau đó hội nghị tương đương kẻ nhạt. Các quốc gia đại biểu thảo luận nội dung đơn giản chính là làm sao lấy một cái vòng tròn nhọn điểm không đến nỗi nhường bọn họ quá mức mất mặt phương thức đem đủ mở lại đỏ mời về kết thúc hiện tại giới ma pháp loạn đượng kỳ tài nghe được quả thực là buồn ngủ nhưng hắn lại không quá hiếu động tay ngay ở hắn thực sự không nhịn được chuẩn bị lấy albania đại biểu thân phận nâng lên tay phải của chính mình đánh gãy vừa xuống đài đợi trước biểu la lý ba sách tiếng mắng tây đối với người nói cái từ này thời điểm biểu hiện ra vừa yêu vừa hận thiếu kiên nhẫn nói rõ người khác nói quá nhiều nghĩ linh tinh để cho mình cảm thấy phi thường phi thường tiền thời điểm phòng họp cửa lớn đỗng nhiên mở ra đến hai bóng người xuất hiện ở phòng họp lối vào đường dành cho người đi bộ lên, quân ngủ kỳ tài lập tức liền phấn chấn lên. bởi vì này vị không mời mà tới khách không mời mà đến, rõ ràng là hắn trước ma dược học lão sư, sẽ vỡ ruột ở nạp vẹ. hơi lạc hậu hắn một bước bóng người kia, cũng là kỳ tài người quen cũ, ý nọ tủ đệ vơ dẻo, sớm nhất được tam đại bảo bối tử thần tam huynh đệ một trong. kỳ tài nguy hiểm nheo mắt lại, hiện nay kỳ tài cuối cùng cũng coi như là rõ ràng, lúc trước ở ba cây chổi quán rượu tập kích hắn cái kia hỏa thần bí phù thủy thân phận thực sự, cái này giới ma pháp ở trong chứ ở nạ vẹ ở ngoài còn có ai thỏa mãn đối với tam đại bảo bối tử thần động tâm hơn nữa có thể điều động thực tử đồ đây nha trước có một cái vô nên mất có điều hiện tại hắn đã chết nói như vậy lúc trước dùng kiếm đâm thương hơ mì ẩn kẻ cầm đầu cũng là ở nạ vẹ không chạy kỳ tài không biết này thời gian mấy năm bên trong hồ gươm gặp nhiều như vậy lần tập kích trong đó có mấy lần có thể chụp đến ở nạ vẹ trên đầu nhưng vô luận nói như thế nào thù mới hận cũng đồng thời với hắn tính tóm lại là không sai vẫn cứ duy trì tựa lưng vào ghế ngồi tư thế kỳ tài bất động thanh sắc mà đưa tay luồn vào y phục trong túi. Nắm chặt trong túi láo quạc chờ lửa. Nhìn chậm rãi từ đường dành cho người đi bộ bên trong đi tới ở Nape, nguyên bản ầm ĩ hội trường, bỗng nhiên rơi vào đến một loại quỷ dị trong chờ mặc. Một loại khủng hoảng tâm tình ở trong hội trường lan tràn. Buổi tối ngày hôm ấy ở Nape ở anh quốc bộ phép thuật di chỉ đối với vốn đệ mạt làm ra sự tình, ở sự tình phát sinh đêm đó, cũng đã thông qua phở lùn nệ gật cùng thú mèo truyền khắp toàn bộ giới ma pháp đối mặt vị này đột nhiên xuất hiện, rất là đột ngột đoạt kỳ tại đệ tam vị trí mới một đời hắc ma vương, giới ma pháp dân chúng đều rất là hoảng sợ. Vụ đã rất khủng bố. Kết quả này kẻ hung hãn lại vẫn móc vốn để mọt bụng tim. Hơn nữa, có nước Mỹ, Ma Pháp Quốc hội dẫm vào vết xe đổ sau khi lần này nước Đức bộ phép thuật đang chủ trì hội liên hợp phù thủy quốc tế nghị thời điểm vô cùng coi trọng bảo an công tác. Theo đạo lý tới nói, ở nạ vẹt là không thể xuất hiện ở đây mới đúng. Chứ phi bên ngoài đã triệt để luôn hãm. Vừa nghĩ tới khả năng này, tại chỗ hết thảy đại biểu đều run lẩy bẩy lên đương nhiên cũng không phải hết thảy mọi người sẽ sợ hai ở nạ vẹt vị này tân sinh đệ tam hắc ma vương dũng sĩ vẫn là tồn tại. Nước Đức bộ phép thuật đại biểu gầm lên lên tiếng đánh vỡ loại này quỷ dị trầm mặc sẽ vỡ ruột ở nã nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương hắn tuy rằng gào đến mức rất lớn tiếng thế nhưng sức lực rõ ràng không đủ tiết lộ nồng đậm ngoài mạnh trong yếu vừa lúc đó tiểu ma vương từ chỗ ngồi của mình đứng dậy một cái chân dẫm đạp ở trước mặt trên bàn hắn có chút khác người cử động treo đến xung quanh đại biểu dồn dập nhìn về phía hắn ở tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong kỳ cái kia dùng thân thể biến hình thuật ngụy trang qua bên ngoài phát sinh ra biến hóa hắn một đầu màu đen tóc ngắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng biến dài biến trắng cho đến cuối cùng hiện lộ ra hắn nguyên bản dung mạo. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 596, lần thứ 2 toàn cầu phù thủy chiến tranh, liền như vậy khai hỏa. Kỳ ta cầm trong tay quạt tròn lửa nhắm ngay phía trước ở ớ Nape, có khỏe hay không à, giáo sư? Đệ Tam. Không, hiện tại phải gọi hắn đệ tứ Hắc Ma Vương. Thân là đệ tử kỳ tài đột nhiên vung lên trong tay quạt tròn lửa một đoàn ngọn lửa màu u lam từ rộng rãi cực kỳ mặt quạt bên trong bay ra, lao thẳng tới xa xa ở nạ vệ đối mặt loại này không đến nơi đến chốn thăm dò công kích. ở nạ vệ ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn. hắn tùy ý cầm trong tay đũa phép cơm ngồi dựng đứng ở trước người, làm hung hăng kéo tới hỏa diễm đi tới trước mặt hắn thời điểm, liền bị một nguồn sức mạnh vô hình từ trung gian tách ra đối với với mình công kích không thể có hiệu quả. kỳ tại vệ mặt sản sinh thoáng biến hóa, sơ qua kinh ngạc hiện lên ở trên mặt hắn. hắn kinh ngạc, không phải nhắm vào chính mình công kích không thể có hiệu quả. Dù là ai đều sẽ không cảm thấy đơn giản như vậy một đạo công kích liền có thể bắt ở nạ vẽ. Những này đó dạng cho rằng đều là một ít không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn. Nhơn Kỳ tại kinh ngạc, là trong tay ở nạ vẽ cái kia cao hơn một người pháp trượng màu đen. Kỳ tự khoe miệng khó mà nhận ra giật giật, này mẹ kiếp không phải trong tay lục đạo tiên nhân lục đạo gậy tích chỗ sao? Đương nhiên, cũng có thể là trong tay vũ trì hạ ổ bị tổ cái kia đem. Kỳ ta hiện tại cũng coi như là nghi do rằng ở nạ vẽ đến tụt cùng tại sao muốn tập hợp đủ tam đại bảo bối từ thần, hắn đơn giản chính là muốn sáng tạo một cái có lì lì thế giới. Tuy rằng ở nạ bẹ dựa vào đá phục sinh có thể sử dụng tới tương tự với hế thổ chuyển sinh phục sinh thuật, nhưng nói như vậy chúng quy không phải hoàn mỹ phục sinh ma pháp. Kỳ tài rõ ràng ở nạ vẽ đối với Lily yêu sâu bao nhiêu trầm ở nạ bẹ tuyệt đối sẽ không cho phép như vậy một cái không hoàn mỹ phục sinh ma pháp tác dụng ở trên người của Lily. Nếu như muốn đạt đến hoàn mỹ phục sinh, chỉ dựa vào đá phục sinh là khẳng định không đạt tới, vậy cũng chỉ có thể thông qua tập hợp đủ tam đại bảo bối tử thần, trở thành tử thần chủ nhân như vậy một loại phương thức. Cứ như vậy, ở nạ vẽ mục tiêu cũng là rất rõ ràng cho nên nói hắn là ma pháp bản đủ chi ha Obito, thuyết pháp này không hề có một chút nào sai. Có điều biết ở nạ vẹ mục tiêu, không có nghĩa là kỳ tài liền có thể lý giải ở nạ vẹ loại này không tiếc bất cứ giá nào muốn đạt thành chính mình mục tiêu cách làm. Bất luận hắn lý do có cỡ nào khiến người cảm động, nhưng hắn thương tổn hờ mì ẩn chuyện này là không thể chối cãi. Thấy công kích vô hiệu, kỳ tài cũng không có vội vã lập tức liền động thủ. Hắn đem quạt tròn lửa cất đi, vác ở trên vai của mình. Giáo sư, người đến đây nguyên nhân, khẳng định không phải vì cùng ta ôn chuyện đi. Nghe được kỳ tài. Ở nạ vẽ có quắc mặt cuối cùng cũng coi như có từng tia một biến hóa. "Kỳ tài, ta cũng không muốn thương tổn ngươi." Ở nạ vẻ ung dung thong thả mở miệng nói, "Nhưng ta nhất định phải trở thành đũa phép cơ ngự chân chính chủ nhân mới được." "Thích, kỳ tài khinh thường cười nhạo một tiếng, bị ngươi thương tổn qua người chẳng lẽ còn thiếu sao?" Ở nạ vẻ không hề trả lời, chỉ là vốn là cứng ngắc có quắc mặt trở nên càng càng lạnh lùng, hắn một đôi con mắt màu đen cũng theo lạnh xuống. "Nếu như đũa bợ lẽ đỏ có thể phối hợp, ta bảo đảm sẽ không có nhiều người hơn bị thương tổn." Kỳ ta tùy ý khoát tay háo một cái, biểu thị đối với ở nạ vẽ xem thường. Ngươi vẫn là như vậy, ngươi thề. Ở nạ vẽ giáo sư, ngươi thật sự cho rằng tập hợp đủ ba cái bảo bối tử thần cũng thành vì chúng nó chân chính chủ nhân sau khi ngươi liền có thể khống chế tử vong sao? Kỳ tài lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn kỹ trước mặt thủ chi hạ ở nạ vẽ nhọt đất, thử lường gạt tử vong người, quay đầu lại chỉ có thể bị tử vong ngược lại lường gạt. Kỳ tài thả xuống trong tay quạt trò lửa, tiếp thu sự thực đi, lý lì tử vong là không thể lịnh chuyển. Nghe được kỳ tài, ở nạ vẽ vẻ mặt trở nên càng lạnh hơn. Hắn có thể khoan nhượng rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có lý lì tử vong không thể lịnh chuyển chuyện này, hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được rõ ràng hắn cũng đã làm đến một bước này, khoảng cách lý lỷ phục sinh, liền chỉ cần hắn đánh bại đủ bỡ lẻ đỏ, trở thành đuôi phép cơm nguội chân chính chủ nhân sau khi liền có thể thực hiện. ở nạ mẹ không có lại phản ứng kỳ tài ý tứ, chậm rãi giơ tay lên bên trong lục đạo gậy tích trượng, kể cả phía sau hắn ỉ nọ tủ cũng hướng về phía trước bước ra một bước. hắn ý tứ đã tương đương rõ ràng, nếu không thể đồng ý như vậy, lần thứ hai toàn cầu phù thủy chiến tranh, ta ở đây tuyên chiến. kỳ tài đột nhiên quát to một tiếng, các bạn bè, động thủ, chói mắt điện quang cùng màu ưu lam lệ hỏa đồng thời bao trùm kỳ thân thể. Ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ thành một bộ hiện ra ánh chớp lam áo giáp màu trắng. Theo kỳ tại dứt tiếng, trong phòng họp hình tròn ngồi vào lên, lập tức lại nhảy ra 6 bóng người, phân biệt là một đôi đến lục vi 6 vị sáu vị dị nụ dị kỳ, nhất vị dị nụ dị kỳ, xét dịệt bì gọi gì? Nhị vị dị nụ dị kỳ, Hợp mỹ ẩn vợ dẫn trợ. Tam vị dị nụ dị kỳ, tên hệ hoa tờ. Tứ vị dị nụ dị kỳ, Rốt giờ Hadley. Ngũ vị dị nụ dị kỳ, Hàn nạ Buot. Lục vị dị dị kỳ, Kể cả kỳ ở bên trong bảy vị thành viên của kỳ tổ chức Trong ngáy mắt liền đem ở nạ vẽ kể cả y nọ tủ hai người bao vây quanh ở phòng họp trốn hướng ngoại giới lối đi duy nhất bị ở nạ vẽ ngăn chặn tình huống trong hội trường đại biểu vừa thấy được song phương muốn đánh lên dồn dập đều sợ đến về sau thằng đi cũng có mấy cái cơ trí một điểm đại biểu mò ra chính mình má trượng hướng về phía sau vách tường phóng thích một cái cường lực bạo phá chú y đổ phá tường chạy trốn không để ý đến những kêu hốt hoảng chạy trốn cùng sẽ đại biểu kỳ tại một đôi mắt gắt gao chăm chú vào trên người của ở nạ vẽ gậy tích trượng cùng vạt tròn lửa va chạm vào nhau một vòng màu nhũ bạch sóng khí trong nháy mắt liền từ hai món vũ khí va chạm địa phương bộc phát ra đem xung quanh cách đến gần một ít đại biểu xung kích đến một trận thân hình bất ổn với anh với chỉ là ngăn ngắn thời gian một hơi thở kỳ tự cùng ở nạ vẽ liền giao thủ mấy hiệp đương nhiên là lấy vật lý hình thức một vòng lại một vòng sóng khí ở trong phòng họp bạo phát đem nguyên bản sạch sẽ sạch sẽ phòng họp tàn phá đến khắp nơi bừa bộn cảm thụ cái kia từ quạt tròn lửa lên phản hồi trở về to lớn sức mạnh kỳ tự sắc mặt sản sinh một chút biến hóa ở nạ thể thuật lúc nào trở nên cường đại như thế ở trong ấn tượng của hắn Ơn nạ vẻ vẫn là cái suy yếu cực kỳ trạch nam hình tượng. Cũng không biết hắn có thể hay không ở trời tối người liên thời điểm, lén lén lút lút trốn ở trong phòng làm việc của mình, ảo tưởng Lý lì hình tượng sau đó được không quý việc. Nhưng bất luận làm sao, ơ nạ vẻ là cá thể hư trạch nam, chuyện này là không thể nghi ngờ ở này ngăn ngắn mấy giây giao thủ trong lúc đó, kỳ tài rất là nhạy cảm chú ý tới trên người của ơ nạ vẻ khoác, cái này nhìn qua có chút rách nát áo choàng màu đen. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được ra, hắn mỗi một lần công kích đều bị cái này áo choàng hấp thu bộ phận uy năng. Tam đại bảo bối tử thân đều ở, ở nạ vẻ trong tay mà trong đó áo tàng hình, tục truyền là năm đó từ thần từ trên người chính mình áo choàng lên kéo xuống đến một phần, lẽ nào, cái này áo choàng mới là áo tàng hình chân chính răng rốc đối mặt từ trên xuống dưới vừa nhanh vừa mạnh chém vào mà đến màu đen gợi tích trượng, kỳ tài đem mặt quạt rộng rãi quạt tròn lửa coi như tấm khiên chặn ở trước người của chính mình, to lớn sức mạnh nhường hắn kém một chút liền không cầm được trong tay quạt tròn. bất đắc dĩ, kỳ tài chỉ có thể đem quạt tròn lửa độ lệch một góc độ, theo truyền đến sức mạnh, nhường quạt tròn lửa nặng nghề đập gần sàn nhà bên trong, dây đặc cho bụi lập tức liền tràn ngập ở trong phòng họp, che đậy tầm mắt mọi người. Năng lượng màu tím đen ở sẹt dịp trước người hội tụ, rất nhanh liền ngưng tụ thành một viên đen kỳ hình cầu, bên trên tỏa ra dường như muốn hủy thiên diệt địa giống như khí tức đường kính ở khoảng một mét đen kỳ hình cầu sẽ nát bụi mù. Lấy một cái mau lẹ mà hung mãnh thế, không nói lời gì hoành kích ở trên người ở nạ bẹ ầm ầm. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ, các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 597 giao thủ cùng tham do Vĩ thú ngọc nặng nề kích ở trên người của ở nạ bẹ. Bên trên ẩn chứa cái kia cố tràn trề cự lực, đột nhiên liền đem ở nạ vẽ đánh bay ra ngoài, liên tiếp đập xuyên sáu, bảy nói thâm hậu vách tường, trực tiếp bay ra nước Đức bộ phép thuật tổng bộ. Ở nạ vẽ bị nặng nghề đập vào đường phố đối diện mặt khác một tòa kiến trúc bên trong thế nhưng đánh trúng mục tiêu sau khi, vi thú ngọc vốn nên xuất hiện nổ tung, nhưng không có tùy theo mà tới. Kỳ tại một đôi màu mắt khác, đang lặng lẽ trong lúc đó biến hóa thành màu đỏ tươi mạn mẽ kỳ ụ xạ dìn gẳng trong con ngươi phiền phức đồ án màu đen đang chậm rãi xoay tròn. Mạnh kỳ ụ sạ mang đến siêu mạnh động lực. Thành công nhường kỳ tài xuyên thấu qua trên tường bị vị thú ngọc đánh xuyên to lớn lỗ thủng, nhìn thấu gây nên bụi mù. Chỉ thấy đường phố đối diện kiến trúc bên trong, ở nạ vẽ ung dung tựa như từ trong một vùng phế tích đứng dậy. Hắn khoác lên người cái này xem ra rách dưới đấu đồng đen, chủ động ở trước mặt của hắn mở ra đến, giống như một tấm thâm viên miệng rộng, đem sẹt dịp phóng ra vị thú ngọc nuốt vào. Ma pháp công kích kỳ tài lẩm bẩm nói, đối với hắn vô hiệu à một giây sau, màu xanh lục hơi nước tự kỳ quanh thân bốc hơi mà lên, hắn hầu như là trong nháy mắt liền phá tan bắt môn độn giáp trước ba môn tiến vào sinh, cửa mở ra trạng thái bên trong ẩn dấu ở sở sạ nổ ngưng tụ thành tiếp thân áo giáp dưới, từ kỳ tại trong thân thể phóng xạ ra đến ánh chớp cũng biến thành càng chói mắt. Kỳ tài lấy càng thêm kịch liệt điện lưu, điên cuồng kích thích thân thể của mình tế bào, tăng cao hoạt tính, tăng thêm một bước chính mình sức mạnh cùng tốc độ. Nhớ ký linh M B G, -G -E. Có một vệt bóng đen từ phố đối diện kiến trúc bên trong nhanh chóng mà lao ra, dường như một tia chớp màu đen, ở trong chớp mắt liền phi thân bắn như điện đến trước mặt của kỳ tại đen kịt, tiền trượng hầu như là trong nháy mắt liền chống đỡ đến kỳ tại trước mặt. Khoảng cách chót mũi của hắn chỉ có ước chừng 20 cm khoảng cách ở màn dễ kỳ ủ xạ rịn gẳng mạnh mẽ đồng lực trước mặt, thời gian phảng phất vào đúng lúc này chậm lại. Tuy rằng gậy tích trượng chưa tới người, thế nhưng Kỳ Tại có thể rõ ràng cảm nhận được gậy tích trượng lên ẩn chứa cái kia cố khủng bố quái lực, đó là có thể so với ngũ môn hạ dị sức mạnh. Một nhánh phi lôi thần cụ này chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kỳ tại trong tay. Hắn nhẹ nhàng quẳng trong tay cu lại, đồng thời bung ra trong một cái tay khác cầm quạt trò lửa. Trong nháy mắt tiếp theo, kỳ tại bóng người liền lấp lóe đến 20 m có hơn cắm vào mặt khác một cái phi lôi thần cụ lại địa phương tránh hung hăng kéo tới pháp trượng màu đen. trong tay ở nạ vẹt gậy tích trưởng rơi xuống chỗ trống, ở không tới linh điểm lẻ 5 giây thời gian bên trong, xa xa kỳ tải bóng người lại một lần lấp loe biến mất. một con đột ngột tự hư không bên trong hiện lên tay cầm ở mới vừa cái kia đem bị quảng phi lôi thần cù nải, cùng với buông ra sau khi hiện ra vật rơi tự do quạt tròn lửa. lúc này quạt tròn lửa mới chỉ hạ xuống 3cm không tới khoảng cách ở không tới một cái nháy mắt trong nháy mắt bên trong, lập loe ánh chớp cù nải liền lướt ngang mà ra, đâm vào ở nạng vẹt xương sườn nơi. nhưng mà Kỳ Tại cũng không có cảm giác tới tay bên trong khu này có gai vào thân thể bên trong loại cảm giác đó đen kỳ táo tràng mở ra đến, một cú mạnh mẽ sức hút từ áo tràng truyền lên đến, kỳ tại bên ngoài thân bao trùm sợ sạ nổ chi áo giáp hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng dã. Theo tạo thành sở sạ nổ ma lực bị quần quần không ngừng hút đi, kỳ tại có thể cảm giác được, thân thể mình bên trong ma lực cùng linh hồn cũng tồn tại dị động. Loại cảm giác đó, liền như là cả người muốn bị hoàn toàn hút khô rồi hết thể các loại năng lượng như thế. Phi lôi thần thuật trong nháy mắt phát động, kỳ tại thân hình lại một lần ở chiến trường bên trong lấp ló. Cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm trên người của Ẩn Nạ bệ cái này áo tàng hình, kỳ thật khóe miệng từ từ cong lên một tia người bên ngoài không dễ phát hiện độ cong. Theo hắn cùng Ẩn Nạ bệ giao thủ, Ẩn Nạ bẹ hiện nay các loại năng lực cũng từ từ bị hắn tìm tòi ra đến một ít. Tại sao Ẩn Nạ bệ không sử dụng ma pháp cùng hắn đấu, chỉ là lấy thể thuật phương thức cùng hắn giao thủ? Ẩn Nạ bẹ thể thuật năng lực vì là cái gì có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, được lớn như vậy trình độ tăng lên? Trên người hắn áo choàng màu đen đến tột cùng có cái nào năng lực có thể làm cho hắn miễn dịch ma pháp công kích? Kỳ tài triệt để rõ ràng đầu tiên là ở nạ vẽ không thích dùng ma pháp nguyên nhân, lại như lúc trước kỳ tài mới vừa trở thành Oscuro như thế, tăng vọt ma lực làm cho hắn. Nguyên bản ma trượng không lại thích phối ở này biến mất thời gian mấy tháng bên trong, ở nạ vẽ nhất định lấy loại phương thức nào đó, có lẽ là thông qua cái nào đó bảo bối tử thần đến tăng lên thân thể mình bên trong ma lực tổng sản lượng, tăng vọt ma lực, làm cho trừ đuổi phép cơ ngụy ở ngoài tất cả ma trượng đều không thể lại gánh chịu hắn sức mạnh. Kỳ tài hoàn toàn có thể kết luận, trong tay ở nạ vẽ cái kia đem rất giống lục đạo gậy tích trưởng đồ chơi chính là nguyên bản trong tay đủm bở lại đỏ cái kia đem đua phép cơ ngộ. Chỉ là không biết bởi vì nguyên nhân gì đổi cái tạo hình thôi. Có lẽ là đua phép cơ ngộ lên tồn tại cái gì không muốn người biết phong ấn cũng có nói. Nhận chủ ma trượng làm cho ở nạ vện không cách nào rất tốt mà điều động đua phép cơ ngộ, nói không chắc đua phép cơ ngộ còn có thể hết sức mâu thuẫn hắn sử dụng, cho tới ở nạ vện không cách nào ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong sử dụng tới ma pháp, cho tới thể thuật tăng lên, cái này có thể là một loại nào đó hắc ma pháp cải tạo thủ đoạn, cũng khả năng là tử vong tam thánh khí một trong áo tàng hình giao cho hắn năng lực. Nói chung Hắn một thân thể thuật năng lực, tuyệt đối là ngoại vật giao cho hắn, cho tới hắn không cách nào rất tốt mà phát huy ra chính mình thể thuật năng lực. Từ cách đấu kỹ xảo phương diện liền có thể nhìn ra được, thân thể của ở nạ vẽ tố chất tuy rằng tăng cao, thậm chí tăng cao đến vượt qua kỳ tài trình độ. Thế nhưng hắn ở thể thuật chiến đấu phương diện này, vẫn cứ không phải là đối thủ của kỳ tài. liền ngay cả muốn tìm thấy có hổ gật kia chấp vàng danh sừng kỳ tài góc áo, đều có vẻ tương đương khó khăn. Cho dù hắn phong tỏa vùng không gian này, nguyễn ảnh di hình, à bạn, cũng không cách nào hạn chế kỳ tài hành động. Kỳ tài tốc độ ở giá trị tuyệt đối lên tuy rằng không sánh được tăng cường qua đi ở nạ vẽ nhưng hắn cái kia xương tụng khủng bố phản ứng thần kinh tốc độ vẫn cứ có thể làm cho hắn ung dung tựa như tránh né ở nạ vẽ công kích hiện tại vấn đề duy nhất chính là ở nạ vẽ không sợ tới kỳ tài mà kỳ tài cũng phá không được ở nạ vẽ phòng ngự hắn thể thuật trung quy vẫn không thể nào như bước đến mở ra thất môn sau khi hạ dịch loại kia hai tay đẩy một cái một phát chú hổ liền có thể phá hủy chu vi hai trong phạm vi trăm mét vật sở hữu thể trình độ lại một lần tránh né hung hăng kéo tới gậy tích trường sau khi Kỳ tài bóng người xuất hiện ở đã bị phá hủy đến tàn tạ không thể tả nước Đức bộ phép thuật tổng bộ hiếm hoi còn xuất lại một tòa trên lầu tháp. Nhìn lướt qua một mặt khác chiến trường, Kỳ tài phát hiện ở nạ vẽ mang đến một vị khác giúp đỡ. Ý nọ thủ tệ vờ dẻo đã ở lục đại gì nụ gì kỳ vây cùng dưới triệt triệt để để mà xa vào xu hướng suy tàn. Chiến trường thế cuộc đã thập phần trong sáng, vấn đề duy nhất chính là ở nạ vẽ khả năng còn tồn tại trợ thủ của hắn. Dù sao, huế thổ chuyển sinh loại này buộc cấp ma pháp khác không phải là đùa giỡn. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 598, một xúc tức phát chiến đấu. Kỳ tái lo lắng không phải là không có đạo lý. Ngay ở hắn này sinh ý lui, chuẩn bị mang theo ạ Cát Sủ kỳ tổ chức mọi người chiến lược chuyển tiến vào thời điểm, ở nạ vẹ từ bỏ cùng kỳ ta tiếp tục chơi mèo vờn chuột trò chơi dự định. Hắn mánh mà đưa tay bên trong màu đen tiền trượng quăng vào mặt đất bên trong. Theo động tác của hắn, lấy nước đức bộ phép thuật gì chỉ làm trung tâm xung quanh mấy khoảng trường, mặt đất đều dồn dập ra bị nẻ ra vô số quan tài từ đại địa bên trong dưới đất chui lên, quả nhiên vẫn là đến à? Ánh mắt của kỳ tài từ cái tia lít nha lít nhít thế thổ quân đoàn phù thủy trên người đảo qua, phe mình lập tức liền chiếm cứ trên nhân số ưu thế, thế nhưng ở nạ vệ cũng không có lập tức hạ lệnh phát động tiến công, mà là chống gậy tích trưởng đứng tại chỗ, ung dung thong thả mở miệng kỳ tài, không muốn làm tiếp vô vị dãi dùa, như vậy chỉ có thể đổ tăng tương vong. ở nạ vệ một đôi mắt chăm chú nhìn chằm trầm kỳ tài, ta mục tiêu chỉ có đủ mở lẹ đỏ, chỉ cần hắn chịu hùng hồn chịu chết, giới ma pháp liền có thể có được chân chính hòa bình. nghe xong ở nạ vệ. Kỳ tài khinh thường những môi. Hắn xem ra như là loại kia sẽ đem giới ma pháp dân chúng chết sống để ở trong lòng người sao, theo kỳ tài, những kia cùng hắn tám gậy che đánh không được quan hệ giới ma pháp dân chúng coi như chết lại nhiều, cũng không có bên cạnh hắn những người thân này cùng với bằng hữu một con tóc gãy trọng yếu. Nếu như ở nạ vẽ lấy giới ma pháp than huy đến uy hiếp hắn, vậy này cái bản tính nhưng là triệt để đánh nhầm rồi. Không phải là gọi người sao, kỳ tài thờ ơ nhún nhún vai, nói đến thật giống ai không biết như thế. Hắn cầm trong tay quạt tròn lửa xa xa chỉ về bầu trời một mặt sỉ nhục tựa hồ không có trọng lượng nửa trong suốt lửa đen từ quạt tròn lửa lên bay ra, trôi về giữa bầu trời. Màu đen nửa trong suốt hàng rệt màn che trên không trung nhanh chóng lớn lên, mở rộng, lan tràn. Sau đó lại phân cách ra, hình thành càng nhiều lửa đen, bao trùm ở tòa thành thị này mỗi tòa nhà vật mặt ngoài, một cái đại biểu bảo bối tử thần huy chương ở mỗi một mặt màn che mặt ngoài dạng người rực rỡ, vô số thánh đồ liền như là từ trên trời giáng xuống như thế. Động nhiên từ giải rác ở tòa thành thị này các nơi không giống kiến trúc bên trong tuôn ra và qua liền cùng ế thổ quân đoàn chạm tay. Liên tiếp không ngừng vang lên đại biểu huấn ảnh di hình, "Apa", tiếng nổ vang, vang vọng tòa thành thị này mỗi một góc. Mỗi một giây đồng hồ đều có lượng lớn thuộc về tiểu ma vương một phe thế lực phù thủy thông qua huấn ảnh di hình, và đến đây trợ rút, nhân số ưu khuyết cục diện lập tức liền phản lại đây. Nhìn tình cảnh như chuyện, ở nạ vẻ trong mắt cũng không có bất kỳ sóng lớn hiện lên. Bên trong cấp thấp sức chiến đấu ưu hoàn toàn ảnh hưởng không được cuối cùng thắng bại, kết quả cuối cùng xem vẫn như cũng là song phương cao cấp sức chiến đấu trong lúc đó chiến đấu thắng bại. Nguyên bản mây đen nằm dày đặc cơm u giữa bầu trời bỗng nhiên phóng ra một vệt kim quang, trục xuất hết thể kiểm chế mây đen, ánh mặt trời cũng có thể soi sáng chiến trường mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhìn cung vương hoàng phọ tẹt cùng nhau xuất hiện ở trên bầu trời éo bứt đùm bỡ lệ đỏ, ở ạ vẽ nét miệng lên một nụ cười lạnh. Mục tiêu của hắn rốt cục đến. Thôn cổ nổ hạ phòng ngự thực sự là quá mức nghiêm mật. Hơn nữa hồ gự pháo đài bên trong, còn có 4 vị người sáng lập lưu lại, cùng cả tòa pháo đài nối liền với nhau tương tự với hộ tông đại trận pháp thuật phòng ngự. Có thể để cho nắm giữ hiệu trưởng quyền hạn đủ bỡ lệ đỏ trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực cất cao đến không người có thể địch cấp độ. dù là ở nạ quẹ ở đoạt được ba cái bảo bối tử thần sau khi một thân thực lực được rất lớn hóa tăng cường, hắn cũng không dám hứa chắc chính mình liền có thể ở hồ gươm phạm vi nội chiến thắng đủ bờ lạy đỏ. chớ nói chi là bây giờ trong tay hắn đuợc phép cơ nguội còn cũng không có chân chính nhận hắn làm chủ nhân. vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể thông qua như vậy một loại phương thức đến dụ dỗ đủ bờ lạy đỏ rời đi hồ gươm phạm vi bốn. phò Tết mang theo đủ bờ lạy đỏ chậm rãi hạ xuống ở nước đức bộ phép thuật di chỉ phía trước quảng trường đồng thời cũng là kỷ tử cùng ở nạ đối lập trên chiến trường. Đùm mỡ lẹ đỏ cũng không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào trong tay ở nạ vẽ cái kia đem pháp trượng màu đen lên. Cứ việc bộ dáng của đũa phép cơ nguội, cùng trước đây so với, đã sản sinh biến hóa long trời lở đất. Thế nhưng Đùm mỡ lẹ đỏ vẫn là vừa nhìn liền nhận ra, hiện tại ở nạ vẽ trong tay nhấc theo trôi này phát trưởng, chính là hắn trước đây nắm giữ đũa phép cơ nguội. Nhìn triệt để hoàn toàn biến dạng đũa phép cơ nguội, Đùm mỡ lẹ đỏ không nhịn được thở dài một tiếng. Sẽ ngươi cuối cùng vẫn là đi tới như vậy một loại mức độ. Ở nạ vẽ không nhìn Đùm mỡ đỏ. Hắn cầm trong tay búa phép cơ ngụy chỉ về Đùm bờ Lệ Đỏ. 14 năm trước, ngươi là làm sao hướng về ta bảo đảm, ngươi sẽ bảo vệ tốt lì lì tính mạng. Ta là tin tưởng ngươi như vậy, tin tưởng vĩ đại Elbert Đùm bờ Lệ Đỏ. Đối mặt ánh mắt của Arnape, Đùm bờ Lệ Đỏ cũng không có bất kỳ ánh mắt né tránh. Vợ chồng bỏ mình chuyện này, xác thực cùng hắn có nhất định quan hệ. Có điều cái kia càng nhiều là bởi vì tờ vợ chồng cùng thân là người giữ bí mật xỉ gì, gì ủ tin sai rồi người đương nhiên, Đùm Mở Lệ Đỏ cũng không có dự định biện giải cho mình. Severus, thu tay lại đi. Cái gọi là tập hợp đủ ba cái bảo bối tử thần có thể trở thành tử thần chủ nhân trên để khống chế tử vong có điều là tử thần một hồi âm ưu thiếu lừa người ở nạ vẽ tâm tình bỗng nhiên trở nên kích động lên ta chỉ muốn sáng tạo một cái có lý lì thế giới cái này chẳng lẽ có lỗi ạ nay vẫn là kỳ tài lần thứ nhất nhìn thấy ở nạ vẽ tâm tình kích động như thế nha không đúng hẳn là lần thứ hai lần trước ở nạ vẽ tâm tình trở nên kích động như thế còn phải tìm hiểu đến kỳ tài năm thứ hai cái chia sẽ ở hy dạ chi loạn sau vì cho ở nạ vẽ trị liệu cánh tay Dùng đen cắt mạnh mẽ chặt rơi mất rơi ra một cái tay. Đùm bợ lẽ đỏ sớm cũng đã dự liệu đến ở nạ vẽ sẽ quyết giữ ý mình. Hắn cũng lười lại cùng ở nạ vẽ nói thêm cái gì. Ở nạ vẽ là ra sao một loại tính cách. Đùm bợ lẽ đỏ trong lòng là tương đương rõ ràng. Hắn nhận định sự tình, coi như là đoạt hồn chú cũng không thể nhường hắn thay đổi tâm ý của chính mình. Miễn luận không có dùng, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn độc thủ. Xoay quanh ở trên bầu trời phò tẹt đống nhiên hóa thành một đoàn từ trên trời giáng xuống màu đỏ vàng lưu hỏa. Thẳng tấp va về phía phía dưới đùm bợ lẽ đỏ ở phò tẹt cùng đùm bợ lẽ đỏ chạm vào nhau một khắc đó vốn nên xuất hiện va chạm nhưng không có như mọi người trong dự liệu như vậy xuất hiện mà là dung nhập vào thân thể của đùm bờ lẹ đỏ bên trong ngọn lửa màu đỏ vàng tự đùm bờ lẹ đỏ dán mua thân thể bên trong giấy lên đem cả người hắn bọc ở bên trong sau đó ở ngoài thân thể hắn ngưng tụ thành một cái kim hồng song sắc hoa lệ kế lâu dài bảo ngưng tụ hỏa diễm ở đùm bờ lẹ đỏ trong tay tự động hóa thành một cái thật dài pháp trượng liên tục hơn 10 nói nguyễn ảnh di hình a ạ tiếng nổ vang ở ở nạ vệ bên người vang lên vệ tam huynh đệ cùng với hơn 10 vị trước đây hổ gươm hiệu trưởng xuất hiện ở phía sau hắn đùm bợ lẹ đỏ bên này kỳ ta cùng dẫn đoàn hai người, cũng lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một đoàn to lớn bóng mờ đen đùn bờ lệ đỏ thân thể bao phủ, Hạ Dật chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, nhìn chằm chằm nhìn về phía phía trước ở nạ vẻ ở bên cạnh Hạ Dật, Akatsuki kỳ tổ chức sáu vị thành viên, trên người mặc thống nhất Akatsuki kỳ tổ chức chế tạo hồng sắc tường vân hắc bào, cũng từng người chọn lựa đối thủ của bọn họ đốt, đốt, đốt. Ngay ở nước Đức bộ phép thuật gi chỉ trước trên quảng trường bầu không khí dương cung bạc kiếm, chiến đấu động một cái liền bùng nổ thời điểm, một đạo rõ ràng có thể nghe bước chân âm thanh truyền vào mọi người trong hai. Một cái thanh niên tóc đen Bước tản mạn bước tiến, không nhanh không chậm sông vào đến bên trong chiến trường này đang nhìn đến đối phương đầu tiên nhìn thời điểm, ánh mắt của kỳ tài liền bị đối phương cái kia song lạnh leo hình rắn mắt giọ hấp dẫn. Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn hiện ra một vệt linh cảm không lành. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 599, là ngươi. U chỉ hạ xã là giờ. Trên sân hết thảy mọi người hướng về vị này tùy tiện xông vào khách không mời mà đến ném đi ánh mắt ở mọi người nhìn kỹ. Sạ Lạ giờ Sơ Lì Thờ Dịn trên mặt treo không thất lễ tướng mạo mỉm cười, hướng bọn họ gật gật đầu. Tự giới thiệu mình một chút, ta là một giây sau. Từ trong miệng hắn phun ra tên, nhường tại chỗ trừ ở nạ vẽ ở ngoài tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Sạ Lạ Dở Sơ Lì Thờ Dịn, khi nghe thấy danh tự này thời điểm, Kỳ Tại ngay lập tức liền đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía đối diện ở nạ vẽ, cho ở nạ vẽ đưa một ánh mắt hỏi ý kiến. Chết hơn một nghìn năm người, đột nhiên liền chưa hề biết cái gốc nào bên trong như thế nhảy ra, trong này muốn nói không có đá phục sinh tham dự, Kỳ Tại là tuyệt đối không tin. Nhưng nhưng chưa từng nghĩ đến ở nạ vẽ đối với hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sợ lì thờ gìn không phải ở nạ vẽ phục sinh. Không ngờ như thế hai người này còn không phải một nhóm. Nếu như vậy, xạ lạ dở sợ lì thờ gìn làm hộ gợt tứ đại người sáng lập một trong là địch là bạn liền rất khó phân rõ được rồi chứ. Kỳ ta không có manh động, nhưng hắn cũng không có đối với vị này cái gọi là sợ lì thờ gìn mất đi nên có cảnh giác. Hiện tại duy nhất một vấn đề chính là cái này tự xưng xạ lạ dở sợ lì thờ dìn ra hỏa là làm sao nhô ra. Chẳng lẽ xạ lạ dở sợ lỉ thờ dìn lại như một cái nào đó yêu thích nhìn trộm lục đạo tao lão đầu tử như thế? Lấy thể linh hồn hình thái nhẹ nhàng meo meo trốn ở minh giới bên trong dòm màn hình giới ma pháp hơn 1000 năm lâu dài, hiện tại tam đại bảo bối tử thần tập hợp đủ, ma pháp bản đột sở sở kỵ cả gù dạ muốn nhảy ra, Sắc là sợ Lý Thở Dịn muốn nhảy ra cho hắn cùng hờ mị ẩn đưa phần mềm học. Chuyện này không có khả năng lắm đi, kỳ ta xem Sở Lý Thở Dịn hiện tại bộ này dáng vẻ, càng xem càng cảm thấy như là Uchi Hạ Mạ Đa Dạ. Mọi người đều biết, Uchi Hạ Mạ Đa Dạ là cổ nổ hạ người sáng lập một trong, mà Sir Lý Thở Dịn cũng là hổ gột người sáng lập một trong. Bởi lý niệm không hợp nguyên nhân, Mạ Dạ Dạ cùng mặt khác một vị sáng lập nhân trụ cắt đức, Sở Lệ Thở Dịn cũng bởi vì cùng loại nguyên nhân theo gở dịp phái đỏ bọn họ cắt đức. Nhất giới đã công nhận tử vong Mã Dạ Dạ ở chết mấy chục năm sau lại bị người phục sinh, mà hiện nay Sở Lệ Thở Dịn cũng là rất là đột nhiên tái hiện giới phù thủy. Hơn nữa tái hiện thế gian hai người đều là lấy tuổi trẻ đỉnh phong thời kỳ khuôn mặt gặp người. Uchi Hạ Mạ Dạ Dạ là một đầu phiêu giật mái tóc dài màu đen, bây giờ xuất hiện tại trước mặt kỳ tại vị này tuổi trẻ bản Sở Lệ Thở cũng là một đầu phiêu giật mái tóc dài màu đen. Tuy rằng hắn đặt tại pháo đài trong mật thất tòa kia lão niên thời kỳ tượng đá, một đầu mái tóc đã rơi sạch, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn lúc tuổi còn trẻ nhanh trị. Vì lẽ đó, chân tướng chỉ có một cái, sơ lỵ thở Dìn tuyệt đối không thể là ma pháp bản lục đạo lão đầu, hắn càng khả năng là ủ trì hạ sạ lạ dở ở đối với thân phận của sơ lỵ thở Dìn làm một cái đại thể suy đoán sau khi kỳ tại đối với sơ Lý thở Dìn định bạn thân phận đã có đại thể phán đoán. Hạ lạ dở sơ lỵ thở là kẻ địch chứ không phải bạn. Nếu như vậy, kỳ ta cầm trong tay quạt tròn lửa nhắm ngay Hạ lạ dở sơ lỵ thở phương hướng chờ chút lại tìm ngươi. lập tức hắn liền cũng không tiếp tục đến xem sở Lý thờ dỉn một chút, mà là đem phần lớn sức chú ý đều gắt gao khóa chặt ở đối diện trên người của ở nà bẹ. thấy kỳ ta phản ứng như thế, sở lì thờ dỉn sương sờ. hắn đường đường hổ gợt ma pháp trường học người sáng lập, sở Lý thờ dỉn học viện người đầu tiên nhận chức viện trưởng. ngàn năm trước vĩ đại nhất bốn vị phù thủy một trong, xả là giờ sở lì thờ dỉn, liền như thế bị người không nhìn. kỳ tại lại như chiến tranh khai hỏa cái lệnh, tất cả mọi người chạy về phía mỗi người bọn họ chọn lựa đối thủ. mới cựu thêm hẳn cũ, kỳ ta tự nhiên là cái thứ nhất liền tìm tới ở dứt đoạn, đủ vợ lẽ đỏ cùng với hạ dịt ba người, từng người nên chiến một vị vệ vợ dẻo, Cho tới còn lại hơn 10 vị trước đây hiệu trưởng, nhưng là giao cho hạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người. Trải qua tiểu ma vương một cái phiên bản lại một cái phiên bản cường hóa, bây giờ hạ cả sủ kỳ tổ chức mọi người cũng là hồi gượng phương diện sức chiến đấu trụ cột vững vàng. Nhìn dĩ nhiên triệt để bị trở thành chiến trường berlin sợ lì thờ gìn có chút vô vị ở một bên trên đất chống ngồi xuống. Hắn lặng lặng mà ngồi ở một bên quan sát kỳ tại cùng ơ nạ vệ chiến đấu. Theo chiến đấu tiến hành, trên mặt của hắn từ từ toát ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Như thực sự là quá giống. Loại này cách đấu cùng ma pháp lẫn nhau kết hợp lại phương thức chiến đấu, quả thực cùng hắn đã từng bản thân gỡ dịp phái đỏ giống nhau như lúc. Nguyên bản sở lì thờ gìn còn dự định ra tay giáo huấn một hồi cái này lớn mà không nhìn hắn người trẻ tuổi, nhưng hiện tại sở lì thờ gìn đống nhiên tắt ra tay tâm tư, lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Trong sân quạt tròn lửa cùng đũa phép cơ nguội một lần lại một lần va chạm, một vòng lại một vòng màu nhũ bạch sóng khí liên tiếp không ngừng ở trên chiến trường bộc phát ra. Kỳ tại bồng hướng về phía trước vũ quạt tròn lửa cuồng bạo nhấc lên cơn lốc đống nhiên liền đem ở nạ bẹ thân thể nuốt hết. Trên mặt đất bày ra gạch cũng bị gió mạnh hết mức cuốn lên. Ở cơn lốc bên trong hóa thành vô số nhỏ vụn hòn đá. Ở siêu tốc độ cao ra chỉ đối hóa thân làm đủ để ung dung giết chết voi lớn lợi khí. Màu đen đua phép cơ nguội từ cơn lốc bên trong phá ra, phản phất muốn đem trước mặt không gian xé rách như thế ở áo tàng hình bao vây. Ở nạ vẻ không mất một sợi tóc lao ra không dừng cực tốc xoay tròn bao tát. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn con ngươi bỗng co rụt lại đối thủ của hắn chẳng biết lúc nào đã đổi thành một người khác. xanh lam manh thú, Dũng ở hạ cái kia một đôi kích cỡ đều gần sánh bằng bình thường nồi cơm điện nắm đấm đạp ở cùng nhau. Vô sắc không khí quấn quanh ở quả đấm của hắn ở ở nạ vẽ đột nhiên thu nhỏ lại con người bên trong, Hạ dịt đem hai tay lấy một cái nhanh mánh cực kỳ thế về phía trước đẩy ra. Chú hổ. Thuần túy do sóng khí hình thành mánh hổ, trong tròng mắt lập lòe cuồng bạo ánh sáng, gào thét âm thanh phảng phất máy bay chiến đấu ở tốc độ siêu âm lúc phi hành một đường sản sinh đánh nổ âm thanh ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, ở nạ vẽ phản ứng lại, lập tức liền thông qua huyễn ảnh di hình, à pa từ tại chỗ nhảy chuyển rời đi. Nhưng ngay ở nhảy chuyển đi ở nạ vẽ mới vừa xuất hiện ở mặt khác một nơi, mắt thậm chí cũng không kịp đổi lại đây thời điểm một con bọc ở chói mắt ánh trước bên trong cánh tay xuất hiện ở ở nạ vẽ trước mặt kỳ tài cánh tay lấy một người bình thường loại hoàn toàn không thể siêu cao tần tỷ lệ đang nhanh chóng chấn động nay một chiêu là hắn kết hợp địa ngục độ thứ cùng siêu âm chấn lôi độn đao hai cái nhận thuật nguyên lý sau sáng tạo đi ra đâm xuyên cùng tê liệt lực mạnh nhất một chiêu thử lại nương theo một tiếng vải vóc xé rách âm thanh kỳ tài cánh tay không hề ngăn cản xé nát cuốn quanh tới tử thần áo choàng trong nháy mắt ngay ở ở nạ vẽ bụng mở ra một cái lôi thủng to đồng thời hắn cũng ở trên người ở nạ vẽ lưu lại một cái phi lôi thần dấu ấn duy trì cánh tay xuyên qua thân thể tư thế, kỳ tài cùng ở nạ vẽ bóng người cùng nhau biến mất ở tại chỗ. chờ đến bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, ở nạ vẽ sợ hai vạn phần phát hiện, bây giờ hắn lại trở về vị trí ban đầu lên, trực diện hai tay tư thế vẫn cứ duy trì về phía trước đẩy ra hạ dĩ. hồ hình khí đạn trong nháy mắt liền đem kỳ tài cùng ở nạ vẽ hai người thôn phệ. mỗi tuần có một cái trước nghiệp, chương 600, trăm, dịch loạn mũi tên. ở khí đạn mãnh liệt va chạm bên dưới, ở nạ vẽ cái kia bọc ở áo tàng hình dưới mỏng thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Gào thét mà qua hổ hình khí đạn trong chớp mắt liền trên mặt đất cày ra một mảnh độ rộng hiện ra từ từ phong to, lớn nhất độ dài vượt qua ngàn mét hình quả thác u. Không bố đến cực điểm tiếng nổ mạnh vang lên, một cái to lớn hình bầu dục sóng trùng kích tự chú hổ điểm đến nơi cực tốc phóng to khuyết tán, cuốn phong gào thét bao phủ chiến trường. Bộ phép thuật phía trước quảng trường còn sót lại một đoạn tường tre bên cạnh, kỳ tài đỡ vách tường, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Chỉ có trực diện qua chú hổ mới có thể biết hạ dị này một chiêu khủng bố. Từ hắn xé nát áo tàng hình phòng hổ ở trên người của ở nạ bẹ lưu lại phi lôi thần dấu ấn lại tới mượn phi lôi thần dấu ấn đem ở nạ vẽ mang về đến vị trí ban đầu lên sau đó một lần nữa nhảy chuyển đi cái này toàn bộ quá trình xem ra bước đi đa dạng nhưng trên thực tế kỳ tài thậm chí khả năng chỉ hoa không phải một giây thời gian nhưng hắn vẫn là ở có trên người mặc tử thần áo choàng ở nạ vẽ ở mặt trước cho hắn làm khiên thịt tình huống chính diện chịu đựng chú hổ một phần uy lực chỉ là bị chú hổ nhẹ nhàng cọ đến một điểm nhỏ trên người của kỳ tài cái này thuần túy là ma pháp tạo vật ngự thần bảo cứ việc có ma pháp bảo vệ nhưng nó vẫn là trong nháy mắt liền trở nên rách dưới Thân thể của kỳ tài có sở sạc nổ cùng lôi đột khải giáp song trọng bảo vệ cũng là bị tức đạn lên ẩn chứa mạnh mẽ sức mạnh xô ra một đám lớn máu ứ động. Có điều đây đối với kỳ tài tới nói chỉ là vấn đề nhỏ. Bị luyện kim thuật phụ ma quang ngự thần bảo ở chữa trị ma văn ảnh hưởng nhanh chóng chữa trị. Mà kỳ tài thương thế cũng bởi vì hắn có thể so với tiên nhân thân thể thân thể bên trong ẩn chứa bàng bạc sức sống ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Nổi lên bốn phía bụi mù bên trong một đạo màu đen hình bán nguyệt quang nhận đông nhiên chém cắt mà tới. Khen kỳ tài đem quạt tròn lửa che ở trước người. Nương theo một tiếng mạnh mẽ kim loại vang lên âm thanh, ánh sáng chặt chẽ vững vàng chém ở quạt tròn lựa rộng rãi mặt quạt lên. Một giây sau, trên người của kỳ Tật Sở Sạ Nổ bỗng nhiên bành trướng đến 50 mét độ cao, một cái do thuần túy ma lực ngưng tụ thành cung tên thật lớn xuất hiện ở lệ hỏa ma thần trong tay. Màu ngũ lam lệ hỏa giống như vòng xoáy như thế ở cung tên lên hội tụ, rất nhanh liền khắp nơi dây cung lên tạo thành một viên sắc bén cực kỳ ác liệt tiến mất. Theo cao 50 mét nửa người Sở Sạ Nổ bung ra kéo dây cung tay, cung lên đắp dính đoạn chi mất trong nháy mắt rời dây cung bắn ra, như một đạo màu u lam lưu quang. Bắn nhanh mà ra tiến mất không vào bụi mù bên trong, ở bụi mù bên trong quấn lên một cái hình vòng xoáy đường đi âm ầm, xa xa dựng lên một đóa ngọn lửa màu u lam mây nấm. Cũng không thèm nhìn tới đối với mình khởi sướng đánh lén vệ vợ giở hình đệ một chút, Kỳ Tại vẫn cứ đem mình phần lớn sức chú ý dừng lại ở bụi mù bên trong trên người ở nạ vẻ đúng như dự đoán, một giây sau, một đạo dòng lũ đen ngòm từ bụi mù bên trong xuyên qua mà ra, ở trong nháy mắt liền vượt qua lên cự ly trăm mét, đi tới trước mặt của Kỳ Tại. Nay đạo công kích tốc độ phi thường nhanh, nhưng dù vậy, lấy Kỳ Tại phản ứng thần kinh tốc độ, cũng tới kịp dùng phi lôi thần thuật nhảy chuyển tránh. Nghệ thuật chính là nổ tung. Vúng. Phấn tiếng hét phẫn nộ từ phía sau cách đó không xa truyền đến, trong nháy mắt liền để kỳ tài bỏ đi tránh né ý nghĩ. Kỳ tài phía sau chính là phần giật cùng trước đây hiệu trưởng phi ạ giao thủ chiến trường. Nếu như hắn tùy tiện tránh này đạo công kích, phân bọn họ liền có bị nộ thương độ khả thi. Côn bạo ma lực thẳng đánh vào quạt tròn lửa mặt quát lên, kỳ tài thân thể ở cường hãn trùng kích vào về phía sau trượt ra mấy bước khoảng cách mới ngừng lại hương thế. Hai chân thật sâu rơi vào đến mặt đất bên trong, kỳ ta cố gắng ổn định thân thể của chính mình. Hắn lưng đống nhiên nô lên, xé rách trên người hắn ngự thần bảo. Một cái to lớn chất gỗ ma tượng nửa người trên từ hắn sau lưng phá ra, mở ra giữ tận cái miệng lớn như chậu máu. Nửa hiền lộ ở bên ngoài ngoại đạo ma tượng, liền như thế tích chữ lên vi thú ngọc. Lúc này trên chiến trường bầu trời rõ ràng là sáng sủa, ánh mặt trời cũng tương đương long lanh, nhưng ngay ở ngoại đạo ma tượng tích chữ lên vi thú ngọc thời điểm thiên địa phảng phát chỉ một thoáng ám đạm hạ xuống như thế. Giữa bầu trời mây gió nổi lên, liền như là trong thiên địa đồng bệnh hết thể tự nhiên năng lượng đều bị ngoại đạo ma tượng hấp thu như thế. Ngoại đạo ma tượng từ hết hầu bên trong bỏ ra một tiếng rờn như địa ngục các ma tiếng gào thét trong miệng vị thú ngọc cầm ẩm bạo phát, cùng bình thường hình dạng cầu vị thú ngọc có chỗ bất động, ngoại đạo ma tượng trong miệng bộc phát ra vị thú ngọc, hiện ra đến rõ ràng là lấy năng lượng dòng lũ hình thức, liền như là gỗ tiểu là năng lượng hạt nhân hít thở như thế, màu trắng loa dòng lũ từ ngoại đạo ma tượng trong miệng nổ ra, cùng ở nạ bẹm mượn đá phục sinh phóng xạ ra màu đèn quang lưu mạnh mẽ va chạm vào nhau, va chạm năng lượng ở va chạm chỗ hình thành hình thành một viên cực kỳ không ổn định năng lượng quả cầu ánh sáng, không ngừng mà ngoài chiều, hướng ra ngoài tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt, nương theo kịch liệt run quả cầu ánh sáng chỉ duy trì mấy giây liền ầm ầm phá toái. Một đoàn có thể so với lớn doãn vạn nổ tung sóng trùng kích ở quả cầu ánh sáng phá toái một khắc đó đột nhiên ấp ủ thành hình, long lánh hào quang lại như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắt như thế, hầu như muốn chọc mù tất cả mọi người trong mắt ở gần kiến trúc đều ở này một cô ánh sáng mạnh chiếu dọi xuống lặng yên biến mất. Sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, nương theo như tiếng sấm nổ vang, liên miên phòng ốc đều đang cuộn trào mãnh liệt cực kỳ trùng kích vào ầm ầm sụp đổ. Nhất bắt đầu trước là gần nhất phòng ốc, sau đó là xung quanh toàn bộ trường. Hào quang từ từ đi. Hiện lộ ra Berlin hiện nay dáng dấp nguyên bản xa hoa khí thế nước Đức bộ phép thuật tổng bộ bây giờ đã không nhìn ra một chút xíu từng tồn tại dấu hiệu ở kỳ thời cùng ở nạ vẽ hai người tia sáng vai chạm trước nước Đức bộ phép thuật tổng bộ kiến trúc cũng đã gặp một phen không giống người dày vò nhưng nó tốt xấu còn sót lại một đống đoạn nổi lịch cùng với một tòa thạc quả cận tồn quả lớn còn xuất lại lâu tháp có thể cung người đến sau phân biệt đây là năm đó nước Đức bộ phép thuật di chỉ mà hiện nay nó là triệt triệt để để cái gì đều không có nguyên bản nó di chỉ vị trí nơi chỉ còn giữ lại một cái sâu đến mấy chục mét hố to. Đừng nói là nguyên bản lưu lại ngói, liền ngay cả xung quanh mấy quảng trường cũng cùng bị xóa đi từng tồn tại dấu vết. Trong hô lớn, kỳ tai nửa quỷ trên đất, điều chỉnh bởi vì trong thời gian ngắn chuyển vận quá nhiều sức mạnh, mà dẫn đến ma lực lưu chuyển trở nên hơi hỗn loạn thân thể. Nay sẽ hắn một cái cánh tay phải đã triệt để tê liệt. Mới vừa hắn cưỡng ép triển khai vượt qua chính mình thể thuật năng lực phạm chủ siêu âm chấn địa ngục đồ thứ, sẽ rách trên người của ờ nạ vệ tử thần áo choàng, đã nhường hắn cánh tay gần như báo hỏng. Là sức sống mãnh liệt chống đỡ lấy hắn, mới nhường hắn không có hiện lộ ra bất kỳ dị dạng. Mà hiện tại hắn lại một lần nữa tiêu hao lượng lớn năng lực đi phóng thích này, một phát gần như toàn lực vi thú ngọc, thực sự là khó có thể lại tiếp tục cùng hộ xuống đương nhiên, ở Nạp vẻ trạng thái càng kém. Trên người hắn tử thần áo choàng đã trở nên rách rưới, lại như ăn mày mặc động động trang. Liền ngay cả trong tay hắn đá phục sinh cũng mất đi ngày xưa hào quang màu đen, sương mù màu đen bao phủ ở đá phục sinh lên, lại như tim đập như thế có tiết tấu có rút lại. ở nạ vẻ nhìn chằm chằm kỳ tải, kỳ tải nhìn chằm chằm song phương đều duy trì độ cao cảnh giác. Nương theo liên tiếp huyền ảnh di hình, a pa, tiếng nổ vang. Mới vừa thông qua huấn ảnh di hình, à tránh thoát kia sáng đụng nhau sản sinh kinh thiên nổ tung mọi người, đều trở lại từng người lãnh tụ bên cạnh. Hiện tại bọn họ đều không có lại tiếp tục tiếp tục đánh tâm tư. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 601, vật lý thuyết phục. Ngay ở kỳ ta cố gắng nhường trong thân thể có chút không bị khống chế sao động ma lực bình phục lại thời điểm. Một đạo đột nhiên xuất hiện lưu quang, bỗng nhiên từ hắn dư quang của khóe mắt bên trong xuất hiện hướng về hắn bắn như điện mà tới. một nụ cười lạnh hiện lên ở kỳ tài nơi khoẹ miệng. rốt cục, sợ lì thợ gìn vẫn là không nhịn được động thủ sao? kỳ tài đã sớm phòng bị hắn. bên cạnh có một vị địch ta khó phân biệt cường đại phù thủy tồn tại. kỳ tài làm sao có khả năng ở thời điểm chiến đấu đem hết thể sức chú ý tất cả đều đặt ở hắn mục tiêu chủ yếu? cũng chính là trên người của ernabe. dưới đất chui lên dây leo trong khoảnh khắc ngay ở kỳ tài quanh thân hình thành một cái giữ tận chất gỗ mặt quỷ. mở ra tràn đầy răng nanh, cái miệng lớn như chậu máu đem hắn nuốt vào. một đội bảng bài thuật, ngay ở mặt quỷ sắp hoàn toàn đóng khép thời điểm một con do thuần túy ma lực ngưng tụ mà thành bàn tay khổng lồ đung nhiên biểu ở mặt quỷ miệng hai bên trái phải cưỡng ép đem chống đỡ. sở lì thợ dìn trên mặt mang theo hưng phấn cực kỳ vẻ mặt một đầu va tiến vào mặt quỷ bên trong. kỳ tài rình loạn sức sống của ngươi ta nhận lấy dù là kỳ tài cũng không nghĩ tới sở lì thợ gìn sẽ lấy như vậy một loại điên cuồng phương thức đối với hắn khởi sướng tiến công nhất thời chưa kịp phản ứng hắn trong nháy mắt liền bị sở lì thờ gìn chảo dừng tay cánh tay ngay ở sở lì thợ chạm đến kỳ tài trong nháy mắt đó kỳ tài lập tức cũng cảm giác được. Một cỗ vô cùng mạnh mẽ sức hút từ Sở Lỷ Thở Dịn bàn tay cùng thân thể hắn tiếp xúc địa phương truyền đến. Ma lực cùng sức sống đều đang nhanh chóng trôi qua, loại cảm giác đó liền như là muốn bị hút thành người khô như thế. Quỷ dị hư huyễn xiển xích từ thân thể của Sở Lỷ Thở Dịn bên trong xuyên thấu mà ra, xuyên qua kỳ tay bụng, đem hai người vững vàng mà buộc chặt ở cùng nhau không cách nào tách ra. Nhưng kỳ ta trên mặt cũng không có một chút nào kinh hoàng, ngược lại, khỏe miệng hắn cái kia nụ cười lạnh trở nên thần bí khó lường lên. Một giây sau, chín điều hư huyễn trạ cờ dạ long từ trong thân thể của hắn bay ra trực tiếp nhào hướng về phía gần ở chậm thức sạ lạ dở sở lì Thờ dìn, trạ cờ dạ long mở ra cái miệng lớn như chỗ máu, ở sở Lý thợ dìn ánh mắt khinh thường kia bên trong tàn bạo mà gặm ở trên người hắn ở mõm rồng cùng thân thể chạm đến trong nháy mắt đó, sở Lý thợ dìn sắc mặt trong nháy mắt liền phát sinh ra biến hóa, một cỗ mạnh hơn hắn sức hút từ trạ cờ dạ thân rồng lên không ngừng truyền đến, không chỉ là hắn hấp thu sức sống cùng ma lực bị ngược kéo trở về thân thể của kỳ tại bên trong, liền ngay cả hắn lực lượng linh hồn đều có muốn bị rút đi dấu hiệu. nhìn em chính mình cùng kỳ tại vững vàng buộc chặt cùng nhau xì xích sạ lạ dở sở lì thợ sắc mặt của biến. Hắn đến cùng là có nhiều nghĩ không ra mới sẽ đem hai người quấn lấy nhau, Kỳ Tại thấy thế, càng là dốc hết hết thể sức mạnh không ngừng thôi thúc trả cờ dạ lòng, thử đem Sở Lệ thợ gìn tất cả sức mạnh toàn bộ lấy ra hết sạch. Một cỗ mạnh mẽ cực kỳ ma lực từ thân thể của Sở Lệ thợ gìn bên trong bộ phát ra, đang đổ nát trên người hai người quấn quanh xiềng xích đồng thời, cũng đem bảng bài thuật hình thành chất gỗ mặt quỷ đập vỡ tan. Sở Lệ Thở Dịn cũng dựa vào này cỗ phản chấn sức mạnh cùng Kỳ tài kéo dài khoảng cách. Cách hơn 10 mét khoảng cách cùng Kỳ Tại đối lập, Sở Lệ gương mặt lạnh xuống, nhìn ánh mắt của Kỳ Tại bên trong tràn đầy đều là kiên kỵ cũng thật là coi thường ngươi." Kỳ tài sắc mặt dửng dưng mà nhìn đối diện Sở lì Thơ Dịn, hai tay chắp sau lưng, cứ việc trải qua một phen đại chiến, nhưng hắn nhưng vẫn là một bộ bình thản ung dung dáng dấp. Nhưng mà, ở Sở Lý Thở Dịn không nhìn thấy góc độ bên trong, Kỳ Tại vắt chắp sau lưng tay, kỳ thực vẫn đang không ngừng khẽ run, đây là đã thoát lực biểu hiện. Cố gắng làm ra một bộ người không liên quan dáng dấp, Kỳ tài khinh thường dễ môi. Ngàn năm trước tứ đại người sáng lập một trong cũng chỉ đến như thế, Kỳ Tại mở miệng nói, hơn nữa dùng vẫn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ra tay đánh lén như vậy dê hèn thủ đoạn chỉ cần có thể đạt được ta kết quả mong muốn, chọn dùng ra sao thủ đoạn, còn cần lưu ý sao? Không thể không nói, coi như là tâm hắc vô so với đệ tứ hắc ma vương kỳ tại, không thừa nhận cũng không được sở lỷ thợ gìn đưa ra quan điểm thập phần có đạo lý. Này có thể nói là anh hùng sở kiến lược đồng. Kỳ tại dính đoàn, chúng ta lần sau gặp lại đi, sau này còn gặp lại. Theo dứt tiếng, thân thể của sở lì thợ gìn chậm rãi vặn bẹo thành một cái vòng xoáy. Nhìn không gian bên trong vặn bẹo vòng xoáy, đùn bỡ lẹ đỏ cùng dính đoàn hai người hoàn toàn không có bất kỳ muốn ngăn cản ý tứ hầu như đã là cung dương hết đà kỳ tài liền càng không thể đi ngăn cản ở vòng xoáy hoàn toàn khép kín trước. Sợ lì thở rỉn âm thanh từ vòng xoáy bên trong đồng bề đi ra. chờ lần sau chúng ta gặp mặt lại thời điểm, có thể thì sẽ không như vậy dễ dàng nhường ngươi chạy trốn rơi mất. Sức sống của ngươi, ta nhất định phải được năng lực nhận biết và mở, mãi cho đến xác nhận sợ lì thở rỉn là chân chính sau khi rời đi, kỳ tài mới đưa mắt một lần nữa nhắm ngay xa xa ở nạ vẽ. xa xa ở nạ vẹ dùng trong tay gậy tích trượng chi chống đất, trầm dài đứng dậy. kỳ tài có chút kinh ngạc phát hiện. Trên người của ở nạ vẽ cái này bị hắn lôi kéo ra một cái lôi thủng to áo choàng màu đen, chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn chữa trị tốt. Hơn nữa, coi như vừa mới đối mặt như vậy khủng bố xung kích, trên người của ở nạ vẽ cũng là không có bất kỳ thương thế tồn tại. Kỳ tài một đôi mạn rễ kỳ ủ xạ dình gẳng gắt gao khóa chặt ở trên người của ở nạ vẽ cái này áo choàng màu đen mặt trên, hắn có thể tương đương rõ ràng nhận biết được, trên người của ở nạ vẽ cái này đấu đồng đen, vẫn cứ đang không ngừng hấp thu trong không khí rời rạc một chút ma lực, là hấp thu mới vừa bộc phát ra ma lực chữa trị tốt giả kỳ ta chép chép miệng ở như vậy một loại miễn dịch ma pháp công kích, đồng thời còn có thể đem chuyển hóa thành tự thân năng lượng dùng cho chữa trị tổn hại tình huống, thực sự là khó chơi à? Chư tử thần áo choàng tổn hại bị nhanh chóng chữa trị ở ngoài, trên người của ở nạ vẹt thương thế cũng ở đá phục sinh cái kia lấy chi không kiệt mình giới ma lực ủng hộ, nhanh chóng khôi phục. Thương thế của hắn tốc độ khôi phục, thậm chí so với kỳ tài đem bách hào thuật sáng tạo tái sinh vị này chơi thành sở kỳ hiệu bị động tiên nhân thân thể vẫn nhanh hơn một chút. Một thanh âm từ kỳ tài nghiêng phía sau truyền đến, đây mới là bảo bối tử thần chân chính uy năng. Nói chuyện là đủ mỡ lẹ đỏ. Kỳ Tại liền đầu cũng không có về mở miệng nói, ngay ở năm đó liền biết rồi bảo bối tử thần triệt để phóng thích sau khi có thể đạt đến như vậy một loại uy năng, đúng không? Không chờ đùm Đoàn bỡ lẽ đỏ mở miệng, Ginn Đoàn liền chủ động trả lời kỳ Tại vấn đề. Là, lúc trước ta cùng Elops cũng từng truy tìm qua tử thần để lại ở nhân gian ba cái bảo bối tử thần. Một chút hồi ức vẻ mặt ở Ginn đoán dị đồng bên trong chậm rãi hiện lên. Nhưng sau đó chúng ta phát hiện, càng là đi truy tầm bảo bối tử thần, liền sẽ càng tới gần tử thần cả bẫy, cái gọi là bảo bối tử thần có điều là một cái âm như thôi nay cũng chính là chúng ta cũng không còn đi chủ động truy tìm tập hợp đủ ba cái bảo bối tử thần nguyên nhân kỳ tài có chút không thể làm gì nhún nhuyễn bay hiện tại vấn đề là ở nạ vẽ căn bản nghe không tiến vào chúng ta khuyên bảo chỉ có dùng vật lý phương pháp đến cưỡng ép thuyết phục hắn mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương 602, ngươi đều thủ hộ gì đó a Lao cha kỳ tài hơi quay đầu đi ta cảm thấy chúng ta nên lui lại đúng vợ lẹ đỏ cùng dính đoàn hai người cũng đều gật gật đầu đối với kỳ tài biểu thị tán thành bây giờ ở nạ vẽ hoàn toàn chính là một con đánh không chết tiểu cường cũng không biết trong tay hắn ba cái bảo bối tử thần, ma trượng, áo choàng cùng đá phục sinh, đang giải phóng nguyên bản hết thể uy năng sau khi đều có một ít già sao năng lực. Nhưng hiện tại tối thiểu có mấy cái năng lực là kỳ ta có thể khẳng định đá phục sinh giao cho ở nạ vệ điều khiển người chết linh hồn năng lực, cùng với có thể vì hắn cung cấp quần quần không ngừng ma lực, kỳ ta suy đoán những này ma lực khởi nguồn rất có thể là người chết tồn tại minh giới. Phù thủy sau khi tử vong, bọn họ linh hồn quy về minh giới, mà phù thủy ma lực phần lớn tồn tại ở huyết thống bên trong, linh hồn bên trong cũng sẽ mang vào lên một số ít ma lực. Những này ma lực theo phù thủy linh hồn tiến vào minh giới bên trong, trăm ngàn năm qua tích tiểu thành đại tình huống, minh giới bên trong tồn tại ma lực là tương đương khả quan. Lại như nào đó lục đạo lão đầu sáng tạo Tịnh Thổ thế giới như thế. Mà cái này từ từ thần trên người áo tràng kéo xuống đến một phần đến áo tăng hình, nhưng là có thể giao cho ở nạ vẻ siêu cao sức phòng ngự, cùng với vượt xa nhân loại bình thường thể thuật năng lực. Cho tới cuối cùng đỗ phép cơ ngộ. Liên quan với cái này vũ khí năng lực, bên cạnh kỳ tịch trước hai vị đua phép cơ ngộ người năm giữ, nhà hắn hai vị lão trà, liền có thể cấp cho kỳ tịch chuẩn xác trả lời làm tử vong ba đại thánh khí bên trong duy nhất chuyên trách ở tiến công một cái, đua phép cơ nguội có mà chỉ có một hạng năng lực, cái kia chính là vì nó chủ nhân mang đến không gì sánh kịp lực công kích tăng cường ở đua phép cơ nguội không có phóng thích hết thể uy năng tình huống, nó đã có thể đem đủ bờ lệ đỏ phóng thích ma pháp tăng cường đến vốn có uy lực hai lần nhiều đây là tương đương khủng bố một cái số liệu. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là ma trượng người nắm giữ trong nháy mắt liền có thể làm cho sức chiến đấu của chính mình tăng lên gấp đôi, cho tới đua phép cơ nguội mở ra phong ấn sau khi tăng cường số liệu, đủ bờ lẽ đỏ cùng dính đoàn hai người liền không rõ ràng bởi vì bọn họ không có tự mình thí nghiệm qua. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, con số này tuyệt đối sẽ không ít hơn gấp 10 lần đương nhiên, gấp 10 lần uy lực, cái kia đến là ở ở nạ vệ đánh bại đồn bợ lệ đỏ trở thành đua phép cơ ngụ chân chính chủ nhân sau mới có thể đạt đến một con số. Ba cái bảo bối tử thần, ba quát tiến công, phòng ngự cùng tội nguồn ma lực ba cái cùng sức chiến đấu cùng một nhịp thở phương diện. Lập tức liền để ở nạ vẽ trở thành giới ma pháp lại một vị trần nhà cấp sức chiến đấu, hơn nữa còn là loại kia da dày thanh máu dày, hồi huyết tốc độ còn đặc biệt nhanh siêu cấp lớn hơn Hắn hiện tại duy nhất khiếm khuyết cũng là chỉ là lực công kích. Bởi vì bây giờ ở nạ vẻ vẫn không có trở thành đua phép cơ ngự chân chính chủ nhân, đua phép cơ ngự đối với hắn ma pháp tăng cường, nhiều nhất cũng chính là duy trì nguyên lai giải phong chức dáng vẻ. Hơn nữa bởi đua phép cơ ngự đối với hắn chống cự, còn dễ dàng xuất hiện thi pháp không ổn định tình huống. Cái này cũng là tại sao ngày hôm nay ở nạ vẻ ở thời điểm chiến đấu, thay đổi trước đây viễn chỉnh pháo đài pháp sư hình tượng, biến thành một cái theo hạ dịt như thế vẫn dùng man lực đánh nhau mã phu. Ngay ở kỳ ta tính toán chiến lược chuyển tiến vào thời điểm, một mặt khác ở nạ vẽ cũng nảy sinh ý lui. Hắn lần này hành động trung quy vẫn là quá mức vội vàng một ít, bởi vì hắn thực sự là quá nhớ nhung Lý Lí, không nhịn được muốn sớm ngày đưa nàng phục sinh. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ ở tiếp đến thủ hạ thuế thổ quân đoàn phù thủy báo cáo, nói kỳ ta xuất hiện ở nước Đức Berlin đầu đường thời điểm ở không có chuẩn bị hoàn toàn tình huống, liền thập phần vội vàng bày ra lần này hành động. như Toàn thông qua tập kích kỳ ta phương thức dụ dỗ đủ bỡ lẹ đỏ xuất hiện, khống chế tử vong tam thánh khí trong đó hai cái, thực lực thu được tăng vọt sau khi ở nạo vẹt trong lúc vô tình, tâm thái đã có một chút lâng lâng Hắn cho rằng dựa vào thuế thổ chuyển sinh đi ra vợ vỡ tam huy đệ cùng với các đời hộ vệ hiệu trưởng, lại thêm vào mình bị bảo bối tử thần tăng cường qua đi sức chiến đấu, liền có thể ung dung bắt kỳ tại bọn họ, thành công trở thành đũa phép cơ ngụ chủ nhân. Do đó nắm giữ tam đại bảo bối tử thần, chấp trưởng tử vong, phục sinh Lily. Nhưng hiện tại xem ra, hắn là đánh giá thấp kỳ tại. "Chờ ta, Lily." Ở thật sâu liếc mắt nhìn xa xa một đoàn người kỳ tại sau khi, ở nạ vẽ bóng người cũng chậm rãi vặn vẹo thành một cái không gian vòng xoáy, biến mất ở trong đó. Nhìn theo ở ạ vẽ thân ảnh biến mất sau khi, kỳ tại mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không phải là không thể đánh tiếp nữa, chỉ là hoàn toàn không có cần thiết. bỏ ra ở mới vừa chiến đấu bên trong tạo thành hình bán cầu hố to sau khi, ánh mắt của kỳ tài chậm rãi từ đằng xa trên đường phố diện đảo qua. Hiện nay cả tòa Berlin cũng đã bị trở thành vu túy đảng, hội phượng hoàng cùng ế thổ quân đoàn giao chiến chiến trường ánh mắt của kỳ tài chạm đến chỗ đều là khắp nơi bừa bộn, hoàn toàn xứng với tàn tạ khắp nơi cái từ này hình dung. Bị ma chú anh kích đến thủng trăm ngàn lỗ kiến trúc, khối lớn khối lớn mảnh vỡ không ngừng mà từ phía trên bóc ra từng mảng nặng nề đập rơi trên mặt đất vung lên lượng lớn cho bụi bị kéo đứt dây điện vô lực rủ rơi trên mặt đất, thử thử thử từ đứt gãy nơi ra bên ngoài tỏa lượng lớn đống lửa. Phong ốc đang thiếu đốt, trong thành phố cư trú các một lệ kinh hoàng vô cùng dích đảo, vội vàng thoát thân. Đúng mờ lệ đỏ hiển nhiên cũng chú ý tới như vậy một bộ như địa ngục cảnh tượng. Nhìn bên cạnh sắc mặt rửng rưng kỳ tại, khóe miệng của hắn giật giật. Từ khi kỳ tại là gìn loạn chi tử tầng này, thân phận lộ ra ánh sáng ở giới ma pháp dân chúng trước mặt sau khi, hội liên hợp phù thủy quốc tế liền không có cẩn thận mà tổ chức qua một lần đại hội. Mỗi lần mở hội, bên chủ sự bộ phép thuật, cuối cùng đều không có cái gì quá tốt kết cục mà trong này công lao có rất lớn nguyên nhân trước mặt này đối với họ gìn đoạn hai cha con Đùm mỡ lẹ đỏ không khỏi hồi tưởng lại hắn lúc trước cho phép hội liên hợp phù thủy quốc tế hội trưởng này chức vị thời điểm nói tới qua tuyên thệ tử hắn đã từng xin thể qua muốn bảo vệ tốt giới ma pháp nhưng hiện tại Đùm mỡ lẹ đỏ là thật sự sợ có người bỗng nhiên lao ra sau đó tàn bạo mà tóm chặt cổ háo của hắn đối với hắn lớn tiếng mà gầm hiếu đạo ngươi đây là cái gì tam lưu hội trưởng không thấy xung quanh sao như ngươi vậy vẫn tính là hội liên hợp phù thủy quốc tế hội trưởng sao ngươi đều thủ hộ gì đó a Đủ bờ lạy đỏ có chút trột dạ chuyển mở rộng tầm mắt. Tuy rằng Berlin biến thành bộ này dáng vẻ không chọn vẹn là Hà Nội, ở nạ vẹn ở trong này cũng muốn chiếm cứ một nửa trách nhiệm. Hơn nữa đủ bờ lạy đỏ hiện tại cũng không phải hội liên hợp phù thủy quốc tế hội trưởng, nhưng hắn chính là không ngừng được cảm thấy trột dạ. Có điều hiện tại không phải là có thể trột dạ trốn tránh hiện thực thời điểm. Trải qua Berlin sau trận chiến này, giới ma pháp bại lộ ở trong mắt một lệ chuyện này là đã trở thành chắc chắn. Hiện tại việc cấp bách vẫn là cứu trị ở Berlin cuộc chiến bên trong bị thương người bị thương cùng với sẽ bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ Berlin khôi phục thành dáng dấp lúc trước. càng quan trọng là xử lý như thế nào tốt Berlin cuộc chiến sau giới ma pháp bại lộ sản sinh ảnh hưởng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. chương 603 cải tạo ở nạ vẽ bóng người hiện lên ở sở tin N.N. bên trong. bây giờ sở tin N.N. cùng hơn một tháng trước so với đã có rất lớn không giống. nơi này đã triệt để bị ở nạ vẽ thủ hạ thế thổ đại quân chiếm lĩnh bởi một lễ trục xuất chú lượng lớn bố trí. Này phương viên mười mấy cây số phạm vi bên trong đã không có một cái một lệ tồn tại. Trừ những tiên nguyên bản sinh sống ở nơi này động vật nhỏ, tỉ như đầu đường mèo hoang chó hoang ở ngoài, liền chỉ còn lại ở nạ bẹ một cái người sống. Hơn nữa bởi dân bản địa rời đi, những động vật này ở mất đi đồ ăn khởi nguồn sau khi, cũng bắt đầu rút đi khu vực này. Cảnh này khiến hiện nay sợ tỉnh Nn càng như là một chỗ yên tĩnh không người mồ đương nhiên, các một lệ rời đi, đối với sợ tỉnh Nn mà nói, cũng không phải là không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nguyên bản sợ tỉnh Nn bẩn cực kỳ, phụ cận chỉ có một dòng sông cũng là rác rưởi thành đống. Giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra tinh tươi khí tức. Hiện tại, những này bồng bềnh ở trên sông rác rưởi toàn đều biến mất. Nước sông tuy rằng vẫn không có chuyện để khôi phục nhân loại công nghiệp trước thời kỳ loại kia trong suốt, nhưng so với trước có thể so với sông hàng nước nước chất cũng tốt hơn quá nhiều ở mê cung giống như phế gạch phòng trong lúc đó. Ở nạ vẽ bóng người xuất hiện ở chính mình trước cửa phòng. Ngay ở hắn giơ tay chuẩn bị đi mở cửa thời điểm, nhà hắn cửa phòng nhưng là tự động mở ra đến. Một cái ở nạ vẽ rất không muốn nhìn thấy bóng người xuất hiện ở cửa sau. Lúc này sơ lì sơ chính ngồi ở giữa phòng khách một cái ghế sofa lên cầm trong tay một cái tinh xảo ly cà phê, vẻ mặt tương đương thích đi uống chén bên trong màu nâu nhạt đổ uống. trong tay thìa bạc cung dung thong thả khoé lên chén bên trong trà sữa, sở lỵ thợ dỉn khoé miệng hiện ra nụ cười nhạt. không thể không nói, những một lệ này tuy rằng bản lãnh gì đều không có, nhưng bọn họ là thật sự sẽ hưởng thụ sinh hoạt. nhìn trước mắt tình cảnh này, ở nạ vẽ gương mặt đen đến dường như đấy nổi như thế. sở lỵ thợ gìn cái tên này thật đúng là, mới trải qua một hồi thất bại ở nạ vẽ tâm tình rất là không tươi đẹp, đặc biệt nhìn thấy sở lỵ thợ loại này không chút nào coi chính mình là người ngoài dáng gấp thời điểm hắn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm rất muốn giơ lên trong tay đũa phép cơ ngụy cho Sở lì thở dỉ một đạo ạ vạ đạ kệ đạ giả chú nhưng cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi cái này tươi đẹp ý nghĩ bởi vì trước hắn cũng đã, đã nếm thử coi như là có thể biến mất linh hồn ạ vạ đạ kệ đạ giả chú cũng đối với nằm ở một loại sống không ra sống chết không ra chết quỷ dị trạng thái bên trong Sở lì thở dỉ không được tác dụng gì đánh cũng đánh không chết đuổi cũng không đi hơn nữa kẻ này còn đường hoàng đem người khác xem là nhà mình ở nạ vẹt từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vô liêm sỉ người liền ngay cả lúc trước ở nạ bẹ còn ở hồ gợt thời điểm một vị luôn gây chuyện thị phi tiểu ma vương đều không có sở lì thợ gìn nhìn chán ghét hắn hoàn toàn không muốn quản sẽ cái này nhường nhân sinh yếm ra hỏa trực tiếp coi sở lì thợ gìn là thành trong phòng khách một đoàn không khí thấy ở nạ bẹ trực tiếp vượt qua chính mình không để ý tới người gõ hai chân sở lì thợ gìn đứng dậy xoay người nhìn về phía chính chuẩn bị xuống lầu đi tới phòng dưới đất ở nạ bẹ ta nói ngươi thật sự không suy tính một chút liên thủ với ta sao ở nạ bẹ bước chân không có một chút nào ngừng lại cũng không quay đầu lại đi vào phòng dưới đất bên trong không cần Coi như bắt được tử thần di lưu lại nơi này thế gian ba cái bảo bối tử thần trở thành tử thần cất bước trên thế gian phát ngôn viên ở nạ vệ sinh hoạt vẫn là trước sau như một đơn giản hắn phòng dưới đất cùng trước so ra cũng không có quá lớn khác nhau vẫn là như vậy âmmũ cùng đơn giản duy nhất cùng trước có chút không giống chính là gian phòng trung ương không có một viên chính đang không ngừng hấp thu ma lực ma phát thạch thay vào đó là một khối hình thể lớn hơn một chút trong suốt thủy tinh trong suốt thủy tinh bên trong bọc một đạo giới ma pháp dân chúng đều tương đương quen thuộc cùng hoảng sợ bóng người bị ở nạ vẽ đảo song tâm hang hộ sau đã đánh giámò dịch lệ lúc này hai mắt nhắm nghiền lão vốn chính tương đương không có bức cách nằm ở do một tảng lớn thủy tinh đúc thành trong quan tài liền như là hổ phách bên trong côn trùng như thế vua đệ một bề ngoài cùng hắn nguyên bản dáng dấp so với đã sản sinh biến hóa rất lớn ở ở nạ bẻ nói với vua đệ một ra câu kia xuất phát từ tâm căn trước vua đệ một nhan chị có thể nói là các đời đệ tứ hắc ma vương bên trong thấp nhất vị kia bóng loăng chứng giám lớn đầu trọng chưa từng có đổi qua vài rách bao tải hắc bảo đương nhiên trọng yếu nhất là mũi của hắn nha không đúng vua đệ một căn bản cũng không có mũi không mũi quái từ đâu tới mũi co như là đệ tam hắc ma vương sẽ vợ rụt ở nạ pẹ lớn mùi đưng cũng so với lô mũi vị trí chỉ có hai cái khe nhỏ vốn đệ một thực sự tốt hơn nhiều ở nạ pẹ rõ ràng cũng là không ưa vốn đệ một nhan trị rất lâu vì lẽ đó ở đảo vốn đệ một buồng tim thời điểm mới sẽ tiện thể cho vốn đệ một làm cái sửa mặt giải phẫu nói thí dụ như nhường hắn một lần nữa năm giữ mũi cùng tóc thuận tiện đem trên người hắn cái này vải rách bao tại đổi giới mất khu mặt trên nói lý do thuần túy là nói bậy đương nhiên vốn đệ một hình tượng và trước so ra sản sinh rất lớn thay đổi đây là sự thực bây giờ vốn đệ một cái chán da mọc ra đến cái kia hai cái góc nhỏ so với mới vừa bị xuất phát từ tâm can cái kia sẽ hiển nhiên trưởng thành không ít trở nên càng to lớn hơn càng trắng kiện làn da của hắn cũng biến thành càng thêm trắng xám nếu như nói trước trắng xám miễn cưỡng còn có thể tính ở nhân loại trong phạm vi hiện tại vốn đệ một làm sao xem cũng giống như là loại kia bị ngâm ở trong nước rất nhiều năm sau đó vứt tới âm thi ở nạ vẽ trực tiếp đi tới to lớn quan tài thủy tinh quét trước mặt đưa tay từ trong túi lấy ra một viên không làm sao bắt mắt màu đen hình toẹt tảng đá Hắn đem đá phục sinh đặt ở thủy tinh trên quan tài một cái nho nhỏ dánh mặt trên. Dánh cùng đá phục sinh vừa khớp, hoàn mỹ khảm nạm ở cùng nhau, phản phất đá phục sinh chính là quan tài thủy tinh quếch lên tự nhiên mọc ra như thế ở đá phục sinh cùng dán dán vào trong chớp mắt ấy, vô số ma lực sợi tơ từ đá phục sinh ở trong phóng xạ mà ra, xâm nhập vào thủy tinh trong quan tài. Những sợi bé nhỏ sợi tơ, nhìn qua cực kỳ giống vô số mạch máu, cùng vốn đệ mập thi thể liên tiếp ở cùng nhau đá phục sinh câu thông minh giới rút ra ma lực, liền thông qua những này mạch máu quần quần không ngừng chuyển vận đến thi thể của vốn đệ mập bên trong, đối với hắn tiến hành cải tạo ở nạ bệ thả xuống trong tay đũa phép cơ nguội lấy ra mình nguyên lai like cái kia căn ma trượng. hắn đem ma trượng nhắm ngay nằm ở trong quan tài vô đệ mọt trong miệng đọc lên dường giả cực kỳ thần chú một điểm ánh hình quang ở hắn mũi ma trượng sáng lên theo thần chú đọc thi thể của vốn đệ mọt run rẩy kịch liệt lên bắp thịt dưới nô lên một cái lại một cái khối dáng vật thể ở thi thể của hắn mặt ngoài đi khắp. một trận trầm thấp dường như trống trận giống như vang trầm âm thanh ở âm u bế tắt phòng dưới đất bên trong văng vọng tung tung tung tung cái kia giàu có cảm giác tiết tấu âm thanh liền như là một loại nào đó Hồng hoàng cự thú mạnh mẽ trái tim đang chậm rãi nhảy lên như thế. Mỗi tuần có một cái chức nghiệp. Chương 604, còn có một sự kiện. Cơn pháo đài, phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, thần sắc của Đǔn Bǒ Lèi đỏ phi thường không tươi đẹp, hoàn toàn có thể nói là so với trên người của Vốn Đệ một cái này phá đen bao tải còn đen. Có thể làm cho lớn tuổi tu thân dưỡng tính Elbert Đǔn Bǒ Lèi đỏ bày ra bộ này sắc mặt, trong này đến có 20% đến từ ở nạ vẻ biến hóa. Cho tới cái kia còn lại 80% phải quy công cho đủ Bǒ Lèi đỏ thật lớn nhì, kỳ tại Gin đoàn đối với với mình vị này nhi tử. Đuột Bợ Lệ Đỏ là càng ngày càng cảm thấy tâm mệt mỏi. Nguyên bản hắn còn rất kỳ quái, tại sao hắn ở cảm nhận được kỳ tài triệu hắn cũng chạy tới sau khi sẽ xuất hiện ở Berlin, sau đó vừa nghĩ tới ngày hôm nay tổ chức quốc tế phù thủy liên hợp đại hội, Đuột Bợ lại Đỏ trong nháy mắt liền rõ ràng vấn đề này đáp án. Lấy dính đoàn hai cha con nước tiểu tính, ở quốc tế phù thủy liên hợp đại hội tổ chức trong lúc, xuất hiện ở hội nghị tổ chức địa điểm điểm hoàn toàn không phải cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Cùng châu Âu giống Vương như thế, đây là dính đoàn gia tộc cổ xưa tốt đẹp truyền thống. Vấn đề duy nhất chính là Kỳ tài xuất hiện ở nơi đó là muốn làm cái gì? Lần trước, dứt loạn ở nước Mỹ, Ma Pháp Quốc hội kiếm chuyện là vì bảo vệ bọn họ hai người nhi tử. Tuy rằng phương thức đơn giản thu bạo một ít, thế nhưng đủ bờ lẹ đỏ cũng miễn cưỡng có thể tỏ ra là đã hiểu. Lại lần trước, phải truy tạo đến 1927 năm, Hội Liên hợp Phù Thủy Quốc tế tuyển cử mới một đời hội trưởng. Lạc Đề, hiện tại vấn đề là, kỳ tài vì sao lại xuất hiện ở Berlin? Hắn đến tuột cùng là muốn làm gì? Sau đó, đem vấn đề hỏi ra lời đủ bơ lẹ đỏ, ngay ở kỳ tài nơi đó được một cái nổi trận lôi đình bán Ta dự định đối với hết thảy quốc gia bộ phép thuật khởi sướng đánh chót đắng, cướp ở ở nạ bẹ hế thổ đại quân hành động trước, hoàn thành đối với toàn bộ Âu Mỹ giới ma pháp đại thống nhất. Thấy Đúng Bơ lẽ đỏ mặt trong nháy mắt liền đen đến theo đáy nổi không khác biệt gì, kỳ thờ ơ nhún nhúm ai. Bất luận ngài có đồng ý hay không, hiện tại hết thảy thánh đồ cũng đã dốc hết toàn lực, vũ ẩn thôn cũng phải ra lượng lớn phù thủy hiệp trợ hành động. Đúng Bơ lẽ đỏ sắc mặt đã đen đến có thể để cho tia sáng không cách nào mà chạy đang lúc này, một bên Jin mở miệng, ngươi hiện tại vẫn là đau đầu một hồi, ở giới ma pháp bình định sau khi, ngươi nên làm sao hướng về quần chúng giải thích đi. Đúng bờ lẹ đỏ có chút không rõ. Dinh Đoàn Hồng mở miệng cười nói, ta cùng kỳ tài nhất trí quyết định, ở hoàn thành giới ma pháp đại thống nhất sau khi, đem để cử ngươi thành vì cái này mới phát ma pháp đế quốc lãnh tụ. Nói cách khác, giới ma pháp dân chúng sẽ cho rằng cuộc chiến tranh này là ngươi một tay bốc lên. Nghe xong Dinh Đoàn giải thích, Đúng bờ lẹ đỏ hiện tại thật sự hận không thể vọt vào Anh quốc bộ phép thuật trong di chỉ, thông qua thần bí sự vụ sở bên trong loại cỡ lớn thời gian chuyển hoán khí trở lại năm 1945 buổi tối hôm đó, cái kia hắn cùng Dinh Đoàn quyết đấu buổi tối. Hắn năm đó thì không nên lòng dạ mềm yếu sợ kỳ ta không còn cha. Sau đó lưu Jin đoàn một cái mạng chó, hắn nên trực tiếp một phát đạp vạ đạ đả đưa gẻo lật lên đường. Sau đó, lại thuận tiện đi một chuyến Jin đoàn nói với hắn cái kia nhà an toàn, một cái lệ hỏa trực tiếp đem cái này tương lai trưởng thành giới ma pháp đệ tứ hắc ma vương gia hỏa đưa lên Tây Thiên. Hắn, Keob Dumbo Lệ Đỏ, đệ nhất bạch ma vương, đừng đến cảm tình. Dumbo Lệ Đỏ tức giận đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi khối bắp thịt đều đang run rẩy, hắn chỉ vào Kỳ Tại, nửa ngày cũng không nói ra được một câu. Sau đó, Kỳ Tại liền nhìn thấy hắn che trái tim, một mặt thống khổ ngã ngồi ở trên ghế salon một tấm mặt già từ nguyên bản màu đen biến thành thở không lên, khí loại kia tái nhận. Kỳ Tài thế thế, hơi thay đổi sắc mặt, lão già này sẽ không là bị cha con bọn họ hai người khí ra bệnh tim đến đi, tính toán một chút, lão Jun cũng là 115 tuổi cao tuổi lão đầu tử, hơn nữa bình thường còn đặc biệt thích ăn đồ ngọt, có cao huyết áp cùng tăng đường huyết nguy hiểm. Lão Jun này sẽ không là bệnh ở động mạch vành đi, muốn biết, cao huyết áp cùng bệnh tiểu đường có thể đều là bệnh ở động mạch vành nguy hiểm nhân tố, lão Jun nếu như bởi vì cái này bệnh đánh giám vậy coi như khôi hải. Hào quang lóe ánh màu xanh lục ở kỳ tài trong bàn tay sáng lên, hắn đưa tay ấn về phía lão ngực của đạo. Trải qua kỳ tài một phen trị liệu sau, lão zoom sắc mặt này mới hòa hoãn không ít, nhưng hắn lồng ngực vẫn cứ như một cái cũ nát cái bệ như thế trên dưới phập phồng. Có điều cùng mới vừa kém chút bị kỳ tài cùng dính đoạn hai người tức chết so với, đường bỡ lẹ đỏ trạng thái đã tốt hơn rất nhiều. Tối thiểu, hắn hiện tại có chút khí lực có thể đưa tay ra nắm kỳ tài lỗ thay đối mặt lão zoom vị này hơn 100 tuổi, lão hài tử loại này không đến nơi đến chốn xả thức văn giới phương thức, kỳ tài chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ chịu được được. Ai nhường người trước mặt là chính mình lao cha đây. Đúng vậy, lẹ đỏ rất muốn nắm kỳ tài lỗ thai một trận chửi ầm lên, nhưng hắn biết chính mình nhi tử tuyệt đối là đối với hắn nước đổ đầu vị. Hơn nữa lấy chính mình nhi tử ra dạy thịt béo trình độ, méo lỗ thai cái này, trừng phạt đối với kỳ tài đến bảo hoàn toàn không có cảm giác. muốn bằng này nhường hắn giải trí nhớ cũng là không thể. Ngược lại, hắn như thế một trận thao tác hạ xuống, trái lại còn có thể sẽ lại một lần nữa đem mình khí ra bệnh đến. Đúng vậy, lẹ đỏ nhắm hai mắt lại, thật sâu hút tốt mấy hơi thở, mới để cho mình cái kia dường như cái bệ gió to bằng lực chập trùng lồng ngực bình tĩnh lại hai người các ngươi đi ra ngoài, đùm bỡ gậy đỏ chỉ vào cửa, âm thanh bình tĩnh mở miệng nói, ta không muốn gặp lại các ngươi. Kỳ tài liếc mắt nhìn cửa, lại liếc nhìn nằm trên ghế sa lông hai mắt nhắm nhìn đùm bỡ gậy đỏ, sắc mặt có chút do dự. Lão cha, thân thể của ngươi không quan trọng lắm đi. Nay vạn nhất nếu như hắn đi ra, lão run bệnh tim lại phát tác, không ai ở phòng hiệu trưởng bên trong chăm sóc hắn lao già chết tiền này, kết quả cuối cùng rất là biệt khuất đánh răng, cái kia có thể làm sao bây giờ? Kỳ ta còn hy vọng nhà hắn eo bật lão cha, ở hoàn thành giới ma pháp đại thống nhất ma pháp đế quốc người lãnh đạo này trước vị lên tiếp tục phát sáng tỏa như đây, Dunmore lẹ đỏ nhưng vẫn là chỉ vào cửa, nửa khí vô cùng kiên định, đi ra ngoài, đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Jin đoàn liếc mắt nhìn Dunmore lẹ đỏ, phát hiện hắn thái độ kiên quyết sau khi, yên lặng mà xoay người đi ra khỏi phòng. thấy Jin đoàn đi, Kỳ Tài do dự mấy giây sau khi, cũng xoay người đi theo. có điều khi đi ngang qua sở cốt lên đôi dài ga Tây phò tét đứng tê một thời điểm, Kỳ Tài dừng bước, đưa tay ra chọc chọc trên giá phò nếu như éo bất cha nếu có chuyện gì, ngươi nhớ tới ngay lập tức tìm ta, biết à rất là nhân tính hóa gật gật đầu sau đó, nó ghét bỏ dùng cánh đập rơi mất kỳ tài mao nước, dùng nó cái kia đẹp đẽ màu đỏ rực cánh gà chỉ chỉ cửa phương hướng, ra hiệu kỳ tài ma lăn nghe theo nó ra chủ người mệnh lệnh cút đi ở kỳ sắp bước ra phòng làm việc của hiệu trưởng ngưỡng cửa thời điểm, đục mở lệ đỏ đông nhiên lại mở miệng. còn có một việc, giới ma pháp bại lộ ở trước mặt của một lệ chuyện này, các ngươi cũng phải xử lý tốt. đục mở lệ đỏ ngữ khí mang lên mấy phần không được xế vào, dù sao đây là các ngươi chọc ra đến cái sọn, ta mới sẽ không cho các ngươi trốn bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. từ đó. Hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 605, mất đi hiệu lực bảo mật pháp cùng gìn đoạn hành động. Berlin một trận chiến, đối với giới ma pháp cùng một lệ giới sản sinh ảnh hưởng đều là sâu xa. Các một lệ rất là ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai like ở trên thế giới này thật sự có ma pháp sư tồn tại. Bọn họ phản ứng bất nhất. Hưng phấn, hiếu kỳ, khát vọng. Có người đối với ẩn dấu ở bên cạnh họ thế giới phép thuật rất là si mê, thậm chí bắt đầu tìm cách lên truy tìm thế giới phép thuật thăm dò lựa trình ảo tưởng chính mình cũng có thể học được ma pháp, trở thành một tên hạng thật đúng giá ma pháp sư đương nhiên, đó là không thể. Cái thế giới này phù thủy cùng với nói là ma pháp sư không bằng nói là huyết thống thuật sĩ càng làm đến chuẩn xác một ít. Phù thủy một thân ma lực dựa cả vào huyết thống, nói cách khác ra sinh ra được chính là nhất định. Hơn nữa, coi như có phù thủy huyết thống cũng không nhất định có thể thức tỉnh ma lực, không phải pháo lép là từ đâu tới đây, cũng không biết bọn họ những người này khi biết bọn họ nhất định không cách nào trở thành ma pháp sư này một tàn khốc chân tướng sau khi có thể hay không đối với giới ma pháp do yêu truyền hận, do đó muốn nhường giới ma pháp cảm thụ thống khổ, đây là những kia từ tiểu súng vẫn còn ma pháp nhân tài có tâm tình. Cho tới cái khác mấy người, nói thí dụ như nước Mỹ bên kia trước từng tồn tại sở của ở tổ chức, cùng với những kia bởi vì Berlin cuộc chiến mà trở nên cửa nát nhà tan, không nhà để về chịu khổ người. Còn có khống chế quân đội cùng vũ khí nguyên tử một lệ chính phủ, giới ma pháp tồn tại đối với bọn hắn tới nói có lẽ là một cái lớn vô cùng nguy hiếp, bởi vì các phù thủy triển lộ ra sức mạnh thực sự là quá kinh người. Bọn họ đối với giới ma pháp tâm tình hẳn là hoảng sợ, căm ghét, thậm chí căm hận. Mà những người này mới là giới ma pháp muốn ứng đối phiền toái nhất một nhóm người đặc biệt khống chế một lệ lực lượng quân sự một lệ chính phủ lấy phần lớn giới ma pháp dân chúng ở chiến đấu phương diện này trình độ, liền bọn họ này điểm vo vẽ mèo quảo thật sự không nhất định có thể ở một lệ quân nhân boss cò xuống trước, thành công đem bọn họ đánh bại. Chớ nói chi là, thậm chí ngay cả giới ma pháp ở trong, trụ cột nhất đồng thời cũng là nhất thực dụng một cái pháp thuật phòng ngự, khôi giáp hộ thân, tờ dọ giọ cô, chú, bọn họ đều có rất nhiều người không có học được ở như vậy một trường hợp dưới, bọn họ đối mặt một lệ nắm thương binh sĩ, xác suất lớn là bị một thương quật ngã đương nhiên, nơi này nói binh sĩ chỉ là bình thường trình độ binh sĩ, không nói tương tương lông gấu cùng thỏ này ba đại lưu manh loại kia trình độ tối thiểu cũng có trâu. dựa chân gà cùng vũ trụ quốc trình độ. Nếu như là loại kia liền nhìn đều không nhìn, đem thương vượt qua đầu, đánh không đánh chúng người dựa cả vào duyên phận hất thúc thúc trình độ. Cái kia hay là thôi đi. Liên loại kia trình độ cũng không xứng bị coi là binh sĩ, thậm chí gọi là bạo đồ đều có chút không xứng với. Từ hiện tại châu Âu tam đại ma pháp trường học ở trong tùy tiện sách cái năm thứ hai tiểu phù thủy học đồ đi ra, đều có thể đem đối phương đè xuống đất ma sát đương nhiên này cũng cùng ba trường học ở kỳ ta thúc đẩy một loạt giáo dục cải cách biện pháp dưới. Giáo dục trình độ được rất lớn trình độ tăng cao, có nhất định quan hệ đặt ở trước đây, đây nhất định là không làm nổi đương nhiên, hiện tại cũng không phải quan tâm những ma pháp học đồ này cùng châu Phi hát thúc thúc trong lúc đó xuất chiến. Đấu cao thấp thời điểm. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là làm sao bảo vệ giới ma pháp dân chúng an nguy, là một cái cuồng chiến sĩ tín điều trung thực người chơi, kỳ tài hướng về dính loán đưa ra một cái đơn giản thô bạo nhưng hành hữu hiệu phương pháp, chỉ cần đem hết thể kẻ địch đều tiêu diệt, như vậy giới ma pháp dân chúng tự nhiên cũng là an toàn khi ta có thể không giống một vị ngồi ở xe lăn đầu trọng, rõ ràng có trong nháy mắt sửa chữa tất cả mọi người ý chí năng lực, nhưng nhưng bởi vì đạo đức mức độ ràng buộc mà không lấy hành động, kết quả chờ đến hắn lao niên si ngốc thời điểm, ngũ tản cũng gần như sắp muốn hoàn toàn tiêu vong đối với kẻ địch thương hại, vậy thì là đối với mình đồng bào không chịu trách nhiệm, nắm giữ thần bí ma pháp phù thủy đối với những kia chỉ có thể dựa vào xuống ống một lệ tới nói, hoàn toàn chính là hàng duy đả kích tồn tại. Các một lệ quân đội lấy tương làm thí dụ, tuy rằng bọn họ ở bình thường cũng có nhất định quyền tự chủ, có điều ở một ít loại cỡ lớn hành động mặt trên. Vẫn là cần đi qua tầng tầng phê duyệt điều hành. Nói cách khác, chính là quân đội hành động chủ yếu vẫn là nắm giữ ở cái kia tòa ngũ biên hình cao ốc cùng với tòa kia trắng nhà trong tay người. Như vậy phương pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần dùng Đoạt Hồn chú đem cái kia hai tòa trong kiến trúc hết thảy một lệ không chế lại, do đó đem bọn họ biến thành trong tay mình cầm dây con rối, vậy thì đủ hóa giải ương tương quân đội uy hiếp. Đối với những quốc gia khác quân đội, kỳ tài bọn họ cũng có thể lấy phương pháp giống nhau. Như vậy Bọn họ không chỉ có thể đem trận này giới ma pháp cùng một lệ giới trong lúc đó có thể có thể đến chiến tranh trừ khử trong vô hình, mà đi vẫn có thể nhân cơ hội đem một lệ giới cũng nắm trong lòng bàn tay. Dinh đoàn hai cha con người ở phương diện này ý kiến là kinh người tương tự ở từ đồn bờ lệ đỏ văn phòng sau khi rời đi tiến lên ở trong hành lang Dinh đoàn nghe xong chính mình nhi tử giảng giải sau khi khoe miệng của hắn hiện ra một vệt nụ cười, hắn tương đương vui vẻ vỗ vỗ bả vai của Kỳ Tại, không hổ là con trai của ta, hai người chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Kỳ Tại nhíu nhíu mày, vậy chúng ta hiện tại ngay ở chúng ta từ Berlin trước khi rời đi. Ta đã dặn dò án phân hướng đi các thánh đồ tuyên bố nhiệm vụ này." Dinh Loạn liếc mắt nhìn trong tay đồng hồ đeo tay, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại bọn họ nên đã quyết định, còn lại vấn đề chính là những một lệ đó dân chúng đối với giới ma pháp cái nhìn cùng dư luận. Nghe xong dinh Loạn, Kỳ Tài không để ý chút nào khoát tay háo một cái, chỉ cần chúng ta đem một lệ quốc gia bạo lực cơ quan nắm giữ ở tay, những kia phổ thông một lệ căn bản là không đáng để lo. Những một lệ này quốc gia dân chúng là cái gì nước tiểu tính, kỳ tài là biết đừng nhìn bọn họ bình thường biểu hiện rất là cả gan làm loạn, làm đi ra sự tình cũng tương đương ly kỳ nói thí dụ như trên đường phố du hành kháng nghị hoặc là đầu đường mua gì thậm chí sung kích cảm tỉ tôn hiu xông vào một lệ bản hồng nhạt góc gẹ văn phòng hay hoặc là là ở đầu đường đâm lưng một quốc gia tiền nhiệm thủ tướng nhưng bọn họ đối với giới ma pháp uy hiếp có thể nói là hầu như là số không ở quốc gia bạo lực cơ quan cũng chính là một lệ quân đội không có đầu mối hành động điều kiện tiên quyết chỉ dựa vào những này tán cắt giống như dân chúng tổ chức mình lên căn bản là không thể uy hiếp đến phù thủy chỉ cần các phù thủy ở sinh hoạt địa phương bố trí xuống một cái một lệ chụp xuất chủ, liền có thể ung dung giải quyết vấn đề hiện tại càng muốn cân nhắc Hẳn là ở hội liên hợp phù thủy quốc tế định ra bảo mật pháp mất đi hiệu lực sau, không lại cần kiêng kỵ bại lộ giới ma pháp tồn tại các phù thủy, có thể hay không đối với một lệ sản sinh nguy hiểm, kỳ ta có chút bất đắc dĩ vô vô tóc của chính mình. Kỷ luật nghiêm minh thánh đồ còn có thể tự mình rằng buộc, thế nhưng những kia phong cách hành sự trắng trợn không kiêng dè hắc phù thủy, khả năng liền không có như vậy an phận. Quả nhiên, hắn vẫn phải là đem giới ma pháp cùng một lệ giới hai bên quyền thống trị đồng thời chộp vào trong tay, xây dựng lên một cái đại thống nhất chính quyền, như vậy mới có thể đem hắn sức khống chế giới tìm được hai cái thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách. Như vậy mới có thể đối với hai bên dân chúng sản sinh tốt hơn ràng buộc. Ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Chương 606: Chín đại Oskuz. Giới ma pháp bên này vấn đề dễ giải quyết, quân đội của chúng ta đến mức đều sẽ xuyên vào Vu túy Đảng cờ sĩ. Kỳ tại nghiêng đầu nhìn về phía chính mình đệ nhất Ma Vương lao Cha, nhưng vấn đề là chúng ta không thể vẫn dùng đoạt hồn chú khống chế những một lễ đó. Nếu như muốn triệt để khống chế một cái quốc gia như vậy, bọn họ cần khống chế khá nhiều nhân viên. Dù sao chính phủ cơ cấu không phải là một hai cái người liền có thể chống đỡ nổi đến. Những người này số lượng thực sự là quá nhiều chút, sẽ lãng phí lượng lớn thánh đồ đem tinh lực tiêu hao ở duy trì đoạt hồn chú lên. Là một cái kéo dài có hiệu lực ma pháp, đoạt hồn chú không phải là như ạ vạ đạ kệ đạ dạ chú như vậy, ném ra ngoài sau đó là có thể mặc kệ. Kỳ ta cùng dính đoàn có thể đều không thể khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Vấn đề này cũng là ta đau đầu, Dịch Đoàn giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, dùng thuốc đa dịch đi giảm bạo những một lệ này cũng là một cái không hiện thực sự tình một cái phù thủy có thể dùng đoạt hồn chú đồng thời không chế ba bốn ngũ lệ, thế nhưng dùng thuốc đa dịch, hoa nhiều tiền không nói, hơn nữa một người còn chỉ có thể giả mạo một cái, này so với đoạt hồn chú càng không đáng tin. Ta hay là đi hỏi một chút, rốt giờ cùng phật hai người bọn họ đi, cũng không biết bọn họ con rối hình người kỹ thuật hiện tại làm sao. Giới ma pháp luyện kim thuật có thể so với hổ cả thế giới khôi nội thuật cao cấp nhiều, từ lúc hồi lâu trước kỳ tài liền từng thấy rốt giờ chế tạo con rối hình người, hầu như có thể lấy giả cháo thật đương nhiên. Nơi này nói là bề ngoài ở không có người đối với nó tiến hành điều khiển thời điểm nó trên bản chất nhưng vẫn là cá nhân công ngu ngốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể trợ giúp rót giờ ở trời tối người yên thời điểm giải quyết một ít. Khụ Muốn nhường nó giả mạo nhân loại bình thường, thay thế những kia chính phủ công nhân viên sau đó đi duy trì quốc gia vận chuyển. Cái này còn phải xem hệ ạt lực công nghiệp hai vị trưởng môn nhân, ở ma pháp bản trí tuệ nhân tạo phương diện này đi ra bao xa. Nghe thấy đề nghị của Kỳ Tại, Lít Đoàn thoáng gật gật đầu đối với nhà hắn nhi tử những kia tiểu đồng bọn, Lít Đoàn cũng là biết, mỗi một người bọn hắn tư liệu đều đã từng đặt tới qua Glin Đoàn trên mặt bàn qua. Trong đó đây đoàn thưởng thức nhất chính là hệ at nhà hai anh em sinh đôi này. Trải qua kỳ tài vị này, người xuyên việt tinh thần ô nhiễm, A không, tư duy thăng hoa sau khi, sinh đôi huynh đệ hai người ở náo động cùng kỹ thuật phương diện này đã đi đến rất xa. Có lúc bọn họ luyện kim cấu tứ liền Jin Đoàn cũng than thở không ngớt, chính là hạn chế ở kỹ thuật mức độ nguyên nhân, không có thể thực hiện. Nói thí dụ như rót giờ cùng phật hai người bọn họ được sự giúp đỡ của kỳ tài chế tạo ra đến cái kia viên lớn đại tèn sợi rằng, nguyên bản hai người là muốn tạo một viên sở ta bên trong tử tinh. Kế hoạch của bọn họ chính là dùng kỳ tài tình bạn cung cấp tên lửa xuyên lục địa đạn đạo trồi bay bay đến trên mặt trăng, đi đối với mặt trăng tiến hành cải tạo. Kỳ tài nghe xong cái kế hoạch này, sau khi trực tiếp ngay tại chỗ sắt lao nhân gì đỏ mặt. này mới có sau đó cái kia viên loại cực lớn kẹn sầy gặng sinh ra. Kỳ tài cùng dính đoàn hai người cũng không có ở trong hành lang phân biệt, dính đoàn ở hồ gợn bên trong thời điểm, trên căn bản đều là ở lão jun cái kia phòng làm việc của hiệu trưởng trên lầu trong phòng nghỉ ngơi ngủ. Nhân gia phụ hai người, cùng giường cùng gối có vấn đề sao? Không có vấn đề nhưng tối hôm nay Dịn Đoàn bị Đúng Bơ lẽ đỏ đuổi ra khỏi cửa, nhưng hắn lại không muốn rời đi hổ gạt sáo đài, cho lăn lăn trở lại nùm mẹn gạt pháo đài bên kia. vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ở chính mình nhi tử trong phòng ngủ mượn ở một buổi chiều. lật lép nam sinh trong phòng ngủ, Dịn Đoàn đánh giá kỳ tài ký túc xa hoàn cảnh, vẻ mặt có chút ghét bỏ. Đúng Bơ lẽ đỏ liền an bài cho ngươi như vậy một gian phòng. hắn nhỏ giọng bức buộc, chính mình ở phòng làm việc của hiệu trưởng đúng là rất xa hoa, cho chính mình nhi tử liền sắp xếp như thế một gian phá phòng ngủ, kỳ tại vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Lần trước lễ giáng sinh hắn mời hắn nhà Hắc Ma Vương Lão Cha lại đây tham quan hồ gợt pháo đài thời điểm. dịch loạn không phải là nói như vậy. Có điều Kỳ Tài cũng có thể hiểu được vị này thay đổi thất thường ngạo kiều lao đầu. Mỗi lần dịch loạn cùng Đùm Bờ Lệ đỏ hai người cãi nhau, dịch loạn đều sẽ đối với Đùm Bờ Lệ đỏ các loại gắt bỏ. Lão Jun cho Kỳ Tài sắp xếp gian phòng cũng bị bao quát ở trong này. Kỳ Tài đối với này cũng không để ý, chỉ chờ tới lúc hai người hòa hảo sau khi, liền lại chuyện gì đều không có. Hắn chỉ chỉ tủ đầu giường lên bảy vali sách tay. Lão Cha, ngươi nếu như ở không quen cái kia ngươi liền tiến vào trong giường một bên ngủ bên trong trang hoàng cùng nùa mệt gặt là cùng một cái trình độ. Diên Loan vừa nhìn cái kia và li xách tay tiểu dáng, lập tức liền chán ghét như mày. xấu cự, ghét bỏ. hắn quay đầu lại lần nữa quan sát phờ lệ lệnh ký túc xá hoàng cảnh. các người ký túc xá bố trí đến đúng là rất có một phen điển viên phong vị. ở lúc nói lời này, Diên Loan không chút nào mặt đỏ, tựa hồ mới vừa đối với kỳ tài chỗ ở này phòng ngủ cái kia phiên bình luận, căn bản là không phải hắn nói như thế. ra mặt dày là Hắc Ma Vương Môn bắt buộc, thân là đệ nhất Hắc Ma Vương, vũ giới chi ám Diên Loan, hiển nhiên cũng am hiểu sâu đạo này. Dĩnh Luận không chút khách khí chiếm cứ kỳ tài này giản đơn người phòng ngủ ở trong duy nhất một cái giường trải, hắn tiện tay nhiều cho gọi ra một cái gối cùng một chăn đệm con. Nói đến, chúng ta hai cha con người còn chưa từng có ngủ chung qua, có muốn tới hay không một hồi phụ tử trong lúc đó ký túc xá dạ đàm. Dĩnh Luận vô vô bên giường duyên, ném cho kỳ tài một cái ánh mắt nhường chính hắn lĩnh hội. Nghe nói như thế, kỳ tài vẻ mặt ghét bỏ đem tủ đầu giường lên bảy vải ly sách tay ném đến trên sàn nhà, sau đó ngay trước mặt Dĩnh Luận mở ra đồng thời một cái chân dẫm tiến vào. Chúng ta cảm thấy chúng ta bình thường đã tán gẫu đến quá nhiều. Lào ra ngài vẫn là nghỉ sớm một chút thiếu thức đêm đi. Nói xong, kỳ tài đem cũng không quay đầu lại tiến vào vali và sách tay bên trong, chỉ để lại lẻ loi gênh đoàn một người ở tại trong phòng ngủ đùa dẫn đây, cùng một cái giới tính nam, yêu thích cũng đồng dạng là nam tao lao đầu tử ngủ chung, sau đó tới một hồi nam nhân đối thoại, kỳ tài là có nhiều nghị không ra mới sẽ đi làm như vậy một loại sự tình. vali sách tay bên trong lại không phải là không có cung hắn chỗ ngủ, coi như nếu như không có, hắn thà rằng một thân một mình ở tại chính mình luyện kim trong phòng thí nghiệm phao một buổi tối cũng không muốn theo lão gỉn hoặc là lao jun hai người một người trong đó ngủ một khối thông qua cầu thang xuống tới vali sách tay bên trong thu danh sơn sơn trang sau khi kỳ tại cũng không có hướng đi phòng ngủ phương hướng ở trong phòng khách ngừng chân một hồi sau khi lại lần nữa bước động bước tiến kỳ tại chuyển hướng mặt khác một cánh cửa cửa sau liên thông hành lang dẫn tới là kỳ tại phòng thí nghiệm phép thuật trong phòng thí nghiệm kỳ tại nhìn trước mặt đồng bền một đoàn oskuj vẻ suy tư hiện lên ở trên mặt của hắn tỉ mỉ trước mặt rút hồi lâu một cái lớn mật mà ý nghĩ điên cuồng hiện lên ở kỳ tại trong lòng ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc đỗi Thời gian thịnh thế không quá lâu, qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh. Nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này, ngươi sẽ làm gì? Đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy. Chương 607, Nguyệt nhãn kế hoạch. Trôi nổi ở kỳ tài trước mắt này một đoàn osquizút, chính là hắn từ thân thể của Haji bên trong lấy ra cái kia một cái. Bây giờ, kỳ tài trên tay tổng cộng có 10 cái osquizút. Chuẩn xác một điểm tới nói, hẳn là chín cái, bởi vì trong đó có hai cái kỳ thực có thể tính là cùng một cái, đều là từ thân thể của kỳ tài bên trong sinh ra chỉ có điều kỳ tại bị chia ra làm hai. Chư kỳ tài trong thân thể, bị ngoại đạo ma tượng thôn vẽ cái kia một nửa ở rụt ở ngoài. Còn lại cái khác 9 cái oscuzut, bên trong có 8 cái đều bị kỳ tài phân phối xuống, chủ yếu dùng cho cường hóa ạ cật sủ kỳ tổ chức 8 vị dị nụ dị kỳ nắm giữ bát đại vi thú. Lại tính cả kỳ tài hiện tại trước mặt đồng bền, này đoàn thuộc về haji oscuzut, vừa vẫn có thể đối với ứng cử đại vi thú. Trong lòng kỳ tài nổi lên cái kia lớn mật ý nghĩ, chính là nhờ ngoại đạo ma tượng đồng thời đem này cự đại vi thú thôn đến trong thân thể, do đó giải thành chân chính ta Mà đến vào lúc ấy, Hắn cũng có thể trở thành trong truyền thuyết thập vĩ dị nụ dị kỳ, do đó triển khai vô hạn nguyệt động, lại nhờ vào đó cướp đoạt toàn thế giới hết thề phù thủy ma lực. Nói đúng ra, không nên gọi cướp đoạt, chỉ là tạm thời mà dùng. Từ khi kỳ tài từ nhà hắn hai vị ma vương lão cha nơi đó biết được bảo bối tử thần là tử thần lưu lại một cái âm ưu tập hợp đủ cũng giải phong tam đại bảo bối tử thần sẽ có thể nhường ma pháp bản sốt sủ số kỳ cạu ra, cũng chính là tử thần tái hiện thế gian sau khi đánh bại phản bội Ernape, cũng đã không còn là kỳ tài mục tiêu cuối cùng. Hiện tại cầm ổ bị tổ kịch bản Ernape bất luận nhìn thế nào. Kỳ tại đều cảm giác trên mặt hắn viết một cái to lớn chữ tử, lại thêm vào đột ngột xuất hiện sở lì thờ dịn. Kỳ tại cảm giác ở nạ vẽ xem như là triệt để không được cứu trợ. Có điều, ở nạ vẽ tuy rằng không phải kỳ tài mục tiêu cuối cùng, nhưng thực lực của hắn ở đạt được trong đó hai cái thánh khí nhận chủ sau khi trở nên cực kỳ mạnh mẽ chuyện này vẫn là cần hơi hơi gây nên quan tâm. Vẹn vẹn chỉ là hai cái thánh khí liền để ở nạ vẽ trở nên cường đại như thế. Như vậy cuối cùng tử thần đây, kỳ tại cũng không cảm thấy chỉ riêng dựa vào hạ diệt mở ra bắt môn độn giáp cuối cùng một môn, liền có thể một cước đem tử thần đưa về mình giới đi. Vì lẽ đó, ở như vậy một trường hợp dưới, hắn phi thường phi thường cần tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa còn phải là loại kia vượt nhảy tính tăng lên, chỉ là phép nhân còn không quá đủ, muốn lui thừa cấp tăng trưởng loại kia. Cứ như vậy, vẹn vẹn chỉ là dựa vào cựu đại vi thú để cho mình trở thành trong truyền thuyết thập vĩ dị nụ dị kỳ, kỳ tài cho rằng này có lẽ còn khả năng không quá đủ, hắn còn cần càng nhiều ma lực. Cũng chính là, trong truyền thuyết vô hạn người độc. Trải qua thời gian mấy năm bệnh độc thức sinh sôi sau khi, hiện nay, kỳ tại dưới trướng Bạch Thiết đại quân trên căn bản đã trải rộng Âu Mị giới ma pháp mỗi một chỗ ngóc ngách chứ ở nạ vẽ không chế dưới sở tỉn nợ en bạch dẹt đại quân không cách nào thẩm thấu đi vào ở ngoài những nơi khác chỉ cần hướng về dưới đất đào cái 10 mét trên căn bản đều có thể nhìn thấy bạch dẹt bóng người những này bạch dẹt ở kỳ tài nguyên nhãn kế hoạch bên trong chiếm cư phi thường trọng yếu một hoàn ở khắp mọi nơi chúng nó sẽ trở thành thần thụ bộ dễ nhường thần thụ đem xúc tu lan tràn đến âu mỹ giới ma pháp mỗi một chỗ ngóc ngách. nói cách khác triển khai vô hạn nguyệt độc điều kiện cơ bản đã thỏa mãn một cái trong đó cũng là trọng yếu nhất một cái cho tới một cái khác điều kiện Vậy thì là có thể cung kỳ tài lấy ra cội nguồn ma lực ánh mắt của kỳ tài không chỉ riêng là đặt ở giới ma pháp những này phù thủy trên người. Giới ma pháp tổng cộng mới bao nhiêu nhân khẩu, như thế đáng thương từng chút nhân số đủ hắn lấy ra ma lực sao? Ánh mắt của hắn cũng tương tự phóng tới một lệ giới bên trong nhiều dân chúng trên người, bất kể là không phải phù thủy, sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần năng lượng này hai loại năng lượng đều là tồn tại ở bất cứ người nào loại trên người. Chỉ có điều một lệ sức mạnh có thể so với các phù thủy yếu kém rất nhiều mà thôi. Kỳ tài cần chính là cái này. Hắn cũng không sợ năng lượng ít bởi vì này một điểm có thể dựa vào nhân số để đền bù có điều có một chút là kỳ tài nhất định phải chú ý vậy thì là triển khai vô hạn nguyệt độc thời điểm hắn từ những người này trên người lấy ra năng lượng cái này số lượng nhất định phải khống chế tốt nếu không chờ đến kỳ tài triển khai vô hạn nguyệt độc sau khi thần thụ đem những kia bị nó cảnh quấn quanh lên người tất cả đều cho đánh thành người khô cái kia việc vui nhưng lớn hơn rồi kỳ tài nhưng không hy vọng chính mình đánh bại tử thần sau khi xây dựng lên đến đại thống nhất ma pháp đế quốc ở trong liền một cái con dân đều không nhìn thấy khống chế Âu Mỹ hai cái đại châu địa bàn Kết quả cả nước nhân khẩu gộp lại cũng chỉ có hổ gợt cùng núi mẹn gạt hai trường học gộp lại hơn một ngàn vị học sinh, lại tính cả dính đoàn dưới tay mấy ngàn hào thánh đồ, cả nước tổng nhân khẩu không thể thành công phá vạn. Có điều nói vô hạn nguyệt độc sự tình vẫn còn có chút quá sớm. Hiện tại đặt tại trước mặt của kỳ tài khẩn thiết nhất một chuyện vẫn là làm sao ở bảo đảm có thể một lần nữa đem cửu đại vị thú thả ra ngoài tình huống, đem nhét vào thể nội của ngoại đạo ma tượng. Do đó nhiều ngoại đạo ma tượng trưởng thành vi cuối cùng thập vi hoàn toàn thể trợ giúp kỳ thành tiểu lục đạo tiên nhân cảnh giới. Hơn nữa ở giải quyết cái vấn đề khó khăn này sau khi còn có một cái mới vấn đề khó ngăn tại trước mặt kỳ tại vậy thì là lấy thập vĩ hoàn toàn thể cái kia vượt xa một mình oskụdụtờ unờr mỏng ma lực kỳ ta phải làm sao mới có thể đem nó phong dẫn tới trong thân thể của mình mà sẽ không bị các nước ngoại đạo ma tượng ra dày nén được tạo cưỡng ép chịu đựng 10 cái oskụdụt tuyệt đối không phải vấn đề lớn lao gì vấn đề duy nhất liền xuất hiện ở kỳ tại vị này trên người của dị nụ dị kỳ ngày đó kỳ tại triển khai nguyễn long cửu phong tấn từ trên người vốn để một cấp đi cái kia bảy cái bị hắn cưỡng ép để cao đi ra oskụdụt thời điểm liền cảm nhận được qua có thể so với thập vĩ sẽ thân nội đau mãnh liệt đau đớn, càng chết người là oscu rụt đối với hắn sức sống ăn mòn. Dù là kỳ ta tiên nhân thân thể, hoặc là hạ dị hôn huyết cự nhân thể phách, cũng chịu đựng không được 10 cái oscu rụt tiêu hao. Có điều vấn đề này có thể giao cho ngoại đạo ma tượng đi giải quyết, ngoại đạo ma tượng cái khác đồ chơi không có, chính là sinh mạng lực nhiều. Kỳ ta căn cứ hắn ngày đó bảy cái oscu rụt nhập thể sau khi tự mình lĩnh hội, đại thể ước lượng một chốc, đến ra một cái kết luận, vậy thì là ngoại đạo ma tượng tốc độ khôi phục nên có thể trung hòa rơi sức sống ăn mòn. Hiện tại vấn đề vẫn là kỳ tài muốn làm sao chứa chấp được ngoại đạo ma tượng cái này thể xác nắm giữ sức mạnh lại thêm vào kiểu đại vi tu sức mạnh của bản thân cùng với 9 cái vấn đề này không có cách nào được giải quyết kỳ ta triển khai vô hạn người độc hấp thu trong phạm vi toàn thế giới hết thể sinh vật sinh mệnh năng lượng cùng tinh thần năng lượng để bản thân sử dụng tiền đề cũng sẽ không tồn tại và không còn không chờ kỳ ta triển khai vô hạn người độc thân thể của hắn cũng đã bị thập vi tăng nước. kỳ mỉ trước mặt này một đoàn thuộc về ha hồi lâu cuối cùng vẫn là có ý định trước tiên đem chuyện này để ở một bên Hắn vẫn là trước tiên coi cửu đại vi thú là bên trong thiếu hụt cuối cùng một con, cũng chính là có thể lấy một nửa sức mạnh ấn cái khắc vi thú bạo đện cửu vi cụ giả mạo cho cải tạo đi ra đi. Các loại tập hợp cựu đại vi thú sau khi lại đi nghiên cứu như thế nào giải quyết phong ấn thập vị vấn đề. Nhân vật chính phần đầu gà mờ dần trưởng thành, phần sau bá đạo lưu, lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống, anh em không thích mời ré trái. Chương 608, cửu đại vi thú tụ hội. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, kỳ tại đẩy hai cái lớn vành mắt đen rời đi hắn vali sách tay nhỏ, chính là nực lao ra tử cùng khoảng cái kia Hắn cũng không có ở trong phòng nhìn thấy Jin đoàn bóng người. hiển nhiên lão Ma Vương thức dậy so với hắn còn sớm, đương nhiên cũng có thể là tối hôm qua thừa dịp bóng đêm đi dạ tập phòng hiệu trưởng. Lung tung rửa mặt sau khi kỳ tài rời đi vẫn cư yên tĩnh một mảnh sơ luyện phòng nghỉ công cộng, xe nhẹ chạy đường quen quẹo vào sát vách dưới đất nhà bếp ở trong phòng bếp kỳ tài tình cờ gặp một cái hắn không tưởng tượng nổi người. Đúng vợ gãy đỏ yêu thích nhất học sinh Harjinder, lúc này đang như một cái quỷ chết đói ngồi ở trong phòng bếp một tấm bàn dài bên cạnh đối với diện lên trong bàn ăn đồ ăn nhanh trong căn ăn. Jin hầu ở bên cạnh hắn nhìn Haji trong mắt tràn đầy yêu thương. Kỳ Tài đột nhiên đến đánh gãy Haji cùng Dìn Nhị hai người người nông tan nông. Haji là thật không có nghĩ tới đây cái thời gian điểm, pháo đài bên trong lại sẽ có người chạy đến nhà bếp đến dùng cơm. Bị Kỳ Tài đột nhiên tập kích giật mình hắn kem chút không nhường thức ăn trong miệng cho sạch chết. Dìn Nhị thấy thế vội vã giúp Haji đánh phần lưng, mai cho đến Haji rất là khó khăn nhường thực quản bên trong có chút kem trở lại đồ ăn trượt tới trong dạ dày, hắn mới cảm giác dễ chịu một ít. Ta đúng hay không? Tiểu Ma Vương gãi gãi sau gáy, không chút nào cảm thấy thật không tiện mở miệng, làm đến không phải lúc. Không chờ hai người mở miệng, Kỳ Tài lại hướng Haji nhíu nhíu mày, xuất viện. Từ bộ phép thuật chiến dịch buổi tối ngày hôm ấy sau khi, Haji liền vẫn nằm ở hôn mê bất tỉnh trạng thái bên trong. Dù sao hắn bị thương thực sự là quá mức nghiêm trọng một ít, đầu tiên là ở phòng ngự hơn 10 vị thực tử đồ ma chú thời điểm cơ hồ đem ma lực tiêu hao sạch sẽ, còn chưa kịp khôi phục như cũ, liền lại cùng các thực tử đồ mạnh mẽ làm một chiếc đương nhiên, ở kỳ tài đến cũng cùng vốn đệ mặt gậy lên sau khi, mà sau cái kia chàng bọn họ cùng thực tử đồ trong lúc đó chiến đấu, kỳ thực là có thể để tránh cho. Nhưng làm sao buổi tối ngày hôm ấy Nơ Vin hầu như là điên rồi như thế muốn giết chết bợ là chips. Bị vị này mãng vu đội hưu cương ép kéo vào chiến đấu Haji, chỉ có thể gắng gượng không trở thành các đồng đội phiền toái. Điều này sẽ đưa đến hắn vốn là không tốt trạng thái trở nên càng kém. Thật vất vả làm sao giá, ra đến bên ngoài đến thời điểm vừa vận đụng với vụn để mọt chiến bại. Bị vụn để mọt mấy câu nói kích thích bạo phát ủn cụt ruột, phá tan mẫu thân hắn lì lì lưu ở trong thân thể hắn thủ hộ ma pháp. Này đối với Haji tới nói lại là một hồi tương đương thương tổn nghiêm trọng. Cái này cũng chưa hết, đen đuổi Haji lại bị vụn để mọt thưởng một đạo hạ vạ đạ kệ đạ giả chú. Nói đúng ra, đạo kia giết chóc chú là ở nạ vệ khống chế vô đệ mật phong thích, nên tính ở ở nạ vẽ trên đầu. Cứ việc đạo kia Hạo vạ đả kẻ đạ dạ chú uy lực khống chế được rất tốt, chỉ biến mất bám vào ở Ha trên linh hồn cái kia mảnh thuộc về vô để mật mảnh vụn linh hồn, mà không có thương tới Ha di linh hồn. Nhưng này cũng tương tự cho vốn là đã thủng trăm ngàn lỗ Ha mang đến tương đương trầm trọng cái nặng. Chớ nói chi là mặt sau kỳ còn đem hắn hồ cụ ruột chờ chóc ra. Nhiều như vậy thương thế tích lũy bên dưới, Ha có thể ở thời gian nửa tháng bên trong tỉnh lại đã xem như là kỳ tích thậm chí dìn lý đều làm tốt chính mình tương lai lão công biến thành người sống đời sống thực vật chuẩn bị tâm lý chỉ có thể nói bây giờ kỳ ta ở chữa bệnh ma pháp phương diện trình độ sát thực đầy đủ cho bò lợi dụng lượng lớn sức sống ngưng kết thành một viên sinh mệnh chi ngọc đặt ở ha di nơi tim lấy này đến chữa trị thân thể của hắn do đó khiến cho hắn ở ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong liền có thể tỉnh lại ha di tình huống như thế mặc dù là ở sct mủng gỗ bệnh viện tổn thương ma pháp trị liệu sư bên trong có mẹ ấy đủ gà hệ tỷ danh hiệu bọt dị phu nhân cũng không dám đánh cam đoan có thể làm đến nhường hắn trong vòng 2 tháng thức tỉnh liếc mắt nhìn trước mặt tàn tạ bà ăn chén chản, Ha hơi ngượng ngùng mà cười. nằm trên giường hơn một tháng, dựa cả vào dịch dinh dưỡng duy trì không chờ Ha nói xong, Kỳ Tài liền dựng thẳng lên bàn tay ngắt lời hắn. Ta hiểu, ta hiểu. Kỳ tại cũng không phải lần đầu tiên lĩnh hội qua loại kia, bị mỏng phở dị phu nhân cường lưu ở phòng y tế bên trong lưu quan sát xem sau đó còn bị hạn chế không thể ăn đầy mỡ đồ ăn cảm thụ. Tu luyện thể thuật người vốn là đặc biệt có thể ăn. Hắn mỗi lần lưu viện coi xong, làm chuyện làm thứ nhất trên căn bản đều cùng Ha hiện tại như thế, không đi nhà ăn. Lao thẳng tới dưới đất nhà bếp nhường ra tinh hiện làm cho Hà An. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Kỳ Tại bỏ qua hai người, trực tiếp đi tới này, đối với tình yêu cùng nhiệt kỳ tiểu tình nhân không nhìn thấy một chỗ ngóc ngách bên trong ngồi xuống, ra hiệu ra tinh như thường ngày như vậy mang món ăn là có thể. Nhưng Haji nhưng là chủ động bưng đĩa chạy đến có ý định tránh hai người bọn họ trước mặt của Kỳ Tài ngồi xuống. Kỳ Tài, cái kia Haji ấp úng mở miệng nói, "Ta nghe gìn ngươi nói, trong cơ thể ta ở cút rút." Không chờ Haji nói hết lời, Kỳ Tại liền biết rồi Haji muốn nói cái gì hắn thái độ kiên định phủ quyết Hají thỉnh cầu ngươi là chịu đựng không được Oscura sức mạnh ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi phù thủy sức mạnh phần lớn đến từ bọn họ mạnh máu bên trong chạy xuôi huyết thống cái này cũng là tại sao ở chính trong mắt người thường xem ra thập phần ngu muội lạc hậu thuần huyết luận còn được giới ma pháp ở trong rất nhiều thuần huyết quý tộc vây lỗ cùng từ tiễn thế nhưng bọn họ nhưng là quên phù thủy một thân sức mạnh trừ huyết thống ở ngoài còn có một cái tương đương quyết định trọng yếu nhân tố vậy thì là linh hồn phù thủy sức mạnh có khả năng đạt đến hạn mức tối đa quyết định bởi bọn họ huyết thống thế nhưng có thể không đem huyết mạch bên trong sức mạnh đào móc đến mức tận cùng, cũng chính là cái gọi là thiên phú, thì lại quyết định bởi bọn họ linh hồn. Bởi vốn đệ mặc một phần linh hồn bám vào ở trên người Haji, Haji tự nhiên cũng kế thừa vốn đệ một bộ phận thiên phú. Lại thêm vào Haji vị trí bột tợ gia tộc cũng coi như giới ma pháp ở trong một đại hào tộc, Haji huyết thống tự nhiên cũng không thể kém đi nơi nào. Hai người lờn lẫn nhau, Haji có khả năng dựng dục ra đến Osucuz, so với bình thường Osucuz cũng là phải cường đại hơn rất nhiều. Chớ nói chi là hắn bạo phát Osquizút thời gian điểm còn không phải hắn mới vừa thức tỉnh ma lực cái kia sẽ, mà là chờ đến hắn đầy đủ trưởng thành đến 15 tuổi, thể nội Osquizút đã bị thủ hộ ma pháp kiềm chế 14 năm lâu dài đang giúp Haji chọc ra trong thân thể hắn Osquizút thời điểm, kỳ tại là có khả năng nhất trực quan cảm nhận được Osquizút mạnh mẽ cái kia một người. Hắn có thể cảm giác được ra, từ thân thể của Haji bên trong sinh ra này một cái Osquizút, nó cường độ thậm chí muốn vượt qua từ vốn đệ một cái kia cướp đến cái khác 7 cái tổng số. Nói cách khác, lợi dụng Haji trong thân thể lấy ra này một cái đem chế tắc thành tiểu vi cụ ra mạ, nó hoàn toàn có thể đem cái khác bảy con vị thú cho đệ xuống đất ma sát. Cái này cũng là tối ngày hôm qua kỳ tại bận rộn toàn bộ buổi tối thành quả. Hiện nay đệ cửu đại vi thú đầu kiếp nạo kiểu cực kỳ màu da cam đại hồ ly liên yên lặng nằm ở kỳ tại vali ly sách tay bên trong ngủ. Như vậy bày ra tại trước mặt kỳ tại vấn đề cũng chỉ có một một bộ chuyện khá ổn về mô phỏng, mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình.